cao h đến cùng i giường ngủ. Động thái minh một câu gây nên toàn bộ người phản đối không sai bao quát bạch quang ánh bạch quang ánh minh tại sao phải lưu lại mau trở về đi thôi không phải ta ngủ cái kia à. lý m ộ c h ê chính là chính là ngươi vẫn là trở về đi bạch quang ánh một cái nữ hải tử sao có thể đ ê m không về ngủ đâu trương vĩ cùng tiểu khả không nói chuyện nhưng rõ ràng cũng không quá n g u n ý đều có các lý do chứ cao thái minh nằm ở trên giường nói ta mặc kệ ta hôm nay mệt mỏi hiện tại liền muốn nghỉ ngơi chơi xấu người làm sao giải quyết đương nhiên là không dễ giải quyết sơ ý một chút còn muốn lưỡng bại c ầ u thương kết quả cuối cùng đâu đó là đương nhiên là không đi được bởi vì quyết định ngả ra đất nghỉ bất quá ổ dơm cũng chỉ có thể nằm một cái cho nên ai ngủ ổ dơm lại thành vấn đề mà không đang hỏi để bên trong bạch quang ánh thì tại cùng tiểu khả tranh luận bạch quang ánh ta d ờ n g ngủ ngươi đi ngủ thảm tiểu khả đương nhiên không nguyện ý phản bác dựa vào cái gì đây là giường của ta muốn đi cũng là ngươi đi bạch quang á n không có khả năng ta liền muốn dừng ngủ cao thái minh ta là khách mới ta phải ngủ giường ngươi liền ngủ ổ dâm đi trương vĩ ôm cánh tay khinh thường nói dựa vào cái gì ngươi đều là khách nhân không nên ngủ ổ dâm sao cao thái minh vậy ngươi cũng vẫn là khách nhân đâu trương vĩ vậy ta vẫn đ ồ n g học là ngồi cùng bàn đâu lý mộc khê cũng không tại cãi lộn trung tâm nhưng là đi để ở chỗ này ở mỹ còn có thể không lan đến đến hắn nghĩ gì thế lý mộc khê ngồi trên ghế hai bên là trương v ĩ cùng cao thái minh tại ở mỹ trước mặt trên mặt bàn là tiểu khả cùng bạch quang bánh tại ở mỹ mà lý mộc khê không làm ngồi trên ghế đừng tưởng rằng cái này liền xong lỗ thai của hắn đều nhanh muốn bị ở mỹ nổ ngay tại hắn nhanh sắp nhịn không được thời điểm đột nhiên đứng lên nói t ố t chớ quay dày ta đến ăn bài các ngươi tất cả cấp miệng nếu như không phục tùng a n bài kia liền đều đi thôi ta phải ngủ đi ngươi đến ăn bài bốn lý mộc khê nhẹ nhàng thở ra thực tế là lỗ thai của hắn chịu không được không phải các ngươi yêu như thế nào như thế nào dù sao hắn muốn ngủ lý mộc khê trương v ĩ cùng cao thái minh đi ngủ giường bạch quan g u ánh đi ngủ giường nhỏ ta cùng tiểu khả ngủ ổ dơm cứ như vậy vui sướng quyết định vui sướng trương vi cùng cao thái minh tiểu khả cùng bạch quan á n liếc nhau một cái sau đó rất nhanh c h u y ể n di ánh mắt chỉ sợ chỉ có lý mộc khê một người vui sướng đi bởi vì nhiều người tắm rửa đều phải xếp hàng bất quá cao thái minh không có quần áo ngủ lý mộc khê cầm một kiện hắn trước kia áo ngủ bất quá vậy mà là động vật liên thể áo cao thái minh toàn thân cự tuyệt nói không có khả năng ta cho dù chết không tắm rửa ta cũng sẽ không xuyên lý mộc khê thế nhưng là ta không có khác cao thái minh ngươi vì sao lại có loại này áo ngủ a lý mộc khê nếu như ngươi có một người tỉ tỉ ngươi liền sẽ biết cảm giác này tắm rửa xong mặc một thân gấu chúc bộ giả vợ cao thái minh mà không biểu tình đi đến bên giường nằm xuống bạch quang ánh hắn làm sao tiểu khả khả năng không chịu nhận mình tạo hình đi sau đó trương vĩ mặc lục sắc khủng long s á o trang lý mộc khê mặc màu lam l o n g miều s á o trang lý mộc khê tuất động vật tùy y li hay bati đều chuẩn bị ngủ đi đã không sớm bạch quang ánh sao có thể không có chúng ta đâu phép thuật ý e lục ổ ly bạch quang ánh thay đổi một thân màu trắng tiểu hồ ly áo ngủ mà tiểu khả thì màu hồng bé heo áo ngủ tiểu khả ai đổi đi đổi đi lý mộc k ê chớ quáy dày ở mỹ nhanh ngủ trương vĩ cùng cao thái minh liếp nhau một cái sau đó đều nhìn thấy g h é bỏ yên lặng ư ớ n g bên cạnh xê dịch ở giữa giữ lại quá mức xe đâu bạch quang ánh nằm t i ế n tiểu khả trên giường nhỏ lý mộc khê cùng tiểu khả ngủ ở ổ dơ bên trên ngươi cho rằng cứ như vậy kết thúc k h ô ngủ không không. n g đến nửa đêm thời điểm lý mộc khê mơ mơ màng màng đi nhà vệ sinh sau khi trở về mơ mơ màng màng trực tiếp đi nghỉ của giường sau đó leo đi lên ngủ tiếp chỉ bất quá trên giường này có chút trên là thế nào mập sự t ì n h khốn hô hấp z z z chương một trăm m ư ơ i chín áo ngủ thật đáng sợ chương một trăm m ư ơ i chín áo ngủ thật đáng sợ sáng sớm tiểu khả mơ, mơ màng màng bị đông cứng tỉnh vươn tay n g h ị kéo kéo một phát chăn mềm kết quả sờ một vòng về sau cái gì cũng không có sờ đến sau đó mơ hồ tỉnh lại kết quả liền thấy ổ d ơ m bên trên chỉ có chính hắn lý m ộ t khê chăn đắp sốc lên tiểu khả rủi rủi con mắt nói á ha tiểu khê đâu dậy sớm như thế sao sẽ không đi làm điểm tâm đi tiểu khả bay lên đi gọi bạch quang ánh đi tới ngăn kéo trước gõ gõ nói bạch quang ánh rời giường thái dương phơi cái mông đi ngăn kéo đột nhiên mở ra đem mơ hồ tiểu khả lập tức đụng nã đặt ở ngăn kéo phía dưới bạch quang á n ngồi dậy nói a tên kia đâu tà ở chỗ này tiểu khả thanh â m từ ngăn kéo dưới đáy chuyển đến bạch quang ánh cúi đầu xem xét trực tiếp n ở nụ cười nói ha ha ha ngươi là cảm thấy rất chơi vui mà Nguyên、like、ngươi u y ê n n lai g có dạng này đam mê tiểu khả tại ngăn kéo dưới đáy toàn thân bay nhảy dãy rồi lấy chính là r a không được nói ngươi không nên cười mau dậy đi à thật nặng bạch quang ánh tiếng cười im m ậ t mà dừng trầm mặt nói ta nặng phép thuật y e lụa ly ra trọ n tiểu khả dãy rồi lợi hại hơn toàn bộ nhưng đều sắp bị nẹt đỏ cao thái minh bị thanh â m của bọn hắn đánh thức sơ sơ tóc nói bạch quang ánh các ngươi tại lăn tăn cái gì bạch quang ánh ngẩng đầu nhìn về phía cao thái minh nói ta đang giáo hấn chuột chết đâu minh ngươi minh phá âm cao thái minh trực tiếp tỉnh lại sau đó mở mắt liền thấy một con mẩu làm quái thú gì ồ, trực tiếp đẩy ra con kia gì ồ, ngồi dậy cao thái minh ta đi nhưng mà bị đẩy ra quái thú gì ồ trực tiếp chở mình lại trở về một gì ồ dẫm tại trên mặt hắn lý mộc khê c o n đang ngủ say lý mộc khê trực tiếp ngồi dậy khíp mắt dán lên mắt bày ra công kích tư thế nói làm sao làm sao cỡ lạo cả đến mẹ nộ lạ công kích diệm la lệ chiến sĩ đoàn diện trương vĩ cũng ngồi dậy sau đó nhìn lý mộc khê nói thiểu khê ngươi làm sao trên giường ai ta trên giường lý mộc khê ngồi ở trên giường mơ hồ nhìn xem sau đó mở to hai mắt nói đào ránh ta làm sao trên giường sau đó ba bước hai bước xuống giường long miêu nhảy lầu trở lại mình ổ dơm bên trên cao thái minh vốn đang rất khí hiện tại cũng vui vẻ nói không phải đâu ngươi xuyên cái áo ngủ ngay cả trí thông minh đều phong lấn đi long miêu ngốc như vậy sợ sợ lý mộc khê cái gì đó ta giường của mình ta vì cái gì không thể ngủ cao thái minh vậy ngươi không phải ngủ ổ dơm sao chạy thế nào đến trên giường đến lý mộc khê a cái này mơ mơ màng màng a trương vĩ nhún vai xuống giường đi phòng vệ sinh rửa mặt đi cái này rất đáng được thảo luận sao trượt trượt cao thái minh a ngươi không phải là muốn làm gì đi trộm đạo lấy bỏ giường lý mộc khê đang tức giận lại không khí đứng lên nói làm gì còn trộm đạo ngươi cảm thấy ngươi xứng s a o tên lùn trương vĩ đánh răng xem kịch lúc đầu muốn nói cái gì nhưng nhìn xuống ai áo ngủ không thể tùy tiện xuyên long miêu sinh khí là dặn gì sách cao thái minh khí đứng lên điểm bờ vai của hà nói ai thấp ngươi hẳn là tính toán ta so ngươi bàn nhỏ tuổi vài phút vượt qua ngươi được không lý mộc khê liếc mắt nhìn hắn nói a liền ngươi trao phúng mắt điểm thế là hai người đánh lên chỉ bất quá bạch quang ánh cùng tiểu khả nhìn xem không thích hợp cỡ lớn gấu t r ú c cùng long miêu tờ cờ hiện trường a bên cạnh còn có cái đánh răng cá sấu xem kịch bạch quang ánh cùng tiểu khả liếc nhau một cái áo ngủ thật đáng sợ chưng một trăm hai mươi cự tuyệt hắc lịch sử cổ quái bong bóng chưng một trăm hai mươi cự tuyệt hắc lịch sử cổ quái bong bóng chưng một trăm hai mươi cự tuyệt hắc lịch sử cổ q u i bong bóng đợi đến m ấ người đều rửa mặt x lý mộc khê cha mẹ tỷ tỷ sớm lý mộc ca xích lại gần hắn nói các ngươi buổi sáng động tĩnh có chút lớn à, vừa sáng sớm như thế hoài b á c lý mộc khê tức giận nói tỷ pháp lực của ngươi có thể hay không đều dùng tại địa phương khác không muốn hướng phòng ta dùng có được hay không lý mộc ca ai bảo các ngươi ngay tại bên cạnh ta đâu lý mộc khê cắn răng đây là ta có thể quyết định sao lý mộc ca ha ha ban đầu là chính ngươi chọn gian phòng cùng ta cũng không quan hệ không phải ngươi khi đó dùng đường gạt ta thời điểm đúng không bên cạnh xem kịch trương vĩ cùng cao thái minh đã sớm dựng thẳng lên lỗ thai loại sự tình này cũng không phải bình thường có thể nghe tới bắt quái không nghe lần sau liền không có cơ hội lý mộc khê đương nhiên nhìn gặp bọn họ hai kia v ẻ xem trò vui trực tiếp ngậm miệng không nói đây là h ắ c lịch sử à, không thể nói lý mộc khê ta nói cao thái minh ngươi có phải hay không nên đi trường học cao thái minh trường học chúng ta liền sát bên chẳng lẽ không cùng đi sao a tây đi không vung được đúng không ngươi không đi vậy ta đi còn không được lý mộc khê a no ta đi trước lý mộc khê trực tiếp lên lầu cầm túi sách đi chỉ là vừa tới cửa lý mộc khê liền thấy cao thái minh lý mộc khê n g ư ơ i đi học không muốn túi sách đi trường học làm gì khi học cắt bã cao thái minh cắn một cái k ẹ o que nói ai nói ta không có túi sách bạch quang ánh đến bạch quang ánh từ cửa sổ bay ra sau đó mang theo bọc sách của hắn lý mộc khê mặt đen c h ơ n g vi từ phía sau cầm túi sách ra sau đó nói đi thôi đi thôi nếu ngươi không đi lại đến chế đến cửa trường học cao thái minh rốt c ụ c đi lý mộc khê nhẹ nhàng thở ra nói hảo hảo làm người không được nhất định phải làm chó trở lại phòng học về sau lên lớp vừa và tốt lý mộc khê bụng liền gọi lần nữa giận mắng cao thái minh sau đó sờ sờ trong bọc trừ một cái ngu đột xuất tiểu khả không còn có khắc ăn muốn hay không nếm thử tiểu khả làm mùi vị gì thịt kho tàu tiểu khả hành bạo tiểu khả không được không được càng nghĩ càng đói đói đến hắn cũng nhanh muốn gặm cái bản đáng chết mắng cao thái minh thứ n lần đột nhiên trương vĩ đưa qua một khối bánh gà tổ nói tỉ tỉ để mang cho ngươi nàng nói ngươi ân xe đói lý mộc khê hai mắt tỏa ánh sáng nhìn xem bánh gà tổ nói mị vị đang ở trước mắt tiệ ta không khắc khí kỳ thật tỉ, tỉ nói là nhanh cho hắn mang một ít ăn à, không ăn hắn liền chết đói không gặm cái bản cũng không tệ đoan chừng thấy cái gì cũng giống như ăn ân nên nói vẫn là t ỷ t ỷ châu nhóm đoan chuẩn xác c h ắ c không được tiểu khê cho tới bây giờ đều bị t ỷ t ỷ áp chế ăn xong một cái bánh gà tổ về sau lý mộc khê mới phát giác được sống lại sau đó dựa vào ghế vừa mới chuyển đầu liền thấy phía bên ngoài cửa sổ vậy mà tại bay bong bóng lý mộc khê chọc chọc trương vĩ nói tiểu vĩ trường học chúng ta có hoạt động không có a làm sao lý mộc khê vậy bên ngoài bong bóng là chuyện gì xảy ra trương vĩ cũng nhìn ra đến bên ngoài bong bóng câu n à y suy nghĩ nhưng là những cái kia bong bóng ngay tại không trung tung bay rơi trên mặt đất cũng sẽ không phá cổ rất khoái lý mộc khê vừa định đâm thủng một cái bong bóng tiểu khả liền n ô ra cái đầu nói tiểu khê có cờ lọc c t khí tức lý mộc khê ngừng tay chỉ nhưng có người không dừng lại bên kia hàng phía trước gần cửa sổ đồng học trần tuấn n g ậ t trực tiếp đâm thủng một cái sau đó phanh một tiếng bong b ó n g phá mà lại một đạo gợn sóng đem trần tuấn n g ậ t cho nổ bay ra ngoài chương một trăm hai mươi mốt ngâm bài cỡ lọc cả tại tinh anh tiểu học chương một trăm hai mươi mốt ngâm bài cỡ c cả tại tinh anh tiểu học lý mộc khê nhìn thấy tuấn ngật học sinh đâm thủng một cái bong bóng trực tiếp bị nổ bay sau đó đâm vào trong tường móc không xuống yên lặng thu hồi mình chào chào nguy hiểm thật may mắn có cái một lệ sớm thử một chút không phải hắn cũng phải tiến trong tường làm khách lý mộc khê một mặt nghiêm mặt đối tiểu khả nói ngươi nói đây là cờ l ã o cạn vậy chúng ta nhanh đi thu phục nó đi tiểu khả một mặt nghiêm túc nhìn xem kia bong bóng nói không thích hợp pháo bài không thể nào là dạng này pháo bài vì cái gì nói như vậy lý mộc khê cùng trương vĩ đều không hiểu tiểu khả đột nhiên lung tung nói a cái này p h á bài là cờ lạo dịt cho ta tắm rửa dùng ta đương nhiên biết tắm rửa cỡ lao dịt đến cùng có bao nhiêu ghét bỏ ngươi ngay cả tắm rửa đều muốn dùng cỡ lao cả đến tiểu khả khó thở cái gì đó kia là cỡ lao dịt nhìn chúng ta mới dùng cỡ lào cả chuyên môn cho ta sáng tạo có đúng không cứ nói công phu ban khác bên trong cũng có học sinh dùng tay đâm thủng bong bóng trực tiếp liền đem người nổ b a y xa mấy mét đã bắt đầu sợ hoảng lên nhao n h a u hướng về phòng học bên ngoài chạy tới trương vĩ tiểu khê không thể để cho các bạn học đều đi ra ngoài sẽ càng nguy hiểm lý mộc khê nhìn xem đi ra ngoài học sinh đã bắt đầu xô đẩy cũng gật gật đầu nói xác thực ra ngoài càng nguy hiểm Đem đi đem đến đầu đều đều đất. đi, động ném mê man mê man mặt tâm thần trượng triệu thụy tinh bột trong trường trốn trên Tiểu bất hắn Nhỏ linh phấn học, hướng phía học khả, chỉ hắn cần ngoài, nói, ngủ. ngoài, vung ngoài bạn yên bọn bong ra, ra ra ra bóng, bài bay là lúc các kêu sau ẽ không bạo tạc. s đó lý mộc khê nhìn thấy những cái kia bong bóng rơi vào học sinh trên thân thời điểm cũng chỉ là đã đi cũng không có chuyện gì lý mộc khê vậy chúng ta mau đi ra đi t ổ n g phải hiểu rõ đến cùng xảy ra chuyện gì Chứ vĩ, tiểu Bất vấn quá khẳng định ra vấn đề chính đề ra lý à l m ộ c khê c ai nha Ta i người ta có thể r đi chầm i nhà đi, chậm một chút từ thang lầu leo đến tầng cao nhất về sau liền thấy toàn bộ trường học đều đã bay đầy bong bóng lý m ộ c khê tiểu khả người không phải tổng dùng pháo bài tắm rửa sao quan hệ không tệ đi mau tìm tìm a tiểu khả sừng sốt một chút rơi vào lý mộc khê trên bờ vai nói cũng không có tốt bao nhiêu đi tiểu khê ngươi hẳn là tìm được khoái cảm ứng một chút lý mộc khê nhìn tiểu khả dáng vẻ liền biết quan hệ chẳng ra sao cả chỉ có thể nhắm mắt lại cảm ứng cờ là c cạt vị trí chỉ là mở mắt ra về sau lý mộc khê sắc mặt phi thường của k h á i bởi vì cờ là cạt ngay tại cách đó không xa t r ư ơ n g vĩ nhìn thấy sắc mặt của hắn không thế nào đối hỏi làm sao không cảm ứng được sao lý mộc khê lắc đầu nói không có thể cảm ứng được cờ là cạt khí tự tại sắp vách tinh anh tiểu học tiểu khả kém chút từ lý mộc khê trên bờ vai ngã xuống đến hỏi cái gì ở đâu s ắ t vách tinh anh tiểu học a ta cũng rất muốn biết bọn hắn là thế nào đem c ờ lộc c ả c t r ê o chọc qua đi lý mộc khê dùng khiêu bài cùng trương v ĩ cẩn thận tránh né lấy bong bóng sau đó hướng tinh anh tiểu học trên lầu chót ngày qua đi chương một trăm hai mươi hai không phân do nên nói ai không may l ư ỡ n g bại câu thương chương một trăm hai mươi hai không phân do nên nói ai không may l ư ỡ n g bại câu thương đi tới tinh anh tiểu học thời điểm có thể so sánh trường học của bọn họ đáng sợ nhiều bong bóng nhiều đến không đến một mét một cái mà trong phòng học, học sinh run lẩy bẩy trốn ở dưới mặt bàn cao ò n có thái học minh c n đầu đội lên bạch quang oanh tới nói còn không phải là bởi vì chính bọn hắn nghĩ xen vào việc của người khác lúc đầu cái kia cùng người cá một dạng tinh linh chỉ là tại phun bong bóng kia thẳng lùn vậy mà dùng cầu đ ộ i người kết quả liền tức giận thôi hiện tại chỉ có thể bị đánh thế thảm khá lắm nguyên lai là dạng này trường học của chúng ta đều bong bóng đều là nơi này bỏ qua đi bên này đã lan tràn có một hồi đi thinh anh tiểu học cũng quá thảm đi ân học sinh cũng rất thảm phải thừa nhận diệp la lệ chiến sĩ vô tri hậu quả lý mô khê bọn hắn thật đúng là đại đại người tốt ta vì ta tiếp nhận nhiều như vậy ta quyết định về sau nhất định nhiều tìm bọn hắn chia sẻ áp lực của ta tiểu khả trương vĩ người kia là chia sẻ sao kia rõ ràng là muốn đem người vào chỗ chết hô a hơn nữa còn nghĩ mình đến lợi cái chủng loại kia không chờ một lúc bên kia diệp la lệ chiến sĩ cũng nghĩ đến đem bong bóng đều đóng băng phương pháp chỉ bất quá nhiều như vậy băng cầu các ngươi là nghĩ ép chết bao nhiêu người lý mộc khê đem vụ bài đem ra sau đó ném ra sương mù đem tất cả bong bóng đều bao phủ lại đi một mảng lớn sương mù đem trường học bao vây lại mà pháo bài nhỏ tinh linh vậy mà mang theo một mảnh nhỏ gợn sóng rời đi sương mù vây quanh địa phương dưới đáy bong bóng cùng băng cầu đều bị ăn mòn mà lý mộc khê lại dùng miên bài để người ngủ tiểu khả mở to hai mắt nói tiểu khê nơi đó không chỉ là pháo bài còn có mặt khác một trường ba bài nó có thể sinh ra to lớn vận sóng cho nên những cái tia bong bóng phá về sau lực lượng chính là ba bài quán tâu đi vào lý mộc khê lại một lần nữa đụng phải hai tấm bài phối hợp với xuất hiện tình huống lần trước vẫn là thụ bài cùng vũ bài lần này lý mộc khê tiểu khả lần này cũng không thể mất mặt ta tiểu khả minh bạch bay lý mộc khê cùng tiểu khả hướng về hai tấm c ờ lo cả phương hướng bay đi pháo bài tinh linh thả ra thật nhiều bong bóng xuyên qua c ợ n sóng hướng lý mộc khê cùng tiểu khả mà đi tiểu khả minh bạch tiểu khả phun ra hỏa diễm đem những cái kêu bong bóng toàn bộ b ư ớ c hơi hóa bất quá bong bóng liên tục không ngừng bọn hắn cũng là tránh né làm chủ bất quá luôn luôn tránh né cũng không phải biện pháp lý mộc khê xuất ra kích bài đem thần trượng xem như thường một đạo một đạo xung kích ba cùng bong bóng chạm vào nhau bạo phát đi ra sóng năng lượng trực tiếp đem hai phe đều cho c h ấ n bay ra ngoài ngay cả phòng ngự đều không làm được chuẩn bị lưỡng bại câu thương tràn diện bất quá song phương đều không phải đèn đã cạn dầu pháo bài một khắc cuối cùng đưa một cái cỡ nhỏ bong bóng tới mà lý mộc khê dùng kích bài thả một đạo bay thẳng nó mà đi xung kích ba hai phe đều không có phòng ngự mắt thấy công kích liền một đến tiểu khả ngăn tại lý mộc khê trước bộ ngực lý mộc khê đem hắn nhét vào trong túi nhắm mắt lại mà pháo bài b k i a xung kích ba đánh trúng pháo bài trực tiếp đưa nó đánh n g ấ t xịu sau đó bắt đầu vật rơi tự do hướng mặt đất rơi xuống lý mộc khê cũng đang chờ bạo tạc bong bóng tiền đến chỉ là chờ một hồi lâu đều không có cảm giác được năng lượng chấn động đi qua sau lý mộc khê ổn định tốt thân hình mở mắt ra xem xét trước mặt có một đạo quang mang hộ thuẫn t r ư ơ n g một trăm hai mươi ba nguyệt là chương vĩ sóng bài cùng ngâm bài t r ư ơ n g một trăm hai mươi ba nguyệt là chương vĩ sóng bài cùng ngâm bài lý mộc khê mở mắt ra nhìn thấy trước mặt mình chống ra một đạo quang mang hộ thuẫn sau đó liền thấy cách đó không xa đã biến thân cao thái minh cùng bạch quang á n h năng lượng bạo tạc trước đó bạch quang quánh không tốt n h ữ n g năng lượng kia nếu như bạo tạc bọn hắn sẽ thụ thương trương vĩ nóng vội nhưng chỉ có thể hướng cao thái minh nói uy ngươi không giúp đỡ cao thái minh đương nhiên mau mau đến xem dù sao ta còn muốn tại cái này đi học tới bạch quang quánh đế ký khê ước biến thân về sau cao thái minh cùng bạch quang quánh mới hướng về lý mộc khê đối chiến trung tâm bay đi mà trương vĩ mặc dù có chút lo lắng nhưng cũng chỉ có thể trở lấy chỉ là không ai nhìn thấy hắn ánh mắt lóe lên một vòng lang quang cao thái minh đi tới phụ cận thời điểm vừa vặn bên kia năng lượng bắt đầu bạo tạc như là gợn sóng một dạng lực trúng kích đem lý mộc kh cao thái minh vừa dự định đi đón ở hắn liền thấy bên kia có cái bong bóng ngựa nhờ năng lượng chấn động hướng bên này bay tới cao thái minh con ngơi ư co r ụ t lại trực tiếp xuất ra quang ảnh thương một thương đánh ra ngoài nói phép thuật ie lụa ố ly bạch chú thánh lâm thánh quang thủ hộ lúc này mới tại lý mộc khê trước người hình thành một đạo phòng h ộ thuẫn lý mộc khê mở mắt ra nhìn một chút nói đa tạng cao thái minh bạch quang gánh lý mộc khê hoạt động một chút thân thể sau đó lấy ra đến phong bài nói gió a đánh tan phía trước năng lượng chấn động đi phong tinh linh bung ra từng đạo phong lực đem chấn động ra sóng năng lượng và đánh nát sau đó hóa thành g i ó lốc đem trung tâm năng lượng phân giải k h u y ế t tán p h a n một trận không có năng lượng chấn động bạo tạc chuyển đến chỉ tràn ra vô số lấm ta lấm tấm năng lượng điểm sáng phong bài trở lại lý mộc khê trong tay lý mộc khê hướng về pháo bài rơi xuống địa phương bay đi sau đó liền thấy pháo bài tinh linh thụ thương nằm dạp trên mặt đất hơn nữa còn cùng ba bài gợn sóng liên tiếp cảnh giác nhìn xem lý mộc khê lý mộc khê vừa đi gần chuẩn bị phong ấn pháo bài tinh linh đột nhiên đem ba bài ném tới pháo bài mặc dù bị thương nhưng ba bài nhưng không có mà lại nó còn đại biểu cho gợn sóng cùng sóng chấn động nếu như bị nệ đến khẳng định phải thụ thương cao thái minh cực tốc bay tới nói Cẩn thận a. lý mộc khê cũng là con ngươi co rụt lại chỉ có thể vội vàng phòng ngự trương vĩ cũng nhìn thấy đưa tay nói mau tránh ra à. sau đó trên người hắn từ con mắt bắt đầu chuyển biến biến thành lam từ sắc tóc từ đen ngắn trở nên ngân bạch mà t h o n lâu dài liền ngay cả vươn đi ra tay phía trước cũng xuất hiện một trường cờ lào cạn thời bài nháy mắt hết thể mọi người cùng vật đều định trụ hết thể chung quanh đều dừng lại trương vĩ hoặc là nói nguyệt trong mắt hào quang màu tím loay lên ba bài liền bị chấn bay ra ngoài sau đó nguyệt đảo mắt liếc mắt nhìn lý mộc khê sau đó thời bài hóa thành lưu quang bay về phía lý mộc khê thần trượng trước đó hết thẻ t r u n g quanh cũng bắt đầu lưu động mà n g u y ệ t cũng một lần nữa ân l ầ dấu trương vĩ khôi phục lại liền thấy lý mộc khê không có c o thụ thường mà cớ l ọ c c ạ t cũng đã quẳng xuống đất lúc này mới thở phào nhẹ nhõm lý mộc khê cũng nghi hoặc đến cùng là thế nào bất quá cao thái minh bay tới hỏi ngươi vừa mới là thế nào mạng nhỏ kém chút không có đi tiểu khả vừa mới là thời bài phát động đi nguy hiểm t h ậ ta t lý mộc khê do dự một chút nói có thể là vẫn khí tương đối tốt ta ố t t nói xong một lần nữa s ở s ở thời bài vì cái gì hắn cảm giác có chút không đúng nhưng giống như không có vấn đề gì lý mộc khê đi đến bọn chúng trước mặt dơ thần trượng t h ô i phục ngươi bộ dáng lúc trước cỡ lạo cạt hai tấm c ờ lọc cạt phong ấn thành công bay đến lý mộc khê trong tay t r ư ơ n g một trăm hai mươi b ố không hiểu mọi mệt ban đêm ngoại hoa t r ư ơ n g một trăm hai mươi b ố không hiểu mọi mệt ban đêm ngoại hoa phong ấn hai tấm c ờ lọc cạt về sau hết thể tất cả cũng nên trở lại quỹ đạo lý mộc khê dùng miên bài giải tất cả học sinh ngủ say hồi giáo thất trên đường lý mộc khê dị thường trầm m ặ t trong tay hắn còn s ở lấy thời bài còn có vừa mới phong ấn pháo bài cùng ba bài trưng vĩ nhìn hắn không thích hợp hỏi không phải thu phục hai tấm cỡ lạo cạt sao làm sao còn t r ầ mặt có cái gì không thích hợp sao lý mộc khê hít một hơi nói không biết luôn cảm giác là lạ ở chỗ nào ta lúc ấy thật có hiệu quả ra sao kỳ thật hắn lúc ấy là có sử dụng thời bài ý nghĩ nhưng hắn có hành động sao tiểu khả ai ngươi vô dụng thời bài sao thế nhưng là ngươi không phải đình chỉ thời gian sao lý mộc khê ta cũng không rõ ràng lắm tiểu khả ân cái q u ỷ gì kéo thời bài ra tâm sự a hỏi một chút chẳng phải sẽ biết lý mộc khê lung tùng nói chán thời bài nó nói nó cũng không rõ ràng lại đột nhiên ra tiểu khả tiểu khả ngươi là đang chọc cười sao lý mộc khê bung ô tay bất đắc di nói ta cũng rất muốn à thế nhưng là sự thật chính là như vậy trương vĩ vuốt v bắt đầu cảm thấy mình giống như có chút thoát lực cảm giác bất quá vẫn là chống đỡ hướng phòng học đi đến lý mộc khê ân tiểu vĩ ngươi rất mệt mỏi trương vĩ có chút không biết chuyện gì xảy ra đột nhiên hơi mệt lý mộc khê k i ê u mau trở về đi thôi ở phòng học bên trên một ngày khóa về sau sau khi tan học trương vĩ liền bên trên về nhà xe bất quá trên mặt vẻ mệt mỏi nghiêm trọng hơn cảm giác đã nhanh mở mắt không ra phản phất một giây sau liền sẽ ngủ mất một dạng lý mộc k ê tiểu vĩ ngươi thật không có chuyện gì sao trương v ĩ giang chống đỡ lấy cho lý mộc khê một cái khuôn mặt t ư ơ i cười nói không có việc gì ta chính là quá mệt mỏi nói không chừng là đêm qua ngươi quá t r ư t ta không thế nào ngủ lý mộc khê xấu hổ sờ sơ đầu nói đây là cái ngoài ý m u ố n vậy ngươi trở về nghỉ ngơi thật tốt ân ngày mai gặp xe cá nhân hưu một chút liền đi lưu lại ngay tại ăn đ ô i khói cùng cho bụi lý mộc khê đợi đến cho bụi tán không sai biệt lắm thời điểm lý mộc khê mở mắt ra lý mộc khê mắt cá chết chừng mắt xe bên trên lái xe nói hắn là không phải là đối ta có ý kiến tuyệt đối là a hắn có ý tứ gì tiểu khả t i ề u k ê ngươi chừng nào thì chọc tiểu vĩ nhà lái xe lý mộc khê oan b u ồ n à hắn ngay cả cùng người tài xế kia nói một câu đều không có làm sao có thể chọc tới hắn lý mộc khê ta ngay cả gặp mặt đều chỉ là gặp qua hai ba mặt làm sao có thể kia liền kỳ quái được rồi được rồi q u ả n hắn làm gì đáng ghét về nhà trương vĩ về nhà về sau trực tiếp ngay cả cơm cũng chưa ăn liền hơi rửa mặt một phen đi nghỉ ngơi trương vĩ m ỏ i m ệ t ngồi ở trên giường vớt vớt thái dương nói đến cùng là thế nào trước kia cũng chưa từng có hôm nay làm sao lại mệt mỏi như vậy trương vĩ nằm xuống ngủ về sau lúc đầu bình tĩnh gian phòng bên trong đột nhiên sáng lên một đạo lang quang trương vĩ tóc lần nữa dài ra sau đó thành màu trắng bạc đột nhiên mở mắt ra cũng là làm con mắt màu tím so sánh ban ngày trương vĩ cười nhẹ nhàng cùng ánh nắng ấm áp hiện tại con mắt càng giống là lạnh lùng lạnh nhạt một đầu tóc bạc vừa rơi xuống đất chân trần đi đến cửa sổ sát đất trước đó cánh tay bình vươn đi ra chỉ một thoáng ánh trăng hướng về bên này hội tụ tới giống từ trên mặt trăng vung xuống đến nguyệt hoa một dạng một sợi một sợi hướng về hắn tụ lại sau đó thuận cánh tay của hắn hướng về toàn thân bao phủ lại một đạo kim sắc khắc họa lấy thái d n g u y ệ t hoa đem hắn vây quanh thành một cái trong suốt c h ù n g sáng đinh linh linh đinh linh l i chương một trăm hai mươi lăm ma pháp n g u y ệ t lượng chấn động sớm thức tình n g u y ệ t chương một trăm hai mươi lăm ma pháp n g u y ệ t lượng chấn động sớm thức tình n g u y ệ t lý mộc khê hôm nay cũng rất mệt nhưng cũng không có giống trương vĩ như thế tùy thời đều có ngủ khả năng sau khi trở về cũng chỉ là rửa mặt một phen về sau vừa mới chuẩn bị nằm trên giường tiếng đập cửa đến lý mộc khê mở cửa về sau vậy mà là tỷ tỷ hỏi tỷ ngươi làm sao đến không tẩy tẩy ngủ cẩn thận có nếp nhăn a nói xong lý mộc k ê ngáp một cái sau đó chính hắn liền chịu một bàn tay lý mộc khê nhai răng ôm đầu lui ra phía sau một bước cảnh giác nhìn xem lý mộc ca lý mộc ca làm sao nói đâu ngươi sợ là quên đ ô n g hoa vì cái gì hồng như vậy đi lý mộc khê ta thực sự nói thật làm sao lời nói dối không t h í c h nghe nói thật cũng nói không chừng ngươi thật là khó hầu hạ lý mộc ca đi ta không phải tìm ngươi tiểu hoàng đâu gọi hắn ra tìm tiểu khả hắn đang tắm tiểu khả tiểu khả tỉ tỉ t ì m ngươi cửa phòng tắm mở ra tiểu khả mang theo tấm mũ vây quanh một cái siêu cỡ nhỏ khăn tắm nhô ra cái đầu đến nói ai vậy làm gì tiểu khả còn không thấy rõ là ai liền bị một cái tay cho nắm c h ặ t ra sau đó trời đất quay c u ồ n g q u a đi hắn liền đã nằm sấp trên bàn tiểu khả t r ó n g mặt nói ai vậy ai vậy không lễ phép như vậy không biết tắm rửa đó sao ta bể bộn nhiều việc kết quả ngầm đầu liền thấy qua tỉ tỉ tiểu khả chạy xuống một giọt mồ hôi lạnh vừa cười vừa nói nguyên lai là tỉ tỉ à, có g i ậ n dò gì lý một ca cười lạnh một tiếng sau đó đem pháp khí linh đang triệu hắn đi ra tiểu khả coi là đây là muôn đánh、hắn. t lý một h thời i g k lắc đầu nói ta không có cung cấp pháp lực đây là nó bị pháp thuật chấn động hiệu quả lý một khê không giải thích được nói pháp thuật chấn động có ý tứ gì tiểu khả ngưng trọng nói nó dùng chính là ma pháp nguyên lượng tia chấn động chủ nhân lý mộc khê ma pháp nguyệt lượng đó không phải là nguyệt tiểu khả nhìn như vậy đến phi thường có khả năng a thế nhưng là lý mộc khê trực tiếp nắm lấy tiểu khả bắt đầu điên cuồng lay động nói ngươi không phải nói nguyệt là tại ta thu thập sòng c ờ lọc cặt về sau mới có thể xuất hiện sao hiện tại là cái gì tình huống đây là sớm liền muốn đến ở cờ sao tiểu khả tránh thoát lý mộc khê ma chảo thở mạnh nói không có khả năng a n g u y ệ t tên kia mặc dù có chút dám thúi nhưng rất giữ uy tín lý mộc khê kéo ra khỏe miệng nói ngươi nói như vậy nguyệt thật không có chuyện gì sao cẩn thận hắn đánh ngươi a tiểu khả không thèm để ý phất phất tay nói yên tâm đi nguyện sẽ không để ý chút vấn đề nhỏ này lý mộc khê ôm cánh tay nói h ừ hừ hừ ngươi cũng không lo lắng nguyện thế nào ta vẫn là tình huống không rõ đâu lý mộc ca nói cách khác thẩm phán giả nguyện khả năng sớm thức tỉnh có đúng không tiểu khả đối thế nhưng là không nên à vì cái gì nguyện có thể sớm thức tỉnh ta còn muốn như vậy không công bằng à ta cũng phải khôi phục ta x o á i khí dáng vẻ lý mộc ca không nói gì thêm thu hồi linh đ ă n về sau ra gian phòng lý mộc khê trong lúc nhất thời cũng bực bội rất chỉ có thể xuất ra thủy bài đến lý mộc khê tốt đã dạng này Ta cũng k h ô một h h lạc buổi sáng sớm tiểu khả nằm ở trên giường ngủ khỏe miệng chảy nước miếng lý mộc khê cũng kết thúc một đêm năng lượng hấp thu lý mộc khê hô cường đại một điểm liền có hy vọng ta cũng không muốn khổ sở hưởng phí đánh một trận thủy bài rơi xuống đến lý mộc khê trong tay nhìn xem bài lý kia thiếu một bộ phận năng lượng t h á n h thủy châu kỳ quá i nói ta hấp thu nhiều như vậy sao lý mộc khê nước lực lượng còn có thể tiêu tán nhanh như vậy không nên a thủy bài rung động run một cái nó cũng không hiểu rõ chuyện gì xảy ra không có cảm giác được lực lượng tiêu tán a nó cũng bắt ngựa rất ta lý mộc khê sờ sờ thủy bài nói không quan hệ dù sao còn có không ít đâu đem cớ là cạt cất kỹ v ậ sau lý mộc khê đem tiểu khả nhét vào trong túi sách nói ngủ ngủ, ngủ liền biết ngủ có chút cảm giác nguy cơ được hay không tính ngươi không có sắt chương vĩ ra bên trong tỉnh lại sau giấc ngủ về sau toàn thân đều cảm giác gây dựng lại một lần một dạng rất thoải mái loại kia cảm giác mệt mỏi cũng biến mất t r ư ơ n g vĩ cho nên thật là quá mệt mỏi sao hắn cảm thụ thân thể một cái bên trong lực lượng giống như lại nhiều một chút chẳng lẽ đi ngủ gia tăng pháp lực a nghĩ gì thế ăn cơm đi vẫn là đi tới trường học về sau lý mộc khê nhìn thấy t r ư ơ n g v ĩ trạng thái tinh thần rất tốt hỏi đây là tỉnh lại sau giấc ngủ tinh thần phần trấn không có cảm thấy thế nào đi chương vĩ không có ta cảm giác rất tốt quay đầu lý mộc khê liền thấy nhanh bị bao khỏa thành xác cướp tuấn n g ậ t học sinh giật nảy mình nói ma ơi làm sao biến thành cái dạng này tuấn n g ậ t học sinh toàn thân quay lại nhìn xem lý mộc khê nói ta rất tốt ta không sao lý mộc khê nhẹ gật đầu không còn t r e o chọc bệnh nhân trương vi nói không phải đều như vậy chỉ là hắn thương nặng nhất mà thôi người khác chỉ là cánh tay hoặc là chân nhẹ cũng chỉ là chạy ra lý mộc khê hướng hắn ném lấy ánh mắt thương hại kết quả bị tuấn n g ậ t trường trở về nói nguyên lai、like、hắn chính là cái kia thằng xui xẻo a sách đồng tình hắn trương vi đập bả vai hắn một chút nói s u ý đừng nói lung tung Vừa mới có người trò cởi có cắn. hắn, hắn trò kết quả bị ma pháp khí tức ca. lý mộc khê vừa mới ngồi xuống đột nhiên trong đầu hiện ra một cái hình tượng một thân ảnh đột nhiên từ trên tường xuyên qua sau đó biến mất tại nơi này lý mộc khê cái này ngây người một lúc bị trương vĩ nhìn thấy hỏi tại sao lại ngẩn người lý mộc khê lấy lại tinh thần nói không có đột nhiên cảm ứng được một vài thứ chỉ là có chút không rõ rệt tiểu khả cảm ứng được cái gì cũng chỉ là đột nhiên từ trên tường xuyên qua mà tôi h có bóng người không thấy rõ là ai lý mộc khê lại suy nghĩ một chút vẫn là thấy không rõ là ai ta chỉ có thể xác định ta không biết cái khác cảm ứng quá yếu không có cách nào thấy rõ tiểu khả chống đỡ lấy cái cảm nói xuyên tường mà đi bóng người chẳng lẽ len keng đinh đông tiểu khả tiến nhanh đi lên lớp Lý Mộc phán phát bài. thời gian một ngày lý mộc khê không còn có cảm ứng được khí tức kia cùng bóng người cũng liền thoáng yên tâm thả học được về sau lý mộc khê cùng trương v ĩ muốn đi mua vài món đồ kết quả thuận đường hướng thương phẩm tiểu điểm đi đột nhiên lý mộc khê nhìn thấy cờ lạc cạn lý mộc khê chạy tới kết quả vậy mà là tuấn mật học sinh bao k h ỏ a cực kỳ chặt chẽ chính là không nghĩ để người nhìn thấy hắn c u ố n băng vải tuấn mật học sinh nhìn thấy lý mộc khê tham lam ánh mắt về sau yên lặng lui lại một bước nói ngươi muốn làm gì mặc kệ ngươi nói cái gì ta là sẽ không đồng ý mặc dù ta thủ thường nhưng vẫn như cụ không phải dễ chơi ờ lý mộc khê tức xạ mặt lại cái này cái gì cùng cái gì a làm sao độ tưởng người còn ngốc nữa nha lý mộc khê ta không muốn làm mà ta cũng chỉ là muốn nhìn n g ư ơ i một chút trong tay lá bài mà thôi tuấn n vật học sinh đem bài trong tay vươn ra cho lý mộc khê nhìn một chút nói đây chính là ta ở phía trước trong quán mua chuyển vận bài chủ quán nói cái này có hảo vợ, vừa vận vừa v ậ n cho ta khu trừ t à hắn liếc mắt liền nhìn ra ta gần nhất không may lý mộc khê khỏe miệng giật một cái cái này còn có đoán người sáng suốt cũng nhìn ra được ngươi không may được không lý mộc khê đem trọng điểm đặt ở kia cùng cờ lạp c ạ t rất giống lá bài bên trên phát hiện đúng là cùng cờ l ạ cặt có chút một dạng địa phương ngay cả phía sau ma pháp trận đều là giống nhau tiểu khả cảm ứng một chút nói không đây không phải cờ l ạ cặt không có ma pháp khí tức lý mộc khê kia quán nhỏ ở đâu ta cũng muốn mua chút đi dạo vận tuấn n mật học sinh hướng về sau chỉ chỉ nói từ cái này đi đến đầu bên phải quay sau đó một cái dao lộ bên trái quay lại sau đó đi đến ở giữa thời điểm một cái trong ngõ hẻm nhà thứ nhất chính là lý mộc khê trương vĩ trong đầu thuận theo lộ tuyến đi đi nói đó không phải là mua tiểu thương phẩm cửa hàng bên cạnh sao tuấn n mật học sinh mở to mắt nói làm sao ngươi biết chán c ụ c ụ đúng vậy chính là kia lý mộc khê nghĩ rõ ràng về sau đem nắm đấm bóp rắt băng vang đi hướng tuấn mật học sinh nói ngươi biết ngươi chuyển vận bài lúc nào vô dụng sao lúc nào có người muốn đánh ngươi thời điểm a trương vĩ lôi kéo lý mộc khê hướng bên kia đi nói ngươi đây là sợ hắn không đủ hấp dẫn a n h mắt ta lý mộc khê ôm cánh tay h ừ một tiếng nói ta nhìn hắn chính là muốn thử xem vạn chúng chú mục cảm giác tiểu khả giang tay ra nói này xui xẻo quỷ sợ là về sau có đoạn thời gian muốn vòng quanh ngươi đi lý mộc khê vừa mới qua đi trực tiếp đem hắn k h o á t trên người áo k h o á t cho kéo đi trực tiếp để hắn bạo lộ ra cánh tay cùng trên thân quân lấy băng vải tuấn mật học sinh cuối cùng thời điểm ra đi dạng như vậy cùng cái bị khi phụ tiểu khả yêu một dạng mặc dù hắn đúng là cái tiểu khả yêu đi tới vừa mới tiểu khả yêu nói tiểu điếm cổng không có mấy người nhưng ra trong tay đều cầm bài lý mô khê người này đến cùng là ai à vì sao lại có cờ l ự c c ả n kiểu dán bài chẳng lẽ hắn đã qua tiểu khả cảm ứng một chút nói nơi này xác thực có một câu ma lực chỉ là không quá rõ ràng trương vĩ những này bài đều là già a một chút cũng không có cờ l ự c c ả n cảm giác vào xem một chút đi cũng nên đi mở mang kiến thức một chút tiểu khả chỉ vào cửa tiệm nói nhấp chân mở cửa đi vào trong điếm đột nhiên một trận h ắ cám đánh tới hướng về phía trước đi hai bước về sau lại phát sáng lên hai vị tiểu bằng hữu các ngươi cũng là mộ danh đến đây sao cho nên có cái gì muốn cứ nói đi một cái toàn thân mặc đồ tây đen đen áo choàng người ra trong tay còn cầm các loại cờ là cạn c phảng phất bài chương một trăm hai mươi tám vương ông chủ cái cân bài chương một trăm hai mươi tám vương ông chủ cái cân bài người kia xuất hiện thời điểm luôn có một chùm đèn chiếu sáng vào trên người hắn sau đó thần thần bí bí tại lý mộc khê cùng trương v ĩ bên người đi qua bị nhân họ vương tên siêu là cái tiệm này lắp bản có cái gì muốn sao lý mộc khê nhìn xem một mực đuổi theo hắn ánh đèn hỏi ngươi nơi này bán chính là cái gì vương siêu từ quần áo trong túi móc ra các loại bài nói đây là chuyên môn bán ma pháp bài địa phương người muốn cái gì may mắn bài truyền vật bài vẫn là tình h yêu bài lý mộc khê chỉ vào y phục của hắn nói ta muốn người cái này cái gì đều có thể móc ra túi vương siêu sửng sốt sau đó lung t u n g nói khách nhân suy nghĩ nhiều đây chỉ là trang bài nhiều mà thôi trương vĩ nhỏ giọng nói người này không giống có ma pháp dáng vẻ mà lại kia chỉ là phía trên có người đang đánh lấy m à thôi lý mộc khê nhẹ gật đầu đem m ộ thật trương cạt t ra cờ lọc lấy ả ở trước mắt, nói, v y ngươi có h cho ể kiểu nói ngươi từ nơi nào được kiểu dáng được ta từ sự a tay, o hoảng trong Vương nhìn siêu sợ bài Khê xem Mộc Lý t r c tiếp là u i lại đến trước b i nói, ngươi, ngươi lý à bài à? là, m mua sao sự của ta, lai lại? l Có Thật nguyên quá đã mộc khê nhìn xem lão bản nói lão đều nói bên trên không liên hạn nói lão bản ngươi biết chúng ta nói cái gì vương ông chủ tiểu bằng hữu ta không rõ ngươi có ý tứ gì vẫn là đi mau đi ta còn muốn làm ăn đâu ngươi lý mộc khê vừa muốn nói gì trương vĩ liền ngăn lại hắn sau đó nói không bằng chúng ta nói chuyện không bao lâu về sau vương ông chủ ân cần đem lý mộc khê cùng trương vĩ đưa đến cửa tiệm nói tiểu lão bản đi thong thả ai cẩn thận bậc thang chú ý chân trượt trương vĩ quay đầu nói vương ông chủ vẫn là làm ăn đi tôi h không dùng đưa vương ông chủ cười vui vẻ hơn nói vậy cứ như thế tiểu lão bản chiếu cố sinh ý nhìn xem vương ông chủ đi vào về sau lý mộc khê xuất ra từ vương ông chủ nơi đó đổi lấy c ờ lạo cạn nói tiểu vĩ ngươi lô lớn một trăm vạn mua lá bài trương vĩ vừa cười vừa nói không có việc gì cỡ l ạ cạn cầm về liền tốt huống hồ t i ề n của hắn cũng không phải dễ cầm như vậy từ kia ngôn hành cử chỉ đến xem không giống như là người tốt lành gì chỉ là có chút lời nói không cùng lý mộc khê nói rõ mà thôi tiểu khả tiểu khê ngươi vẫn là xóa đi hắn nhìn thấy ma pháp vết tích đi không phải trương vĩ, không dùng hắn sẽ không nói yên tâm đi huống hồ coi như hắn nghĩ nói ra cũng phải có cái k i a mệnh nói ra mới tốt được thôi lý mộc khê vung xuống cầm cỡ l ã o c ả t tay lại đem mới được đến xứng bài lấy ra nói tiểu khả cái này bài ma pháp hiệu quả là cái gì tiểu khả sơ sơ cái cầm nói cái này bên ngoài là có phân biệt đừng nói chuyện thật giả ma pháp nhưng trên thực tế sẽ căn cứ người sử dụng đến cải biến trước tiết cờ lào dùng thiếu ta cũng không rõ ràng lý mộc khê vậy xem ra còn chờ khai của ta bất quá như thế bản thân pháp thuật cũng rất có ý tử à. lý mộc khê con mắt dạo qua một vòng nói tiểu khả ngươi có gạt ta hay không sự tỉnh tiểu khả giơ lên cái cảm nói làm sao có thể ta rất thành thở lý mộc khê nhét miệng lên đem xứng bài ném ra nói cái cơn phân biệt thật giả hiểu cân bằng t ố chân lý thẩm phán một tòa hai bên treo thái dương cùng mặt trăng cái cân từ trên mặt đất thăng lên tiểu khả trực tiếp bị xứng bài cho kéo qua một bên sau đó đặt ở một mặt bên trên tiểu khả một mặt ngộng nói tiểu khê ngươi làm gì mau vương ta xuống không nên gấp m à tiểu khả ta cũng liền hỏi mấy cái vấn đề nho nhỏ mà thôi tiểu khả muốn chạy nhưng xứng bài đã không phải chú thuật bài cũng không phải công k í c h bài căn bản không dùng phá giải tiểu khả đứng lên cho mình động viên nói tiểu khê ta cũng không sợ tới đi lý m ộ c khê n ở nụ cười nói vậy là tốt rồi tiểu khả ngươi chuẩn bị sẵn sàng a chương một trăm hai mươi chín thật giả cực hạn lôi kéo làm trâu làm ngựa chương một trăm hai mươi chín thật giả cực hạn lôi kéo làm trâu làm ngựa tiểu khả đứng tại trên cái cân một chút cũng không chuẩn dạ n g còn rất khí cười nói hỏi mau đi ta thật không có gì ẩn giấu lý mộc khê dùng thần trượng rót vào xứng bài cánh trung tâm viên c h â u bên trong sau đó hỏi tiểu khả ta đặt ở cái b à n khe hở bên trong tiền riêng đi đâu rồi tiểu khả vốn đang thẳng tắp e o lập tức liền sập trên mặt biểu lộ đều cứng nhắc sờ sờ mặt nói tiền gì à ta cũng không biết ta xứng bài thái dương một mặt trực tiếp đè ép xuống tiểu khả xấu h ầ nhìn xem lý mộc khê mà lý mộc khê cười hỏi tiểu khả tiền của ta đâu tiểu khả lúng nói a Cái này, ta lý mộc khê cười khả, luôn luôn không, không b đến t càng l i sán t lạ lại hỏi tiêu tiểu khả ngươi cảm thấy ta tốt với ngươi sao tiểu khả đương nhiên rất tốt tiểu khê thật sự là tốt nhất đồng bạn ư ứ n g bài thái dương đầu lần nữa châm xuống tiểu khả trực tiếp xấu hổ chết sau đó nhìn lý mộc khê nụ cười trên mặt chỉ cảm thấy lông tơ nổ lên lý mộc khê tiểu khả tiểu khả ngồi xuống ô m đầu nói ta sai tiểu khê là hợp cách s ẹ n phân quan ta rất hài lòng lý mộc khê đem xứng bài thu hồi lại sau đó xiết quả đấm rắt băng vàng nói tiểu khả ngươi t h ả m hôm nay không đánh ngươi ta đều không cứ gọi lý mộc khê tiểu khả nhìn thấy lý mộc khê tới mau chạy trốn sau đó trốn ở trương vĩ phía sau nói tiểu vĩ cứu mạng à ta còn không muốn chết t trương vĩ ôm lý mộc khê không để hắn bắt đến sau l ư n g tiểu khả nói tỉnh tạo a tiểu khê thả tiểu khả một ngợi lý mộc khê tay chân đều tại dùng lực hướng về tiểu khả chụp tới nói tỉnh táo ta rất tỉnh táo tuyệt đối lưu hắn một cái mặt nhỏ tiểu khả vô cùng đáng thương nói tiểu khê ta không dám trương vĩ ngươi nhìn hắn đều biết sai không bằng để hắn về sau làm trâu làm ngựa vương trà đổ nước quét dọn vệ sinh chỗ u tội đi tiểu khả liền vội và ngật đầu nói đ ú n g đúng, đúng đúng bỏ qua cho ta đi ai chỗ u tội trương vĩ liếc mắt nhìn hắn nói làm sao ngươi không nguyện ý lý mộc khê cùng trương vĩ đều hướng hắn trường đi qua tiểu khả vẫn là sợ nói không không không ta nguyện ý ta chủ tội làm trâu làm ngựa bưng trà đổ nước quét dọn vệ sinh lý mộc khê khí cũng dần dần biến mất xuống tới sau đó ôm cánh tay nhìn xem tiểu khả nói tiểu khả ngươi tốt nhất nói được thì làm được không phải ta liền để ngươi biết đ ô n g hoa vì cái gì hồng như vậy tiểu khả đi tới lý mộc khê trước mặt túi đầu không lương nói ta biết tiểu khê ngươi yên tâm đi ta tuyệt đối nói đông không hướng tây nói trái không hướng phải lý mộc khê thật sâu nhìn hắn một chút phản phất đang phán đoán tiểu khả lời nói thật giả chứng vĩ nào bàn nói t i ế ngươi có phải hay không còn có thể đi về phía nam cùng bắc còn có thể trước cùng sau đâu tiểu khả ta thật sẽ tạ tiểu vĩ ngươi làm gì lao phá ta đài mà lại tiểu khê ánh mắt lại nhìn qua tiểu khả tiểu khê ngươi sẽ tin tưởng ta đúng hay không lý mộc khê trả sát ngón tay nói ai biết được nhìn tiểu khả biểu hiện đi dù sao tiểu khả thế nhưng là có tiền h o a tiểu khả chừng v ĩ tại không ai nhìn thấy nơi hẹo lánh bên trong cho lý mộc khê dựng thẳng một cái ngón tay cái mà lý mộc khê thoáng cho hắn một ánh mắt thật đúng là thật lớn một cái b ở y a chứ một trăm ba mươi cùng tiến tiểu la lị mũi tên bảy chứ một trăm ba mươi cùng tiến tiểu la lị mũi tên bảy sau khi về đến nhà lý mộc khê vẫn thật là giả dạng làm đại gia hết t h ả đều để tiểu khả tới làm về nhà một tòa đến trên ghe salon liền bắt đầu phát tác lý mộc khê tiểu khả ta nghĩ uống nước trái cây còn muốn b a o ă n tiểu khả cười hì hì nói tốt lập tức tới ngay tiểu khả ta bánh tắt trứng đâu đến đến tiểu khả ta phía sau lưng đủ không đến cần một cái không ngại cực khổ kỳ cọ tắm rửa công ha ha ta ta đến nữa nha lý mộc khê sáng sớm hôm nay rời giường có cái tiểu khả cho hắn đưa quần áo ngay cả túi sách đều là tiểu khả đưa qua lý mộc k ê tiểu khả ngươi còn tại quan sát kỳ a không thể lười biếng a tiểu khả trên mặt cười hì hì trong lòng mụ mại phê nói viết tiểu khê ta tuyệt đối phục tùng ăn bài tiểu khả tiến vào trong túi sách cưới xe vừa đi tới trường học cổng trương vĩ cũng vừa vừa tới nói tiểu khê tiểu khả không có lười b i ế n đi lý mộc khê vô vô l ư n g bao nói đoán chừng hiện tại lại ngủ tối hôm qua khí không nhẹ còn muốn cười hì hì chết cười ta trương vĩ đi thôi cùng đi thả xe hai người vừa tới thùng xe thời điểm vừa muốn thả xe đột nhiên cảm giác được một trận ma pháp khí tức đánh tới hai người lập tức từ nguyên điện h ả y ra mà lý mộc k ê xe đạp bên cạnh lập tức rơi đầy đất tiến thị d ư ơ n g mắt nhìn lên là một cái tiểu la l ị một dạng n ữ h à i cầm trong tay một bộ cung tên nhìn lấy bọn hắn lý mộc khê cảm ứng được là cờ lò c c ạ t khí thức đưa tay đem mấy t r ư ờ n g cờ lò c c ạ t vứt cho trương vĩ nói tiểu vĩ cẩn thận là cờ lò c c ạ t trương vĩ đưa tay tiếp được bốn t r ư ờ n g cờ lò c c ạ t kiếm bài thuẫn bài khiêu bài cùng k í c h bài ân ta cũng phải cẩn thận vừa mới chúng ta là không có cảm ứng được hay là hắn đã ẩn nút thật lâu lý mộc khê lắc đầu nói không biết nhưng hẳn không phải là cái dễ đối phó mà lại dùng chính là cung tiễn nói chuyện c ô n u kia tiểu la l ụ lại kéo cung bắn tên kết quả một thanh tiễn trực tiếp tại không bay nhảy lần nữa né tránh về sau hai người ăn ý hướng về cờ lập cặt giáp công mà đi chỉ là nó hướng lên bắn một thanh tiễn nháy mắt chia mấy chục con tiễn sau đó bắt đầu hướng mặt đất vào tới lý mộc khê đem lam bài lấy ra nói lam phong bạo một đạo vòi rồng đem những cái kia tiễn thị trực tiếp c u ố n vào mà cụ dầu cạt tinh linh ngăn cản phong bạo càng quét hướng về vòi rồng lần nữa kéo cung chỉ bất quá lần này l i ê n tiếp thả hai con tiễn đầu một con chậm sau một con nhanh trương vi con ngươi co rụt lại hô tiểu khê nhanh phòng ngự thuẫn chống ra thuẫn về sau hướng về lý mộc khê bên kia nhảy xuống chỉ là vẫn là mượn k i a hai con tiến thị va chạm về sau trực tiếp một đạo sóng xung kích hướng về chung quanh tán đi bất quá trương vĩ cuối cùng nghe tới lý mộc khê nói vòng đợi đến hết thể tán đi về sau trương vĩ nhìn thấy lý mộc khê ngón tay kẹp lấy luân bài quỳ một chân trên đất bên cạnh tiểu khả còn đang không ngừng đối với k i a cơ là cạt p h u lửa t i ể u khê ngươi không sao chứ trương vĩ đem lý mộc khê nâng đỡ lý mộc khê lắc đầu nói ta không sao chỉ là tiêu hao pháp lực hơi nhiều tia cường độ bạo tạc cũng không tốt ngăn cản trương vĩ ngươi dùng luân bài đem bạo tạc tự thân năng lượng trở về triệt tiêu sao lý mộc khê cười cười nói ân chỉ bất quá vừa mới bắt đầu có chút tiêu hao pháp lực mà thôi tiểu khả h ô có thể hay không về sau đang giải thích trước phong ấn cờ lão cả ta thì bài mặc dù t h ụ t h ư ơ n g nhưng cung tiến thả một cái liền có mấy chục thành tiểu khả không thích hợp loại này liều số lượng chiến đấu đã nhanh mệt mọi thành chó c h ư một trăm ba mươi mốt nhổ bài a n thiệt thòi là phúc c h ư một trăm ba mươi mốt nhổ bài a n thiệt thòi là phúc tiểu khả lửa mặc dù cường đại nhưng thì bài kia tiến cùng dùng không hết một dạng tiểu khả cảm thấy hắn nhanh hư thoát c h ư vị dùng kiếm bài thôi động kích bài kiếm hướng về phía trước trượ động một cái một đạo kiếm quang đem những cái kia tiến thị đều phá hủy tiểu khả h i ể u s i ê u h i ể u s i ê u bay trở về nói vẫn là tiểu vĩ ngươi có biện pháp quá mệt m ọ i ta trương vĩ không có việc gì ta ứng phó ngươi đến kỳ thật trương vĩ cũng chỉ là thử một chút ý nghĩ này có thể hay không thực hiện kết quả đem pháp lực d ó t vào về sau vậy mà có thể cho nên một đạo kiếm quang s ẹ t qua đi cũng không có phí bao nhiêu pháp lực lý mộc khê tiểu vĩ ngươi cẩn thận a nó tiến thị rất lợi hại trương vĩ gật gật đầu cùng thị bay chiến đấu tiến thị cùng kiếm quang không ngừng va chạm mà lý mộc k ê chậm tới về sau đột nhiên cảm giác được một đạo khác cờ lập cả khí tức quay đầu nhìn lại l i ê n phát hiện một cái thi đồ b ố i tóc mặc một thân cùng thủy tụ váy dài một dạng nữ tử n à n g tại trước mặt một mặt tường bên trên mở một cái cùng hát động một dạng đồ vật sau đó hướng phía trước đánh tới kết quả đụng đầu vào trên tường lý mộc khê lý mộc khê tiểu khả đây là bài gì trí thông minh giống như có chút chú bắt gấp a tiểu khả a cái này hẳn là b ạ n bài đi cũng chỉ có h ắ n có thể dạng này ở trên tường không có áp lực chút nào xuyên qua lý mộc khê giơ tay lên bên trong lóe lên một cái luân bài nói nguyên lai là ta dùng luân bài đem kia bộ phận không gian chia cắt nó coi là không xuyên qua đi kỳ thật nó xuyên qua chỉ là trả về đến nguyên địa mà thôi cỡ lý à mộc khê ô i p h tiểu vĩ pháp lực lại mạnh đây là bình thường tốc độ tu lượn sao vẫn là có cái gì bí tử đi tiểu khả tiểu khê ngươi phải cố gắng lên đáng ghét lý mộc khê rút ra pháo bài ném ra nói ngâm đem thị bài nhốt vào mềm mại bong bóng bên trong từng cái huyền thải bong bóng hướng về thị bài bay đi sau đó đưa nó bộ tiến bong bóng bên trong thị bài dùng cung tiễn muốn đem bong bóng đâm xuyên kết quả tiễn thị chậm rãi xuyên qua bong bóng sau đó trực tiếp rơi xuống đất lý mộc khê có thể cảm giác được thị bài trấn kinh dương lên cái cảm nói như thế nào đặc biệt vì ngươi thiết kế bong bóng phù hợp đi trương vĩ trở lại lý mộc khê bên cạnh nói ý nghĩ không sai đồng lý mộc khê cười lộ ra rõ ràng rằng mà bên kéo cung bắn tên lần này đầu mũi tên có xoán úp năng lượng vắn xuất hiện lý mộc khê ai dừng lại ngươi còn chưa nói xong mũi tên kia bắn tại bong bóng bên trên không xuyên qua đi thời điểm trực tiếp bạo tạc mà thì bài tinh linh bị đánh bay đâm vào bong bóng bên trên t h ụ thương thật nghiêm trọng lý mộc khê sẽ t h ụ thương sách không khiến người ta nói xong thảm đi lần này ăn phải cái lô vốn về sau liền nhớ ứ ăn thiệt thòi là phúc trương vĩ đập hắn một chút nói đừng có đồ bảo mau thừa dịp hiện tại phong ấn nó đi ân khôi phục ngươi bộ dáng lúc trước cỡ lao cạn thì bài khôi phục cỡ lao cạn trạng thái bay trở về lý mộc k ê lòng bàn tay lúc này mới thở pháo nhẹn h ó m chỉ là còn chưa kịp nói thêm cái gì một vệ ánh sáng xuyên qua luân bài hạn chế tiền đến mà lý mộc khê bông ra luân bài phong tỏa bạch quang ánh cùng cao thái minh xuất hiện rơi trên mặt đất nói này mộc khê ân a vĩ ta nói làm sao tìm được không đến các ngươi đâu n g u y ê n lai、like、tại cái này chơi đâu lý mộc khê trương vĩ không phải ngươi lấy ở đâu cổ quái xưng hô lý mộc khê s ỏ nao đau cao thái minh không đều là danh tự mà đám k i u diệp la lệ chiến sĩ đi tiên cảnh ngươi nhóm đi không chương một trăm ba mươi hai lần nữa tiến vào tiên cảnh diệp la lệ chương một trăm ba mươi hai lần nữa tiến vào t i ề n cảnh diệp la lệ cao thái minh để lý mộc khê không dành quản cái gì xưng hô hỏi làm sao n g ư ơ i biết cao thái minh chỉ chỉ bạch quan ngoánh nói có quan ngoánh tại nơi này không cảm ứ n g được các nàng khí tức mà một cái gọi văn tiến nói bọn hắn đi t i ề n cảnh lý mộc khê suy nghĩ một chút kịch bản nói đi a đương nhiên muốn đi chưa nghĩ chúng ta đi phòng học chỗ ấy lý mộc khê đem kính bài đem ra nói vậy không thể làm gì khác hơn là lại phiền phức một chút nó dù sao không được bao lâu thời gian nói không chừng trở về tiết k h ó thứ nhất đều không có qua đây biện pháp nghĩ đến Trương Vĩ cao ũ n g chỉ thái minh kia đi, đi, đi. Quá đi nhanh đi cái Khê, kia thế chút văn tiến sắp đi lý mộc khê cùng trương vĩ liếc nhau một cái sau đó cùng cao thái minh đi vừa tới chỗ văn tiến liền đã dùng tấm gương mở ra kính từ thông đạo lý mộc khê đi thôi đi theo văn tiến cùng đi chứ mấy người thừa d ị p kính tử thông đạo vẫn chưa đóng cửa bế thời điểm cùng nhau đi vào từ kia trói mắt kính tử thông đạo bên trong ra về sau tiên cảnh bên trong vậy mà tại tung bay bông tuyết mà lại để hắn về sau đều cảm thấy một chút lạnh ý trương vi trà sát cánh tay nói chuyện gì xảy ra tiên cảnh bên trong không phải bốn mùa như mùa xuân sao làm sao còn tuyết rơi b ạ c h quang u oánh tiên cảnh bên trong không có khả năng tuyết rơi đây là ma p h á p tuyết mà có thể tạo thành loại ảnh hưởng này chỉ có băng công chúa băng công chúa ba mạch quang o á n không sai băng công chúa làm trưởng quản băng tuyết tiên tử cũng chỉ có nàng có thể tại tiên cảnh bên trong hạ lớn như thế mà p h á p tuyết lý mộc khê đi đi nhanh đi đuổi theo văn tiến nàng hẳn là muốn đi mẹ n đ ồ l ạ cung điện một đoàn người đi theo văn tiến đi tới mẹ n đ ồ l ạ nghiêm hoa kính cùng vậy mà một con tinh linh đều không có mà không có ẩn giấu bọn hắn tự nhiên cũng bị văn tiến phát hiện văn tiến các ngươi là ai cao thái minh này trường học mới thấy qua hiện tại liền không biết văn tiến ngươi là cao thái minh ngươi làm sao cũng có bé con cao thái minh ngươi quản thật nhiều lý mộc khê ngăn lại cao thái minh nói chớ quái dậy có người muốn tiến đến mấy người nhìn xem kính tử thông đạo mấy cái diệp la lệ chiến sĩ liền đi đến hơn nữa còn có một đạo màu la ma mà pháp chỉ dẫn lấy bọn hắn bay vào mẹ n đồ l ạ kính không gian bên trong vương mặc nhìn thấy lý mộc khê bọn hắn về sau hoảng sợ nói là các ngươi còn có văn tiến văn tiến chính là ta các ngươi cũng quá chậm liền cái này còn muốn cứu thương ngôn vẫn là dựa vào ta đi lý mộc khê không có để ý một đám học sinh tiểu học cãi nhau dù sao lại là thuyết giáo đến thuyết giáo đi còn có kia trong lúc lơ đãng đâm tâm hắn đi tới kia to lớn trước gương sau đó dùng kính bài muốn nhìn rõ ràng không gian bên trong kết quả trực tiếp bị phản bắn trở về t r ấ n lý mộc khê lui về phía sau một bước trương vi đỡ lấy hắn nói thế nào có thể phá giải mẹn đồ là mà pháp sao lý mộc khê lắc đầu nói không thể ta đối kính bài sử dụng vẫn là quá thô thiển mẹn đồ là bản thân liền có được tính thuộc tính nàng pháp thuật còn cao thâm hơn nhiều tiểu khả vậy ngươi xem đến mấy thành kính không gian ba thành đi bất quá mẹn đồ là cũng quá tự tin chút đi mặc kệ trọng yếu không trọng yếu tùy tiện ném loạn là cảm thấy không ai có thể phá giải nàng tấm gương pháp thuật sao lý mộc khê nói xong cũng cảm thấy có đạo lý tiên cảnh bên trong hiệu kính pháp thuật lác đắc không có mấy nàng xác thực không lo lắng chứ 1 bên g ba ba kia, kia, kia kết thúc thường ngày đấu võ mộm còn có lẫn nhau trào phúng văn tiến h đi đến trước gương đem để tay ở phía trên nói các ngươi vẫn là nhìn xem ngươi thiến tỷ ta làm sao cứu thương ngôn a thiết hy cho ta lực lượng phép thuật i e lục ô ly bi thương kim loại văn tiến khởi động kính không gian thông đạo l ân ai bảo ngươi dẫn hắn đi tới văn tiến nữ vương ngươi không chịu cứu thương nôn ta không thể làm gì khác hơn là tự nghĩ biện pháp bạch quang bánh bọn hắn đến thời điểm cũng coi như nói qua chỉ là nghĩ giúp bọn hắn một chút lại không phải chính nàng muốn đi cứu người coi như toàn cái này tỉ mọi tình cảm mà lại nàng cùng mẹ đồ lạ cũng còn có thù đâu bạch quang ánh mẹ đồ lạ lúc trước ngươi muốn ở chỗ này cướp đi tự do của ta hiện tại nên trả lại cho ngươi phép thuật y e lụ ố ly quan g mang văn trượng nhật chiếu lý mộc khê mấy người lui lại một chút mà diệp la lệ chiến sĩ thì vụng trộm tiến kính không gian bên trong đợi đến bạch quang ánh giải trừ quan g pháp thuật về sau lý mộc khê bọn hắn cũng xuất hiện lý mộc khê chúng ta cũng rời đi đi đều đã giúp bọn hắn đến nơi đây lại còn lạc ứ u không được người chính là chính bọn hắn không có bản sự cao thái minh tự nhiên là đi theo lý mộc k ê nói cũng tốt đi thôi quang á n Ta cũng mẹ u ố n nhìn một chút cái này tiên cảnh chút một bộ cái r đỗ lạ văn tiến h cũng dám phản bội ta ngươi hẳn phải biết phản bội kết quả của ta văn tiến h lui về sau một bước sau đó lặng lẽ đi tới cao thái minh đằng sau một chút nói nữ vương ta chỉ là muốn cứu thương nôn mà thôi không có ý tứ gì khác nếu không ngươi đem hắn thu trở về đi ta cũng không cần ma pháp mẹ đô lạ ta đưa ra ngoài ma pháp là dễ dàng như vậy thu hồi lại sao ta không sĩ diện mẹ đô lạ lại nhìn thấy lý mộc khê lập tức hỏa khí càng lớn cắn răng hung hắn nói lại là người vậy mà chạy đến ta nghiêm hoa kính c ũ n g đến lý mộc khê giang tay ra nói ngươi cho rằng ta nghĩ đến nếu không phải kia văn thiến thông đạo chỉ có thể đến cái này ta liền không đến mẹ đô lạ phép thuật i e lục ố ly kính tử đích l ư n diện tượng đá lý mộc khê xuất ra lôi bài nói lôi điện đưa tới t h a m dò ngang tay mẹ đỗ lạ pháp thuật suy yếu hơn nữa còn không có ngọc như ý nơi tay thật đúng là không nhất định đánh thắng được mẹ đỗ lạ đáng ghét ngươi vì cái gì có nhiều như vậy pháp thuật ngươi đến cùng là ai lý mộc khê đẩy mặt nạ nói ba ba của ngươi văn tiến o、oh. trương vĩ tiểu khả mẹ đỗ lạ mãnh mẹ đỗ lạ hiện tại không có mạnh như vậy chỉ có thể trước thu thập phản đồ phép thuật i e lụ ố l i biến trở về đồng nát sắt vụ đi văn tiên chân kinh thiết hi mẹ đỗ lạ hừ, hừ hừ hắn sẽ tại trong vòng một giờ biến thành kim loại đây chính là ngươi phản bội kết quả của ta không muốn a Trước mẹ i trái tim Thái Minh trái tim n h Trước m Cao đỗ lạ đem thiết hy thân thể từ ngực bắt đầu dần dần kim loại hóa văn tiến h chạy đến thiết hy bên cạnh vừa nói không muốn a ta chỉ là muốn cho ngươi thu hồi m a pháp để hắn một lần nữa trở về làm diệp la lệ tiên tử thiết hy trực tiếp ngã trên mặt đất nói tim thật nặng thật là khó chịu a mẹ đỗ lạ cũng phải để ngươi cảm nhận được phản bội ta khủng bố b ạ c h quang anh, uy mẹ đỗ lạ là, ngươi làm sao còn dùng xấu xa như vậy thủ đoạn khống chế người khác mẹ đỗ lạ chừng mắt mạch quang uy nói quang tiên tử hai người các ngươi ta rốt cuộc chịu không được các ngươi vô lý đột nhiên mẹ đỗ la nhìn xem cao thái minh nói cao thái minh ta đem hắn biến thành sắt lá người ngươi hẳn là cao h ư n g à. cao thái minh nịu h nhữ mày nói ta cao hứng bác gái ngươi có phải hay không đầu góc xấu mẹ đỗ la nắm tay duy trì lấy tiếu dung nói dạng này ta là có thể đem trái tim của hắn đổi cho ngươi một viên khỏe mạnh trái tim không phải ngươi khát vọng sao cao thái minh tiếu dung cương một chút sau đó nhìn về phía lý mộc khê bạch quang ánh nhìn về phía cao thái minh hỏi n g ư ơ mẹ đỗ la nói là có ý gì cao thái minh hướng về bạch quan g ánh lắc đầu mà lý mộc khê ôm cánh tay cùng trương v ĩ xem kịch tiểu khả bay đến bạch quan g ánh bên thai nói thầm một chút mẹ đỗ lạ mặc dù không biết làm sao nhưng vẫn là nói bạch quan g ánh coi như ngươi không phải trắng thuần trạng thái ta cũng vẫn như cũ có thể khống chế n g ư ơ i ngươi chủ nhân bí mật ngươi còn không biết đi ta đến nói cho ngươi đi mẹ đỗ lạ phất tay dùng ma pháp đem cao thái minh ngực quần áo r i ậ t ra lộ ra ngực một đạo mặt sẹo vết thương lý mộc khê a giống mẹ đỗ lạ không nghĩ tới ngươi còn có dạng này đam mê còn có thể chuyên môn lột y phục thanh niên lồng ngực có phải là rất non a bạch quang ánh khác biệt không có phá công nhưng vẫn là chịu đựng hỏi minh ngươi đến cùng là thế nào t h ụ t h ư ơ n g không có sao chứ cao thái minh chuyện của ta còn không dùng đến bác gái ngươi đến quản tự do của ta sẽ không bị c ấ m cố dù là nó lại ngắn bạch quang ánh chúng ta đi sau đó cho lý mộc khê liếc mắt ra hiệu sau đó mấy người đều hướng về bên ngoài đi đến đợi đến lý mộc khê một đoàn người đều đi mẹ đỗ là mới phản ứng được nói ân đáng ghét thên k i a làm sao cũng đi dám đùa ta cao thái minh ra kính c u n g thời điểm trực tiếp c ư i nói bác gái vừa mới đều cho ta cả x ấ hổ kém chút không có bạo khởi độc thủ bạch quang ánh minh ngươi đến cùng làm sao m a u nói a phải gấp chết ta a cao thái minh khoát tay áo nói vốn đang thật nghiêm trọng bất quá bây giờ cũng không tính là gì tiểu khả cho bạch quang ánh giải thích một chút nhân loại tiên thiên tính bệnh tim sau đó lại nói một lần cao thái minh tình huống hiện tại lý mô khê đừng lo lắng ta dùng hoa bài bảo vệ trái tim của hắn có hoa bài đang từ từ điều dưỡng trái tim của hắn bất quá ngươi cũng đừng làm cho mẹn đô lạ biết trái tim của hắn ngay tại chữa trị nếu là mẹn đô lạ đánh gây quá trình này khẳng định sẽ nghị trăm phương ngàn kế phá hư bạch quang ánh bất quái này cần bao lâu Nếu là cao ầ n quá lâu, về s u có chút c pháp liền liền không thể thi triển. ma a liền liền thái minh không quan hệ ta làm qua trái tim giải p h ẫ u không thành công trái tim của ta chính là một viên bom hẹn giờ lúc nào bạo tạc cũng không biết thậm chí ngay cả tương lai cũng không thể có được hiện tại cũng mỗi một ngày đều là đối ta ban l n cho nên ta mặc kệ làm cái gì phụ mẫu để ủng hộ chỉ hy vọng qua một ngày vui vẻ một ngày hiện tại tốt có một khê trợ giúp ta cũng coi như có hy vọng mới cao thái minh chưa từng có một khắc giống lý một khê cứu hắn thời điểm có xúc động mặc dù nói lời không thế nào em hay chương một trăm ba mươi lăm tiên cảnh bên trong k h á i thú lại chiến t r ư ớ c 135, tiên cảnh bên trong quái thú đại chiến lý mộc khê một lần nữa kiểm tra một chút đặt ở cao thái minh tim hoa bài phát hiện đi tới tiên cảnh về sau hoa bài đối với cao thái minh chữa trị càng nhanh lý mộc khê không có việc gì hoa bài một mực tại giúp ngươi ngươi sẽ không v ĩ n h viễn dạng này bạch quang ánh suy nghĩ một chút vẫn là hỏi vậy nếu như mình hắn cưỡng ép thi triển những cái kia pháp t h u ậ t sẽ như thế nào tiểu khả hoa bài nhưng để bảo vệ trái tim của hắn nhưng không thể có mấy lần bởi vì như vậy không chỉ có hoa bài cung ứng không đủ ngay cả trái tim của hắn cũng sẽ trực tiếp siêu phụ tải bạch quang ánh trương vĩ hỏi tiểu khê hiện tại chúng ta ra lại muốn đi đâu vẫn là hoa hải triều thánh điện sao tiểu khả cảm ứng một chút không động tính nơi xa nói có lẽ chúng ta hiện tại đi không được có một đám quỷ đồ vật xông lại một đoàn quái thú lại lao đến lý mộc khê liền biết lại là mẹ đồ lạ d ở trò quỷ lý mộc khê xem ra chúng ta muốn đi còn muốn thu thập những vật này rồi cao thái minh đem quang chi d ự c triệu hoán đi ra trực tiếp dùng quang ảnh thương nhắm ngay những quái thú kia đánh qua cao thái minh bạch quang gánh phép thuật i e lụ ố ly bạch chú thánh lâm quang ảnh thương tuất minh tiểu khả trực tiếp đối những quái thú kia dùng thái dương hỏa liền không ai có thể cẩn thân tiểu khả h ư h ư muốn ăn ta nếm thử ngươi x ẹ t bở rụt đại nhân hỏa d i ễ m đi trương vĩ đem c ờ lọc cạt lấy ra nói kiếm kích kiếm khí ba kia liền thử một chút vừa cầm tới không bao lâu bài đi lý mộc khê đem thị bài đem ra nói mũi tên hội tụ tiễn thị quan g cung thân trượng biến thành cung tiễn từ đầu đ ư ơ n g hình dạng hai bên hội tụ ra cánh t r ạ n g cung dây cung đều là pháp lực quang mang hội tụ thành nhằm chuẩn về sau trực tiếp có thể phát ra pháp lực hội tụ n u i tên ánh sáng lý mộc khê cầm vào tay liên tiếp giải quyết mười mấy đầu quai thú chỉ là đánh trong chốc lát về sau phát hiện vái thú giống như không có ít hơn bao nhiêu hơn nữa còn có liên tục không ngừng vái thú tới mấy người chậm rãi tụ tập cùng một chỗ sau đó trương vị nói không được à nhiều lắm chúng ta sớm muộn muốn bị hao tổn chết ở chỗ này lý mô khê chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp rời khỏi nơi này trước chạy đi căn bản không có thời gian cao thái minh cùng bạch qua ngánh tiêu hao cũng không nhỏ nhưng hai bọn họ đều không phải cái gì giỏi về nghĩ biện pháp cho nên căn bản không có xem bảo tiểu khả mệnh le đầu lưới t h ở mạnh nói t i ể u khê a nhanh nghĩ biện pháp mệt mỏi cũng phải mật chết cao thái minh vậy liền để chúng ta trước đi thử một chút đi quang ánh bạch quang ánh tốt phép thuật ý e lụa ồ ly phép thuật ý e lụa ồ ly quang mang văn trượng quang thế kỷ một trận cường quang hướng về chung quanh quái thú chiếu đi để bọn chúng toàn bộ đều biến thành mù l o à nhưng là đằng sau vẫn như c ũ còn có quái thú tới bạch quang ánh không được đằng sau quái thú quá xa chúng ta ma pháp còn chưa tới nơi mạnh nhất chiếu xạ không đến lý mộc khê xuất ra hai tấm cờ lao cạn nói vậy xem ra chỉ có thể ta thử một chút bất quá bạch quang ánh ta cần ngươi giúp ta một tay bạch quang ánh đi tới lý mộc khê bên người nói tốt ngầm sóng dùng hợp đi từng cái mang theo sóng chấn động bong bóng hướng về bảy quái thú lớp tới bạch quang bánh viết phép thuật i e l u o l i quan g ngân thế kỷ nhật chiếu từng đoàn từng đoàn quan g cùng nhau tiến vào bong bóng bên trong tiếp xúc đến quái thú về sau trực tiếp cường quan g bạo tạc bất quá một lát phía trước đã thanh lý tốt giải một đoạn đường lý mô khê ngay tại lúc này đi mau chỉ là đằng sau đột nhiên bay ra ngoài vài bóng người chính là đám kia các chiến binh diệp la lệ còn kém chút n ệ n vào h ắ n đâu hơn nữa còn có một bóng người ngay tại thông qua kính không gian đại môn ra đầu chương một trăm ba mươi sáu giao chiến m ẹ đỗ lạ Trước chiến giao nổ mẹ lý ạ l mộc khê bọn hắn vừa dự định đi phía sau kính không gian đại môn liền bay ra ngoài vài bóng người đúng lúc là đám kia các chiến binh diệp la lệ chỉ là bọn hắn trên thân hoặc nhiều hoặc ít đều có chút tổn thương mà lại thương nôn trên người tiểu t ử kia thời gian trừng phạt giống như cũng đình chỉ lý mộc khê a giống xem ra đây là bị hung hăng giáo hấn một trận a cũng không biết có thể hay không để bọn hắn nhớ lâu một chút chương mỹ ta cảm thấy ngươi loại ý nghĩ này thực hiện không được ngươi hẳn là so ta rõ ràng hơn mới là cao thái minh chúng ta đi nhanh đi không phải đại mụ kia sợ là muốn ra lý mộc khê nhìn xem kính không gian đại môn nói đã muộn mẹ đỗ lạ đã qua đến chỉ thấy kính không gian đại môn chiếu lên bắn ra một đạo cao gầy bóng người chậm rãi lộ ra về sau chính là mẹ đỗ lạ mẹ đỗ lạ tay cầm ngọc như ý pháp trượng đi ra bình tĩnh nói ngươi nghĩ đến đám cắp ngươi trốn đi được sao đến ta nghiêm hoa kính cung đi một chuyến không định lưu lại ít đồ sao lý mộc khê dùng thần trượng chỉ hướng mấy cái kia diệp la lệ chiến sĩ nói ai nói chúng ta không có lưu à những cái kia không phải liền là lưu cho ngươi sao mẹ đỗ lạ nhìn thấy mang theo mặt nạ lý mộc khê bọn người còn có cao thái minh cùng bạch quang ngươi tốt nhất đừng để ta biết ngươi là ai nếu không diệp la lệ chiến sĩ bên kia đỡ lên kia run run r ầ y r ầ y dán g vẻ thấy thế nào đều là bị mẹ đỗ lạ cho hung hăng đánh cho một trận a cũng không biết đã làm gì ngay cả mẹ đỗ lạ đều không để ý băng công chúa băng tuyết chi l ự c suy yếu pháp thuật đổi tới lý mộc khê còn không có niềm tin chắc chắn gì có thể đánh thắng mẹ đỗ lạ bất quá nàng hiện tại ở vào suy yếu kỳ ngược lại là có thể thử một chút lý mộc khê mẹ đỗ lạ ngươi thu thập ngươi diệp la lệ chiến sĩ chúng ta liền không phục bồi gặp lại vừa mới truyền thân mẹ đỗ lạ liền xuất hiện tại phía sau bọn họ cách đó không xa nói chớ vội đi a đ lý mộc khê trở mặt nói mẹ đỗ lạ ngươi nhất định phải lưu lại chúng ta đi mẹ đỗ lạ tay nắm lấy pháp trượng nói nơi nào chỉ là muốn cho các ngươi lưu lại làm khách mà thôi lý mộc khê đem lược bài cùng di bài đem ra nói đã như vậy tia liền không khắc khí chuẩn bị cao thái minh cùng bạch quang ánh còn không biết làm sao nhưng cảm giác được ba người bọn hắn trạng thái cũng minh bạch quan g ảnh thương cầm chắc mẹ đỗ lạ còn không hiểu được liền nghe tới lý mộc khê nói lực rời trương vĩ cùng tiểu khả một đạo kiếm khí ba cùng hỏa diễm liền xông mẹ đỗ lạ mà đi mẹ đỗ lạ vừa dùng tấm gương ngăn trở công kích lý mộc khê liền xuất hiện tại trước mặt nàng mẹ đỗ lạ chỉ tới kịp cách dùng trượng ngăn trở nhưng bị một c ô to lớn lực lượng trực tiếp đánh bay đụng tại sau lưng trên cây cột mà cao thái minh đem quan g ảnh thương nhắm ngay mẹ đỗ lạ va vào, vào địa phương đến một thương phép thuật i e lụ h ly bạch chú thanh lâm quan ảnh thương quan đạn từng đoạn sương ngủ xông ra mà lý mộc khê trực tiếp nhanh chóng lùi về phía sau nói、xong. có khói vô hại mau lui lại mấy người khác cũng còn không có kịp phản ứng đâu liền thấy lý mộc khê sau lưng xuất hiện mẹ đổ lạ cẩn thận a ba lý mộc khê cảm giác được phía sau một từng cơn lớn lạnh trực tiếp đem thần trượng cản ở sau lưng mẹ đổ lạ nhất pháp trượng cũng đem lý mộc khê đánh tới thiều khê t r ư n g một trăm ba mươi bảy đường vòng cung rơi xuống đất băng điêu mẹ đổ lạ t r ư n g một trăm ba mươi bảy đường vòng cung rơi xuống đất băng điêu mẹ đổ lạ mẹ đổ lạ đứng ở giữa không trùng nhìn xem dưới đáy sương n g chậm rãi tàn đi kết quả dưới đáy vậy mà cái gì cũng không có mẹ đổ lạ ân người đâu kết quả liền thấy người hắn đã đứng tại hai người kia bên cạnh mẹ đ ỗ lạ đáng ghét ngươi làm sao ra lý mộc khê thử liền hứa ngươi không bị thương vừa mới lý mộc khê bị đánh trúng thời điểm trương vĩ cùng cao thái minh một người thả thuẫn bài một người thả thánh quang thủ hộ vừa xuống đất hắn liền dùng di bài trở về cái này nếu là còn có thể xảy ra chuyện vậy hắn dứt khoát cát tính mẹ đ ỗ lạ căm tức nhìn mấy người bọn hắn nói quan thiên tử các ngươi phải cứ cùng ta đối nghịch sao cao thái minh trái tim không có ý định muốn sao cao thái minh bác gái đừng n g n g phí sức lực ta cũng sẽ không mặc cho ngươi bài bố mẹ đồ lạ trên mặt tàn k h ố c l ó e lên nói rất tốt vậy các ngươi liền đợi đến tử vong đi nàng vừa định muốn tiếp tục lý mộc khê liền đưa tay đình chỉ nói chờ một chút làm sao dự định đầu hàng lý mộc khê chỉ chỉ mấy cái kia dự định lặng lẽ chạy đi diệp la lệ chiến sĩ nói mấy tên kia đều dự định chạy ngươi mặc kệ quản chính lặng lẽ meo meo đi các chiến binh diệp la lệ bị mẹ đồ lạ xem xét trực tiếp cứng n ở kiến bằng chỉ vào lý mộc khê nói uy ngươi người này làm sao ban chúng ta làm gì nói cho mẹ đồ lạ lý mộc khê dùng t h ủ bại một đạo tiến t h ủ bắn tại kiến bằng hai cước ở giữa trên mặt đất nói ta hào tâm tại cái này chiến đấu cũng không phải vì để cho chính các ngươi chạy trốn không muốn không biết tốt xấu à. mẹ độ lạ tự nhiên không muốn buông tha bọn này diệp la lệ chiến sĩ trực tiếp cách dùng trượng chào hỏi phép thuật i e lụ ố ly kính t ử đích lưỡng diện thạch tự thuật mà bên kia diệp la lệ chiến sĩ tụ tập mấy người đều lực lượng vẫn như cũ chưa có thể ngăn cản mẹ độ lạ công kích lần nữa đường vòng cung rơi xuống đất h o à mỹ mắt điểm lý mộc khê trong mắt lấy lên đem thời bại lấy ra nói cơ hội tốt lúc thời gian tạm ngừng t r u n g quanh trừ lý mộc khê mấy người tất cả đều tạm ngừng lại mà lý mộc khê trên trán suất mồ hôi đem đống bài lấy ra nói tiểu khả cùng một chỗ hỗ trợ tiểu khả bay đến đống bài đằng sau cùng lý mộc khê cùng một chỗ phát lực nói đông lạnh tuyệt đối linh độ kết đ ó n g băng phong mẹ đ ộ lại trên thân trực tiếp kết băng sau đó đem toàn thân đều bao trùm tại băng bên trong trực tiếp biến thành một cái băng điêu lý mộc khê thu hồi đống bài cùng thời bài kém chút hướng về phía trước ngã trên mặt đất đằng sau trương vi cùng cao thái minh một người mang lấy hắn một cái cánh tay trương vĩ vẫn tốt chứ lý mộc khê lắc đầu n lý mộc khê a m đi đi, đáng tiếc không thể để cho nàng biến thành mùa xuân lý mộc khê đem phi bài xuất ra nói bay nguyên hình hóa thân cự liệu tại đỉnh đầu bọn họ bên trên bay qua mấy người nhảy đến nó đắp lên sau đó hướng về nơi xa bay đi các chiến binh diệp la lệ hai mặt nhìn nhau sau đó kiến bằng hỏi chúng ta làm sao trần t ư tư nói nhảm đương nhiên là chạy chẳng lẽ chờ mạn đa lạc nữ vương phá băng mà ra lại bắt chúng ta sao mấy cái diệp la lệ chiến sĩ vừa đi còn lại quái thú cũng không biết làm sao chúng ta làm sao nói nhảm không chạy chẳng lẽ chờ lấy nữ vương thu thập n g ư ờ i sao nháy mắt còn sống quái thú đều chạy đợi đến m ẹ đỗ lạ phá băng về sau lạnh nàng thẳng run lên m ẹ đỗ lạ đáng ghét tiểu tử còn có diệp la lệ chiến sĩ chương một trăm ba mươi tám lại t h ă m linh công chúa chương một trăm ba mươi tám lại t h ă m linh công chúa cựu điểu mang theo mấy người rời xa mẹn độ lạ cung điện thẳng đến nhìn không thấy mới chậm lại lý mộc khê đem thủy bài cầm ở trong tay khôi phục pháp lực cao thái minh thu hồi quan c h i d ự n hỏi mộc khê a chúng ta làm sao trở về lý mộc khê một thần trượng đập vào cao thái minh trên đầu nói gọi cái thứ gì có thể hay không để bình thường điểm nghe ta khó chịu cao thái minh nghe răng n ế t miệng ôm đầu lui về phía sau mấy bước nói không đều là danh tự làm gì phản ứng như thế lớn trương vĩ yên tâm có biện pháp trở về lý mộc khê chúng ta trước không quay về muốn đi tìm linh công chúa một chuyến b ạ c h quang ánh tỏ mò hỏi các ngươi tại sao biết linh công chúa lý mộc khê đương nhiên là lần trước đến thời điểm nhận biết còn cùng linh công chúa mượn ít đồ đâu cự đ i ể u toàn lực hướng về lý mộc khê chỉ vào hoa hải triều thánh điện bay đi bay đến hoa hải triều về sau mấy người từ phía trên đi xuống lý mộc khê đem cờ lọc c ả cất kỹ lý mộc khê đi thôi đi gặp linh công chúa trương vĩ cùng cao thái minh đi theo lý mộc khê sau l ư n g hướng về linh công chúa đi đến linh công chúa ngươi đến các ngươi tại mẹ n độ lạ cung điện buộc phát chiến đấu ta có thể cảm nhận được tiểu khả Chúng cũng có cảm được. phương như thể nhận ngươi ta tại địa phương xa như vậy lý i sinh linh sinh nhiên lại người. n công này, nhưng mệnh, cũng ứng hắn còn trên h chúa, chỗ hết thể thể pháp thuật mặc có có cảm được, có ta ta ta tự mà dù bị vây ở ở là l đều mộc khê đối linh công chúa có chút không n g ợ i nói ta tới làm u ố n thử xem có thể hay không thực hiện lần trước lời hứa linh công chúa lắc đầu nói không dùng kim vương t ử lực lượng quá cường đại ngươi không cần mạo hiểm cũng nên thử trước một chút không phải sao lý mộc khê đem kiếm bài cầm về nói kiếm ngưng tụ toàn thân pháp lực hướng về kia kim loại lao lung chém tới kết quả đem lồng g ràm cây cột bổ ra sau nháy mắt liền lại hợp lại cùng nhau lý mô khê ân vậy mà có thể tự mình chữa trị linh công chúa lại nhìn thấy bên cạnh bạch quang oánh nói quang tiên tử ngươi trở về ân chúc mừng ngươi tìm tới thuộc về tự do của mình bạch quang oánh tạ ơn ngợi linh công chúa đừng nói cho người khác ta trở về linh công chúa lắc đầu nói yên tâm ta còn không đến mức nói chuyện này t h ú ố hồ ta cũng hy vọng ngươi được đến muốn tự do cao thái minh không biết hai người nói là có ý gì hỏi quang o á n các ngươi nói là có ý gì còn có cái gì là ta không biết mình ta có thể trở về nói sao nơi này lý mộc khê nắm cả cao thái minh bạc vai nói có chút sự t ỉ n h trở về rồi hay nói tại cái này dễ dàng đem người d ẫ n tới cao thái minh còn muốn nói điều gì nhưng bạch quang ánh khẩn cầu ánh mắt nhìn lại hắn cũng chỉ đành từ bỏ lý mộc khê lại cầm tiêu bài ra nói kia liền thử lại lần nữa nếu như lần này không được ta lần sau lại nghĩ biện pháp tiêu đem trước mặt kim loại xóa đi đi tiêu bài tinh linh trong tay đen trắng v h ả i hướng về kim loại lao lung trùng tới kết quả kia bị bao phủ kim loại lao lung cùng tiếp xúc bất lương một dạng loại kia tư trượt tư trượt cảm giác tiêu bài đã tận cố gắng lớn nhất nhưng vẫn là không có cách nào đem kim loại xóa đi chỉ có thể thu hồi lại lý mộc h ê linh công chúa thật có l ỗ i ta còn phá không được cái này kim loại lao lung linh công chúa đến không cảm thấy đáng tiếc nói không có việc gì bọn hắn ma pháp không phải người bình thường có thể phá mất ngươi có thể ảnh hưởng đến đã rất không sai mà lại n g ư ờ i pháp thuật giống như rất nhiều loại không có việc gì đã không có cách nào cùng linh công chúa nói mấy câu về sau mấy người liền định trở về cao thái minh cho nên chúng ta làm sao trở về chương một trăm ba mươi chín về đến nhân gian lại ngộng chương một trăm ba mươi chín về đến nhân gian lạ ngộng cao thái minh hỏi ra về sau linh công chúa còn nhìn hắn một chút ngay cả bạch quan gánh u đều che che mặt nàng trước kia tốt xấu cũng tiến vào linh tích các bên trong tự nhiên biết linh công chúa là linh tích các bên trong các chủ chắc hẳn lý mộc khê tới đây khẳng định là có năm chắc để linh công chúa đưa ra ngoài nhưng nàng chủ nhân không biết ta bạch quan gánh u minh ngươi đừng nói chuyện cao thái minh ôm cánh tay h ừ một tiếng nói dựa vào cái gì làm sao các ngươi đều biết coi ta là đồ lần đầu lý mộc khê đi, đi chuẩn bị đi linh công chúa gặp lại phép thuật i e l ụ ố ly linh sinh linh diệt hoa tán hoa khai linh tê chi lực linh tê chi môn bạch quang ánh không nghĩ tới là lý mộc khê mình triệu hoán linh công chúa ngay cả loại pháp thuật này cũng ngoại chuyện sao mấy người từ linh tê chi môn ra về sau lại trở lại mới vừa từ trường học đi địa phương lý mộc khê hô rốt cục trở về chuyến này đủ kích thích ra lý mộc khê đem thủy bài cất kỹ đặt ở bên trong áo khoác trong túi cao thái minh miệng bên trong nhét cây kẹo que hai tay gối lên đầu đằng sau nói hiện tại có thể nói với ta đi các người giàu diếm ta bạch quang ánh do dự một chút nói minh ta ta trước kia là có chủ nhân lý mộc k ê lắc đầu nói bạch quang u ánh ta cảm thấy ngươi nói xong hắn đều muốn đi qua vẫn là không muốn kêu tên tốt bạch quang u ánh ta làm quang tiên tử muốn tỉnh lại liền nhất định phải có người tỉnh lại nhưng tỉnh lại về sau liền sẽ nhiễm lên tỉnh lại người tính cách chưa từng có chân chính bản thân mà ta bên trên người chủ nhân lôi điện tôn giả đem ta cấp cho mẹ n ỗ lạ ta là t h ô n g chi tân linh mới thoát ra đến thế nhưng là tân linh lại đem ta phong ấn còn dùng ta lực lượng làm phong ấn đại môn lực lượng cho nên ta bạch quang á n còn chưa nói xong cao thái minh liền đem nàng cầm lên đặt ở đỉnh đầu của mình nói bạch quang ánh chính là bạch quang á n ta không cần cái bóng ngươi chính là ngươi bạch quang ánh kích động ôm lấy cao thái minh cánh tay cao hưng nói minh cảm ơn ngươi lý mộc khê tốt tốt lâm sẽ giải khai cho nên nên đi hảo nên đi cao thái minh cùng bạch quang ánh sau khi đi lý mộc khê cùng trương vĩ cũng hướng về phòng học đi đến lý mộc khê nhìn thời gian cũng liền mới qua một tiết khóa lý mộc khê tốt không có chậm trễ cái gì thời gian trương vĩ vẫn là để kính bài phục chế thân trở về đi không phải rất dễ dàng bị phát hiện tiểu khả chính là bất quá t i ể u khê ta đói người tại sao lại đói vợi sáng không phải ăn nhiều như vậy sao tiểu khả đây không phải tiên cảnh một chuyến tốn hao không ít khí lực mà hát hát hát đi đi chờ ta trở về cho ta được thôi hiện tại nào có ă n à. ban đêm lý mộc khê nằm ở trên giường ngủ say đột nhiên ninh linh một tiếng lý mộc khê cảm giác mình lại lâm vào trong bóng tối sau đó đột nhiên ra hiện tại hắn nhà trên nóc nhà mà hắn đối diện trên nóc nhà đứng một bóng người chỉ bất quá không giống người hắn q u e n biết chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy phía sau hắn có cái áo choàng cầm trong tay một thanh kiếm một dạng đồ vật trụ tại trên nóc nhà người là ai vì cái gì thấy không rõ người kia đột nhiên phiêu lên hướng về hắn bay tới mà hắn cũng hướng về bên kia nhảy tới ngay tại hai người muốn đụng vào nhau thời điểm đột nhiên sáng lên một trận kỳ i quang mà lý mộc khê cũng đột nhiên mở mắt ra từ trên giường ngồi dậy tức tốc chập trùng trên lồng ngực chảy mồ hôi trên mặt cũng chảy mồ hôi lạnh sau đó một lần nữa nằm xuống che lấy mắt của mình lý mộc khê n g u y ê n lai、like. làm ngộng mà chương một trăm bốn mươi lại là dự báo ngộ linh tích cắt chương một trăm bốn mươi lại là dự báo ngộ linh tích cắt buổi sáng tiểu khả tỉnh lại về sau liền thấy lý mộc khê mở to mắt nằm ở trên giường r ù i dùi mắt bay lên đi tới lý mộc khê trước mặt tiểu khả t i ề u khê ngươi làm sao hôm nay tỉnh sớm như vậy lý mộc khê không nhúc nhích nhìn lên trần nhà nói tiểu khả ta lại nằm mơ tiểu khả s ư ơ n g sở nói lại là dự báo ngậu sao lần này mơ tới cái gì vẫn như c ũ là thấy không rõ người không biết mà lại vậy mà đứng trong nhà trên nóc nhà mà hắn liền đứng tại đối diện lý mộc khê nói tiếp chúng ta giống như không là đ ị c h nhân nhưng vì sao lại hướng về ở giữa đụng đi đâu tiểu khả mất bức nói chỉ những thứ này không có khác có hay không cái khác bổ sung lý mộc khê đứng vậy nói cái khác đều không trọng yếu ta liền nghĩ làm rõ ràng đó là cái gì người tiểu khả thế nhưng là ngươi không phải thấy không rõ sao vậy cũng đừng nghĩ ngươi về sau sẽ còn mơ tới chỉ cần nó là dự báo ngộng khẳng định còn sẽ xuất hiện lý mộc khê ta biết sau đó tiểu khả đem đồng hồ báo thức lấy ra đặt ở lý mộc khê trước mặt nói bất quá tiểu khê ngươi nếu là nếu không rời giường liền đến trễ a ta quên lý mộc khê tranh thủ thời gian vội vàng rời giường sau đó thu thập xong về sau vội vàng cầm cái sang mít liền đi trường học chờ hắn đến phòng học về sau vừa vặn tiếng trung văn lên trở lại chỗ ngồi ngồi xuống về sau chào hỏi đạo sớm trương mỹ hôm nay làm sao kém m ộ trương c h ú vĩ làm sao cảm giác không giống như là đám kia diệp la lệ chiến sĩ ma pháp a tiểu khả cảm giác giống như gặp qua lực lượng lý mộc khê cảm giác rõ ràng nhất dù sao hắn tự tay giao chiến qua hoang thạch thạch chi lực cho nên lần này là hoàng thạch đi thật đúng là đáng thương đoán cái chừng lại là một bên ị t kia bạch quang ư ờ i t ánh đường tới liền tới lại cùng kết quả vừa mới địa h ư liền thấy cao thái minh cũng nhìn thấy mẹ đỗ lạ sau lưng lý mộc khê mấy cái mà lý mộc khê lắc đầu ngón tay tại ngoài miệng so cái suỵt hoan g thạch là cái gì mẹ đỗ là nhìn hai người này không tại trạng thái cũng không để ý nói tiên cảnh bên trong mỗi cái tiên tử đều m u ố n linh tích các chìa khóa có thể chi phối hết thể linh tê chi lực lần này b ạ c h quang ánh nhưng nghe rõ ô m cánh tay hử lạnh nói hử thiếu kéo liền ngay cả chính ngươi đều không nhất định có đi cao thái minh trương vĩ linh tích các bên kia hoan g thạch đang giải thích lấy lý mộc khê cũng cho trương vĩ bổ sung linh tích các là tiên cảnh bên trong thánh cấp tiên tử nhóm thánh địa bọn h ắ n trưởng quản lấy mạnh nhất lực lượng mà chấn giữ cái này thánh địa tổ chức thành viên đều là có được trí cao vô thượng pháp lực tiên tử lý mộc h ê tựa như cái kia thủy vương tử chính là bất quá đầu óc không quá đi hoang thạch có thể nói mỗi người đều so mẽn đ ồ lạ càng mạnh có được chìa khóa liền có thể gia nhập linh tích c á t cũng có thể điều phối linh tê chi lực là tất cả tiền tử tha thiết ước mơ sự tỉnh lý mộc h ê đó cũng là cái đại phiền thoái liền cùng chỉ xem cửa không phát tiền lương một dạng cao thái minh trương vĩ mạch quang oánh giống như nói như vậy cũng đối chuyện gì xảy ra c h ư một trăm bốn mươi mốt lần đầu nghe thấy linh tê chi lực h á cám lực lượng ăn mòn c h ư một trăm bốn mươi mốt lần đầu nghe thấy linh tê chi lực h á cám lực lượng ăn mòn mặc dù mẹ đỗ là giải thích nhiều như vậy nhưng b ạ c h quang ánh vẫn là không thể nào tin nói uy đần thạch đầu ngươi cứ như vậy tin đại chiến thời điểm nàng đi mượn linh tê chi lực đều bị tự tuyệt làm sao có thể có mẹ đỗ làng ngoắc ngoắc khoe môi nói mặc dù ta không có đạt được linh tê chi lực nhưng là các ngươi có cơ hội à, ta có thể giúp các ngươi nếu như các ngươi được đến linh tê chi lực đến lúc đó lại trở lại t i ê n cảnh đem sẽ trở thành thành cấp tiên tử mẹ đỗ là mê hoặc nói hoang thạch ngươi đem càng mạnh mà quang tiên tử sẽ không lại bị tùy tiện khống chế bạch quang ánh cũng không phải người ngu dù sao bảng tôn ngay tại linh tích các bên trong mẹ độ l à tuyệt đối sẽ không không duyên cớ xuất thủ nói không chừng cuối cùng sẽ là ai chứ lý mộc khê bên này đột nhiên cảm thấy có người tới gần xuất r a phủ bài lên lầu đỉnh đám t i ê u diệp la lệ chiến sĩ cũng đến vương mặc chớ tin nữ vương nói lời lý mộc khê cảm giác mình con mắt đều muốn bị lóe lên một cái nói ta đi muốn hay không khoa trương như vậy ra sân còn mang đặc hiệu làm sao liền cùng thực lực không bình đẳng đâu tiểu khả có thể là quang hoàn q u ả tránh đi mẹ độ lạ quay người nhìn xem các chiến binh diệp la lệ nói diệp la lệ chiến sĩ đừng nhìn ta chỉ là hư ảnh nhưng đối phó các ngươi mấy cái vẫn là dễ như trở bàn tay cao thái minh hiện tại cũng không nghĩ quản các nàng đều là tới làm gì một bên hướng lý m ộ t khê bên kia đi vừa nói các ngươi chơi đi ta nhưng không tâm tình phục b ồ i mẹ đỗ lạ cao thái minh ngươi thật liền từ bỏ thần mật bẩn cơ hội sao phải biết mấy người bọn hắn diệp la lệ chiến sĩ thương hại ngươi rất đâu ngươi đều sắp biến thành trong mắt bọn họ kẻ đáng thương cuối cùng bọn hắn cũng chỉ sẽ phỉ nổ ngươi cao thái minh liếc bọn hắn một chút nói các ai quan tâm bọn hắn đâu mẹ đỗ lạ kinh ngạt nói cái gì ngươi không quan tâm cao thái minh, ta tại sao phải quan tâm ta cùng bọn hắn lại không phải một đám vương mặc cái gì khó nói chúng ta không là bằng hữu sao n g ư ơ i rõ ràng đã cứu chúng ta chẳng lẽ ngươi muốn gia nhập nữ vương cùng một chỗ đối trả cho chúng ta sao kiến bằng ta liền biết ngươi cái tên này tuyệt đối sẽ biến h ắ cám mẹ đỗ la nhét miệng lên trong tay lặng lẽ thả b ô i đen ám sau đó ảnh hưởng đứng ở bên cạnh cao thái minh cao thái minh ông đầu nói ai cùng các ngươi là bằng hữu chúng ta muốn làm gì liền làm gì làm sao không gia nhập các ngươi liền đều là cái này bác gái bên này sao mẹ đỗ lạ kém chút không nổ nói tục lúc nào có thể bỏ sưng hô thế này nàng rất g i a sao rất g i a sao g i a sao phép thuật ieluo li năm n h i ệ tình t như h ỏ a diễm ngọn lửa kia còn không có đụng phải người kết quả liền bị cao thái minh một bàn tay cho đánh tan tiểu khả a tiểu tử này làm sao trương vĩ, vừa mới mẹn đỗ lạ giống như thả thứ gì lý mộc khê cảm ứng một chút sau đó cùng hoa bài trao đổi một lần nói cái kia hẳn là là bôi đen ám khí t ứ c ảnh hưởng cao thái minh tư tưởng cùng thần chí m ẹ đỗ lạ ha, ha ha thì để cho bọn họ nhìn, nhìn người lạ như thế nào bại bọn hắn a phép thuật y e lụt ổ ly ám c h i d ự n ám ảnh không gian ám ảnh thương trực tiếp bắn ra một đạo hát cám đạn sau đó đem diệp la lệ chiến sĩ đều bao phủ lại kết quả không đầy một lát bên kia liền dùng hỏa diễm chiếu sáng ám ảnh không gian phá mất pháp thuật của hắn cao thái minh cái gì đã như vậy kia liền thử lại lần nữa đi phép thuật y e lụt ổ ly quang c h i dự bạch c h ú thánh lâm thánh quang giáng lâm một đoàn to lớn quang thăng nhập không bên trong quang mang chiếu người chung q u n đều mở mắt không ra ảnh lúng cháo tiểu khả chúng ta không giút hắn một chút sao không được để hắn phát tiết một chút đi dù sao mấy tên kia nói xác thực không dễ nghe m ạ c sa phép thuật ie lụa ổ lì không tốt chương một trăm bốn mươi hai h o a n g thạch cùng m ạ c sa tình cảm cùng b ả n phận chương một trăm bốn mươi hai h o a n g thạch cùng m ạ c sa tình cảm cùng b ả n phận lý mộc khê vốn đến xem trò vui nhìn rất tốt nhưng đảo mắt kia mạc sa liền cùng h o a n g thạch ký kết khế ước sau đó nghị đối cao thái minh bên này sử dụng m ạ pháp m ạ c sa phép thuật ie lụa ổ lì nguyên thạch tinh liệt để tuyến một ngẫu thạch đầu nhân không được núp n í c mấy khối từ sắc thạch đầu hướng về cao thái minh bay đi lý mộc khê đem thuẫn bài rút ra ném về cao thái minh nói h ậ thuẫn thất u b à i đem cao thái minh hộ ở bên trong những cái kia thạch đầu cũng không có tiến vào cao thái minh trên thân mà cao thái minh cũng chú ý tới mạc xa cùng h o a n g thạch hai người lý mộc khê cùng trương vĩ thân ảnh của hai người cũng đi theo bại lộ cao thái minh nhìn thấy lý mộc khê cũng hiện thân về sau tựa hồ càng không kiêng nể gì cả một người một súng quang đạn hướng về kia bảy diệp la lệ chiến sĩ đánh tới hơn nữa còn ngẫu nhiên chào hỏi một chút h o a n g thạch cùng mạc xa tiểu khả ta đây ta đây lý mộc khê ngươi không phải người tiểu khả ngươi đang mắng ta đúng vậy đi vương mặc lại là người kia kiến bằng đáng ghét người này làm sao luôn đến cùng chúng ta đối người ta lời này để lý mộc khê nghe làm sao cứ như vậy trói thai đâu làm sao hắn r ú t còn chưa đủ nhiều vẫn cảm thấy hắn không có tính tình lý mộc khê đem kích bài rút ra nói kích năng lượng sung kích ba một đạo năng lượng sóng trực tiếp hướng về kiến bằng sông lại mặc dù hắn hữu dụng thực vật đích lực lượng ngăn trở nhưng t r ê n h l ệ n h quá lớn vẫn như cũ đánh ở trên người hắn bay thẳng ra ngõ nhỏ nện ở trên tường một trận cho bụi dơ lên kiến bằng la lệ ngươi làm sao đối với chúng ta xuất thủ không phải một mực giúp chúng ta sao lý mộc khê thu hồi cờ lạo cạn nói giúp các ngươi là bởi vì ta còn không nghĩ mẽ n đ i lạ hủy diệt nhân g i a n không giúp các ngươi là bổn phận của ta không g i ú p lại như thế nào vẫn là nói các ngươi cầm ý tưởng này tình cảm liền muốn để ta nghe lời giám s á p sao v u ợ n cười ngay tại mấy cái diệp la lệ chiến sĩ cảnh giác thời điểm lý mộc khê rút ra một trường cờ lạo cạn đối bạch quang、Nguyễn、nói bạch quang quánh cho ta mượn điểm thuần túy quang tri lự bạch quang quánh t ố t phép thuật ý e l ù ổ ly quang trí lự một đoàn quang mang hướng về lý mộc khê bay tới đoàn kia quang rơi vào lý mộc khê trong tay về sau bị hắn bỏ vào trong tay đăng bài bên trong ném về cao thái minh lý mộc khê đèn quang minh hội tụ s ô tan đăng bài mang theo quang chi lực từ cao thái minh phía sau lưng xuyên vào sau đó nháy mắt quang mang sáng rõ một chút tối như mực sương mủ từ cao thái minh trong thân thể khu trục ra lý mộc khê bạch quang ánh nhanh diệt vật kia phép thuật i e lụa lì quang mang văn trượng quang ngân thế kỷ những cái kia còn chưa kịp chạy trốn h t cám trực tiếp bị lật diện mà đăng bài từ trước ngực hắn xuyên qua sau đó trở lại lý mộc khê trong tay cao thái minh thu nạ quang chi rực rơi vào lý mộc khê bên cạnh lý m ộ c h ê người ma pháp nắm giữ không tới nơi tới trốn à, ngay cả mẹ n độ lạ phóng xuất hát cám đều không cảm giác được quan g ảnh lực lượng trắng t r ư ở n g khống cao thái minh chen g ự c ho hai tiếng nói lần này là ngoài ý mớn ta cũng không nghĩ tới đại m ụ kiết như thế âm hiểm mà mạc s a đã trốn đến hoang thạch phía sau bên k i a diệp la lệ chiến sĩ cũng đã đem kiến bằng từ trong tường móc ra bất quá hắn đã toàn thân t h ụ thương thương ô n kiến bằng ngươi thế nào kiến bằng c ắ n răng kém chút không có ngã xuống đất nói ta cảm giác gãy xương la lệ ta đến trị liệu cho ngươi một cái đi phép thuật ý é lục ổ ly ái tâm quà phấn trị liệu một hồi thật lâu như sau kiến bằng vết thương trên người mới khá hơn lý mộc khê các ngươi tự giải quyết cho tốt đi nếu như các ngươi luôn luôn thái độ như vậy lần sau không quan tâm chính là thái độ của ta lý mộc khê ba người cùng hai cái bé con biến mất tại trên lầu chót c h ư n một trăm bốn mươi ba dự báo ngậm cùng nguyệt theo sát c ờ l ã o cạn c h ư n một trăm bốn mươi ba dự báo ngậm cùng nguyệt theo sát c ờ l ã o cạn ban đêm lý mộc khê lần nữa tiến vào trong ngậm cảnh mà lại trên đầu chảy mồ hôi lạnh một độ ngủ không yên dáng vẻ trong ngậm cảnh hắn xuất hiện lần nữa ở cửa trường học cửa trên lầu mà hắn khống chế không nổi thân thể của mình kiêu bài trực tiếp xuất hiện tại thần trượt trước sau đó hướng về nơi xa nhảy xuống thẳng đến nhảy đến một cái cao lầu trên lầu chót trước mặt là một vòng to lớn mặt trăng mà mặt trăng phía trước tung bay một bóng người một hai cánh mở ra tại sau lưng tóc dài phiêu ở sau lưng quần áo theo gió phiêu khởi sau đó tay của người kia hướng phía hắn rỗi một chút là ai đến cùng là cái gì chẳng biết lúc nào trên người hắn tất cả cỡ lọc cạt đều từ trong bọc bay ra sau đó như mưa hướng mặt đất rơi đi chuyện gì xảy ra cỡ lao cạn trở về kết quả phản ứng gì đều không có mà tiểu khả bay ở bên cạnh nói cái gì nhưng hắn một chữ đều không nghe rõ ràng mà hắn tiếp được một chương khiêu bài sau đó dùng ra hướng về kêu bóng người nhảy xuống ngươi là nguyễn sao kết quả lý mộc khê đột nhiên từ trong ngộng tỉnh lại lại là một thân mồ hôi lạnh mà tiểu khả cũng từ trên giường tỉnh lại mơ mơ màng màng bay lên tiểu khả rụi rụi con mắt ngáp một cái nói tiểu khê ngươi làm sao lại nằm mơ sao lý mộc khê lau một cái mồ hôi lạnh trên trán nói ta giống như lại mơ tới nguyện ai nguyện lần này lại là cái gì ta thân thể giống như không nghe s a k i ế n đứng tại kia một tòa trên nhà cao tầng mà ngươi thật giống như cùng ta nói cái gì nhưng ta một chữ cũng không nghe thấy ngươi nói lý mộc khê quay đầu nhìn lại tiểu khả nơi nào còn tỉnh dậy à cũng sớm đã tung bay ở không trung ngủ lý mộc khê mặt sắm lại không phải nghe hắn nói sao làm sao ngủ đem tiểu khả thả lại trên gối đầu về sau tiếp tục nằm xuống tự hỏi đến cùng là thế nào mà một bên khác trương vĩ ra bên trong cửa sổ sắt đất trước đó một thân ảnh đồng thời thả tay xuống mà ngoài cửa sổ n g u y ệ t hoa cũng bắt đầu tứ t h n ra một đầu tóc dài màu trắng người mặc trường bảo màu trắng cùng quần dài tóc cùng trường bảo viễn siêu chiều cao của mình cổ áo màu làm từ bên trên một mực lan tràn đến quần áo cuối cùng đi chân đất đứng ở nơi đó nhưng kia đúng là cùng trương vĩ một dạng khuôn mặt chỉ bất quá càng thêm khuynh hướng thanh lãnh m à thôi trong mắt của hắn màu trắng bạc dần dần tối xuống miệng bên trong nhẹ giọng thì thầm nói thời gian cũng nhanh đến ngươi chuẩn bị xong chưa hôm nay lý mộc khê trên đường đi học luôn cảm giác có c ờ là cả khí tức đi theo hắn thế nhưng là hắn làm sao cũng tìm không thấy đến cùng ở đâu lý mộc khê tiểu khả ngươi có thể cảm ứng được không làm sao như ẩn như hiện cô ý a tiểu khả giang tay ra nói ta đây cũng không cảm ứng được chỉ có khí tức của nó không có cách nào lý mộc khê cũng rất vội vã lá bài này quả thực là tặc rất a một mực rời rạc tại hắn phạm vi cảm ứng bên biên giới mặc kệ như thế nào đều có thể trốn lý mộc khê chẳng lẽ chúng ta muốn bị một mực như thế đi theo s a o không muốn a tiểu khả vậy ngươi nghĩ biện pháp đem nó dẫn ra a lý mộc khê đây không phải nói n h ả m sao phía sau bọn họ một chỗ trên nhanh cây tung bay một cái màu sắc n g mậu ảo biến hóa hồ điệp theo lý mộc khê bọn hắn đi lại một mực lặng lẽ đi theo sau đó từ một con biến thành hai con một nhanh một chầm bay tới lý mộc khê tới tiểu khả chuẩn bị kết quả xuất r a thần trượng cùng cờ lộc cạc quay người về sau về sau chỉ có một cái bay tới hồ điệp tiểu khả thiểu khê kia hồ điệp chính là lý mộc khê dùng phong bài bắt lấy kia còn bướm vừa mới chuẩn bị phong ấn đột nhiên lại từ bên cạnh bay tới một mực hồ điệp tại lý mộc khê chưa kịp phản ứng thời điểm nhào vào trên cổ hắn trực tiếp đem lý mộc khê s n g ngược lại sau đó sáng lên một trận ánh sáng tiểu khả hoảng sợ nói thiểu khê chương một trăm bốn mươi b ố âm thanh bài đáng chết cái cạc âm chương một trăm bốn mươi b ố âm thanh bài đáng chết cái cạc âm lý mộc khê bị bổ nhào về sau sáng lên một trận ánh sáng đem lý mộc khê báo phủ tiểu khả bay qua hoảng sợ nói tiểu khê đợi đến quang mang tiêu tan qua đi kia hồ điệp trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang bay đi ngay cả phong bài khóa lại đều thuật đi tiểu khả bay đến lý mộc khê trước mặt hỏi tiểu khê ngươi không sao chứ sau đó vươn tay hỏi đến nói cho ta đây làm ấy lý mộc khê một thanh đẩy ra tiểu khả mà vớt nói lý mộc khê ít tiểu khả lui ra phía sau một chút hỏi tiểu khê ngươi ngươi làm sao cầm điếp a phi hẳn là ngươi làm sao lại không nói chuyện chán không đối là ngươi tại sao không có thanh âm lý mộc khê hai mắt trừng mắt tiểu khả miệng bên trong ngược lại là một mực đang nói cái gì nhưng tiểu khả hắn một chữ cũng nghe không hiểu tiểu khả vớt ư vớt ư lỗ t h a i nói tiểu khê à, ta cảm thấy ngươi đột nhiên yên tĩnh thật là không có thói quen à. ngay tại tiểu khả đắc ý một giây đồng hồ về sau lý mộc khê một bàn tay đem tiểu khả đập cái người ngã ngựa đổ đến cái không trung xoay tròn mười mấy vòng sau đó dùng pháp lực giữa không trung viết chữ đạo coi như ta không thể nói chuyện ngươi cũng cho ta an tính chút tiểu khả thật sao thật sao làm gì hung ác như thế lý mộc khê cho nên chuyện này rốt cuộc là như thế nào bài gì tiểu khả nghĩ, nghĩ. nói cái này cướp đi thanh âm cờ lạo cạn vậy cũng chỉ có thanh bài thế nhưng là nó chỉ nhìn thấy thanh âm tuyệt vời nhất người c h ụ p a nói tiểu khả nhìn về phía lý mộc khê mà lý mộc khê cảm nhận được tiểu khả ánh mắt sau lập tức vươn tay bàn tay c ả n h cao a tiểu khả khu khu cũng có thể là là nó phát hiện cái gì cho nên cảm thấy cướp đi thanh âm của người nó liền an toàn lý mộc khê chống đỡ lấy cái cầm nghĩ nghĩ viết cho nên nó đến cùng thế nào cảm giác ta không có thanh âm liền không có cách nào dùng bài nữa nha tiểu khả cũng không biết chỉ có thể giải thích đạo chán có thể là nhìn thấy nghĩ mãi mà không rõ nhưng lại nhanh đ ế n chế kết quả là trực tiếp đem phi bài lấy ra ngoài sau đó không đọc chú n g ữ trực tiếp cất cánh cướp đi thanh âm nào đó c ờ lạo cạn đến trường học về sau lý mộc khê không có thanh âm cho nên cùng ai trả hỏi đều là gật đầu mỉm cười làm cho cùng lãnh đạo thị sát một dạng đi tới phòng học về sau mặt của hắn đều nhanh cười cường tọa hạ về sau trương vĩ hỏi làm sao đây là lý mộc khê trên giấy viết bị c ờ lạo cạn trộm đi thanh âm tạm thời nói không được lời nói trương vĩ thanh âm bị trộm đi bài gì a lý mộc khê nằm sấp trên bản dùng pháp lực trên bản viết thanh bài trương vĩ vậy ngươi lên lớp làm sao không thể không nói đi lý mộc khê mặt ủ mày trau nằm sấp trên bàn lắc đầu đột nhiên hắn ngồi dậy dọa trương vi cùng tiểu khả nhảy một cái tiểu khả ngươi làm sao tiểu khê lý mộc khê yên lặng rút ra một t r ư ơ n g cờ lao cạn biểu hiện ra tại trước mặt bọn hắn ca bài tiểu khả chẳng lẽ ngươi muốn dùng ca bài phục chế thanh em nói chuyện lý mộc khê nhẹ gật đầu tiểu khả thì cảm thấy không thế nào tốt nói vậy ngươi cần phải chuẩn bị sẵn sàng a lý mộc khê nhẹ điểm một cái ca bài sau đó một điểm sáng bay vào lý mộc khê trong cổ họng lý mộc khê hử một chút sau đó nói vậy ta hiện tại thanh em trở về rồi sao chỉ nói là xong về sau trương v ĩ cùng tiểu khả đều cứng đờ trong phòng học cũng một nháy mắt tiên lặng lại lý mộc khê rõ ràng cảm thấy dị thường kết quả vừa quay đầu liền thấy đồng học đều nhìn lại bị hù hắn kém chút hướng về sau lật đi sao làm sao lý mộc khê lần này lý mộc khê cũng phát giác được không thích hợp n à y chỗ nào là bình thường thanh â m a cái này đạp ngựa chính là cái cận âm chương một trăm bốn mươi lăm ca bài bắt trước kia để người thanh â m tuyệt vọng chương một trăm bốn mươi lăm ca bài bắt trước kia để người thanh â m tuyệt vọng lý mộc khê phát hiện không đúng sau liền ngâm miệng loại thời điểm này hắn còn làm sao nói nói ra liền xong sau đó trương vĩ đỉnh lấy toàn lớp ánh mắt nói không có ý tư à, chúng ta đang luyện tập sử dụng hệ phối âm kỹ xảo cái dày sau đó cho lý mộc khê liếc mắt ra hiệu lý mộc khê thu được về sau lập tức lại điểm một cái ca bài nháy mắt đổi cái thanh âm nói đúng, đúng đúng đúng chính là như vậy xin mọi người không muốn ngạc nhiên có vấn đề gì sao ai ngờ không chỉ có ánh mắt không có giảm bớt ngay cả trương vĩ đều kinh ngạc nhìn lại chỉ có trốn ở cái bàn bên trong tiểu khả nhỏ giọng nói lần này là bá khí ngự tỷ âm tiểu khê ngươi nhanh đừng nói chuyện lý mộc khê ngậm miệng đợi đến trương vi cùng mọi người giải thích rõ ràng về sau mới hỏi tiểu khả đạo tiểu khả làm sao đều là giọng nữ à? tiểu khả giang tay ra nói ta không phải đã sớm để ngươi chuẩn bị sẵn sàng sao lý mộc khê không muốn nói chuyện lại viết cho nên vì cái gì đều là giọng nữ tiểu khả ngươi đây muốn hỏi ca bài a có thể là người yêu thích đi lý mộc khê người đều tê dại không có âm thanh khó chịu thế nhưng là dùng giọng nữ càng khó chịu hơn hắn đã cảm thấy thế giới mang cho hắn á c ý tốt giọng sợ suốt cả ngày lý mộc khê đều không nói gì thẳng đến tan học về sau bị cao thái minh từ trên cây nhảy xuống thẳng tắp đứng tại trước mặt bọn hắn cao thái minh này chờ ngươi rất lâu làm sao chậm như vậy đâu vạch q u a n g u ánh đúng thế ta đều nhanh chờ ngủ kết quả lý mộc khê một câu đều không nói chỉ là d ơ lên cái c ằ m liền ôm cánh tay nhìn xem hắn cao thái minh lại hỏi tại sao không nói chuyện cầm điếc cao thái minh trang cái xiên nói hay là bị ta già sân phương thức bị d ọ a cho phát sợ lý mộc khê nhẫn lại nhẫn nói ta hiện tại không muốn nói chuyện cao thái minh trực tiếp lui về phía sau mấy bước sau đó nói ngươi làm sao làm giải phẫu lý m ộ c khê mặt đen lại trực tiếp một cước đem cao thái minh gặt ngã nói ngươi mới làm giải phẫu nữa nha cả nhà ngươi đều làm giải phẫu cao thái minh đem bộ ngực hắn giải phâu xẹo lộ ra nói ta xác thực làm giải phâu a lý mộc khê trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì tốt để hắn đều từ nghèo vạch quang quánh cái này xảy ra chuyện gì tiểu khả tiểu khê thanh â m bị cờ lật cạt lấy đi cao thái minh nguyên lai là dạng này nói sớm đi vậy làm sao không nhanh đi tìm trở về trương vĩ nông c h á n nói đây không phải đang chuẩn bị đi sao a a tia cùng một chỗ thôi vừa vặn ta cũng có chuyện muốn nói cho các ngươi đâu cao thái minh không có một tia không có ý tứ cảm giác trực tiếp đưa ra đồng hành lý mộc k ê hiện tại không muốn nói chuyện yêu đi theo liền theo、đi. dù sao hắn nói không được liền không cùng sao mệt mỏi không nghĩ quản hủy diệt đi ba người hai con dối cùng một chỗ hướng về công viên mà đi chờ đến nơi về sau lý mộc khê trực tiếp tiếp xúc ca bài bắt trước thanh âm ma pháp hắn quyết định về sau nhất định phải đem ca bài xem như áp đáy hỏng tồn tại về sau xem ai không vừa mắt thời điểm trực tiếp cho hắn thay cái để người khó quên thanh âm đến lúc đó hắn còn muốn chụp được đến sau đó h uy hiếp hắn nhìn hắn còn thế nào duy trì hắn bộ dáng bây giờ có thể dùng người có rất nhiều tì như mẹ nỗ lạ còn có kia thủy vương tử a đối còn có đám kia diệp la lệ chiến sĩ thậm chí còn có lý mộc khê đem ánh mắt nhìn về phía cao thái minh mà cao thái minh đột nhiên cảm giác một trận ý lạnh còn yên lặng hướng lý mộc khê kia xích lại gần một chút làm sao đột nhiên lạnh lẽo t ê chương một trăm bốn mươi sáu băng đồng thuận băng công chúa chương một trăm bốn mươi sáu băng đồng thuận băng công chúa lý mộc khê lần nữa dùng pháp l ự c viết tiểu khả lần này phải làm sao để cờ lạo cả ra tiểu khả ta không phải đã nói rồi sao thanh bài trộm đi đều là nó cho rằng mỹ diệu thanh âm chán người cái này ngoại trừ lý mộc khê tiểu khả kia có ý tứ gì tiểu khả ta không có ý tứ gì k h chính là nói một sự thật mà thôi lại nói ta cũng chưa từng nghe qua a kha ta giống như đúng là ca h á t không có khả năng cho nên lý mộc khê lấy ra ca bài đem tinh linh triệu hoắn đi ra về sau lý mộc khê dùng thần trượng điểm một cái tiểu khả tiểu khả thu được chỉ lệnh nói ca. diễn hát một bài thâm tình c h ậ m rãi ca khúc hấp dẫn cờ lạc cạt ra đi bảo ngươi nói lời nói không có để ngươi học ta à mà lại ta đã sớm không nói như vậy t h i ta bất quá ca bài đã bắt đầu chuẩn bị ca hát một bài không có chữ ca toàn bài hát không hề có một chữ nhưng lại có thể cảm nhận được trong ca khúc kiên ồ n g đậm tình cảm lý mộc khê mấy người đều tìm đồ ẩn dấu tốt chính mình liền đợi đến c ờ lạc c ả n xuất hiện đột nhiên một đạo màu hồng lưu quang b a y tới mà ca bài đã bị lý mộc khê cầm ở trong tay một thân ảnh xuất hiện ở giữa không t r u n g sau đó nhìn chung quanh tìm đồ lý mộc khê cầm lôi bài đi tới thanh bài tinh linh giật này mình liền chuẩn bị chạy trốn mà lý mộc khê đã đem lôi bài ném ra ngoài tiểu khả bài phối âm viên khởi động lôi Lôi điện lồng giam trực tiếp đem tinh linh cho khóa tại một cái lôi điện trong lồng giam lý mộc khê đem thần trượng vươn đi ra tiểu khả bài phối âm viên cỡ lạo cạn khôi phục ngươi bộ dáng lúc trước cắt ơ c trở lại lý mộc khê trong tay sau đó mấy cái điểm sáng từ bài lý bay ra nó bên trong một cái bay về phía lý mộc khê trong cổ lý mộc khê ta đi lúc này mới bao lâu thời gian l i ề n đoạt nhiều như vậy thanh âm ân có thể nói chuyện chưng ơ vĩ khôi phục thanh âm cảm giác thế nào lý mộc khê thở phào một cái nói cảm giác này quá tuyệt tiểu khả chúc mừng ngươi khôi phục thanh âm a tiểu khê lý mộc khê một tay lấy tiểu khả vào trong tay nói học ta nói chuyện có phải là rất vui vẻ rất thoải mái a ân không có không có a cao thái minh đi, đi. ta còn chưa nói chính sự đâu lý mộc khê thở một hơi về sau vung ra tiểu khả muốn nghe xem cao thái minh nói cái gì chính sự nếu như không phải a cao thái minh phát hiện lý mộc khê ánh mắt không đối lập tức nói kia diệp la lệ chiến sĩ dự định đi t i ê n cảnh nghe nói muốn đi cứu kia dối trá tiểu tử các ngươi đi không lý mộc khê hừ hai tiếng thử một chút thanh âm nói đương nhiên muốn đi đã muốn đi cứu kia tiểu tử khẳng định đi giải quyết trên người hắn băng đ ồ n g thuật vậy sẽ phải đi tìm băng công chúa đã như vậy chúng ta liền lại đi tiên cảnh đùa dỡn một chút đi trương vĩ được thôi bất quá thời gian là lúc nào cao thái minh nghĩ nghĩ nói đại khái là chơi tối ngày mai mười điểm lý mô khê vậy thì chờ lấy thời gian đến đi thôi dù sao chúng ta làm sao xuất phát đều được liền nhìn đ á m kia các chiến binh diệp la lệ thế nào bất quá bọn hắn làm sao biết trên người t i ể u tử kia di chứng liền kia tâm lớn dáng vẻ cao thái minh còn có thể là ai đương nhiên là đại mụ kia thủ hạ liền kia văn tiến bất quá nàng bé con lại trở về lý mô khê xem ra là mẹ độ lạ cùng nàng làm giao dịch bất quá cái gì nội dung liền rất tốt đoán mẹ độ lạ nghĩ như vậy đến nhân loại thế giới đoán cao h ừ n muốn tìm đến g là l tìm dịp la lệ chiến sĩ ra v à thái i ê n n c ả địa phương, xem ra phương, hắn bọn lần này xem q u khứ l ạ là minh ộ t trận t đập. đánh ể u khả, ai ó i k ô nghe p ả i điểm. Đại Đại Thái Minh đâu, không thể cẩn thận một điểm. Trước 147, Phú Nhị Đại Va Trạng, trước 147, Phú Nhị h cẩn Trạng Trạng n g một Trước Trước Cao Va Va tới lý mộc khê xác định sẽ đi cũng yên lòng dù sao nếu như không đi đây không phải là sẽ ít đi rất nhiều việc vui nhìn cao thái minh kia quyết định như vậy ngày mai ta đi nhà ngươi tìm n g ư ơ i a lý mộc khê dựa vào cái gì làm sao không đi nhà ngươi cao thái minh trực tiếp một lời đáp ứng nói t u t kia liền đi nhà ta đi lý mộc khê nghẹn một chút nói làm sao liền không phản bác một chút lặc cao thái minh n u ô n lu mai nói tại sao phải phản bác kia liền vui vẻ như vậy quyết định từ nhà ta xuất phát bạch quang đ á n h chúng ta đi lý mộc khê im lặng nhìn xem cao thái minh không theo sáo lộ ra bài người thật sự là khó lý giải trương vĩ vậy chúng ta cũng đi thôi vừa vặn ngày mai còn muốn chuẩn bị một chút lần này đi t i ê n cảnh nếu như gặp phải mẹn đ ồ lạ nhưng khó đối phó lý mộc khê cũng đối t i ê n cảnh bên trong thánh cấp tiên tử nhưng khó đối phó chúng ta phải cẩn thận một chút rồi hai người một con dối hướng nhà đi đột nhiên tiểu khả hỏi ai chúng ta là không phải còn không biết cao thái minh nhà ở đâu lý mộc khê tựa như là a cũng không hỏi trong nhà hắn đến cùng ở đâu cho nên ứng làm như thế nào đi nhà hắn lý mộc khê quay đầu xuất ra cỡ lập c ặ t đ u ổ i theo cao thái minh hô uy cao thái minh khoan h ã y đi a nhà ngươi ở đâu a đợi đến ngày thứ hai lý mộc khê đi tới trường học liền thấy trương vĩ bên hông còn mang theo một cái bọc nhỏ lý mộc khê tiểu vĩ ngươi đây là trương vĩ có chút thiết yếu phẩm ta lại không muốn đi tiên cảnh về sau cái gì cũng không có dù sao chúng ta không có diệp la lệ tiên tử lý mộc khê được tôi vậy thì chờ lấy đi tiên cảnh đi đến ban đêm tan học về sau lý mộc khê cùng trương vĩ liền đi cao thái minh trong nhà cao thái minh mở cửa nói này hoan g n ê n tới nhà của ta mở cửa về sau trong nhà xa hoa trình độ quả thật làm cho lý mộc khê kinh hô chỉ là trương vĩ ra bên trong cũng là xa hoa chỉ là một loại chói sáng xa hoa một loại điệu thấp nội liễm lý mộc khê nhà ngươi thật đúng là chói sáng a cao thái minh thế nào có phải là rất xa hoa a trương vĩ nhìn một vòng về sau nói vẫn được chính là quá sốc nổi một chút、hút. cao thái minh nghẹn một chút ôm cánh tay nói cắt nói cùng ngươi liền ở một dạng tiểu khả bay đến trương vĩ bên cạnh nói giới thiệu một chút đây cũng là cái phú nhị đ ạ i chúng ta bản thành phố thật nhiều đồ vật đều là nhà bọn hắn hơn nữa còn có tốt nhiều hơn mình tài sản à. lý mộc khê tức giả mặt lại đem tiểu khả bắt trở lại nói ngậm miệng nói nhiều cao thái minh mạnh bưng giá đỡ để bọn hắn đi phòng ăn nói đi thôi ta để người chuẩn bị bữa tối ăn xong đi tiên cảnh cả bàn sơn chân hải vị trương v ĩ rất bình tĩnh mà lý mộc khê hoặc nhiều hoặc ít cũng nên qua chính là tiểu khả cái con tham ăn này hai mắt tỏa ánh sáng nào tới tiểu khả thoa, ăn ngon、à. lý mộc khê nhìn xem đã trên bàn điên cuồng bắt đầu ăn tiểu khả xấu hổ che che mặt sau đó cũng t ỏ a hạ bắt đầu ăn đợi đến tiểu khả ăn no về sau hắn bụng kia đã ngâng lên đến một cái b ọ c lớn nằm ngồi trên bàn nghỉ ngơi bạch quang ánh đưa tay chọc chọc bụng của hắn nói uy ngươi xác định sẽ không cho ăn bể bụng sao tiểu khả làm sao có thể ta còn có thể tiếp tục t á i chiến lý mộc khê một tay lấy tiểu khả t ú n trở về nói chờ chút còn muốn đi tiên cảnh đâu ngươi ăn nhiều như vậy là n h ị thời k ắ c mấu chốt như xe bị tuột xích sao tiểu khả ai ta biết mà chứ mỹ thời gian cũng nhanh đến chúng ta cũng lên đường đi Tốt, thuật bắt, bắt. xuất phát, một lần nữa đứng tại、cao、thái trong bắt triệu Tê thuật Diệt, Tán Tê Tê Tiêu tràn muốn phép diệp diệp phòng Phép ngập phong chương chúc chiến chương chúc chiến nhiên chuẩn minh nhà trong phòng khách, Lý Mộc Khê bắt đầu triệu hoán Linh、Tê、Chi Môn. Phép thuật IE lũ lì, Linh Sinh Linh Diệt, Hoa、Tán、Hoa Khai, Linh、Tê、Chi Lực, Linh、Tê、Chi đều đầu vận IE IE lũ lì la lệ lần la lệ lần là lần Lý lũ lì, Lực, l ổ được, cao Mộc cổ cửa đương mừng nữa mừng nữa ăn nữa đứng Môn. Môn. 148, 148, sĩ sĩ bị bị bị vị Đã đó mà lý mộc khê lựa chọn thiết lập đi tới lựa chọn chỗ không xa hắn nhưng là biết kêu cửa ra vào bị mẹ n đồ lạ thiết trí cặp ấy tạm thời không muốn cùng mẹ n đồ lạ trả mặt hiện tại nhưng không có ma pháp tuyết suy yếu nàng cao thái minh chúng ta tới nơi này làm gì lý mộc khê đương nhiên là xem kịch đi mà lại ta ngược lại là muốn đi tiên cảnh bên trong tìm người nhưng như thế chẳng phải bại lộ đừng quên bạch quang ánh còn có cái chủ nhân trước đâu mà lại trưởng khống lôi điện cũng không phải cái gì yếu tiên tử đi chúng ta vẫn là cẩn thận một chút tốt nói như vậy cao thái minh cũng không nhảy thoát yên tính đứng ở một bên trương v hỏi cho nên đám kia diệp la lệ chiến sĩ đợi một chút tiến đến liền thẳng đi lý mộc khê đương nhiên mẹ đồ lạ không gãy mà bọn hắn mới là lạ chứ kết quả bọn hắn còn không có đợi năm phút đ â u kia trên vách đá cái đ ỉ n h đã có người ra đám kia diệp la lệ chiến sĩ cao hứng chạy ra cái này có cái gì cao hứng đợi một chút các ngươi nên khóc kết quả mới đi ra liền truyền đến mẹ đồ lạ thanh âm nói ha ha ha các chiến binh diệp la lệ các ngươi rốt cuộc đến lý mộc khê cảnh giác nhìn về phía chung q u n h hắn cũng không có phát hiện mẹ đồ lạ ở đâu bất quá bọn hắn ẩn giấu đi không có bị mẹ đồ lạ phát hiện kết quả liền thấy mẹn đỗ lạ triệt hồi pháp thuật về sau xuất hiện ở giữa không t r ú n g mà lý mộc khê bọn hắn cách nàng rất xa lý mộc khê còn tốt còn tưởng rằng ngay tại bên cạnh nàng đám tiêu d i ệ p la lệ chiến sĩ liền bị hát cám ma pháp vây lại la lệ cái gì mẹn đỗ lạ mẹn đỗ lạ thế giới bên trên không có v i n h viên bí mật ngươi nghĩ đến đám c á c ngươi t r ố n sao cái gì nữ vương phát hiện cửa vào sao mẹn đỗ lạ phép thuật i e lụ ố ly kính tử đích lưỡng diện kính diện mê trợ mặc kính phát xạ phản xạ chân thực bản thân tri tâm h á cám tràn ngập đi ha, ha ha lý mộc khê nhìn xem nhìn thật sự là một điểm kinh hỷ đều không có đều nhanh đoán được kết cục cao thái minh ôm cánh tay nói kia là bọn hắn quá ngu không có đầu vóc ra hỏa chương mỹ an tâm xem kỳ đi đừng bị phát hiện chúng ta hiện tại cùng mẹ đỗ lạ không có quá nhiều phần thắng n ế m thử mấy lần công kích về sau đều bị phản xạ trở về cái này mới dừng lại công kích mẹ đỗ lạ ha ha ha các người tất cả ma pháp sẽ chỉ bị tấm gương phản xạ công kích đến đồng bạn của mình à. phép thuật i e lục ố ly ma phản xạ ánh sáng trận đem bọn hắn đưa vào kính không gian đi một đám diệp la lệ chiến sĩ đều bị giam tiến kính không gian bên trong chỉ còn lại thương nôn còn không có tiến vào trong gương mẹ nỗ lạ về phần ngươi ta sẽ tuân thủ lời hứa đưa ngươi đi một nơi tốt lý mộc khê nhìn thấy thương nôn ngay tại hướng trong gương đắm chìm nhanh lên đem kính bài cùng lệ bài ném ra ngoài tại mẹ nỗ lạ cao hơn g cùng tiêu thời điểm theo thương nôn cùng một chỗ tiến vào kính không gian bên trong theo mẹ nỗ lạ cùng tiêu tiến vào kính không gian đi lý mộc khê mới đem bọn hắn trên thân ả n h bài hiệu quả giải trừ lý mộc khê hoàn thành chúng ta có thể cùng theo đi tiêu tiểu từ khẳng định là đi băng công chúa băng tinh cung bạch quang ánh thế nhưng là băng công chúa mặc dù thiệt lương nhưng tính tình của nàng nhưng không ổ định đi không nhất định đánh thắng được ai nói chúng ta là đi đánh nhau chúng ta đi xem trò vui thuận tiện nhìn một chút những n à y diệp la lệ tiên từ nhóm c h ư một trăm bốn mươi chín bị phát hiện một đối một đến a c h ư một trăm bốn mươi chín bị phát hiện một đối một đến a đã d ạ n g này bạch quang ánh cũng không có chuyện gì để nói chỉ muốn không cùng băng công chúa xung đột kia liền đều dễ nói lý mô khê đã như vậy Vậy chúng ta liền cùng đi xem xem đi nghe nói bên kia đều là băng sơn chúng ta quá khứ không có vấn đề đi tiểu khả tiểu khê ngươi có phải hay không đốc ngươi có pháp l u ậ hay sợ cái gì sợ h ắ hắc hắc, c đây không phải quên mà tiểu khả chúng ta đi nhanh đi nơi này đều là kêu mẹ đồ lạ lực lượng sớm một chút thu thập nhanh lên lý mộc khê tốt ta kia đi chúng ta cùng một chỗ từ trong gương đi thôi ha ha ha ta liền nói tổng có chút không đúng nguyên lai là các người à vừa vặn ta còn thiếu khuyết quang tiên tử lực lượng mẹ đồ lạ đột nhiên xuất hiện tại tiên cảnh cửa ra vào cái đ ỉ n h phía trên cách dùng trượng chỉ vào lý mộc khê bọn hắn lý mộc khê mấy người nháy mắt căng cứng thật đúng là không may à làm sao liền lại cùng mẹ đồ lạ đụng tới nữa nha lý mộc k ê ta nói mẹ đồ lạ ngươi có muốn hay không truy như thế gấp chúng ta lại không thích n g ư ơ i lao đổi u theo chúng ta để chúng ta rất bận lộn g ầ u trương vĩ cái này đến lúc nào rồi còn muốn mua mép khô môi chọc giận nàng đối chúng ta có chỗ tốt gì cao thái minh bác gái ngươi có phải hay không liền thích nhỏ thị tươi t à tìm kia hai diệp la lệ chiến sĩ đi à hơn nữa còn bị ngươi bắt được ngươi tùy ý à b ạ c h quang á n h do dự nói minh đừng nói bởi vì mẹn đỗ lạ mặt đà đen trong tay nắm chặt pháp trượng đã bóp vàng có két bất quá mặc dù nói như vậy nhưng lý mục khê mình xuất ra cỡ lạc cặt cùng t h n trượng trương vĩ móc ra kiếm bài cao thái minh xuất ra qua hành thương m ẹ đỗ lạ Ừ, các ngươi cho là ta tính tình rất được không phép thuật i e luộc ô ly kết quả phong ngân xa cùng văn tiến đều đến xuất hiện tại mẹn đô l ạ bên cạnh lần này coi như càng khó đối phó lý mô kê lần này tốt một đối một bắt đầu chính dễ dàng thử một chút chúng ta đến cùng có cái gì tiến bộ trương v ĩ trong tay kiếm kéo cái kiếm hoa nói vừa vặn kia cầm đ a o tiểu t ử cho ta đi cao thái minh đã như vậy đại mụ kia liền lý mô kê không ngươi cùng bạch quang bánh khế ước còn chưa tới tối cao vẫn là ta tới đi nói xong đem một chút cơ lập cạt giao cho trương vị không chế mình đối mặt mẹn đô la mẹn đô la hai người các ngươi bên trên trương vĩ cùng cao thái minh phân biệt đối mặt phong ngân xa cùng văn tiến mà trương vĩ dùng phù bài cùng di bài đối mặt phong ngân xa một lần một lần đối với liều vũ khí cao thái minh cùng văn tiến thì là viễn trình đối cục đạn cùng xích sắt vừa đi vừa vây bay mẹ đỗ lạ hừ tiểu tử ngươi phá hư ta mấy lần chuyện tốt hiện tại nên tính toán tổng nợ đi. lý mộc khê dùng tường bài cánh lên không cùng mẹ đỗ lạ một cái cao độ về sau nói tính số sách tính là gì lần nào không phải ngươi chạy tới nhân loại thế giới đâu có chuyện gì liên quan tới ta nhi mẹ đỗ lạ các ngươi nhân loại thế giới cho tự nhiên mang đến nhiều nguy hại lớn còn một điểm cũng không biết thu liễm lại tiếp tục như thế còn không biết tiên cảnh lại biến thành cái dạng gì đâu lý mộc khê móc móc lỗ thai nói ngừng ngừng ngừng ngươi làm sao đã cảm thấy nhân loại thế giới không có tiên cảnh liền không có nữa nha ngươi thật đúng là hoàng đế không đ ộ i thái g i á m gấp không đối là lao ma ma gấp tiểu khả sâu s ắ c a tiểu khê bất quá nàng tốt giống hay không cái ma ma a lý mộc khê về sau liền có thể là mẹ nỗi lại trong lòng theo vào một con rồi một dạng lời nói để nàng nói còn không cho nói xong pháp trượng đều nắm giật lên đến hiện nhiên là khí. mẹn đỗ lạ kia liền dưới tay thấy thật chiêu đi lý mô khê tốt vậy thì tới đi hai người tay cầm thần trượng hướng về đối phương phóng đi chương một trăm năm mươi ba khu chiến trường chiến đấu chương một trăm năm mươi ba khu chiến trường chiến đấu tiên cảnh cửa ra vào chỗ trực tiếp bị phân ra ba mảnh chiến trường mà lại các chiến trường tình hình chiến đấu kịch liệt đầu tiên là vũ khí lạnh chiến trường trương vĩ cùng phong ngân xa một kiếm một đao đối chặt kịch liệt mặc dù ma pháp cũng dùng nhưng càng nhiều chiêu thức đối sóng trên bầu trời chiến trường phong ngân xa phép thuật i e lụ ổ lì điên cuồng cắt bụi trương vĩ lấy ra lam bài dùng mũi kiếm đâm vào mặt bài bên trên nói lam bạ vũ gió lốc một cái vòng quanh bao cát một cái bao tô vòi rồng đụng ở trung tâm về sau trực tiếp nổ tung lên đợi đến năng lượng tán đi về sau trương v ĩ trực tiếp dùng kích bài thả ra mấy đạo kiếm khí ba bổ về phía phong ngân xa luận kiếm thuật phong ngân xa có thể không sánh bằng trương vĩ phong ngân xa chỉ tới k ự u p h o n g ngự liền bị những cái kia kiếm khí ba đánh trúng sau đó rơi trên đỉnh núi văn tiến phép thuật i e lụt ổ ly đố hận toà liên cao thái minh phép thuật i e lụt ổ ly bạch chu thanh lâm quang anh thương văn tiến h siềng xích luôn luôn không đụng tới cao thái minh liền bị cao thái minh quang đạn trò đánh lại văn tiến h đáng ghét thiết hy cho ngươi chủ nhân lực lượng phép thuật ie lục ổ ly giới hành vi thủ tuyệt đối phục tùng văn tiến h thả ra càng nhiều siềng xích tới bắt bạch quan g oánh dù sao mẹ nô là mục tiêu chính là bắt đến nàng nhưng nàng làm sao có thể là cao thái minh đối thủ cao thái minh phép thuật ie lục ổ ly quan g mang vật trượng quan g ngân thế kỷ siềng xích còn không có đụng phải cao thái minh cùng bạch quan o á n liền đã bị quan mang vỡ vụn mà văn tiến cũng bị quan mang kích thích mở mắt không ra văn tiến cái gì lại là như thế này cao ó lầm h y không à? Quang quánh, mình, Khê bên kia Mạch quánh, Minh, quang bên cần muốn c Thiểu a giúp đỡ.、Cao、thái minh nhìn về phía lý mộc khê cùng mẹ đỗ lạ chiến trường mẹ đỗ lạ cùng lý mộc khê khai chiến về sau tiểu khả cũng ở bên phương chiều ứng dù sao lý mộc khê pháp thuật thật đúng là so ra kém mẹ đỗ lạ mấy lần giao thủ mặc dù không có t h ụ t h ư ơ n g nhưng lý mộc khê đều ở vào hạ phòng đây là dùng lực bài cùng đấu bài kết quả mẹ đỗ lạ cho tới bây giờ chưa thấy con người còn không dám lấy chân diện m ụ gặp người pháp lực lại mạnh như vậy ngươi đến cùng là ai lý mộc khê lần trước không phải đều nói sao người bà ba a mẹ đỗ lạ không biết sống chết phép thuật i e lụ ố ly kính tử đích lưỡng diện kính diện mê trận một vòng tấm gương đem lý m ộ c khê vây lại sau đó mỗi cái tấm gương đều không có bóng người hiển nhiên là muốn vây khốn hắn chỉ là lý m ộ c khê n ở nụ cười sau đó vươn tay nói kính vết rách vỡ vụn một chương cờ lọc cạt bị lý m ộ c khê ném ở trên gương sau đó một vòng tấm gương trực tiếp phá vỡ đi ra mẹ đỗ lạ hoảng sợ nói cái gì ngươi có thể phá mất ta kính pháp thuật lý một khê thu hồi kính bài nói nào có cái gì khó khăn chẳng lẽ cũng chỉ hứa ngươi sẽ kính pháp thuật sao mẹ đỗ lạ kia liền tiếp tục đi thử một chút đi phép thuật ý e lục ồ ly ngay cả mẹn đồ lạ cũng bắt đầu phóng xa trình sóng ánh sáng lý mộc khê cũng chỉ đ á n h phụ bồi xuất ra thì bại cùng đi đối sóng đi lý mộc khê mũi tên hội tụ tiên thị quang cung lý mộc khê tiễn thị cùng mẹn đồ lạ đen năng lượng tối đụng vào nhau bất quá mẹn đồ lạ nhưng sẽ không như thế đơn giản đương nhiên là đánh lén âm thầm bắn ra một khối tấm gương xuất hiện tại lý mộc khê phía sau hơn nữa còn xuất hiện mẹn đồ lạ hình chiếu dỗi ra một cái tay hướng về lý mộc khê trộ tới tiểu khả trực tiếp đem hỏa bài triệu hoán đi ra sau đó một đạo hỏa tuyến hướng về mẹn đồ lạ tay đất đi tiểu khả Thiều thận Khê, sau. cẩn phía Lý mẹ ộ c cảm được trực con cung tiễn, trực Khê kính kêu kính phía thăm trên đem mặt một m ứng dạng người. bắn tiễn, Đối tiếp tiếp sau sau, ra dị dò về vỡ vụ rơi. bài ở đỗ l à xuất hiện tại lý mộc khê phía sau nói coi như ngươi rất mạnh nhưng giữa chúng ta vẫn là có khoảng cách Lý lui, lui. là Lý lưng Mộc Mẹn Mộc điểm, chương 151, cường địch khó chịu. Chuẩn bị rút lui. chương 151, cường địch khó chịu. Chuẩn chính có cả Khê, khó khó Khê không kịp hiện thời hắn sắt. sau rút rút xuất tại Nguy phản ứng, ngay cả tiểu khả đều đối bị bị ngay tại kia mấy dây bên trong lý mộc khê suy nghĩ kỹ nhiều biện pháp cuối cùng trực tiếp thôi động còn ở trên người tính bài mẹ đỗ lạ phóng tới công kích trực tiếp bị phản xạ trở về hướng phía chính nàng phóng đi mẹ đỗ lạ cái gì lý mộc khê tranh thủ thời gian bay xa nói ta đi nguy hiểm thật kém chút liền bị đánh lén thành công tiểu khả bay trở về hỏi không có sao chứ cẩn thận một chút ta lý mộc khê còn tốt còn tốt kém chút liền xảy ra chuyện mẹ đỗ lạ rời xa lý mộc khê cùng tiểu khả phát động c à n mạnh pháp thuật phép thuật i e lụ ổ ly tính tử đích l ư ỡ n diện kết quả lý mộc k ê nhìn một vòng thứ gì đều không có lý mộc khê mẹn đ ồ lạ ngươi đang làm cái gì đột nhiên lý mộc khê trên đầu đột nhiên xuất hiện một cái đại thạch đầu hướng phía dưới vượt trên đến cái gì lý mộc khê chỉ tới kịp dùng thuẫn bài che chở mình cùng tiểu khả nhưng vẫn là bị kia to lớn thạch đầu đẻ ép hướng phía dưới lý mộc khê ra sức ngăn cản nói đáng ghét ta còn không có triệt để khắc chế thứ này được bài tiểu khả đem bạt bài triệu hoán đi ra nói tiểu khê nhanh dùng nó ân nhổ xuyên đấu lý mộc k ê triệt tiêu t u ẫ n bài về sau cùng tiểu khả cùng một chỗ xuyên qua khối kia to lớn thạch đầu sau đó từ một bên khác xuyên ra ngoài lý mộc khê sương mù tràn ngập bao phủ từng vòng từng vòng mê vụ đem mẹn đỗ lạ bao phủ lại mà mẹn đỗ lạ trên thân dính vào sương mù về sau bắt đầu bị ăn mòn mẹn đỗ lạ cái gì ngươi dám hủy hoại y phục của ta cùng pháp trượng phép thuật i e lục ổ ly che đậy thanh trừ tất cả sương mù từ mẹn đỗ lạ chung quanh t ả n ra sau đó trở lại lý mộc khê trong tay mà mẹn đỗ lạ lần nữa lao đến tiểu khả lựa bị nàng tùy tiện tránh khỏi lý mộc khê cầm lôi bài cùng m ẹ đỗ lạ lần nữa đánh nhau chỉ là sử dụng dạng này bài trên người hắn pháp lực đã sớm không nhiều bị mẹ nỗ lạ pháp trượng đánh vào trên vách núi mà một bên khác trương vĩ cùng cao thái minh giải quyết đối thủ đối mẹ nỗ lạ xuất thủ phép thuật ielu ồ ly quang mang vật trượng quang ngân thế kỷ trương vĩ giơ lên kiếm đem hai tấm cờ lập c ạ t ném tới kiếm bên cạnh nói kích khu b ộ c phát kiếm khí ba hai đạo công kích từ hai bên hướng về mẹ nỗ lạ đánh tới mà mẹ nỗ lạ quay người liền đem hai đạo công kích đánh nát hai người thừa cơ xuống dưới đem lý mộc khê nâng đỡ trương vĩ thế nào có thể kiên trì ở sao lý mộc khê khu khụ có thể chỉ là vết thương nhẹ mà thôi cao thái minh thật đúng là phiến phức chúng ta vừa mới đến liền đụng tới như thế khó giải quyết sự tình chúng ta còn có tham quan tiên cảnh cơ hội sao lý mô khê đến lúc nào rồi có thể hay không trốn đi được còn là vấn đề đâu ngươi cho ta nói tham quan tiên cảnh khu khu. cao thái minh cho hắn vỗ vỗ phía sau lưng nói đây không phải nhìn ngươi biểu lộ quá mức nặng nề hóa giải một chút bầu không khí m à lý mô khê chờ chút ta sẽ thôi động thời bài đến lúc đó dùng tính bài đánh lái trở về cửa nhất định phải nhanh không phải ta hiện tại cũng pháp lực nhịn không được ân t u t biết bây giờ không phải là chơi đùa thời điểm mấy người đều đồng ý mẹn đ lạ làm sao thảo luận tốt làm sao đầu hàng sao lý mộc khê đem thời bài rút ra nói đương nhiên đó chính là lúc thời gian tạm ngừng hết thể chung quanh đều ngừng lại mẹ đỗ l ạ cũng ngăn cản không nổi bị định trụ cái gì thời gian pháp thuật kính mở ra đại môn đi mau trương vĩ ôm tiểu khả thông qua đại môn lý mộc khê cùng cao thái minh ở phía sau kết quả lý mộc khê trên thân thời bài đột nhiên chấn một cái mẹ đỗ l ạ coi như thời gian pháp thuật lại như thế nào đừng h ò n g trốn mẹ đỗ là toàn thân đều định trụ chỉ còn lại pháp trượng tay còn có thể sống động kết quả thuẫn bài vòng bảo hộ bởi vì pháp lực không đủ trực tiếp vỡ vụn đánh vào lý mộc khê trên lồng ngực sau đó lực t h ủ n g tích trực tiếp đem hắn đánh vào trong cửa lớn lý mộc khê đưa tay đem thời bài cùng kính bài đem tới nói cao thái minh chạy mau nàng muốn bắt bạch quang ánh mẹ độ lạ muốn chạy trốn phép thuật ielu oli kính tử đích lưỡng diện hắc ám t o liên bạch quang ánh trực tiếp bị mẹ n độ lạ xiềng xích quấn ở trên lưng cao thái minh cũng bị lôi kéo đi không được cao thái minh muốn đi rơi bạch quang ánh trên thân xiềng xích nhưng vừa đụng phải cao thái minh tay liền bị bắn ra bạch quang ánh minh đừng đụng kia là đen năng lượng tối sẽ để cho thân thể của ngươi thụ thương cao thái minh không được ta không thể lưu một mình ngươi ở chỗ này ta nói qua muốn để ngươi tự do bạch quang ánh trong lòng vô cùng cảm động nhưng bây giờ không phải là cảm động thời điểm mẹ n độ lạ sẽ không phóng khai nàng mà cao thái minh trái tim còn không có khôi phục lưu tại nơi này khẳng định sẽ bị mẹ độ lạ bắt lấy cho nên bạch qu đem cao thái minh tay hất ra sau đó một tay lấy hắn đẩy tới trong thông đạo bạch quang ánh cao thái minh xuyên qua đại môn về sau trực tiếp q u a n bế mẹ độ là nghĩ nghiên cứu cũng không có cách nào mà thời bài thời gian pháp thuật cũng biến mất mẹ độ là đem bạch quang ánh vây ở quang cầu bên trong nói quan tiên tử người rốt cục vẫn là rơi vào trong tay ta nhân loại thế giới cao thái minh trong nhà trương vĩ ôm đã vô cùng bẩn tiểu khả sau khi trở về phát hiện phía sau hai người bọn hắn một mực không có ra trương vĩ chuyện gì xảy ra sẽ không xảy ra chuyện đi trương vĩ mới vừa đi tới trước thông đạo lý mộc khê liền con thân thể từ bên trong cọc ra may mắn trương vĩ b ị hắn trương vĩ chuyện gì xảy ra các ngươi làm sao không cùng ra lý mộc khê che ngực nói mẹ đồ l à vậy mà không có bị hoàn toàn lúc đ ứ n g chúng ta chủ quan tiểu khả vậy bọn hắn h a i lý mộc khê không biết mẹ đồ l à mục tiêu là bạch quan gánh u cao thái minh hẳn là sẽ không bỏ rơi hai người vừa đứng v ữ n g cao thái minh cũng từ trong thông đạo cọc ra sau đó thông đạo đóng lại bạch quan gánh u không có ra lý mộc khê liền biết bị mẹ đồ l à bắt đi cao thái minh bạch quan g á n trở về a cao thái minh thương tâm quỳ trên mặt đất lý mộc khê vừa đi về phía trước một bước đột nhiên liền bắt đầu mê mội trời đất quay cuồng ở giữa hắn nhìn thấy trương vi cùng cao thái minh tới thân ảnh hai người đem lý mộc khê đặt lên giường tiểu khả đặt tại lý mộc khê trên c h á n cảm ứng một chút nói tiểu khê trên thân pháp lực dùng hết mà lại cũng bị thương tiểu khả đem lý mộc khê kia bị mẽn đồ làm ộ t kích cuối cùng đánh trúng ngực lộ ra quả nhiên có một chút đen năng lượng tối tại trương vĩ vậy cái này hôn mê là tiểu khả kia là pháp lực tiêu hao lại bị thương bất quá không cần lo lắng cao thái minh cái gì gọi là không cần lo lắng chẳng lẽ hắn thương thế lẽ k sau, sau đó thủy bài từ lý mộc khê trên thân bay ra rơi vào lý mộc khê trên không bắt đầu phóng xuống đến từng đạo năng lượng tinh thuần không chỉ có khôi phục hắn kia sớm đã khô cạn pháp lực còn cùng nhau chữa trị thương thế trên người hắn chương một trăm năm mươi ba khôi phục tiên cảnh đại môn mở ra chương một trăm năm mươi ba khôi phục tiên cảnh đại môn mở ra thủy bài dùng thánh thủy châu lộ năng lượng khôi phục lý m ộ t khê thân thể ngay cả sắc mặt tái nhợt cũng dần dần khôi phục h ư g n g lợi tiểu khả sửng sốt một chút sau đó nhìn về phía trương v ĩ cùng cao thái minh nói đối các ngươi cũng khôi phục một chút đi đừng lưu lại cái gì thai hoàng l ẩm tiểu khả từ thủy bài thánh thủy châu bên trong dẫn xuất hai đạo năng lượng đến hai người bọn họ trên thân trương v ĩ ngược lại là không có cảm giác gì chỉ là đột nhiên có một cái c h ư ớ c mắt lắc thần trên thân đến không có thay đổi gì cao thái minh trên thân năng lượng đều bị dẫn tới trái tim của hãn vị trí sau đó tiểu khả đột nhiên nghĩ đến cái gì đối lý mộc khê trên thân quang mang phất phất tay một đạo thuần túy quang bay về phía cao thái minh tiểu khả ta nhớ được bạch quang ánh nếu là không có lực lượng khế ước của các ngươi liền sẽ biến mất đạo ánh sáng này sẽ kết nối ngươi cùng bạch quang ánh khế ước sau đó bảo tồn lại cao thái minh đem tia sáng kia t r ộ m trong tay cảm ứ n g được hắn cùng bạch quang ánh khế ước chi lực còn tại cao thái minh bạch quang ánh ta phải làm sao cứu ngươi lý mộc khê lúc tỉnh lại cảm giác trên thân thật nặng kém chút không có đem mình cho ép không thờ nổi ngầm đầu nhìn lên trương vi cùng cao thái minh một trái một phải gh vào bên giường đem đắp lên hắn lý mộc khê t a đi các ngươi đây là muốn đem ta cột t r ô n sao trương vĩ cùng cao thái minh tỉnh lại lý mộc khê rốt cục có thể hoạt động tranh thủ thời gian ngồi dậy nói cái gì tình huống trương vĩ tiểu khả nói ngươi t h ụ thường kiệt lực hôn mê ngươi cái này tại tĩnh dưỡng đâu cao thái minh sờ sờ hắn cái chán nói ngươi cảm giác thế nào không có việc gì nhi đi lý mộc khê hoạt động một chút cánh tay nói thật nhiều không có việc gì bất quá tiểu khả đâu cao thái minh n ế t miệng nói cái kia con rồi à đang dùng cơm đâu bất quá đã ăn có một hồi lý mộc k ê Nhân lý mô khê hữu giống vừa nói nó liền ra thật là không trải qua nhắc tới đột nhiên một đạo diệu thân ảnh màu đỏ cùng một cái bé con từ ngoài cửa sổ hiện lên sau đó từ trên nóc lầu hướng về kia vòng xoáy phía dưới mà đi lý mô khê kia là thế na cùng phỉ linh các nàng lại khôi phục tiên lực trước mỹ chính là cái kia giả tiên tử cùng chủ nhân của nàng sao lý mộc khê đám kia diệp la lệ chiến sĩ đều bị rơi vào tiến cảnh chỉ còn lại một cái nàng chiến đấu sao cao thái minh bóp bóp nắm tay nói chẳng lẽ ta chỉ có thể nhìn sao lý mộc khê vô vô cao thái minh bà v a i nói không nên gấp gáp nói không c h ừ n g bạch quang bánh rất mau trở về đến cao thái minh hiện tại không có tiên lực ra ngoài căn bản không có biện pháp giúp đến b ậ n điệu lưu lại mới là chính xác lý mộc khê tiểu vĩ ngươi cảm giác thế nào trương v ĩ tự nhiên biết lý mộc khê nói cái gì ý tứ nhẹ gật đầu nói có thể ta không sao cái này muốn nhìn ngươi khôi phục ngươi thế nào lý mộc k ê xuống giường về sau lý mộc khê một, khê một hô tiểu khả siêu siêu vẹo vẹo bay trở về đụng đầu vào lý mộc khê trên bụng sau đó lý mộc khê đem hắn thả trên bạc vai từ cửa sổ ngồi cự điệu trên lưng hướng về kia tiên cảnh đại môn yên tâm bay đi chương một trăm năm mươi bốn tế na cùng phỉ linh sân nhà chương một trăm năm mươi bốn t ê na cùng phỉ linh sân nhà hai người từ cự điệu trên lưng hướng về bên kia bay đi về sau không đến bao lâu liền đổi kịp t ê na chỉ là nàng tại trên nóc nhà mà lý mộc khê bọn hắn ở trên không t ê na đến địa điểm về sau trực tiếp cùng phỉ linh bắt đầu thi triển m ạ pháp t ê na phỉ linh phép thuật ý e lục ổ ly t i ế t khai thần bí đích diện xa quần tinh la liệt tháp cao tạ rột u cả xuống đất về sau một tòa tháp cao đột ngột từ mặt đất mọc lên kéo lấy t ê na cùng phỉ linh hướng về không trung bay lên sau đó cũng nhìn thấy đứng tại cự điệu trên lưng lý mộc khê cùng chư vĩ tiểu khả t h na là các ngươi Các người là đến xem cho người đến vẫn là ngăn cản nữ vương. vui, là là l xem ý mộc khê rút a cùng mẽn nhưng đồ đường. lạ cho tới bây giờ không một vậy tốt ra một chương cờ lao cạn nói đương nhiên ta cũng còn có sổ sách cùng mẹ n độ lạ tính đâu tuyết cực hàn điểm đóng băng đông tuyết tuyết tinh linh ra về sau trực tiếp thăng nhập trên cao nhất bất quá trong chớp mắt trên bầu trời hạ lên tuyết lớn sau đó đại địa biến thành một mảnh trắng tuyết tê na cám khí tức quá nặng đi các q á i thu đã kích động lập tức liền muốn đến phỉ linh đã như vậy vậy chúng ta liền cũng chuẩn bị phép thuật y e lục ổ ly thần bí đích lực lượng khuýt tháp cao bình đài nháy mắt mở rộng mở rộng đến sân bóng lớn nhỏ thế na tiền bối kia liền cùng chúng ta cùng một chỗ chuẩn bị chiến đấu chuẩn bị đi đột nhiên kia vòng xoáy nổ tung lên hình thành một cái tinh xoáy sau đó bắt đầu có quái thú xương mù từ vòng xoáy bên trong chạy ra thế na phỉ linh vậy thì do chúng ta tới trước đi phỉ linh tốt vậy thì tới đi phép thuật ý e lục ổ ly phỉ linh bay đi lên sau đó cùng tế na bắt đầu thi triển m ạ pháp phép thuật ie lục ồ ly i ế t khai thần bí đích diện x a t ạ r u ộ t hoàng thất bảo hộ sau đó lại rút ra bảo kiếm bài cùng phỉ linh bắt đầu cùng nhau thi triển phép thuật ie lục ồ ly tinh la mật bố ngôi sao vũ trụ giải khai thần bí đích diện x a hai thế na quốc vương vương hậu bảo kiếm một đám t h i ể m điện uy báo bị tề na ba cỗ công kích ngăn cản bất quá vẫn là có cá lọc lưới từ phía sau lưng tập kích tề na phép thuật ie lục ồ ly yết khai thần bí đích diện sa tinh la mật bố quần trượng tề na trong tay xuất hiện một thanh quần trượng sau đó đem đánh lén thiệm điện uy báo đập xuống đất trương vĩ nhìn xem tề na thân thủ cảm t h ắ n nói tề na ma pháp đã vận dụng đến rất nhuẩn nhuyễn tình trạng cùng mấy cái kia diệp la lệ chiến sĩ kéo ra thật lớn trên người ta lý mô c h ê đó là bởi vì nàng cùng phỉ linh đã tâm ý tương thông đến mức nhất định cho nên thi triển ma pháp mới có thể thuần thục như vậy cùng cao cấp đột nhiên một trận chấn động tới vòng xoáy bên trong lại bay ra ngoài hình thể to lớn kính thú cũng bay ra đây chính là nhân loại thế giới sao tiểu nha đầu người ma pháp có thể sử dụng như thế thuần thục rất không t ệ lắm bất quá tránh ra không phải cẩn thận đem nguyên nện thành bánh thịt tề na, mơ tưởng. Phép thuật quần tinh la liệt t i ế t khai thần bí đích diện xa tử thần tử thần từ b à i lý ra sau đó hướng về kia mấy cái cao lớn kính thú mà đi bất quá cũng là miễn m cưỡng hướng đối trương vĩ t i ể u khê ta đi hỗ trợ ngươi cẩn thận mẹn đồ lạ lý mộc khê t ố t ngươi cũng cẩn thận một chút trương vĩ gọi ra kiếm bài dùng di bài xuất hiện tại tề na bên cạnh kích bài đánh ra kiếm khí ba hướng về những quái thú kia c h é m tới bất quá một lát hai người liên thủ đem chạy đến quái thú tiêu diệt không sai biệt lắm a、ah、ha、ah ah、ha、ah, ngươi cho rằng chỉ bằng các ngươi có thể bảo hộ được toàn bộ thế giới sao chương một trăm năm mươi lăm tiên cảnh đại môn mở mẹ đỗ lạ đến chương một trăm năm mươi lăm tiên cảnh đại môn mở mẹ đỗ lạ đến trương vĩ cùng tế na vừa giải quyết không sai biệt lắm thời điểm mẹ đỗ lạ xuất hiện tại tiên cảnh đại môn lối ra mẹ đỗ lạ ha ha ha ngươi cho rằng chỉ bằng các ngươi liền có thể bảo hộ được thế giới sao đám kia các chiến binh diệp la lệ đều đã bị ta giải quyết các ngươi còn đang r ã y rủa cái gì ngoan ngoan đầu hàng đi nói không chừng ta còn có thể thả các ngươi một ngựa thế na phì linh mẹ đỗ lạ đến trương vĩ cũng không bị hắn nhưng là biết người này lợi hại lý mộc khê từ cự điệu cong bên trên xuống tới cự điệu bay đến lý mộc khê phía sau hóa thành một hai cánh bay đến tề na cùng trương vĩ bọn hắn trên không lý mộc khê mẹ n đỗ lạ ta lần trước là ta chủ quan k i a liền lại đi thử một chút đi mẹ n đỗ lạ thử, coi như thử lại bao nhiêu lần ngươi vẫn như cũng là bị ta đánh bại hạ tràng lý mộc khê đem thần trượng chỉ hướng lên bầu trời nói không thử một chút làm sao biết đâu băng tuyết ngưng kết tuyết hoa phân phi vô số bông tuyết bắt đầu hướng về mẹ n đỗ lạ ngưng tụ những cái kia bông tuyết giống như là từng mảnh từng mảnh đao vạch phá mẹ đỗ lạ v y còn trên tay nàng vạch ra một đường vết rách mẹ đỗ lạ nhìn xem đẩy trời bông tuyết còn có trên tay vết thương nói cái gì băng tuyết ma thuật lại là loại này làm người ta ghét lực lượng phép thuật ielu oli k í n h t ử đích lưỡng diện khu trừ từng mảnh từng mảnh đ ô n g tuyết tại mẹn đỗ lạ vòng bảo hộ bên trên vạch r a vết tích lý mộc khê tăng lớn đ ô n g tuyết phiêu tán lực lượng lý mộc khê mẹn đỗ lạ ngươi cho rằng vòng bảo hộ liền có thể sao hiện tại là ta sân nhà đ ô n g tuyết tại mẹn đỗ lạ tấm gương vòng bảo hộ bên trên vạch r a càng ngày càng nhiều vết tích thậm chí đem mẹn đỗ lạ đẩy hướng nơi xa mà đi mẹn đỗ lạ nhìn xem đẩy trời bông tuyết trực tiếp quay người biến mất ngay tại chỗ sau đó xuất hiện tại không trung một bên khác chỉ vào lý mộc k ê chính là một đạo phép thuật ielu oli kính tử đích lưỡng diện hát cám quang lưu xuất hiện đi lý mộc khê rút ra đống bài nói đóng băng băng tuyết chi lực ngưng kết băng thuẫn vô số bông tuyết ngưng tụ tại lý mộc khê trước người hình thành một cái bông tuyết hình dạng băng thuẫn hát cám lực lượng đánh ở phía trên c h ấ n lưu lại nhưng vẫn là cứng chắc ngăn tại lý mộc khê trước mặt mẹ nỗi lạ đáng ghét ngươi cũng dám cải biến nơi này thời tiết hình thành thích hợp ngươi l ự c t r ư ở n g lý mộc khê tại sao không được chứ đây chính là dùng ngươi sử dụng qua biện pháp ngươi không phải liền là trước bố trí cặm ấy bắt lấy đám tia diệp la lệ chiến sĩ mà ta chỉ là lại dùng tại trên người ngươi mà thôi có vấn đề sao mẹn đỗ đạ các ngươi chỉ có ba cái a không đ ố i là ba người một cái thú đông coi như ngươi có thể ngăn cản ta còn có thể ngăn cản ta hắc hám quân đoàn sao phép thuật i e lụ c ố ly kính t ử đích lưỡng diện hắc hám quân đoàn từ thông đạo xuất hiện đi tiên nguyên bản coi như bình tĩnh tiên cảnh đại môn trực tiếp phóng đại sau đó từ trong thông đạo ra vô số quái thú hướng mặt đất mà đi lý mộc khê không tốt quái thú nhiều lắm thế na chúng ta cùng một chỗ mở kết giới lý mộc khê đem mê bài đem ra sau đó nhìn thế na xuất ra thế giới bài nhẹ gật đầu thế na phỉ linh phép thuật ý e l ụ c ổ l ì quần tinh la liệt t i ế t khai thần bí đích d i ệ n ra thế giới lý mộc khê mê không gian chợ cách kết giới mê cung song trọng kết giới trực tiếp đem vừa mới chạy đến tất cả quái thú bao phủ lại mà trong mê cung cũng biến thành đất tuyết đầy trời mẹn đỗ lạ hai cái vướng bận ra hỏa ta sẽ không bỏ qua các ngươi lý mộc khê vậy phải xem lần này ai định đoạn thế na phỉ linh cùng trương v ĩ thẳng hướng những cái tia sông lại quái thú lý mộc k ê cùng tiểu khả lần nữa đối đầu m ẹ đỗ lạ chương một trăm năm mươi sáu song trọng trong kết giới chiến đấu chương một trăm năm mươi sáu song trọng trong kết giới chiến đấu mẹ đỗ lại nhìn xem cùng các quái thú ra sức chống cự mấy người cười đối đối diện cách đó không xa lý mộc khê nói ha ha ha các ngươi coi là dạng này liền có thể bảo hộ thế giới sao cho cười mẹ đỗ lại đối bầu trời giơ lên phát trượng một đạo mảnh lôi xuyên thấu qua hai tầng kết giới nói phép thuật ielu h l i thông đạo mở ra hát cám quân đoàn giáng lâm đi hai tầng kết giới đều không có đem đ ạ i môn kia cho ngăn cản xuất hiện lần nữa tại kết giới bên ngoài sau đó lại chạy đến rất nhiều quái thú lý mộc k ê cái gì cái này còn có thể ra ngoài ta là cái đi kia lại không được ta lại q u n không được nhiều như vậy ta ngăn đón ngươi là được những cái kia không q u ả n được liền nghe theo mệnh trời đi ta lại không phải c h a cựu thế mẹ nô lạ h ừ nhân loại quả nhiên là tự tư vậy mà có thể từ bỏ nhiều người như vậy lý mộc khê buông buông tay nói lớn bao nhiêu năng lực mới quản bao nhiêu sự tình ta cũng không giống như những cái kia diệp la lệ chiến sĩ nghĩ như vậy không lớn tiểu khả chính là cũng không biết ngươi lấy ở đâu sâu như vậy chấp h nhiệm liền muốn hủy diệt nhân loại bất quá chúng ta lần này cũng sẽ không thua mẹ nô lạ kia liền đi thử một chút đi bại qua một lần người còn có thể làm sao thắng lý mộc k ê thua một lần mà thôi lại không phải thắng không được. l ý m ộ c k h ê c ù n g m ẹ n d o la lần nữa đứng chung một chỗ. Chu v ĩ c ù n g p h ỉ l i n h t ạ i t r o n g m ê c u n g c ù n g n h ữ n g q u á i t h ú kêu đ ố i k h á n g bất quá bằng vào cho bọn hắn m ộ n hai, vẫn còn có chút p h í sức, p h ỉ l i n h c ù n g t a na t r ê n t h â n t ạ r u ộ t cắt đã toàn bộ đều dùng đến. t a na, phép thuật i e luk oli. q u n t i n h la liệt, t i ế t k hai thần b í đích d i ệ n x a tử thần. t ử thần bài lần nữa đem một con kính t h ú tiêu d i ệ t mà t a na c ũ n g t ạ i t h ở p h ì p h ò đem tử thần bài thu sau khi trở về, nhìn xem chung me kung con có thật nhiều quai thu, kung có chút mọi bậy. Phi lình chung ta không thể tử bỏ ha. T n ắ m chặt n ắ m đ ấ m đem còn lại tạ rột cả tất cả đều ném ra ngoài tế na phỉ linh ngươi nói đúng chúng ta không thể từ bỏ còn muốn bảo hộ tốt chúng ta nhà đâu phỉ linh đối chúng ta nhà a tế na cùng phỉ linh cùng một chỗ dùng tiên lực thi triển phép thuật ie lục ô ly nói phép thuật ie lục ô ly q u â n tinh la liệt t i ế t khai thần bí đích d i ệ n x a t ử thần quốc vương vương hậu bảo kiếm q u â n trượng q u â n tinh la liệt t i n h la mật bố lấy tên của ta vì ta mà chiến đi tế na tay cầm quần trượng phỉ linh khống chế bảo kiếm còn lại tạ rột cả thực thể hóa sau theo bên n g i từ mê cung trên vách tường hướng về kia từng cái quái thú phóng đi trương vĩ nhìn xem t h ầ na hướng về quái thú phóng đi đem kiếm trong tay ở chúng quanh vạch ra một vòng một vòng kiếm khi đem chúng quanh hắn quái thú toàn diện tiêu diệt sau đó trương vĩ đứng tại mê cung trên vách tường hướng lên khoác tay vách tường kia không ngừng lên không thẳng đến có thể quan sát đến toàn bộ kết giới về sau dừng lại trương vĩ đem thị bài lấy ra sau đó một thanh pháp lực ngưng tụ màu trắng bạc cùng tiễn trong tay. Vĩ kinh ngạc mắt nhìn cung tiễn nói a làm sao cùng tiểu khê dùng đến không giống lắm tính mặc kệ có thể sử dụng liền tốt đem cung tiễn kéo căng một đạo ngân sắc tiễn thị chống g ô n g ngưng tụ sau đó bung lòng tay hướng về kia quái thú phi tốc vào tới tại không trung bắt đầu phân liệt một thanh tiễn chia mười mấy thanh không chỉ có tùy thời đem ních lại gần mình quái thú bắn g i ế t còn giúp t r ợ đem tới gần tề na quái thú cho bắn g i ế t tề na cùng phỉ linh hai luôn có cố không đến thời điểm trương vĩ vừa v ặ n t ừ trên cao cho nàng giải quyết vấn đề này tề na tạ ơn nói xong cũng lại hướng về quái thú đánh tới chương một trăm năm mươi bảy địa vực ưu thế chiếm thượng phong tân linh ngăn cản chương một trăm năm mươi bảy địa vực ưu thế chiếm thượng phong tân linh ngăn cản mẹ đỗ lạ cùng lý mộc khê chiến đấu vẫn tại tiếp tục lý mộc khê nương tựa theo sớm bố trí địa vực ưu thế còn có tuyết bài cùng đống bài cùng mẹ đỗ lạ đánh hòa nhau mà mẹ đỗ lạ mặc dù không có thất bại nhưng cũng bị một mực khống chế ở đây mặc dù bên ngoài có quái thú nhưng nàng cũng chỉ huy không được mẹ đỗ lạ tiểu tử nếu không phải những n à y m à p h á p tuyết ngươi cho rằng ngươi còn có thể đứng ở chỗ này sao lý mộc khê khống chế bông tuyết băng tinh không ngừng vây quét mẹ đỗ lạ nói ta có thể khống chế ở là bản lãnh của ta ngươi làm gì quản nhiều như vậy trước quản tốt chính ngươi đi tuyết. Đông lạnh. vô số bông tuyết tại hướng về mẹn đỗ lạ bay tán loạn dây đến sắp không nhìn thấy nàng bóng người mẹn đỗ lạ đáng ghét ta phép thuật ý e lụa ổ ly kính quang chiết xạ đ ô n g tuyết lực lượng mặc dù có bị chiết xạ trở về nhưng càng nhiều vẫn là hướng mẹn đỗ lạ công kích tới ai bảo đ ô n g tuyết lực lượng không đủ lớn đâu đoán chừng tấm gương ngay cả phản xạ đều chẳng muốn đi lý mộc khê rút ra lam bài ném hướng lên bầu trời nói lam bạ o vũ gió lốc trên bầu trời không chỉ có hạ lên tuyết còn có mưa rơi xuống t h n g đạo gió lốc hình thành tiểu lăng quyển tụ tập băng cùng mưa biến thành cứng rắn băng lăng quyển mẹ đỗ lạ nhìn xem hướng nàng bay tới vòi rồng dùng da bản thân lực lượng ngăn cản bất quá vẫn là bị đánh lui mẹ đỗ lạ ngươi cho rằng ta liền chút năng lực nhỏ nhoi ấy sao tia liền thử một chút đi phép thuật i e lụt ổ ly kính tử đích lưỡng diện mặt kính vết rách vỡ nát hát cám hủy diệt một chiếc gương vỡ vụn về sau lao ra vô số cô đen năng lượng tối xuyên đấu ngăn trở vô số bông tuyết hướng về lý mộc khê mà đi lý mộc khê đem thần trợ bình thân sau đó thân vừa bắt đầu xuất hiện vô số băng t r ụ nói phong quyển phát xạ băng t r ụ như là thoát dây cung chi mũi tên cùng h á cám lực lượng đụn vào nhau h lý, vô vô lý, lý mộc khê bay thẳng cách nguyên liệu sau đó nhìn về phía lực lượng nơi phát ra kết quả liền thấy tân linh mà công kích mẹn đỗ lạ băng chuỷ cũng bị nàng cho tùy tiện giải quyết sau đó nhìn thấy đứng ở phía dưới tân linh lý mộc khê tức nghiến răng ngứa chịu đựng nộ khí hỏi tân linh n g ư ơ i tốt nhất cho ta một lời giải thích không phải ta sẽ không từ bỏ ý đồ tân linh thật có lỗi ta không thể nhìn mẽn đ ồ lạ bị ngươi pháp thuật băng trùy đâm xuyên lý mộc khê cho nên ngươi liền có thể nhìn xem bên ngoài bị quái thú cho hủy diệt chỉ là đơn thuần đến xem ta có thể hay không đả thương nàng tân linh những quái thú kia ta đã hết sức đang ngăn trở thế nhưng là ta cũng không có biện pháp khác lý mộc khê trực tiếp bắt đầu chửi ầm lên nói ngươi không có cách nào liền đến ta cái này kiếm chuyện ta là ngươi là ai à quản r ộ n g như vậy tuyết đông lạnh lam văn trùy văn phong bạo lấy lý mộc khê làm trung tâm một đạo cự đại băng tinh phong bạo lòng quyển đột ngột từ mặt đất mọc lên sau đó cùng những cái kia băng c h ử y lần nữa hướng mẹn đỗ lạ quét ngang qua mẹn đỗ lạ triệu hắn đi ra một mặt to lớn tấm gương ngăn cản mà tân linh xuất ra pháp trượng nói không thể phép thuật ielu ồ ly một đạo ma pháp hướng về lý mộc khê mà đi lý mộc khê nhìn thấy nhưng hắn không nghĩ quản liền nghĩ xuất ngụ hắc khí dựa vào cái gì dựa vào cái gì chúng ta đều như vậy tổn thương nàng một chút còn có lý muốn để hắn từ bỏ không có khả năng chỉ là cái kia năng lượng công kích càng ngày càng gần chương một trăm năm mươi tám chơi nhà tròi đi thôi chương một trăm năm mươi tám chơi nhà tròi đi thôi lý mộc khê toàn lực cùng mẹ độ lạ đối kháng mẹ độ lạ bên kia mặc dù còn chống đỡ được nhưng cũng đang không ngừng lui lại bên trong tân linh năng lượng đã gần ngay trước mắt tiểu khả bay ra nói a hà rốt cục có ta biểu diễn thời gian giao cho ta đi lý mộc khê tiểu khả ngươi phải cố gắng lên a lý mộc khê để tiểu khả tại trước mặt ngăn cản tân linh năng lượng nhưng tiểu khả triệu hoán hỏa bài vừa vặn bị hoàn cảnh nơi này khắc chế tiểu khả ta trời hắn dùng đến hỏa bài pháp lực chỉ có bình thường một nửa mặc dù biết mình dùng sai bài nhưng không có cách nào không có thời gian đổi hai đạo công kích chạm vào nhau về sau tiểu khả trực tiếp bị đụng ra ngoài chỉ có thể l i ề u mạng ngăn cản nhưng tiểu khả hiện tại hỏa bài không phải p h á p lực căn bản không đủ để chống cự tân linh công kích chỉ có thể không ngừng lùi lại tiểu khả ra sức đặt chân nói à nếu không phải ta còn không có cầm về ta mạnh nhất bài làm sao có thể bị khắc chế à coi như tiểu khả đã rất cố gắng nhưng vẫn là bị tân linh năng lượng sân g bay nói xong tiểu khê cẩn thận đâu cái kêu đạo công kích đến trước mặt hắn không xa thời điểm t ừ n g đạo màu trắng bạc tiễn thị đem tân linh năng lực đánh lùi thậm chí còn có một mũi tên bắn về phía tân linh tân linh né tránh về sau liền thấy trương vi đứng tại chỗ cao lại bắn một tiễn vẫn như cũng là tân linh trương vĩ ngươi không phải là không phân sao làm sao lung tung công kích lý mộc khê cái gì lung tung công kích kia là không nghĩ để ta đọc thủ tân linh nhìn lấy bọn hắn không nói lời nào mà là đem pháp trưởng âm thầm chuẩn bị lý mộc khê nhìn ra đem băng phong bạo tranh thủ thời gian toàn lực thi triển đi ra cùng mẹ độ lạ liệu một chút đợi đến công kích tán đi về sau mẹ độ lạ thở hồng hộp hiện hình lý mộc khê nắm lấy tiểu khả bay đến trương vĩ bên cạnh rơi ở trên vách tường nói tân linh các ngươi hai tỷ bội thật sự là một người nói cái gì bảo hộ tiến cảnh bảo hộ nhân loại ta nhìn đều là các ngươi hai mình về tiền cảnh chơi nhà tròi đi thôi tân linh cũng không có đi đứng tại mẹ n đ ồ lạ bên người mà là đối lý mộc khê nói ta một mực tại bảo hộ nhân loại không phải chơi nhà tròi lý mộc khê a vậy bên ngoài biến thành d ạ n g này ngươi đang làm gì ta còn tưởng rằng ngươi sẽ đi ngăn cản những quái thú kia nhưng ngươi chẳng hề làm gì tế na cùng phỉ linh giải quyết xong cuối cùng một chỉ quái thú về sau cũng tới đến lý mộc khê đứng bên người bất quá vừa đứng lại đột nhiên ủy một chân trên đất lý mộc k ê đem tế na nâng đỡ hỏi ngươi đã hết sức ngươi tiên lực đã còn thừa không có mấy chúng ta đã tận mình cố gắng lớn nhất còn lại vẫn là giao cho cái này hai tỷ bội tự mình giải quyết đi ta cũng mặc kệ tiểu khả liếc nhìn mẽn độ lạ cùng tân linh nói tiểu khê ngươi cảm giác cho các nàng có thể giải quyết sao lý mộc khê liếc các nàng một chút nói ai quản dù sao hai người bọn họ chỉ muốn tự mình giải quyết quản nàng ai chết ai s ố n g đâu tiểu vĩ chúng ta đi lý mộc khê đem tuyết bài đóng bài lam bài còn có mê bài thu hồi lại nhưng sau đó xoay người cùng trương vĩ cùng đi đem tường bài phóng xuất nguyên hình về sau nhảy lên cự đ i ệ u trên lưng trương vĩ nói vậy chúng ta đi giải quyết quái thú lý mộc khê nhỏ giọng nói đương nhiên không phải ta đi vội vã làm gì để cái này hai đầu góc quặt người đánh đi thế na ngươi muốn lưu lại vẫn là ra đi hỗ trợ thế na cùng phỉ linh liếc nhau một cái nói chúng ta lưu lại cũng không giúp được một tay vẫn là ra ngoài đi thế na thu hồi thế giới bài sau đó hai tầng kết giới trực tiếp băng tán mẹ độ lạ cùng tân linh lại xuất hiện ở trong thành thị Trưng 159, ngốc bất lạc kỷ. Phát tiết một chút lửa đi, trưng 159, ngốc bất lạc kỷ. Phát tiết một chút Tê ngốc giận ngốc giận na lạc lạc lửa lửa kỷ. kỷ. đi, đi. t ê na cùng phỉ linh nắm chặt hết thệ thời gian khôi phục t i ê n lực mà lý mộc khê cùng trương vĩ cũng tại trình đốn dù sao vừa mới chiến đấu không phải cái gì nhẹ nhõm lý mộc khê t ê na ngươi bây giờ tiên lực không đủ nếu không về trước đi bảo hộ người nhà của ngươi đi t ê na do dự một chút nói không ta đã để người nhà của ta đi trốn đi hiện tại chính là cần muốn nhân thủ thời điểm ta không thể đi phỉ linh vẫn còn có chút lo lắng t ê na nói chủ nhân chúng ta t ê na phỉ linh đừng nói chúng ta không thể từ bỏ còn có nhiều người như vậy trở l ấ y chúng ta đi chợ giút đâu phỉ linh nhìn xem tề na ánh mắt kiên định sau đó không nói gì nữa mà là yên tĩnh khôi phục tiên lực lý mộc khê cùng trương vĩ liếc nhau một cái tiểu khả tại bên cạnh bọn họ nhỏ giọng nói làm sao đồng dạng là diệp la lệ chiến sĩ t r ê n lệch liền lớn như vậy chứ lý mộc khê dùng tay điểm một cái cái chán nói ai biết được có lẽ ân nơi này không thích hợp đi trương vĩ đập hắn một chút nói ngươi cũng không có thông minh đi đến nơi nào đi vừa mới rõ ràng có thể né tránh ngươi ngốc hết chỗ chê đứng bất động lý mộc khê trên người ta có thuẫn bài đâu chỉ là vô dụng ra mà thôi hắc <cười> hắc cự điệu mang theo ba người bọn họ g á n g lâm đến quái thú tụ tập nhiều địa phương sau đó lý mộc khê cùng t ê na đồng thời sử dụng kết giới phép thuật ielu oli quần tinh la liệt tiết khai thần bí đích diện xa thế giới mê không gian tổ cách kết giới mê cung chỉ xuất hiện qua một cái chớp mắt mấy người trực tiếp cùng bảy quái thú kia đều tiến vào kết giới bên trong lý mộc khê rút ra lực bài sau đó bóp bóp nắm tay nói vừa vặn đâu ta tại hai nữ nhân kia kia bị t ứ c vừa vặn phát tiết một chút t ê na lúc đầu muốn nói gì nhưng trương vĩ ngăn đón nàng chủ yếu là hắn thật sự tức giận ngay cả trong mắt đều nhanh bức hỏa vừa mới mặc dù nhìn xem một mực không có việc gì nhi nhưng hắn áp chế đâu không thấy được khí lực trên tay đều đã bục phát trương vĩ nhìn xem liền tốt để hắn phát tiết một chút đi t i ê u tân linh cho hắn khí quá sức tề na nhìn xem lý một khê xuống dưới về sau một thần trượng đem một cái lớn hắn thật nhiều lần quái thú cho đánh xa mười mấy mét cũng c h ầ m mặc cái này hẳn là rất sinh khí a trương vĩ lần nữa xuất ra màu trắng bạc cung tiễn dây cung k é o căng nói chúng ta viễn c h ỉ n h c h i viện liền tốt hắn không có việc gì tiểu khả bay đến tề na trước mặt sau đó điểm một cái nàng tạ rột cả bao thái dương bài bay ra nói tiểu cô lương thái dương không phải như vậy dùng tiểu khả trên thân phát ra ấm kim sắc quan mang sau đó tràn vào thái dương bên trong mà thái dương bài cũng đại biến dạng từ nguyên lai thái dương hình dạng biến thành một đầu mọc r a màu trắng cánh sư t ử trạng hình thái tiểu khả đây là ta chân thân thái dương là ta lực lượng n một suối hy vọng ngươi có thể hào hào sử dụng nó tế na đem hoàn toàn mới thái dương bài cầm ở trong tay cảm nhận được bài lý kiên đồng hậu dày đặc lực lượng đối tiểu khả nói cảm ơn ngươi ta nhất định sẽ hào hào bảo hộ lá bài này tiểu khả khoát tay á o nói không cần cảm ơn là tiểu k ê hắn rất thưởng thức ngươi ta cũng cảm thấy ngươi rất đặc biệt hy vọng ngươi thật có thể kéo theo mấy cái diệp la lệ chiến sĩ đi tế na không hiểu nhìn xem ti Phỉ cùng một chỗ viễn chỉnh chi viện lý i n h mộc khê nương tựa h l theo một thân nộ khí cùng cỡ là cạt phối hợp với đem trong kết rơi quái thú từ đầu này đánh ngã đến đầu kia mỗi chỉ quái thú chết đều không oan còn dám hướng về lý mộc khê phương hướng công kích đây không phải thỏa thỏa đưa đồ ăn mà không hiểu bọn này quái thú là nghĩ như thế nào như thế muốn chết sớm một chút sao đợi đến lý mộc khê thu thập xong những quái thú này về sau cơn giận của hắn cuối cùng xuống dưới bay trở về trương vĩ cùng tề na bọn hắn nơi đó lý mộc khê h ô cảm giác thật thoải mái à quả nhiên có khi không thể kìm nén phóng xuất mới là chính xác nhất t h na ít kia là phát tiết sao kia rõ ràng chính là ngược sát nàng cảm thấy nàng trước kia phương thức đã đủ huyết tinh không nghĩ tới nàng mới là cái đệ đệ vẫn là đệ bên trong đệ phỉ linh ngươi xác định không phải giết mắt đỏ sao lý mộc k ê không có chỉ là đơn thuần phát tiết một chút này làm sao t h na thật sự là các nàng trước kia chiến đấu có chút ít khoa nhi ít phì linh học được học được trương vĩ đi nhanh giải khai kết giới đi bên ngoài còn không biết tình huống gì đâu lý mộc khê cùng t h ế na vươn tay mê bài cùng thế giới bài bay trở về mỗi người bọn họ trong tay t h ế na cũng giải trừ biến thân tiên lực không nhiều tình huống bên ngoài cũng không tính nhẹ nhõm vậy mà so với ban đầu thế cục còn muốn nghiêm trọng mà lại phá hư nghiêm trọng hơn thế na đây là chuyện gì xảy ra vừa mới còn không phải như vậy a lý mộc khê còn có thể bởi vì cái gì mẹ n ỗ là cùng tân linh chiến đấu tân linh thất bại t h i tiểu tại ta phải khả, cho nên tại sao phải ngăn cản chúng ta ngăn cản cản sao nên ngăn ngăn mẹn đồ lý ạ Phá phỉ phải, hư thành linh không cho như thật chút không chính cống, các nàng không cái các Tê biết thể này nàng dạng na cùng cũng nói giống cống, nói gì đều. quả có l mộc khê đi thôi cùng lên ma pháp khí tức tới xem xem nhìn xem tân linh biến thành cái dặn gì g đoán chừng lại bên trong mẹn đồ là cái gì q u ỷ kế lý mộc khê đem tường bài thực thể hóa ra ba người lên tới cự điệu trên lưng sau đó đuổi theo trên đường đi ma pháp khí tức quá khứ trên đường đi đổi tới tân linh diệp la lệ cửa hàng b ú bê phong ngân xa đứng tại hoang thạch phía sau mà hoang thạch cùng mạc xa cũng ở đó chỉ bất quá chỉ là qua không thế nào tốt liền đối lý mộc khê ba người đến về sau cũng không có từ cự đ i ể u cong bên trên xuống tới dù sao lý mộc khê liền muốn nhìn một chút tân linh còn có cái gì chiêu số không phải không để hắn động thủ kia vậy hắn còn liền không động thủ khôi phục trước đó chỉ nhìn hí trạng thái chỉ bất quá hắn muốn xem kịch có người liền không nghĩ cũng tỉ như mẹ đỗ lạ còn có mạc s a mạc s a uy có thể hay không mau cứu mạc s a cái k i a nữ vương thật là lợi hại mẹ đỗ lạ nhìn xem lý mộc khê bọn hắn nói tiểu tử không có ma pháp tuyết ưu thế ngươi nhưng đánh không lại ta tốt nhất đừng nhúng tay mẹ đỗ lạ đã đem diệp la lệ cửa hàng bút bê nhổ t ậ n gốc mà tân linh đang cùng mẹ đỗ lạ c ư ớ p đoạt cửa hàng bút bê quyền khống chế tân linh mẹ đỗ lạ ngươi không thể hủy diệt cửa hàng bút bê nơi này là đã không phải là đơn thuần một cái cửa hàng bút bê mà làm ọ i người hy vọng ta sẽ không để cho người phá hư mẹ đỗ lạ có đúng không vậy ta liền hủy các ngươi cái này hy vọng h á c á m quân đoàn lên cho ta cho tân linh tìm một chút phiền phức đi một đám h á c á m quái thú hướng về tân linh các nàng vào tới hoàng thạch ngay tại lúc này xuất thủ bảo vệ tân linh mà xa cùng phong ngân xa hoàng thạch, phép thuật i e luộc mặc dù hoang thạch là đại t i ê n tử nhưng ký kết khế ước t i ê n lực hàng thật nhiều còn muốn bảo vệ mấy người này căn bản ngăn cản không được thế na không muốn a không thể hủy đi cửa hàng của b chứ một trăm sáu mươi mốt nhàm chán đánh cược chứ một trăm sáu mươi mốt nhàm chán đánh cược thế na không muốn a dừng tay không muốn hủy cửa hàng của b thế na đối mẹ nô lạ hô nhưng mẹ nô lạ là làm sao có thể nghe nàng lúc này cùng phỉ linh ký kết khế ước ta thế na phỉ linh nguyện ý cùng phỉ linh tề na ký kết diệp la lệ khế ước biến thân về sau tề na trực tiếp đối mẹ nô lạ độc thủ rút ra bảo kiếm bài liền ném ra ngoài thế na mẹ đỗ lạ ta i sẽ không để cho ngươi phá hư cửa hàng bút bê cửa hàng bút bê là tề na cùng phỉ linh gặp nhau địa phương hơn nữa còn là phỉ linh sinh ra địa phương nàng không nghĩ để trong này biến mất mẹ đỗ lạ ngăn cản ta vậy phải xem nhìn ngươi có không có năng lực như thế quái thú quân đoàn lên cho ta tề na từ cựu điệu bên trên này xuống đem một t r ư ơ n g tạ r u ộ t cạt ném ra nói phép thuật ie luộc l i quần tinh la liệt tiết khai thần bí đích d i ệ n x a t ử thần tay cầm liêm đao t ử thần hướng về kia chút sông nàng mà đến các quái thú sau đó tề na xuất ra quyền trượng bại thực thể hóa về sau hướng về mẹn đỗ lại đánh tới kết quả mẹn đỗ là một tay nắm lấy tề na quyền trượng để tề na căn bản không động đậy t h na cái gì phi linh chủ nhân chạy mau a kết quả mẹn đỗ là một tay cầm đến lấy quyền trượng tề na vung bay ra ngoài sau đó đem tạ dột cạt ném gió phong hoa triệu lai một thân ảnh phát ra nhu hỏa gió đem sắp rơi trên mặt đất tề na tiếp được chậm rãi rơi trên mặt đất sau đó biến trở về một chương bài bay trở về lý mộc khê trong tay lý mộc khê tề na ngươi bây giờ còn không phải mẹ n độ là đối thủ không muốn x i n h cường hành sự cẩn thận a tề na thế nhưng là ta không thể để cho cửa hàng bút bê bị hủy kia là phỉ linh sinh ra địa phương a phỉ linh chủ nhân kia liền không có cách nào dù sao hắn là không có ý định giúp tân linh tìm cho mình khí tụ h sao tề na nhìn thấy hoang thạch bên kia bị vây công chỉ có thể trước từ bỏ nơi này đi cứu hoang thạch bọn hắn dù sao hoang thạch là nàng cùng phỉ linh nhân nhân cứu mạng phép thuật i e lụ quần tinh la liệt t i ế t khai thần bí đích d i ệ n x a bảo kiếm tế na rời đi về sau cửa hàng bút bê liền chỉ còn lại tân linh cùng mẹ đồ lạ tại giao thủ mẹ đồ lạ nhìn xem lý mộc khê cùng trương vĩ hai người không có ý định đ ú n g tay cũng liền tiếp tục đối với tân linh nói tỉ tỉ ngươi đã thua ta có thể mở ra nhân loại thế giới đại môn chính là chứng minh nhân loại chính là tự tư tồn tại chúng ta tiên tử nhiều đơn thuần nguyện ý vì nhân loại trả giá hết thảy nhưng chủ nhân của các nàng nhưng khác biệt nói vứt bỏ liền vứt bỏ tân linh mẹ đồ lạ ngươi sai kia là bọn hắn lẫn nhau bảo hộ tâm đúng là bọn họ lực lượng nơi phát ra ngươi là sẽ không hiểu mẹn đỗ lạ h ừ ta không cần phải hiểu bởi vì ta đã nắm giữ cái này cường đại lực lượng ta là đúng lý mộc khê một chút cũng không muốn nghe các nàng những n à y không có dinh dưỡng nói nhảm làm sao hắn mặc kệ cách xa gần giống như đều có thể nghe tới lý mộc khê quá đây là bức ta quan bế thính rất sao bên này hai người còn có thể trò chuyện nhưng hoang thạch bên kia liền tranh lệch nhiều không chỉ có muốn bảo vệ m ạ n xa còn có một cái không có tiên lực phong ngân xa bị nhiều như vậy quái thú còn có tiên tử vây công bằng vào hắn hiện tại tiên lực căn bản không có khả năng cho nên không bao lâu liền thể lực chống đỡ hết nổi thừa kế tiếp tế na đau khổ chống đỡ lấy nhưng nàng trên người bây giờ chỉ có tiên lực căn bản ngăn không được nhiều như vậy quá i thú thân linh không tốt mẹ đỗ lạ cười cười sau đó trực tiếp một đạo hát cám lực lượng hướng về hoàng thạch mà đi thân linh không muốn a chương một trăm sáu mươi hai giang buộc mối quan hệ huyết áp đi lên chương một trăm sáu mươi hai giang buộc mối quan hệ huyết áp đi lên mẹ đỗ lạ k i a m ộ t đạo công kích vốn chính là hướng về phía ngay tại ngăn cản tề na cùng hoàng thạch đi nhưng hai bọn họ căn bản không có dư lực đi ngăn cản lý mộc khê lúc đầu muốn xuất thủ cơ cất đều đã nắm ở trong tay nhưng có người nhanh hơn hắn thân linh không muốn a sau đó trực tiếp dùng thân thể ngăn tại hắc cám lực lượng trước đó mà mẹ n ổ lao bên kia cũng ở thời điểm này thu chút lực nhưng kia cường đại hắc cám lực lượng vẫn là đánh vào tân linh trên lưng để nàng trực tiếp bị trọng thương vẫn là hoang thạch đưa tay tiếp được nàng lý mộc khê lúc này mới thu hồi cơ lạo cạn mà t i ể u khả hỏi tại sao phải dùng thân thể cản trên tay nàng quyền trượng không phải tốt hơn ta không hiểu chưng vĩ đừng nói ngươi làm nhân loại ta cũng đồng dạng không hiểu có thể là cái gì ràng buộc hoặc là mối quan hệ đi lý mộc khê đột nhiên nhớ tới một câu chỉ là mối quan hệ dìm chết một đời lại một đời a không có khả năng nơi này cũng không phải nguy hiểm như vậy thế giới nhất định là hắn suy nghĩ nhiều mẹ đỗ lạ tỉ tỉ ta vốn không muốn tổn thương ngươi không phải ta hắc cám sớm đã đem ngươi lâm xuyên thân linh không muốn m g ồ i m g ồ i không muốn hủy diệt nhân loại thế giới a mẹ đỗ lạ tỉ tỉ ta sẽ không lại tin tưởng ngươi lý mộc khê cảm thấy những người này đều không có để hắn vào trong mắt đối trương vi nói các nàng những người này coi ta là không khí vẫn là chúng ta như thế không có có tồn tại cảm giác nói hủy diệt nhân loại thế giới liền hủy diệt trương vĩ vô vô bở vai của hắn nói tự tin điểm các nàng căn bản là không có đem chúng ta tính đi vào tiểu khả cảm giác các nàng một mực đắm chìm trong mình thế giới bên trong đến không thể tự k ề m chế tình trạng lý mộc khê dùng lòng bàn tay lấy cái cảm nói đúng là nói rất hợp tế na v i ệ n tân linh nói tân linh tiên tử ngươi phải kiên trì lên a tân linh thật xin lỗi tế na ta thất bại h á cám áp đảo ta chỗ tin tưởng t i ệ t lương ngươi cất kỹ cái chìa khóa này đây là mẹ đỗ l à trực tiếp phóng xuất càng nhiều hát cám để tân linh ngay cả lời đều nói không nên lời cùng điện giật một dạng ké xịu mẹ đỗ lạ ha ha nhân loại thế giới rốt của ta ta muốn để hết thảy đều khôi phục lại nguyên thủy nhất trạng thái trương vĩ nhìn xem hắn t ù y tiện dáng vẻ trực tiếp một đạo ngân nguyện cung tiện ban tới vẫn là mẹn đ ồ là ngăn trở công kích lý mộc khê uy uy, uy mẹn đ ồ l ạ n g ư ơ i có phải hay không cao hơn g quá sớm còn có còn có ta diệp la lệ chiến sĩ kiến bằng là cũng kiến bằng từ trong thông đạo nhảy xuống sau đó cùng lượng thải cùng một chỗ rơi vào tung bay ở không trùng cửa hàng bút bê bên trên lý mộc khê quyền đ ầ u cứng quả nhiên a chán ghép người là có nhất định đạo lý không có vô duyên vô cớ giận chó đánh mẹo bất quá bây giờ không dùng đến hắn đậu thủ kết h ô quả đen năng lượng tối bị tân linh cửa hàng bút bê chặt lại nhưng hai cái diệp la lệ chiến sĩ lại tại trên nóc nhà trượt chân sau đó thuận nóc nhà tuột xuống may mắn cuối cùng bắt lấy bên cạnh mái hiên không phải liền rơi xuống lý mộc khê yên lặng thu hồi đóng bài hắn cái gì cũng không biết vừa mới thế nhưng là mẹ nóc lạ công kích cùng hắn có quan hệ gì chính là đáng tiếc không có rơi xuống sách mà trương vi cùng tiểu khả mắt thấy hết thảy nhưng không nói gì bởi vì kia tiểu t ử quả thật có chút q u á thiếu là thật là không có đầu góc nhân v ậ t đại biểu chương một trăm sáu mươi ba hủy diệt cửa hàng b ú p bê vô não người a chương một trăm sáu mươi ba hủy diệt cửa hàng b ú p bê vô não người a mẹ đỗ lạ cũng có chút n g ộ n g bất quá cũng không thèm để ý nhiều như vậy chi tiết dù sao mục đích đạt tới thế là được mẹ đỗ lạ đã các ngươi để ý như vậy tòa này cửa hàng bố bê vậy ta liền hủy nó các ngươi chết theo đi phép thuật i e lu bị nổ tận gốc cửa hàng bút bê bắt đầu băng liệt liền ngay cả tế na các nàng nơi đó đại địa cũng bắt đầu xuất hiện khe hở h ú n g chi treo ở trên mái hiên hai người đâu mẹ đỗ lạ xuất hiện tại trên mái hiên sau đó một cước đem kia dấm nát hai người cùng không có tiên lực bé con bắt đầu hướng trong cái khe rơi mẹ đỗ lạ hai cái không có tiên lực nhân loại bình thường không biết tự lượng sức mình biến mất đi lý m ộ c kê a giống hai người bánh nhân thịt bánh muốn sinh ra sao hắn cũng chỉ là ngoài miệng hoa hoa cái này hai ra họa làm sao có thể chết đâu một hai s để tuyến mục ngẫu thạch đầu nhân nghe ta chi phối mục ngẫu thuật thạch chi ti tuyến nghe ta hiệu lệnh mặc s a ma pháp đem hai người bình an đưa đến trên mặt đất hắn quả nhiên không có nói sai ngay cả ba số lượng đều không có đếm x o n g đâu mẹ đỗ lạ ngay cả ngươi cũng dám phản kháng ta vậy liền để toàn bộ các ngươi hủy diệt đi đột nhiên đại môn lần nữa mở ra hắc hương lăng bay ra hướng về phong ngân xa bay đi tiểu khả đã những n à y bé con đều trở về kia bạch quang a n h có phải là cũng trở về lý m ộ k ê nếu như không có ngoài ý mới bạch quang ánh hẳn là cũng trở về mẹ đỗ lạ vừa vặn hắc hương lăng trở về kia liền cùng một chỗ nhìn xem phản bội kết quả của ta đi phép thuật ielu ô ly kính tử đích lưỡng diện diệp la lệ cửa hàng bút bê vợ nát đi một đạo cùng phong ấ n đại môn thông đạo ma pháp trận một dạng vòng ánh sáng xuất hiện rơi vào diệp la lệ cửa hàng bút bê phía trên phép thuật ielu ô ly hát cám đích quang luân a hút đi diệp la lệ cửa hàng bút bê ma pháp năng lượng biến mất đi diệp la lệ cửa hàng bút bê biến thành một đám phế tích trở lại chỗ cũ lý mô k ê cái này diệp la lệ chiến sĩ quả thật có chút bản sự hấp dẫn cựu hận bản sự siêu cường m ẹ đồ lạ i không để ý tới chúng ta trương nói đây không phải là rất tốt ngươi lại có thể an tâm xem kịch hhh <cười> tế na còn có một chút tiên lực có chút không chịu nhận nàng cùng p h ỉ linh gặp nhau địa phương hủy diệt thế na mẹ đô l ạ ngươi trả cho ta cửa hàng b ú t bê mẹ đô l ạ h ừ nếu không có cái này cửa hàng b ú t bê tại ta đã sớm chiếm lĩnh nhân loại thế giới đã không hiểu được bảo hộ tự nhiên kia liền cảm đồng thân thụ đi sau đó liền để lý mộc khê thưởng thức một phen k i ế n bằng thức lên trời xuống đất không có tiên lực cũng phải hướng về mẹ đô la công kích dẫm lên mảnh vỡ cũng phải bắt mẹ đô la và áo một chút kết quả còn không phải bị mẽn đồ là nhất pháp trượng gõ trên mặt đất ngay cả lên đều dậy không nổi thậm chí xương cốt đều bật mất lý m ộ c khê mấy cái đều có chút im lặng đến cực điểm đầu góc thật sự là cái thứ tốt đáng tiếc hắn không có à, đây là đã ăn bao nhiêu giả sữa bờ ta mới có thể để cho hắn làm ra dạng này vô nao cử động thật sự là cảm thấy mình chết không được có đúng không người chờ đó cho ta chết không được cũng phải để ngươi co cấp l ấ y thử thử thế na không ta sẽ không bỏ rơi phép thuật ý e lụ ổ ly bảo kiếm tử thần quốc vương vương hậu quần tinh la liệt t i ế t khai thần mỹ đích diễn sa lực lượng thẻ bài thực thể hóa về sau hướng về mẹn đỗ lạ phong đi mà tề na trong tay còn cầm mới thái dương bài mẹn đỗ lạ nhìn xem hướng nàng sông lại tạ d ư ơ t cạn, như n h ữ mày nói còn muốn dùng những vật này đến ngăn cản ta tề na coi như ngươi ma pháp lại mạnh mẽ vẫn như cũ không phải là đối thủ của ta phép thuật ielu oli kính tử đích lưỡng diện tất cả thực thể hóa pháp thuật đều biến trở về tạ dương bài lần nữa bị đánh gãy thi pháp mẹn đỗ lạ c h ư n g một trăm sáu mươi bốn mới thái dương bài lần nữa bị đánh gãy thi pháp m ẹ đỗ lạ t ê na nhìn thấy mình tạ rột u cạt toàn bộ đều thay đổi trở về mà lại chính nàng còn khống chế không được đã cùng những cái kia tạ rột u cạt mất đi liên hệ t ê na cái gì bài của ta mẹ đ ỗ lạ nợ nụ cười vung lên p h á p trượng những cái kia bài liền toàn bộ chấn động giống như là xảy ra ngoài ý muốn một dạng toàn bộ đều biến thành hai nửa cái gì mẹ đ ỗ lạ tại ta thống trị thế giới bên trong không cho phép có loại tồn tại này cho nên hủy diệt đi t ê na cầm trong tay duy nhất một chương thái dương bài ném ra ngoài nói không muốn phép thuật i e l ụ ly quần tinh la liệt thái dương thái dương hóa thân hiện hình đi một đạo cực kỳ hư hảo thân ảnh từ bài lý bay ra sau đó hướng về mẹn đ ộ là nhổ một n g ụ m l u y n diễm mẹn đ ộ là ngăn cản thời điểm quang ảnh vòng quanh tạ rột u cảt trở lại tề na bên người mà một lần nữa trở về bài lại biến trở về bộ dáng lúc trước tề na đem bài ôm vào trong l ự c lại đem thái dương bài đem ra cảm ơn ngươi mẹn đ ộ là cũng cảm nhận được kia lực lượng cường đại nói ngươi chừng nào thì lại đạt được cường đại lực lượng bất quá không quan hệ ngươi bây giờ không có một chút tiên lực đi muốn dùng cũng không dùng được đi ha ha ha tiểu khả nhìn xem tề na dùng đến liền tốt chỉ là nàng tiên lực không đủ g i a ngay n g cả hình dáng cũng không rõ rệt không phải liền c ó thể để các ngươi nhìn xem ta x o á i khí dáng vẻ lý mộc khê biểu thị không quá muốn gặp đến đâu tiểu khả quá nhất định phải nhìn thấy nhưng mà mẹ n độ là mới lên tiếng nói bất quá chờ ta chiếm lĩnh nhân loại thế giới các ngươi cũng có thể vì ta hiệu lực ta rất thưởng thức các ngươi sao không có khả năng mẹ độ là ngươi mơ tưởng chúng ta sẽ không khuất phục thương ngôn từ trong cửa lớn nhảy ra sau đó rơi vào trần tư tư trước mặt mẹ độ là n ẹ n một chút lý mộc k ê liền nợ nụ cười nói mẹ độ là cũng cảm nhận được bị người đánh gãy lời nói tư vị bất quá nàng giống như quen thuộc nữa n h a ha ha ha tiểu khả nhìn hắn một cái cũng không biết tại cao h ứ n g cái gì rất quang vinh sao thương ngôn mẹ đỗ lạ coi như ngươi hủy diệt thân thể của chúng ta cũng hủy diệt không được chúng ta bảo hộ thế giới cùng tân linh tiên tử tâm mẹ đỗ lạ a có đúng không vậy liền để ta đến xem đi lý mộc khê trong tay xuất hiện một thành hạt dừa một bên gặm hạt dừa vừa nói sai mười phân sai muốn ta kia liền nghe bọn hắn không phải để ta hủy diệt thân thể của ngươi sao kia liền hủy diệt thôi dù sao về sau thế giới ngươi cũng không nhìn thấy ai muốn tâm của ngươi à trương vĩ tức sạ mặt lại nói tiểu khê ngươi có thể hay không đừng làm cùng ngươi là vai ác một dạng ngươi muốn làm gì vượt qua mẹ nô lạ lý mộc khê dội ra ngón tay lung lay nói ta đây là tại tắc thành cho bọn hắn a chính bọn hắn nói còn nói như thế thành khẩn ta sở lấy lương tâm của ta nghĩ nghĩ người ta đều có dạng này ý nguyện ta cũng không thể ngăn cản đi dù sao người ta chỉ muốn giữ lại t â m nhìn thế giới trương vĩ bất đắc dĩ nói tiểu khê ngươi quỷ biện rất có một bộ a ta nói không lại ngươi lý mộc khê đắc ý nói a hồng hồng hồng khụ khụ vai ác mới như vậy cười nhậu hí quá sâu không có ý tư a lý mộc khê ngẩng đầu nhìn trời nói thời gian hẳn là không sai biệt lắm đi cũng nên trở về không về nữa liền đều chết hết s ạ c h đi mẹ đỗ lạ liền để ta trước giải quyết các người đi phép thuật y é lụ ố ly k í n h tử đích lưỡng diện đột nhiên một trận mạnh mẽ quang đưa nàng pháp thuật đánh gãy sau đó còn sẽ nàng đẩy l u i một bước mẹ đỗ lạ cái gì lại là cái gì mẹ đỗ lạ có thể hay không tiếp tục có thể hay không đây là lần thứ mấy ngang gõ mẹ nó mãnh chương một trăm sáu mươi lăm mẹ đỗ lạ thua chạy phong ấn tư tảng linh tê chi lực Trước 165, mẹ đ ổ lạ thua chạy phong ấn tư t à n g linh tê chi lực kia một trận cường quang đến về sau lý mộc khê lưu biết lần này cao trào thời khắc đến thế là triệt tiêu tể na bên người bảo hộ mà lại lần này thế nhưng là trọng yếu đồ vật linh tê chi lực A, hắn mặc dù có linh công chúa linh tê chi môn pháp thuật nhưng k h á c một điểm cũng không biết nếu như có thể thu t ậ p được một chút xíu linh tê chi lực hẳn là sẽ rất hữu dụng a mặc dù không biết sẽ sẽ không thành công nhưng thử một lần tổng sẽ không lâu không phải nếu như thành công kia liền có thể tùy tiện sóng khu cụ là học tập đợi đến cường quang tiêu tán về sau một lần nữa thay đổi trang phục vương mặc xuất hiện tại k h ô n g c h u n g mặc dù vẫn là như vậy bại lộ vương mặc phép thuật ielu o ly linh tê chi lực ai đích tâm lực đừng muốn thương tổn đồng bọn của ta lý m ộ c khê đột nhiên dùng mình một cái thật là có bị lôi đến à, bất quá mẹn đỗ lạ cũng kém không nhiều nên rời trận mẹn đỗ lạ cái gì các ngươi lấy ở đâu lực lượng la lệ thần khí nói mẹn đỗ lạ chủ nhân thu hoạch được linh tê chi lực thế giới bên trên tràn ngập yêu người âm n là không thể nào thống trị thế giới vương mặc la lệ ta giúp ngươi khôi phục t i ế t lực dạng này chúng ta lực lượng sẽ càng mạnh sau đó vương mặc dùng linh tê c h i lực khôi phục la lệ tiết lực chỉ là như vậy thật được không mượn tới lực lượng ai bất quá đây đối với lý mộc khê đến nói là chuyện tốt dù sao hắn cũng dự định trèo thuyền qua đây một điểm ngươi đã đều đã dạng n à y dùng vậy cũng đừng trách hắn mẹ đỗ là hiển nhiên có chút tức hồn hển nói linh tê c h i lực ngươi làm sao lại có linh tê c h i lực linh tích các vì cái gì trợ giúp ngươi bọn hắn dựa vào cái gì cho ngươi mượn linh tê c h i lực lý mộc khê cũng nhẹ gật đầu trong lòng nói dựa vào cái gì chỉ bằng người ta đi cửa sau a ai bảo ngươi không có đâu vương mặc bọn hắn đương nhiên không n g u y ệ n ý là ta thông qua linh tê thí luyện mẹ nỗi lạ chỉ bằng ngươi không có khả năng ta đều không có thông qua linh tê thí luyện ha ha ha bất quá không quan hệ chờ ngươi trở thành bại tướng dưới tay ta linh tê chi lực chính là ta vương mặc vọng tưởng phép thuật ielu oli ái đích tâm ái đích linh ái tâm quan phấn đồng bạn cho ta lực lượng rất nhiều ái tâm lực lượng nhận linh tê chi lực triệu h o á n hướng về vương mặc bay đi liền ngay cả lý m ộ khê trương vĩ cùng tiểu khả đều có mượn bất quá lý m ộ khê không có ngăn cản thậm chí còn muốn nói ngư nhiều mượn điểm đi bởi vì có vay có trả mà dạng này ta cầm linh tê chi lực cũng không tính trộm cầm cái này gọi đồng giá trao đổi quỷ biện năng lực ghét trương vĩ nhìn thấy lý mộc khê cười đến có chút t à nói ngươi có phải hay không lại tại đánh ý định quỷ quái gì lý mộc khê không có a làm sao có thể rõ ràng là rất bình đẳng sự t ì n h trương vĩ ngươi nhìn ta tin hay không liền s o n g vương mặc thế giới rõ ràng có rất nhiều yêu cho nên ngươi không có quyền quyết định chúng ta cũng không đến ngay cả tân linh đều tỉnh lại nói vương mặc mau đánh bại mẹ nộ lạ lý mộc khê hử một tiếng nói làm sao ta đánh bại cũng không phải là đánh bại nàng đánh bại liền có thể vốn l u ô n vương mặc một câu ái đích tâm lực liền đem mẽn đỗ l ạ đánh về tiên cảnh thông đạo ngay cả những bái thú kia cũng trộm đạo về tiên cảnh đi vương mặc dùng ái tâm năng lượng đem thành thị bị phá chỗ xấu chữa trị không chỉ có chữa khỏi kiến bằng tổn thương mà la lệ còn sẽ linh tê c h i lực phân cho đám người lý mộc khê cũng ở thời điểm này triệu hắn phong ấn c h i thư tất cả chính trong tay hắn cờ lo cạt mỗi tấm đều hấp thu một điểm linh tê c h i lực sau đó chứa đựng tại bài của mình bên trong sau đó lại bị hắn thêm phong ấn một lần nữa trở lại phong ấn tri thư bên trong bất quá bọn hắn cũng thu hoạch được một tia linh tê l h i lực dùng tới chữa trị một thân mà trương vĩ thì hiện lên một tia màu trắng b ạ c quang tiểu khả cảm ứng được cái gì chung quanh nhìn một vòng về sau lại chẳng phát hiện bất cứ thứ gì Trương tước linh tích trì. Thu hồi linh tê trương tước linh tích trì. Thu tê chút kết thúc. Lý một khê tại người người cười cười, như nhan linh linh nhan linh linh nhìn bọn hắn vẫn nhiều không định nói, hứng nhiêu liền mình phong ấn giây chủ hồi chi chủ hồi chi Khê chờ phải Khê cho bao các lực, các lực. Mộc có cào Mộc Lý lấy là Lý vui đi, đều ý mà mày, mấy vẻ lý mộc khê cảm thụ được trên thân tất cả tổn thương đều biến mất vẫn còn có chút thỏa mãn bất quá có người không thỏa mãn chính là diệp la lệ cửa hàng bút b không có khôi phục các nàng những người này vẫn là không biết đủ à. tân linh đừng lo lắng vương mặc đưa ngươi linh tê chi lực lại cho ta mượn một chút đi nghe một chút cái này nói là tiếng người sao thua ta các nàng không phải người linh tê chi lực lúc nào biến thành vương m ặ c hơn nữa còn muốn như vậy dòng chống khua chưa dùng trách không được nhan tức vội vã đến thu hồi đâu diệp la lệ cửa hàng bút b khôi phục bất quá xem ra đội không ít đâu quả nhiên dùng không phải mình lực lượng chính là thoải mái còn có thể để trở nên càng xa hoa một chút đâu uy nên trả cho chúng ta nữa nha trên cây xuất hiện một bóng người toàn bộ người đều là nghe tới thanh âm về sau mới phát hiện lý mộc khê nhỏ giọng thầm nói linh tê c ắ t tư nghi nhan tước hoang thạch nhan tước quả nhiên là ngươi nhan tước ưu đây không phải hoang thạch mà ngay cả ngươi cũng ghé vào nhân loại thế giới a thân linh t a ơn linh tích các lần này trợ giúp nhan tước k h o á t k h o á t tay chỉ nói là tiểu cô nương này mình thông qua linh tê thí lượt đâu bất quá nhân loại thế giới náo nhiệt như vậy ta cũng không thể vắng mặt a đột nhiên nhan tước từ trên cây biến mất xuất hiện tại vương mặc sau lưng nói mượn đồ vật nên còn đi la lệ lúc nào đến chúng ta đằng sau uy b u ô n g tay a nhan tước các ngươi linh tích các tiên tử sao có thể đi tới nhân loại thế giới ngươi dạng này khẩu khí thật không có vấn đề sao vị này cái gì cũng không phải la lệ tiểu thư ngươi còn dùng lấy người ta lực lượng đâu nhan tước ngay cả nhìn cũng không nhìn la lệ đối vương mặc từng bước ép sát nói ta đại biểu linh tích các thu hồi vốn là thuộc về chúng ta lực lượng có vấn đề sao vương mặc lui ra phía sau mấy bước lý mộc khê đều nghĩ lên tay cho nàng cái thi đâu túi cùng ai khi dễ nàng như bất quá nhan tước hiển nhiên không sẽ đập thủ nhan tước phép thuật ielu ổ ly linh tê chi lực có vay có trả linh tê trúc hỏa đời đời truyền lại linh tê dư tê rộn ràng gần nhau thể thủ ước định vương mặc cái gì ta lực lượng bị rút đi kiến bằng uy mau dừng tay ngươi chớ làm tổn thương vương mặc hoang thạch tranh thủ thời gian ngăn lại kiến bằng nói t i ể u tử đ ừ n g đi qua ngươi không phải là đối thủ của hắn linh tích các muốn lấy về bọn hắn lực lượng dựa vào chúng ta không có cách nào ngăn cản cái gì lý mộc khê ngồi tại một cái trên nóc nhà nói thạch đầu ngươi ngăn cản hắn làm gì ngươi ngược lại để người ta đi cứu người à cũng không biết có mệnh cứu còn có hay không mệnh trở về ngươi cảm nhận được bị rất nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm lý mộc khê lạnh leo liếc bọn hắn một chút nói làm sao thu hồi mình lực lượng còn phải đi qua các ngươi đồng ý các ngươi mặt thật là lớn làm sao vết thương trên người tốt quá nhanh để các ngươi đều quên cái gì gọi là họa từ miệng mà ra còn có tổn thương là thế nào tốt đi ta rất tình nguyện dạy dâu ngươi nhỏ ó a nhan tước hơi có hứng thú liếc mắt nhìn lý mộc khê sau đó híp hít mắt nói ngươi rất có ý từ à bất quá ngươi có phải hay không hẳn là trước giải thích một chút trên người ngươi linh tê c h i lực làm sao tới lý mộc khê nhìn xem nhan tước đem linh tê c h i lực pháp thuật p h ó n g suất một điểm nói ta tại tiên cảnh bị linh công chúa cứu bị linh công chúa tạm thời mượn pháp thuật có vay có trả đạo lý vẫn là hiểu ta đáp ứng linh công chúa một số chuyện cho nên nhan tước tiên sinh không cần lo lắng nhan tước kinh ngạc nói a là tiểu hoa a chương một trăm sáu mươi bảy không che đậy miệng có đại giới nhan tước lỗ thay chương một trăm sáu mươi bảy không che đậy miệng có đại giới nhan tước lỗ thay nhan tước nghe là linh công chúa cấp cho lý mộc khê cũng liền không lại ngoài ý、muốn. linh công chúa có thể trợ giúp hắn đã nói lên hắn không phải cái gì t à ác hạng người dù sao tiểu hoa nhìn người ánh mắt vẫn là có mà lại trên người hắn lực lượng cảm giác cũng không yếu hơn nữa còn có ẩn ẩn tư thế bay lên nhan tước à là tiểu hoa à vậy ngươi vận khí thật đúng là quá tốt làm sinh mệnh chi mẫu cho nàng chiếu cố nói rõ ngươi có chút năng lực phì linh không đúng vừa mới tân linh tiên tử không phải đã đem đại môn một lần nữa phong ấ n sao vậy hắn là như thế nào đi vào nhân loại thế giới thế na đúng à nữ vương còn sẽ tới sao vì cái gì ngươi có thể đi tới nhân loại thế giới n h a tước bởi vì ta làm một cái chìa khóa vì linh tích các lưu lại linh tê chi môn thân linh giật mình nói cái gì linh tê chi môn nếu là linh tích các mấy vị tới đến nhân loại thế giới nên làm thế nào cho phải a t ê na lại sớm một bước nhìn thấy hắn kia run một cái l ô thai hỏi nhan tước tiên sinh l ô thai của ngươi là con mèo vẫn là tiểu hồ ly a kiến bằng trực tiếp cười nhạo nói hắn làm sao mọc ra chó l ô thai ha ha ha hoang thạch tre kiến bằng miệng lý m ộ t khê nâng chán l ắ n đầu tìm đường chết người vĩnh viễn sẽ không cảm thấy mình có vấn đề hắn đều không muốn thừa nhận đây là cái có đầu ó c người a hắn không có đầu góc quái dày nhan tước rõ ràng sinh khí ngay cả vừa mới nhẹ nhàng lay động cây quạt đều thu vào nói chỉ là nhân loại cũng dám đối lỗ thai của ta soi mói thật sự là có sai lầm văn nhã thân linh suýt nhan tước lỗ thai ai cũng không thể sách nhan tước chân mày cao lại nói linh thứ bút phách mặc s ơ n thủy màu xanh thanh nhã mặc tích từng đoàn từng đoàn mực nước hướng về kia chút diệp la lệ chiến sĩ dội quá khứ ma tiểu khả bay qua đem tề na từ cái kia tú ra lý mô khê người có dạng này miệng không che lấp bằng hữu liền không sợ ngày nào đi ra ngoài bị người bộ bao tải bắn sao một đám người bị mực nước dội toàn bộ kiến bằng nhất là nhiều thậm chí còn có tiến miệng bên trong mực nước nhan tước lỗ thai của ta thế nhưng là linh trí biểu tượng há lại cho các ngươi vui cười đàn cư gậy hai c h â u ngu xuẩn phàm phu lý mộc khê giang tay ra nói lỗ thai này không phải rất đẹp trai mà đáng tiếc chúng ta không có trương vĩ không biết lý mộc khê làm gì hiếu kỳ nhìn hắn một cái mà nhan tước dùng ánh mắt trân trọng nhìn hắn nói không tệ không tệ có ánh mắt chờ mong tại tiên cảnh nhìn thấy người a có cơ hội nhan tước trực tiếp tại không trung n g đi thẳng đến biến mất mà lý mộc khê thấy không khác hí nhìn về sau cùng trương vĩ một lần nữa ngồi tại tường bài hóa thân trên lưng nói t ố t các ngươi buồn cười trò chơi kết thúc vậy ta cũng phải đi u nhớ kỹ lần sau ngoài miệng chừa chút miệng đức không phải chết như thế nào cũng không biết b á i h mai mà xong cùng t ề na lên tiếng c h à o về sau hai người cùng tiểu khả hướng về cao thái minh nhà quá khứ lý mô khê cao thái minh làm sao còn không có động tĩnh theo lý thuyết bạch quan g ánh hẳn là trở về trương vĩ khả năng còn chưa ý thức được khôi phục tiên l ự c biện pháp không có chú ý tới thủy bài bên trên lực lượng đi lý mô k ê không có khả năng à bạch quan ánh thế nhưng là quan tiến tử kia lực lượng khẳng định có thể cảm giác được tiểu khả ngồi tại lý mộc khê trên đầu nắm lấy tóc của hắn nói có gì đáng kinh ngạc đến nhìn nhìn lại chẳng phải sẽ biết đi mau đi mau lý mộc khê ta nhìn ngươi là quan tâm những cái kia ă n à, không muốn làm thật giống như ta ngược đãi ngươi một dạng tốt a a cái này không có không có chương một trăm sáu mươi tám cao thái minh cùng bạch quan g ánh khôi phục tiên lực chương một trăm sáu mươi tám cao thái minh cùng bạch quan g ánh khôi phục tiên lực chờ lý mộc khê bọn hắn đi tới cao thái minh trong nhà thời điểm cao thái minh cùng bạch quan g ánh chính nằm sấp trên bàn mà trước mặt bọn hắn đặt vào thủy b à cao thái minh chú ý tới động tĩnh sau ngần đầu liền thấy bay tới lý m ộ khê bọn h sau đó mở ra cửa sổ để bọn h ắ n vào cao thái minh trở về thế nào đánh bại kia kính t ử đại mụ không có lý mô khê đương nhiên đánh bại cao thái minh quá tốt dạng này bạch quang đánh liền an toàn tiểu khả đáng tiếc không phải tiểu khê đánh bại là cái kia diệp la lệ chiến sĩ ân liền cái kia vương mặc bạch quang đánh lộ ra khó có thể tin t h ầ n sắc nói làm sao có thể mẹ độ lạ là làm sao có thể bị nàng đánh bại lý mô khê nhưng mà sự thật đúng là dạng này bất quá nàng mượn tới linh tê chi lực có thể đánh bại mẹ độ lạ cũng bình thường bạch quang đánh tê chi lực linh tích các những người kia làm sao có thể đem linh tê chi lực cho mượn đến lý mô khê vậy sẽ phải hỏi thủy vương tử cái này nhị ngũ tử đi cửa sau đi rõ ràng bạch bạch ta nói ta cho các ngươi lưu lại lực lượng các ngươi làm sao cũng không biết sử dụng đây ta còn tưởng rằng các ngươi xảy ra chuyện nữa nha cao thái minh ta đây không phải đang chờ ngươi trở về mà không phải dùng rất không có ý tứ tiểu khả ưu a xã hội tiểu tử vậy mà cũng sẽ không có ý tứ hiếm thấy a trương vĩ gật gật đầu nói xác thực không phù hợp tính cách của hắn a tiểu k ê ngươi có muốn thử một chút hay không hắn thật giả cao thái minh kéo ra khỏe miệm ôm cánh tay nói ừ bạch quang u ánh ta liền nói chúng ta trực tiếp dùng liền tốt ngươi còn phải đợi bọn hắn trở về hỏi một chút bạch quang u ánh vung tay nói minh ta lúc nào nói ngâu ngâu nô cao thái minh dùng tay che lấy bạch quang u ánh miệng nói b i ế t sai liền tốt ta tha thứ ngươi lý mộc khê mấy người liền cười cười không nói lời nào không nói lời nào chính là cho hắn lớn nhất tôn trọng lý mộc khê đem thủy bại ném tới cao thái minh cùng bạch quang u ánh đỉnh đầu nói nước hạ xuống thánh thủy châu lộ bên trong lực lượng đi một tia năng lượng tinh t h ầ n hướng về cao thái minh cùng bạch quang á n trên thân rơi xuống tiểu h h ẳ n đến g a người bọn khả i tiết phục lực, b ắ đầu một lần nữa góc Ta choáng t h i i m h váng rơi xuống vẫn là bạch quang ánh dùng mà pháp để hắn lơ lửng sau đó mang theo hắn cùng một chỗ đ u ổ i theo lý mộc khê cao thái minh n g ư ơ i tốt nhất thả ta xuống không phải cẩn thận chân của ngươi cao thái minh hai con cánh bay lên càng nhanh thoải mái hơn nói vậy ngươi đuổi kịp ta rồi nói sau lý mộc khê ẩn giấu đi hắc á m lực lượng chìa khóa bay lượn t r ắ n l o á n lông vũ cánh đem lý mộc khê từ cao thái minh c ấ m cố bên trong đi ra ngoài lý mộc khê cao thái minh ngươi chết chắc lôi lôi đế chiêu lai một đạo tráng kiện lôi đỉnh từ lôi thú miệng bên trong hướng về cao thái minh mà đi cao thái minh ta đi đến thật ta thanh quang thủ hộ lý mộc khê lại rút một chương cờ lảo cặt ra nói quá ngây thơ lam cụ phong vũ bảo cao thái minh trực tiếp cuốn tại vòi rồng ở giữa sau đó bị cuốn căn bản không có cách nào xác định thiên địa ở nơi nào cao thái minh cứu ta a ta nhanh n ôn chương 169, dự báo trong n g ọ n g kim vương tử chủ động xuất kích tiến hành lúc chương 169, dự báo trong n g ọ n g kim vương tử chủ động xuất kích tiến hành lúc nửa đêm lý mộc khê lần nữa từ trong n g ọ n g b ơ n g tỉnh một đầu mồ hôi ngồi dậy sau đó lại đột nhiên nằm xuống nghĩ đến trong n g ọ n g xuất hiện hình tượng lý mộc khê đến cùng là cái gì a làm sao trừ nguyệt còn có người khác đây là lại có thêm một cái người muốn đánh ta lý mộc khê lại ngồi dậy sau đó mở đèn lên ngồi tại trước b à n sách bắt đầu vẽ một chút tiểu khả cũng từ trên giường tỉnh lại bay đến trên mặt b à n tiểu khả tiểu khê a ngươi hơn nửa đêm không ngủ làm gì đâu lúc này vẽ một chút lý mộc khê không có trả lời tiểu khả mà là đem bức họa thứ nhất họa không sai biệt lắm về sau lại bắt đầu họa bức thứ hai tiểu khả nhìn xem lý mộc khê họa bức họa thứ nhất càng xem càng nhìn quen mắt đột nhiên nói đây không phải người sao ngươi họa hắn làm gì lý mộc khê có việc đợi đến lý mộc khê đem bức thứ hai vẽ một chút xong về sau nhắm mắt lại tựa ở cái ghế trên lưng tiểu khả nhìn một chút bức thứ hai họ không nhận ra được là ai tiểu khả đây là ai a chưa thấy qua nha lý mộc khê ngươi gặp qua đây là kim vương tử tiểu khả kim vương tử cái kia chiến thần ngươi họa hắn làm gì lý mộc khê ngươi cho rằng ta nghĩ à mỗi lần mơ tới hắn đều là cầm kiếm hướng ta xông lại ai biết là muốn làm gì a sẽ không lại là tới giết ta a vận khí ta đen đ u ổ i như vậy sao tiểu khả cũng không quá lý giải lý mộc khê cái này mộng bọn hắn cùng kia kim vương tử quan hệ thế nào đều không có vì sao lại đi vào dự báo chồng ngọc đâu tiểu khả ứng sẽ không phải đi lý mộc khê nhắm mắt lại đều là mang theo mặt nạ kim vương t ử hướng hắn vọt tới hình tượng trực tiếp mở mắt ra vỗ bàn một cái nói không được ta không thể ngồi chờ chết nếu biết kim vương t ử ở đâu t i a liền chủ động xuất kích tiểu khả kém chút không có nghẹn chết nói cái gì chủ động xuất kích tiểu khê đầu góc ngươi không có sao chứ coi như t i a kim vương t ử hiện tại không có mạnh như vậy cũng không phải chúng ta có thể thông qua a lý m ộ c khê nhưng luôn có người như vậy nhập mộng cũng rất khó chịu đi không bằng sớm giải quyết tiểu khả cũng không có biện pháp gì tốt dù sao dự báo mộng cái đồ chơi này cũng không phải hắn có thể khống chế tiểu khả ngươi thật quyết định sao lý mộc khê ân có nguyện một cái phiền phái liền đủ ta không nghĩ lại thêm một cái tiểu khả vậy được rồi vậy chúng ta liền chuẩn bị xuất phát đi tìm kim vương tử đi lý mộc khê kia tiết h h i là kim vương tử phong ấn thân căn bản không có kim vương tử lực lượng chúng ta vẫn là phải đi tiên cảnh bên trong đi tìm hắn tiểu khả thấp kia đến lúc đó mọi người cùng nhau đi thôi ân đi tới trường học về sau lý mộc khê cùng trương vĩ nói chuyện này mà trương vĩ đương nhiên là duy trì lý mộc khê dù sao có cái uy hiếp một mực tồn tại rất khó chịu trương vĩ vậy lúc nào thì đi có cái gì muốn chuẩn bị sao lý mộc k ê không cần chuẩn bị cái gì đến lúc đó kêu lên cao thái minh cùng b ạ c h quan g bánh liền tốt không được vẫn là đừng đến lúc đó hỏi một chút b ạ c h quan g bánh có thể hay không đi thôi t r ư n vĩ vì cái gì chẳng lẽ là bởi vì nàng cái kia chủ nhân trước lý mộc khê ân tiên tử kia vẫn là linh tích các các chủ chỉ sợ không phải cái dễ đối phó tiểu khả cùng kia nhan tức một dạng r a hỏa a vậy chúng ta sẽ không gặp phải hắn đi lý mộc khê nhìn hắn một chút nói tiểu khả nếu như ngươi lần này miệng quả đen thành thật ta nhất định phải mang ngươi ra ngoài đoán bệnh tính tới ngươi không muốn nói mới thôi tiểu khả muốn hay không như thế hôm ác ta ta lại không nghĩ rằng này. Lý mộc khê, người không Khê, nghĩ cho rằng này. rằng nghĩ, Mộc đợi â y không phải đánh cái dự phòng châm sao. Cắt chương 170, đỉnh bài. Bàng tôn, chương 170, đỉnh bài. Bàng Tôn, Tôn. Bàng Bàng cái bài. bài. đ Cắt dự sao. đến tan học về sau lý mộc khê cùng trương vĩ muốn nói một chút đi tiên cảnh sự t ì n h cho nên muốn lưu tại cuối cùng đi đợi đến tất cả đồng học đều đi về sau lý mộc khê nói ta nhớ được kim vương t ử địa b ả n là đao phong cốc chúng ta đi khẳng định không thể dòng chống thua chiêng trương vĩ vì cái gì còn có người ngăn cản không thành lý mộc k ê tân linh đem đại môn phong ấn chúng ta không thể bại lộ mình có linh tê chi môn không phải về sau phiền phức không ít trương vĩ t ố t kia liền đi tìm cao thái minh đi hỏi hỏi bọn hắn có muốn hay không đi sau đó chuẩn bị lên đường đi ân hai người đi tới cửa chuẩn bị mở cửa kết quả lôi kéo chốt cửa vậy mà mở không ra lý mộc khê ân cái gì tình huống khóa cửa trương vĩ không có khả năng a cái điểm này không có khả năng khóa cửa đâu tiểu khả từ trong bọc nô đầu ra nói không thích hợp có cờ lọc cạc khí tước lý mộc khê cũng cảm ứng một chút nói cho nên môn này là cờ lọc cạc dở trò quỷ đi đi không được cửa ta còn không thể đi cửa sổ lý mộc khê đi tới bên cửa sổ bên trên nghĩ một cái tay mở cửa sổ ra kết quả cửa sổ không nhúc nhích tí nào hắn mình ngược lại là mệnh không nhẹ tiểu khả ngươi liền không thể nghe ta nói hết đây là đ ỉ n h bài có thể đem một cái không gian khóa kín nếu như không có chìa khóa là ra không được lý mộc khê ta đi nơi nào tìm cỡ lọc cả chìa khóa a đem ta mở ra được hay không a lý mộc khê không nghĩ ngồi chờ chết triệu h ắ n đi ra kiếm bài thử một chút có thể hay không đem khóa cửa b ổ ra kết quả rõ ràng không chỉ có, có bồ ra còn bị đạn trở về lý mộc khê ta đi thật sự quỷ quái như thế không có chìa khóa mở không ra đ ộ trí lý mộc khê ngồi trên đế sau đó nắm bắt thần trượng nghĩ biện pháp kết quả nhìn xem nhìn xem liền thấy mình thần trượng nghĩ đến cái gì đều lý mộc khê con mắt càng ngày càng sáng hỏi tiểu khả ta thần trượng cũng là một cái chìa khóa đúng hay không cho nên chúng ta là có chìa khóa a tiểu khả nắm đấm tại bàn tay vô một cái nói nó vốn chính là chìa khóa đối cớ là càng hẳn là rất có hiệu quả mới đối tiểu khê ngươi nhanh thử một chút lý mộc khê đem thần trượng biến trở về chìa khóa sau đó đối cửa lỗ chìa khóa cắm đi vào sau đó một thanh khóa từ trên cửa bay ra lý mộc khê một lần nữa gọi về thần t r ư n g sau đó rút ra phong bài ném ra nói gió phong hoa triệu lai phong tỏa gió lực lượng đem trói buộc ở trung tâm ra không được lý mộc khê đi qua nói khôi phục ngươi bộ dáng lúc trước cỡ l à o cạn đĩnh bài bị phong ấn sau rơi vào lý mộc khê trong tay sau đó hắn mở hạ cửa cửa có thể mở ra ra ngoài lý mộc khê vậy chúng ta đi nhanh đi cũng không biết cao thái minh bọn hắn bên kia thế nào ân đi thôi bọn hắn đi tới cao thái minh trong nhà thời điểm cũng là trực tiếp hỏi nói chúng ta dự định đi tiên cảnh tìm kim vương tử ta luôn mơ tới hắn sở dĩ chủ động xuất kích đi tìm hiểu ngọc n à n h các ngươi đi sao? cao thái minh đi à, đương đi. nhiên muốn b ạ chính Quang nếu kia kia sao? ta ta Cao Oánh hắn nhưng là biết bảng tôn tên kia tại tiên cảnh, nếu như nàng còn nhưng đụng hắn, chúng ta có lẽ căn bản trốn không được. Cao thái Minh, do thể Thế phải Thái dự, được. là là, lẽ biết tại đi, trở trở có có c về, về sẽ là ngươi kia chủ nhân trước sau chúng ta ngay cả kính tử đại mụ đều có thể đánh nàng một bàn tay nếu là hắn đến liền cùng một chỗ đánh hắn bạch quang ánh cuốn quýt ngăn cản hắn nói không được ngươi không phải bảng tôn đối thủ hắn nhưng là linh tích các các chủ nói xong bạch quang á n mới ý thức tới cái gì nói mau trốn làm linh tích các thánh cấp t i ê n tử hắn có thể cảm ứng chúng ta kêu gọi hắn kết quả còn chưa đi một bước đâu phía sau bọn họ liền xuất hiện một cái linh tê chi môn vòng xoáy đem bạch quan g bánh cho kéo vào đi mà cao thái minh vội vàng kéo lại đằng sau lý mộc khê cùng trương vĩ cũng lôi kéo cứ như vậy mới ra trượt người đều đi vào lý mộc khê tiểu khả ta nhất định phải dẫn ngươi đi đoán mệnh t r ư ờ n g một trăm bảy mươi mốt linh tích các bên trong bạch quan g bánh khác biệt t r ư ơ n g một trăm bảy mươi mốt linh tích các bên trong bạch quan bánh khác biệt một đoàn người từ vòng xoáy biến mất về sau lý mộc khê liền cảm thấy đây là cái gì cái này rõ ràng chính là linh tê chi môn mà người khác muốn tê dại thật sự là nói cái gì đến cái gì đã bạch quang bánh khẩn trương như vậy kia đây chính là bảng tôn mở linh tê chi môn thông qua linh tê chi môn về sau một đoàn người rơi trên mặt đất lý mộc khê liền đã triệu hắn thần trượng bắt đầu cảnh g i ắ c lên mà lại hắn cũng biết nơi này là chỗ nào linh tích các n h a n tước ngay ở chỗ này mà lại nơi này mỗi người đều mạnh hơn hắn hắn nhưng không dám hứa chắc bảng tôn có thể hay không trực tiếp độc thủ dù sao bọn hắn chỉ là tính tiền thể cao thái minh trực tiếp là biến thân hình thái nói nơi này là chỗ nào đây là tiên cảnh đi làm sao cùng lần trước đến địa phương không giống còn có nhiều như vậy cao lớn pho tượng bạch quang ánh cũng là hồi hộp trạng thái nói nơi này là đột nhiên một pho tượng mở miệng nói linh tích cát trương vĩ cao mày nhìn lý một khê một chút minh bạch mức độ nghiêm trọng của sự việc đem cớ là cả tâm thầm thả ở lòng bàn tay chỉ có cao thái minh còn không có kịp phản ứng nói chính là cấp cho vương mặc lực lượng địa phương đi bạch quang ánh k h ô n g chế ta bằng tôn liền ngay ở chỗ này cao thái minh cũng nhớ tới đến trước kia nói chuyện cảnh giác nói cái gì cho nên vừa mới mở miệng pho tượng lại nói nói q u a n thiên tử ta đưa ngây lực lượng cấp cho mẽn đỗ lạ ngươi vậy mà chạy đến nhân loại thế giới trở thành buồn cười con rối còn tìm cái nhân loại chủ nhân so với để đồng loại của ngươi sử dụng ngươi lực lượng ngươi vậy mà nguyện ý trở thành thấp đẳng nhân loại nô bục lý mộc khê nhự nhữ mày nói nói chuyện khách khí một chút ai là cấp thớp trước đó tân linh phong ấn ngươi lực lượng để ta tìm không thấy ngươi hiện tại thông qua linh tê chi môn cuối cùng tìm tới ngươi như thế không nhìn người sao lý mộc khê nhìn một vòng pho tượng phát hiện giống như chỉ có cái này một tôn là l o ạ lên đem cờ là cặn cầm ở trong tay đã ngươi khôi phục tiết lực cái kia cũng nên trở về bạch quang ánh liền lộ ra kích động nhiều nói trở về trở về biến trở về trắng tuần sao không có tự do không có, có cá ó c tính trở thành khôi lỗi của ngươi sao đừng nói khó nghe như vậy sao ngươi l à quang không nên độc lập tồn tại không có nhưng ánh sáng phản xạ vật thể làm sao lại ngũ thải ban lần đầu lời này thật là buồn cười đi quang không thể độc lập tồn tại nhưng bạch quang ánh không chỉ có l à quang còn có ám đã cùng là tồn tại t i ế t tử vì sao bạch quang ánh cứ như vậy khác biệt lý mộc khê đã sớm nghĩ tới nhưng một mực không có nghĩ rõ ràng ngươi cho rằng ngươi bây giờ chính là tự do sao bất quá là nhiễm lên cá tính của hắn mà thôi cao thái minh ngươi tính là gì dựa vào cái gì nói như vậy bạch quang bánh tiểu khả chính là chính là ngươi chính là kịch bên trong tự đại c n g đ i có xấu hổ hay không ban g tôn các ngươi là cái gì không xứng nói chuyện với ta đừng nói cao thái minh lý mộc khê cũng nhịn không được cao thái minh phép thuật i e lụ h ổ l ì hòa tấu quang đ í c h ảnh vũ khúc minh đích á m ám ảnh thương lý mộc khê kích năng lượng sung kích ba trương vi tuyển tại so sánh địa phương xa màu trắng bạc cung tiễn trong tay hội tụ mà tiểu khả bay đến bạch quang ánh bên người nói t i ê n tâm đi chúng ta sẽ không để cho ngươi bị đ ọ t đi tiểu khê thế nhưng là có tính tới loại tình huống này đợi một chút muốn hành sự tùy theo hoàn cảnh a bang tôn thử phép thuật ý e lục hồ ly linh tê q u â n trượng từng đạo thạch trượng hướng bọn hắn chào hỏi tới bất quá lý một khê cùng cao thái minh lương tựa lương giải quyết lấy lùi tới công kích mà trương vi có gì bài những cái tia thạch trượng căn bản không đụng tới hắn ngược lại để hắn giải quyết không ít bạch quang á n minh cẩn thận a chương một trăm bảy mươi hai đối kháng bằng tôn linh tích các bên trong đối thoại chương một trăm bảy mươi hai đối kháng bàn tôn linh tích các bên trong đối thoại lý mộc khê cùng cao thái minh đỉnh đầu xuất hiện một cái cự đại thạch trượng hướng về phía dưới đè ép xuống lý mộc khê cùng cao thái minh giơ lên thần trượng cùng thương ám ảnh thương khu bạo trùng sung k í c h ba hai đạo năng lượng trực tiếp đem đỉnh đầu thạch trượng ngăn trở sau đó rời đi nguyên địa. m trương vĩ đối kia thạch trượng kéo căng dây cùng bắn ra một tiễn hơn nữa còn tăng thêm phong bài gió xoa đ nhất cử đem thạch trượng vỡ nát bàn tôn cái gì không nghĩ tới nhân loại còn có chút năng lực bất quá linh tê các c á c chủ cũng không chỉ những vật này lý mộc khê ngươi không chỉ những vật này ta cũng không có nói ta liền dùng toàn lực lý mộc khê đem thời bài cùng đống bài hướng phía tượng đá ném tới nói thời gian tạm ngừng lẫm liệt băng đống cao thái minh nhanh sử dụng ám ảnh không gian cao thái minh đem ám ảnh thương ám ảnh không gian phóng đại đến bọn hắn toàn bộ tiến vào sau đó lý mộc khê ở bên trong sử dụng kính bài tính tượng qua mẹn đồ lạ pháp thuật kính tử thông đạo lý mộc k ê đi mau ta không thể sử dụng lình tê chi môn không phải sẽ bị phát hiện cao thái minh lôi kéo bạch quan bánh đi vào sau đó lý mộc k ê chân cùng tiểu khả cũng khả vi vào, tiểu là... đi một thân ảnh từ trong tượng đá xuyên ra ngoài ta đường đường lôi điện tôn giả há sẽ bại bởi nhân loại lần này là ta chủ quan thất thủ vậy mà để ta mất mặt tuyệt không tha cho hắn một thân máy móc gió q u ầ náo một mảnh đơn g ọ c k í n h còn có kia một đầu màu xám bạc đại bối đầu s á c thực rất phù hợp hắn lôi điện tôn giả hình tượng bàng tôn nổi giận đùng đùng đối nhan tước nói uy nhan tước ta rõ ràng ráng người tiêu chuẩn như vậy ngươi vì cái gì tổng gọi ta béo ú nhan tước cơ, cơ, cơ cây ơ c quạt nói bàng tôn nghe giống béo đôn mà ta chính là thích cho người ta lên ngoại hiệu bàng tôn ta không thích bị lên ngoại hiệu phép thuật ý、e、lục ô ly điện tìm nội minh bàng tôn cùng nhan tước đánh lên bàng tôn trong tay lôi điện từ năm vạn nằm một mực lên tới bách và vôn vừa dự định độc thủ liền bị một thạch trượng đánh nằm dạp trên mặt đất bàng tôn đánh lên ta linh công chúa bàng tôn ngươi không được cầm ĩ quan tiên tử cũng là độc lập thiên tử ngươi quá bá đạo còn có ta đem lời tiếp đi ngươi thiếu đến chỗ của ta nhân loại kia thế nhưng là ta lựa chọn lý mộc khê đoán chừng cũng không nghĩ tới bọn hắn còn có linh công chúa âm thầm hỗ trợ bất quá linh công chúa đem người mang đi bàn g tôn cũng là muốn đuổi theo ra đi bàn g tôn h ừ bạch quang ánh nhất định là quên cùng với ta cường đại ta sẽ để cho nàng nhớ tới nói xong bàn g tôn liền hóa thành điểm sáng bay ra ngoài nhan tước tiểu hoa người tuyển kia nhân loại là vì cái gì linh công chúa ta ở trên người hắn nhìn thấy rất cường đại lực lượng mà lại hắn trên người có tràn ngập sinh mệnh lực lượng ký tức nguyên lai cờ lập cạc cũng là giúp lý mộc khê đại ân đáng tiếc hắn nghe không được nhan tước kia liền rửa mắt mà đ i Ta cũng muốn nhìn một chút tân Trưng thánh cũng cùng chiều muốn nhìn đến linh vẫn nội Mẹ đối, đối. hoa điện là là. là bọn ê bên Khê bên n trong. Bàng tôn theo, trưng 173, hoa hải hoa thánh điện bên trong. Bàng tôn đuổi theo. Lý Mộc khê mấy người từ linh tích về sau, không nghĩ trong. theo, theo. từ tích cắt tới ra rơi hoa hoa vào hoa b đổi đổi hải chiều hải chiều sau, Mộc về Lý mấy mà vậy hắn cũng không có cảm ứng được đằng sau có người đổi tới cho nên đều thở dài một hơi lý mộ khê linh tích các người quả nhiên khó đối phó cái này còn không phải chân thân tới đây chứ bất quá lý mộc khê còn có lời chưa hề nói đó chính là bảng tôn sử dụng lôi điện pháp thuật cho không được hắn tổn thương quá lớn bởi vì hắn còn có lôi b à i ở đây cao thái minh không nghĩ tới tên kia lợi hại như vậy chúng ta liên thủ đều đánh không lại hắn bạch quang ánh minh bảng tôn thế nhưng là linh tích các các chủ hiện tại còn không phải chân thân tuyệt không chỉ là trong tượng đá lực lượng đơn giản như vậy lý mộc khê bạch quang ánh nói rất đúng hắn nếu là lôi điện tôn giả nhưng vừa vặn một điểm lôi điện lực lượng đều vô dụng chúng ta không phải là đối thủ chư vĩ chẳng lẽ chúng ta bây giờ còn chưa có đảo thoát hắn đuổi bắt sao lý mộc khê Hiện tại chỉ có thể tại đi, đi có lý mộc khê linh công chúa ta gần nhất luôn luôn mơ tới một cái mang theo mặt nạ vàng kim tay cầm hoàng kim bảo kiếm tiên tử ta không biết cái này biểu thị cái gì cho nên nghĩ đến tìm xem đáp án lý mộc khê cũng không có nói thẳng là kim vương tử cho nên chỉ làm miêu tả một chút linh công chúa nghe tới cái này miêu tả cũng hơi kinh ngạc nói chẳng lẽ là hắn lý mộc khê tiếp lấy truy vấn đến cùng là ai linh công chúa chưa hề nói hắn là ai chỉ nói là đạo ta có thể chỉ dẫn các ngươi đ ế n đó vất quá nơi đó rất phức tạp các ngươi đi muốn vạn phần cẩn thận lý mộc khê linh công chúa bàng tôn hiện tại truy gấp không biết có biện pháp gì hay không có thể tránh thoát hắn muốn tránh qua ta lôi điện tôn giả bàng tôn tiểu tử người rất c u ầ n má bàng tôn đứng tại tối cao kia đoá cự tiêu tốn nói cao thái minh lại đổi tới đây chính là chân thân qua tới rồi sao lý mộc khê nhịu nhữ mày nói bàn g tôn ta chỉ là không muốn cùng ngươi đánh nhau không có nghĩa là ta liền sợ ngươi bàn g tôn bóp bóp nắm tay nói có đúng không vậy liền để ta đến giáo hấn cấp ngươi một chút bảy kiến cỏ này đi bạch quang u ánh bàn g tôn ta sẽ không cùng ngươi trở về ta hiện tại có chủ nhân tuyệt đối không được thụ ngươi không chế bàn g tôn ở trên cao nhìn xuống nhìn xem bạch quang u ánh bọn người nói bạch quang ánh ngươi liền muốn tìm như thế cái trái tim có vấn đề thấp đẳng nhân loại không thể sử dụng toàn bộ lực lượng cảm giác thế nào cao thái minh trừng mắt bàn tôn nói ta là sẽ không để cho bạch quang á n lại cho người không chế bàn g tôn ngươi cho rằng ngươi ngăn cản được không ta lôi điện tôn giả muốn làm sự tình còn không có làm không được tự nhiên chi lực tại suy yếu mà ta bàng tôn lại càng ngày càng cường đại có cường đại linh tê chi lực g i a t r ỉ về sau càng sẽ cường đại bạch quang bánh trở về đi ngươi hẳn là đi theo ta cùng một chỗ chứng kiến sự cường đại của chúng ta đi lý mộc khê nghe bàng tôn cái này lòng tự tin bạo dạp mặc dù rất có đạo lý nhưng chính là rất khó chịu đâu cao thái minh liền càng khó chịu cao thái minh ngươi nằm mơ phép thuật ý、e、lục ổ ly quang ảnh thương ám ảnh không gian một cách ám ảnh không gian bị bàng tôn tùy ý tránh khỏi sau đó bên cạnh hắn bắt đầu lôi điện t ứ n g ư ợ c bang tôn phép thuật ielu ổ ly điện tiềm lôi minh lôi điện minh động bạch quang bánh ngăn tại cao thái minh trước người nói không muốn a chứ một trăm bảy mươi bốn thẻ lôi lôi điện bị ăn chứ một trăm bảy mươi bốn thẻ lôi lôi điện bị ăn bang tôn bên người lôi điện tràn ngập đem cái này coi như bình tĩnh hoa hải triều cho đảo loạn mà lôi điện còn không có đụng tới lý mộc khê trên người bọn họ liền bị người cho ngăn cản linh công chúa phép thuật ielu ổ ly sinh sinh bất tức linh, linh tương hoàn linh hồn thải hồng bang tôn hoa hải triều bên trong không muốn phóng thích lớn như thế lôi điện sinh mệnh không dung như thế coi khinh một đạo cầu vồng đem chung quanh lôi điện hủy hoại sinh mệnh tất cả đều chữa trị sau đó đem lôi điện trừ khử bang tôn linh công chúa ngươi cứu bọn họ là có ý gì là muốn đối địch với ta sao linh công chúa b a n g tôn quang tiên tử trên thân đã cùng ngươi không có khế ước ngươi cần gì phải đuổi theo không thả b a n g tôn hiển nhiên nổi giận nói linh công chúa ngươi tốt nhất b ấ t can thiệp vào chuyện của ta phép thuật i e l ụ li điện tiệm lôi minh thập và v ư ờ lý mộc khê đứng ở phía trước nói linh công chúa tạ ơn ngài nguyện ý giúp chúng ta bất quá vẫn là chính chúng ta tới đi linh công chúa các ngươi không biết bảng tôn cường đại là sẽ thụ thương lý mộc khê rút ra lôi bài nói ai nói ta không có cách nào ngăn cản bảng tôn không phải liền là lôi điện mà ai không biết đúng vậy bảng tôn nghĩ ngăn cản ta lôi điện ngươi nghĩ quá đơn giản nếu như ngươi chống đỡ được ta còn phải bội phục ngươi một tiếng đâu phép thuật ielu oli thập v ậ t v ư n lôi đế triệu lai đối mặt với bảng tôn đánh tới lôi điện lôi b à i hóa thành lôi thú há m ồ n phun ra một cái cự đại vòng xoáy sau đó đem tất cả lôi điện đều nứt vào thậm chí ngay trước bảng tôn mặt đánh cái nấc sau đó t r ầ m vung dung trở lại lý mộc khê bên cạnh dùng mặt cọ lấy lý mộc khê còn dễ chịu đánh lấy hô hô cái gì ba bàng tôn h o à n g sợ nói không có khả năng b à n g tôn lôi điện không có khả năng bị ăn nhân loại ngươi đã làm gì bạch quang ánh cũng có chút mắt trợ tròn thì thầm nói bảng tôn lôi điện bị ăn linh công chúa cũng không nghĩ tới h ắ n vậy mà có thể khắc chế bảng tôn lôi điện chỉ bất quá bảng tôn giống như càng tức giận lý mộc khê sờ sờ lôi thú đầu nói làm lôi điện bên trong sinh ra lôi thú còn sợ ngươi điểm kia lôi điện a nó giống như còn chưa ăn no nếu không ngươi lại đến điểm bàn g tôn kia không ai bị nổi bướng bình tĩnh tỉnh cảm giác chính hắn bị vũ nhục m ở dạng nổi giận đùng đùng nhìn xem lý mộc khê nói đáng ghét cũng dám chế rêu ta lôi điện tôn giả phép thuật y e l u o l y lôi xả điện tiên bàn g tôn tay nắm lấy roi điện hướng lý mộc khê cùng lôi thú chào hỏi tới mà lôi thú thay đổi tại lý mộc khê trước mặt nũng nịu dạng hướng về bàn g tôn roi điện phóng đi một móng vuốt một móng vuốt hướng về roi điện t r ụ c tới sau đó hóa thành một đoàn lôi điện đâm vào roi điện bên trên khí lực chi lớn để bàn tôn lui về phía sau một bước sau đó trở lại lý mộc khê bên người bất quá bàn tôn ném như thế lớn ngay cả thân thể bên trên đều đã mơ hồ xuất hiện lôi ti bàn g tôn không thể tha thứ phép thuật ie lụp ổ ly điện t h i ể m lôi minh bách và vôn một mảnh lôi h ả i tập kích tới lý mộc khê có chút ngưng trọng đem lại bài cùng lực bài ma pháp dùng tại lôi thú trên thân bất quá dạng này đối kháng thực tế là quá phí pháp lực thế này mới đúng kháng bao lâu lý mộc khê trên thân pháp lực liền hạ một nửa linh công c h ú a nhìn ra hắn hậu lực không đủ trực tiếp khởi động truyền t ố n g pháp thuật nói phép thuật ie lụp ổ ly thải hồng phiêu đới nó sẽ mang các ngươi suy nghĩ đi địa phương nhất định phải cẩn thận thải hồng phiêu đới đem m ấ y người vây quanh dạo qua một vòng về sau đám người trực tiếp biến mất mà lôi thú nhìn mình chủ nhân đều biến mất quay đầu há mồm đem những cái kia lôi điện toàn bộ hút vào miệng bên trong ngất một tiếng về sau trực tiếp hóa thành cỡ l ự c cả xuyên qua không gian biến mất ngay tại chỗ bàn g tôn đáng ghét đáng ghét ta d á m đùa ta t r ư ơ n g một trăm bảy mươi lăm đao phong cốc kim c ố t điều t r ư ơ n g một trăm bảy mươi lăm đao phong cốc kim c ố t điều tiên cảnh diệp la lệ đao phong cốc nơi nào đó một đạo thải hồng phiêu đới chậm rãi hàng rơi trên mặt đất sau đó lý mộc khê trương vĩ cao thái minh còn có tiểu khả cùng bạch quang ánh đều xuất hiện trên mặt đất chung quanh các vàng đời trời còn khắp nơi đều là vũ khí cùng mảnh vỡ chính là một bức hoang vu cảnh tượng lý mô khê linh công chúa đây là trực tiếp mang chúng ta đi tới kim vương tử địa bàn sao trương vĩ ngươi vừa mới không có nói cho nàng ngươi mơ tới chính là kim vương tử vì cái gì lý mô khê nàng chính mình là bị kim vương tử vây khốn ta đây không phải sợ nàng không nguyện ý giúp ta đi mà ta lại không biết đao phong cốc cụ thể ở đâu bạch quang ánh ngươi nghĩ sai linh công chúa tuyệt đối là tiên cảnh bên trong thiện lương nhất có gấp cái gì nàng khẳng định nguyện ý giút chỉ cần không phải tổn thương sinh mệnh sự tình lý mộc khê sờ sờ cái mũi nói biết biết cao thái minh chúng ta sẽ còn bị kia âm hồn bất tán giá hỏa đ u ổ i theo sao lý mộc khê hẳn là sẽ không linh công chúa dùng nặng pháp thuật đưa chúng ta tới hắn muốn tìm đến chúng ta đoán chừng muốn đem tiên cảnh lật khắp tiểu khả ở phía trên bay một vòng xung ố tới nói đây chính là đào phong cóc sao làm sao lại có ở, ở loại địa phương này làm không rõ ràng lý mộc khê vô nằm đấm nói đi thôi ta cũng mo mo đến xem cái này kìm v ư ơ n g tử đến cùng muốn làm gì không có thù đánh cho hắn một trận có thủ thiên hạ thủ vi cường bạch quang n á n h một mặt nhìn đồ đần ánh mắt nói ngươi hát n g sao kim vương tử mặc dù không biết bây giờ tại làm gì nhưng cũng so bảng tôn mạnh đánh hắn chúng ta mấy cái cộng lại đều không đủ kim vương tử hh t t đâu đừng nằm mơ được không lý mô khê còn c không được miệng này một chút vạn nhất thực hiện nữa nha đi mau đi mau mấy người tại trong hạp cốc đi một hồi lâu cảm giác nơi nào đều là vũ khí hải q u ố t còn có cắt vàng căn bản không giống có người đến địa phương đi đến bọn hắn đều nhanh chân đau thời điểm đột nhiên nghe tới phía trước có tiếng chim hót chuyển đến lý mô k ê ân đi đi xem một chút ân mấy người đi đến phía trước chỗ góc cua về sau liền thấy bên kia phong ngân xa hắc hương lăng văn tiến cùng thiết hy chỉ bất quá đám bọn hắn bốn cái đang bị một con kim s ắ c đại điệu truy sát có chút chật vật ta trương vĩ kia là hoàng kim sơn chim lý mộc khê xem ra có người cùng chúng ta ý nghĩ là một dạng lý mộc khê híp mắt nhìn về phía cái kia thiết hy nếu như hắn là đến tỉnh lại mình ký ức kia về sau chuyện trong n ộ n g có phải là l i ề n phát sinh không được có một tháng ở phía trước cản trở lại tới một cái kim vương tử vậy hắn không phải hẳn phải chết không nghi ngờ sao bạch quang á n kia là bị kim vương tử kim chi khí ảnh hưởng kim q ố c điệu xem ra kim vương tử thật xảy ra vấn đề gì không phải bị xuống tới đã sớm ra đem bọn hắn đánh giết lý mộc khê chẳng lẽ ta không có nói cho các ngươi biết cái tia thiết hy chính là kim vương tử sao chỉ là mất đi ký ức cùng lực lượng mà thôi mạch quang quánh cao thái minh cái gì kim vương tử là thiết hy đây thật là cái chuyện cười lớn cao thái minh mặc dù không biết kim vương tử là ai nhưng cũng biết là rất nhân vật lợi hại nhưng tia thiết hy rất khó đem hai cái nhìn thành một cái lý mộc khê buông tay nói ngươi không tin ta cũng không có cách nào đợi khi tìm được kim vương tử nơi đó ngươi liền biết bên đ i a thiết hy ngăn trở kim cốt đ i ể u ba người bọn hắn thì trốn vào trong một cái sơn động còn sẽ cửa hàng chặn lại lưu thiết hy một cái ở bên ngoài bạch quang quánh nếu như thiết hy thật là kim vương tử khôi phục lại chắc chắn sẽ không bỏ qua bọn hắn lý m ộ c h ê chúng ta mặc kệ nhiều như vậy là chính bọn hắn làm ngược mình tiếp nhận đi c h ư n g một trăm bảy mươi sáu tìm tới đại môn kim ly đồng hư ảnh c h ư n g một trăm bảy mươi sáu tìm tới đại môn kim ly đồng hư ảnh thiết hy một người không chế kim cốt đ i ể u nhưng một mình hắn lực lượng làm sao có thể hơn được kim cốt điều kiệu kim cốt điều toàn lực bay lên ngay tiếp theo đem dùng kim loại liên quấn lấy thi cũng bị kéo bay lên mà thiết hy trên tay khí lực dùng hết trực tiếp rớt xuống q u ò n g xuống đất b ò một chút sau trực tiếp hôn mê bất tỉnh mà kim cốt đ i ể u thì đối lấy bọn hắn ẩ n giấu sơn động bắt đầu công kích nhưng thật lâu không thấy hữu hiệu về sau mới một lần nữa lại bay lên không tốt lý mộc khê tranh thủ thời gian rút ra huyễn bài nói huyễn Huyến ảnh vô hình ẩn giấu một khối như kim không phải đá trạng thái đổ vật đem bọn hắn che lại sau đó mấy người thân ảnh biến mất ngay tại chỗ kim cốt điệu nhìn một vòng về sau nắm lấy thiết hy hướng nơi xa bay đi rời đi sau lý mộc khê giải trừ huyễn bài ma pháp vừa mới chỉ là ảo giác nhìn ở đây sẽ chỉ cùng nơi khác một dạng lý mộc khê tốt chúng ta cũng nên hành động đi thôi vạch q u a n g vánh vậy ngươi biết đi đâu tìm lý mộc khê cười cười chỉ chỉ vừa mới cái sơn động kia nói ta nói nơi đó chính là ngươi tin hay không trương vĩ đập hắn c n một chút nói đi thi ngươi đi nhanh đi đi tới cửa động về sau cao thái minh một kích q u a n g ảnh thương đem cửa hang thạch đầu nổ tung bên trong đã không a i mà lại khắp nơi đều là vàng vách tưởng chỉ có một cái đi đến đường lý mộc khê ta nói không sai chứ đi thôi ta nhất định muốn biết rõ ràng đến cùng là bởi vì cái gì thuận con đường kia đi vào trên đường đi đều là long đầu tử tinh thạch đèn trên nửa đường còn có những cái kia xúc động cơ quan cắm khắp nơi đều là kiếm cao thái minh cái này kim vương tử không phải chiến thần sao vì sao lại bị phong ấn lý m ô khê ngốc thôi bị một cái tiểu tiên tử nói hai câu ân đã cảm thấy đây chính là thích cảm giác không muốn à hoa tươi cũng là có sinh mệnh ngươi chặt hoa tươi bọn chúng cũng là sẽ đau đớn tâm của ngươi cũng sẽ đau đi nhanh hướng bọn chúng xin lỗi dù sao ta cảm thấy kim vương tử có chút kia cái gì v ậ hơn nữa còn bị ân không hiểu hạn chí tiểu khả đột nhiên giơ tay lên nói a giống cái này không phải liền là cầu hết phim truyền hình bên trong nam nhân vật nữ t r í n h d á n g vậy mà tiểu khả nữ ngươi không muốn dạng như vậy rồi hoa cũng là sẽ đau nhức đau rồi tiểu khả nam a ngươi là đang dạy ta làm việc sao tiểu khả nữ ta cảm thấy ngươi không phải là người như thế ngươi nhất định là t h i ệ t lương tiểu khả nam bịch bịch tiếng tim đập mùa xuân lại đến phát tình mùa rát rát rát một đám người kém chút không có bị tiểu khả đoạn này nam nữ phối âm cho lôi chết lý mộc k ê cảm giác mình bị móng tay vạch pha lê thanh âm vang mấy phút lý mộc k ê tiểu khả người đến cùng là nhìn bao nhiêu phim truyền hình như thế cậu huyết kịch lần sau không nên nhìn trương vĩ cùng cao thái minh tăng thêm b ạ c h quang ánh kém chút không có bị đưa đi b ạ c h quang ánh còn trà sát cánh tay nói t nháy mắt cảm giác kim vương t ử đầu góc có vấn đề tiểu khả lần sau trở về nói cho ta nghe một chút đi nhìn cái gì ta cũng phải nghiên cứu một chút phòng ngừa đầu xảy ra vấn đề tiểu khả ớt, mấy người đi đến phía trước nhanh đến lối ra về sau nhìn thấy một trận kim quang còn chưa đi ra đi đâu liền nghe tới một thanh âm nơi đây bị ba người thực hiện tam trọng phong ấn ý đồ giải khai người xin trả lời ba cái vấn đề lý mộc khê đi đến cửa hang về sau liền thấy trong ngộng thường xuyên muốn cầm kiếm cùng hắn liều thân thể h ư ảnh kim ly đồng người nào dám can đảm giải trừ ta phong ấn giao ra các ngươi ti tiện sinh mệnh đi lý mộc khê nghiến răng nghiến lợi nói chính là cái dạng này cầu vật nhiều ta không được c a n bình à để ta đánh cho hắn một trận nữa trương vĩ hắn chỉ là cái hư ảnh ngươi cũng đánh không đến hắn a bình tĩnh một chút cao thái minh đúng vậy a nói không chừng đại môn bên trong còn có đây này không nên g ấ p a tiểu khả đúng thế thúng chi ngươi cũng đánh không lại h ắ n lý mộc khê đột nhiên dừng lại sau đó nhìn về phía tiểu khả cười lạnh một tiếng nói tiểu khả ngươi không biết nói chuyện liền không cần nói thở dài còn nói thêm hô ta cũng biết nhưng chính là n u ố t không trôi khẩu khí này vì cái gì lao đến ta trong n g ộ n liền không thể nói một câu để ta biết làm gì sao hắc h ư lăng nữ vương nói là kim vương tử mình phong ấn chi nhớ của mình xem ra là thật kim vương tử người xông vào các ngươi cần trước chứng minh mình mới có tư cách trả lời ba cái vấn đề các ngươi cần trước thông qua đồng c h i ốc cùng ngân c h i ốc thí luyện mới có tư cách tiến vào kim c h i ốc ta kim vương tử kim ly đồng quyết không cho phép kẻ yếu t ì n h lại ta nếu như các ngươi nửa đường thất bại liền biến thành kim c h i khí mai táng đi phép thuật i e lụ ổ ly đợi đến ba người bọn hắn biến mất về sau kim vương tử đột nhiên hướng cửa hang nhìn lại phát hiện lý một khê một nhóm người kim ly đồng không nghĩ tới còn có một b ằ n người các ngươi cũng là nghĩ tỉnh lại ta sao lý mộc khê ngoài cười nhưng t r o n g không cười nói đúng vậy đâu nghĩ tỉnh lại ngươi sau đó đánh ngươi một chầu cái chủng loại kia kim ly đồng kia liền đi vào trung đi phép thuật ý e lục ô ly chỉ c h ư ớ c mắt liền đi tới một cái phòng trước mặt bên trong toàn bộ đều là các phương hướng b á n h răng phía dưới còn toàn bộ đều là nham tương lý mộc khê kim ly đồng ngươi chờ ta nhất định phải đưa ngươi treo lên đánh một trận xuất ngũ khí trương vĩ đi đi vẫn là đi mau đi đây chính là kim vương t ử nói đồng tri ốc thí luyện đi cao thái minh liếc mắt nhìn nói đây không phải rất đơn giản bay qua không phải tiểu khả cẩn thận đâu nếu là thí luyện Hẳn là sẽ không như thế Thái đơn giản.、Vừa、nói là sẽ xong, Vừa Cao mấy i liền chi đi, rơi Thái Minh thai, nói, Tiểu khả, ngươi vừa mới nói cái lại Tiểu dối n quang vững vàng không nghe rõ. Lặp lại lần nữa. Tiểu khả toàn bộ con dối đều cường, nói, Kh không, có. không không h Khả, Khả lỗ lặp đều mở móc móc m ở ra rực ra. rõ, bay sau cửa Cao vừa Ta gì? gì. có, có bộ đó người bọn hắn đều là có phi hành pháp thuật cùng cánh mấy người đều qua về sau tiểu khả bay đến giữa chừng còn k h ô n g phục dẫm tại bánh răng bên trên một điểm động tính đều không có tiểu khả a cái gì thí luận mà đi tới đều có thể tới ta đều không cần bay tiểu khả nên ngang đi về phía trước kết quả bánh răng trực tiếp bắt đầu chuyển động trực tiếp đem tiểu khả quăng bay ra đi còn tốt hắn bay tới rơi vào bánh răng bên trên nói cắt cũng liền điểm này quyển vợ nhỏ sự tỉnh kết quả bánh răng trực tiếp nghiêng tiểu khả lần nữa t u ộ t xuống lần này hắn bay thẳng đến lối ra địa phương ngồi dưới đất thở mạnh bạch quang á n h đem hắn sách lên t r e o chó nói ta đều không cần bay à. tiểu khả bay lên nói thử đơn giản như vậy ta chỉ là thử một chút đều có cái gì cạm b ấ y mà thôi bạch quang á n h a tốt mắt thấy tiểu khả lại muốn phát cáu lý mục khê một tay lấy hắn bắt trở về nói tốt tốt c h ú mà trên cửa kia kim sư đột nhiên mở miệng nói thông qua thứ nhất ở giữa đồng chí úc các người có tư cách trả lời đệ nhất trọng kính chi phong ấn vấn đề vấn đề kim vương tử lưới dao hẳn là công tới đâu lý mô khê kính chi phong ấn m ẹ đỗ lạ vấn đề sao đơn giản như vậy đương nhiên là nhân loại thế giới một đạo cùng mẹ n đ ồ lạ tương tự thanh nhầm nói thông qua khôi phục kim vương tử ký ư ớ c người cần giúp ta chiếm lĩnh nhân loại thế giới lý mộc khê cắt giúp ngươi nghĩ cũng rất đẹp ta còn muốn đánh ngươi đây tiểu khả đi đi biết ngươi muốn đánh kim vương tử muốn đánh mẹ n đ ồ lạ trở ra ngoài lại nói được thôi tiến về ngân chị úc mấy người lại biến mất ngay tại chỗ xuất hiện tại một cái tất cả đều là hám chỉ có đỉnh đầu bắn xuống đến một chùn trướng mắt quang mang đi đến giữa phòng về sau tiến đến cửa đột nhiên đóng lại đỉnh đầu quang cũng càng sáng lên hơn đến trương mỹ cường quang trướng mắt ta bạch quang u ánh giúp đỡ chúng ta bạch quang u ánh phép thuật ielu ổ l i quan g mang giảm ám quan g mang khôi phục lại có thể thấy do thời điểm đột nhiên thật nhiều tiễn thị bắn ra rời đi nguyên địa tránh né tiễn thị về sau lần nữa từ trên đỉnh rơi xuống một thanh kim kiếm tiểu khả đây là làm gì cho chúng ta đưa vàng từ chỗ tối đi tới bốn cỗ người màu bạc giống trong tay hai thanh kiếm giao nhau lấy ra lý mộc khê đây chính là ngân c h i ốc thí luyện sao chúng ta nhiều người đến không đủ phân a mình bật đi lý mộc k ê phóng tới một bộ trương vi phóng tới một bộ cao thái minh cùng bạch quang á n một bộ còn lại tiểu khả giang tay ra nói tốt ta kia còn lại liền giao cho ta đi mấy người cũng bắt đầu đại chiến chỉ có tiểu khả đang vui đùa ngân tượng chơi dù sao hắn nhỏ hơn nữa còn bay linh hoạt nghĩ đánh chúng hắn quá khó tiểu khả đánh không đến đánh không đến lêu lêu lêu thua thiệt ngân tượng không có tư tưởng không phải đến tức chết tiểu khả bay đến ở giữa thanh kiếm kia phía trên đứng nói ngươi quá lần ta đều không muốn đánh phá ngươi ngân tượng một kiếm chặt tới kết quả cái kia thanh cắm trên mặt đất kiếm trực tiếp bị đánh bay mà bốn câu ngân tượng đều đình chỉ động tác tiểu khả ân ha, ha, ha. Ta hủy cơ quan, công lao của ta lý mộc Khe, biết biết. Mấy người lần nữa từ ngân chi Úc biến mất trở quan, lao của nữa hủy Mấy nguyên cơ công Mộc Chi người lần Ngân biến Lý lại Khê, đệ ị a mà kêu Kim、Sư、mở m kêu i Sư nhị g lần nữa. n Đệ nhị trọng phong ấn tâm phong ấn kim vương tử chân thân hiện ở nơi nào lý mộc khê ngay tại đao phong cốc bên trong tôi chỉ tiếp bị bắt đi tìm kiếm kim vương tử chân thân trốn là thật hay không thông qua đệ tam trọng kim phong ấn lý mộc khê nha nha nha đây cũng quá đơn giản đi không đơn giản à vậy mà qua hai quan hai để nhưng rất là tiếc lối ta cũng không muốn tỉnh lại lý mộc k ê giả cười nói a giống như ai muốn để ngươi tỉnh một dạng nếu không phải ngươi lão nhập mộng ta mới lười nhắc đến để ý đến ngươi đâu đột nhiên một vệ ánh sáng xuất hiện phong ngân xa hắc hương lăng còn có văn thiến cũng xuất hiện văn tiến chuyện gì xảy ra làm sao đột nhiên nhiều, nhiều người h i ề u n như vậy là các ngươi kim ly đồng cái này tầng cuối cùng kim chi phong ấn nếu là không thể trả lời để ta hài lòng như thường giết không tha văn tiến cái gì tình huống ta còn không có nói sao hắc hương lăng xem ra bọn hắn cũng là đến tìm kim vương tử p h i ề n phức lý mộc khê nhịn không được nói giết không tha nếu như ngươi hay là chân thân ta có lẽ sẽ sợ ngươi nhưng ngươi bây giờ một cái hư ảnh thiếu khó o á l á c kim ly đồng có đúng không vấn đề của ta là tại sao phải để ta khôi phục bị phong ân ký ức một kiếm hướng mặt đất ném xuống rồi lập tức đất dung núi chuyển t r ư ơ n g một trăm bảy mươi chín ta chỉ là đến đánh ngươi tuyệt chiêu cực hạn va chạm t r ư ơ n g một trăm bảy mươi chín ta chỉ là đến đánh ngươi tuyệt chiêu cực hạn va chạm kim ly đồng đem kiếm của hắn ném đến sau đó đất dung núi chuyển kim ly đồng phép thuật i e lụp ổ ly kim ngân vũ các ngươi tại sao phải ta tìm về ký ức ta rất phẫn nộ một nháy mắt trần sơn động cũng bắt đầu rơi t h ậ h đầu mặt đất cũng bắt đầu băng liệt phong ngân xa hắn như thế kháng cự xem ra thật không nghị khôi phục ký ức ca văn tiến h cái gì xuân vấn đề a rõ ràng liền là chính hắn muốn tìm ký ức ca lý mộc khê ta còn ngươi ta lần này đến chính là đến đánh ngươi đây chính là chính ngươi đụng lên đến chúng ta chuẩn bị động thủ đi lý mộc khê đem kiếm bài triệu hoán đi ra còn cho mình triệu hoán lực bài còn sẽ thiết yếu tường bài gọi ra cánh một bên còn có phong bài cùng thủy bài ra bảo bà hộ tiểu h ả cái gì tiểu k ê đã có thể đồng thời triệu hoán hai tấm cao các bài trương vĩ đem dùng mấy lần đặc biệt thuận tay cung tiễn kêu gọi ra nói tiểu khê hắn nhưng vẫn chưa quên tăng lên mình đây là cố gắng hiệu quả cao thái minh cùng bạch quang bánh liếc nhau một cái nói phép thuật ý e lụ ổ ly quan g mang văn trượng quan g ả n h thương lý mộc khê vung tay lên bên trong kiếm nói tới đi các bạn của ta dẫn theo kiếm hướng về kim ly đồng mảnh b ụ n linh hồn vào tới ma phong cùng thủy một trái một phải canh giữ ở lý mộc khê bên người trương vĩ cùng cao thái minh tọa lạc tại hai nơi trên trụ đá cho hắn viễn trình tri viện tiểu khả thân bên trên tán phát lấy một trận ánh lửa triệu hồi ra hỏa bài cũng vào tới nói đã cao cấp bài đều đi ra l ử a sao có thể không ra đâu hòa tinh linh ra về sau một đám l ử a nhất trước hướng phía kim ly đồng phát bắn xuyên qua tại hắn đem hỏa cầu bổ ra về sau nên đón hắn chính là lý mộc khê kiếm bất quá kim ly đồng chiến thần chi danh cũng không tính thổi đến đối mặt nhiều người như vậy vây quét còn có thể có không chút phí sức cảm giác l i ê n ngay cả viễn trình trương vĩ cùng cao thái minh đều không có chiếm được chỗ tốt gì phong cùng thủy công kích đối công kích của hắn cũng không quá có tác dụng cũng chỉ có lý mộc khê cùng hắn liều có một tay văn tiến trốn ở phong ngân xa sau lưng nói uy bạch mau loại này cấp bậc chiến đấu không phải chúng ta có thể tham dự à nếu không chúng ta vẫn là mau chạy đi hắc vương lăng còn nhớ lấy nữ vương phân phó nói chẳng lẽ ngươi nghĩ bỏ rợ nửa chừng sao là ngươi muốn cho thiết hy khôi phục ký ức văn tiến h nhưng chính hắn không nghĩ khôi phục a ta có thể làm sao lý mộc khê một kiếm một kiếm bổ đi ra còn nói cậu vật nhìn ngươi còn dám đi ta trong ngộng hút chết ngươi kim ly đồng làm càn ta đường đường kim vương tử làm sao lại đi trong ngộng kim ngân vũ lý mộc khê làm sao lại không dám mở lớn ai không biết như lý mộc khê đưa tay tùy ý khoa tay cái quyết sau đó vung lên một loạt cỡ lọc cạt bay ra nói cây mưa lôi sương mù lam vòng tích, khu í c k h đông lạnh tuyết ngâm sóng ngọc đế có sắc thần nghiên tư phương kim một thủy hỏa thổ lôi phong lôi điện thần s ắ c ma sát nhẹ phích lịch điện quan truyền cấp cấp như luật lệ lập tức cớ là cạt c vây quanh hắn một vòng đột nhiên tứ tản hắn ra hóa thành hoặc nguyên thân hoặc nhân hình cùng những cái kia bay xuống vàng bạc kiếm công kích mà đi ngay cả bị trương vĩ cầm ở trong tay thì bài cũng hóa thành nguyên hình tung bay ở trương vĩ phía trên trương vĩ giơ tay đem một đoàn pháp lực hóa thành tiến t h bị nó cầm ở trong tay bắn về phía những cái kia bay tới vàng bạc kiếm phép thuật ielu oli quan g mang văn trượng thánh quang bảo hộ cao thái minh một cái đến cùng cho cho mấy người bọn hắn thả một cái vòng bảo hộ kết quả xung kích trung tâm trực tiếp phát sinh b ạ o tạc một đạo trướng mắt quang t h i ể m qua về sau b ạ o tạc xung kích ba mươi đến đả kích cường liệt trực tiếp đem mọi người cùng một chỗ đập ở trên tường đi chương một trăm tám mươi kim ly đồng phân thân biến mất lóa mắt núi vàng a chương một trăm tám mươi kim ly đồng phân thân biến mất lóa mắt núi vàng a trải qua một trận kinh thiên động địa chiến đấu b ạ o tạc về sau nơi này động còn không có đổ sụp đã là cuối cùng bậc tường mà bị cao thái minh vòng phòng hộ tre chở lý mộc khê s á t thực không có có nhận đến bao nhiêu tổn thương thậm chí sương mù đều tán đi về sau còn chạy tới liếc mắt nhìn kim ly đồng mảnh vỡ ký ức thể thế nào khi thấy kim ly đồng cũng nằm trên mặt đất đã dậy không nổi thời điểm lý mộc khê đem kiếm của hắn gác ở trên cổ hắn nói à ngươi không phải rất phách lối sao đến cho ra phách lối nữa một cái kim ly đồng dáng chống đỡ nói nhân loại nếu không phải ta hiện tại chỉ là mảnh vỡ ngươi cho rằng ngươi có thể chiến thắng ta bất quá ta tán thành ngươi lý mộc khê quyền đầu cứng nói ra cần ngươi tán thành lần sau còn dám nhập n ộ n ta đánh chết ngươi tiểu khả bay tới nói tiểu khê có khả năng hay không ngươi làm dự báo n ộ n g hắn căn bản không biết lý mộc khê s ữ n g sở sau đó trừng mắt về phía tiểu khả quắt ngươi không nói lời nào không ai khi ngươi c ầ m điếc sau đó lý mộc khê điểm nhiên như không có việc gì đem kiếm bỏ qua sau đó lôi kéo kim ly đồng tay đem hắn kéo lên chỉ là không thấy được trong tay chợt lóe lên k i m quang lý mộc khê ta nói ngươi về sau chú ý điểm nếu là lại độc thủ ngẫm lại hôm nay hậu quả a nói xong lý mộc khê liền dắt lấy tiểu khả tranh thủ thời gian về trương vĩ cùng cao thái minh bên kia văn tiến chạy tới nói uy chính ngươi nghĩ giải trừ phong ấn tìm về ký ức không muốn ba đạo như vậy được không kim ly đồng túi đầu nhìn xem hai tay của mình nói c h í n h ta nghĩ giải trừ phong ấn cho cười bất quá chưa nói xong đâu thân thể của hắn liền bắt đầu hóa thành kim phấn tiêu tán chỉ mơ h ồ nghe tới một tiếng thứ tam trọng phong ấn thông qua sau đó kim ly đồng ký ức mảnh vụn linh hồn liền hoàn toàn biến mất nên đón mà đến chính là kim sư đại môn mở ra văn tiến đại môn mở ra về sau ta nhất định phải làm cho thiết hy cho ta biến một tòa kim sơn ra để đền bù ta trái tim nhỏ mắt thấy ba người bọn hắn liền muốn đi vào lý mục khê nói chúng ta đi vào sao nguyện vọng của ta cũng hoàn thành tiến vẫn là đi a cao thái minh đương nhiên muốn vào xem một chút đều đến cái này nói tiến a chúng ta cũng không kèm cái này chút thời gian không phải trương vĩ cũng nhẹ gật đầu thế là lý mộc khê cũng chỉ có thể đồng ý lý mộc khê nói tốt ta tốt ta kia liền đi vào nhìn một cái đi đi vào đại môn về sau bên trong hết thể quả thực lóe mù mắt của bọn hắn a coi như trương vĩ cùng cao thái minh đều chưa thấy qua như thế lớn núi vàng lý mộc khê hai mắt tỏa ánh sáng nói hoa à cái này kim vương tử không phải cái thiếu tiền tiêu hạng người a trương vĩ tiểu khê tiên cảnh bên trong cũng không cần dùng tiền những vật này tại tiên cảnh cũng không cần lý mộc khê móc ra c ờ lo cả sáng bài nói đã đây đều là kim ly đồng tiện tay đồ vật vậy ta lấy đi một chút xíu không quá p h ậ n đi coi như chiến thắng hắn p h â n thân thủ lao cao thái minh ngươi như thế chấp nhất những n à y vàng làm gì rất thiếu tiền tiêu sao lý mộc khê trợn mắt nói ngươi không do cùng hai người các ngươi phú nhị đại làm bằng hữu thống khổ ta cũng muốn có sao năng lực tiểu khả lập tức liền biết lý mộc khê nói này tiền giấy không phải kia siêu sau đó nghĩ đến đ ị n tự do điểm tâm tự do tiểu khả kích động nói tiểu khê ta cũng phải ta cũng phải chúng ta cùng một chỗ sử dụng pháp t h u ậ t ta ngươi muốn chia cho ta phân nửa a lý mộc khê tiểu khả ngươi không nên quá tham lam a trực tiếp phân đi ta một nửa tiểu khả vậy ngươi đáp ứng ta không thể hạn chế ta ăn đ u y ế định cùng điểm tâm thành g i a o lý mộc khê cùng tiểu khả kích cái trưởng thành công hoàn thành tự mình bận t i ể u giao dịch văn tiến cái gì đây đều là ta cái gì có thể nhất chọc dẫn tham tiền trở lên chính là điển hình thế là văn tiến thu được tham tiền tổ hai người sáng đến hốt hoảng ánh mắt văn tiến trốn ở phong ngân xa phía sau nói ha ha ta nói đùa tùy ý, tùy a Trưng kim h chết ô n g góc quay k chi lực bao phủ chương vĩ nhưng không có quên mấy người này mà lại cái kia kim vương tử phong ấn thân giống như không ở nơi này mà lại mấy người này là đến giải trừ kim vương tử phong ấn đi k i u kim vương tử ra sẽ còn đối lý một khê xuất thủ trước đó chỉ là mảnh vỡ liền đã có như thế lực lượng kia chương vĩ mấy người các ngươi tới đây là làm gì văn tiến đương nhiên là đến giải khai con của ta bé con thiết hy phong ấn đi lại nói các ngươi trước kia không phải đều mang mặt nạ cùng cổ vào sao làm sao không xuyên lý mộc khê cùng trương vĩ cũng rất bất đắc dĩ bọn hắn đến quá đột ngột căn bản không có thời gian đổi bất quá bại lộ cũng không quan hệ dù sao đều đến bây giờ hắn cũng không sợ mẹ n đ ồ lạ phát hiện lớn không được lại đánh một trận thôi lý mộc khê quần áo quên mang tôi lại không có quan hệ gì bất quá này làm sao nhớ ký đại môn bị phong ấn ngươi làm sao t i ì n đến văn tiến đương nhiên là mượn nữ vương mở cửa thời điểm t i ì n đến các ngươi không phải cũng đi vào sao còn nói ta lý mộc khê k h o á t k h o á t tay chỉ nói chúng ta sự tình ngươi liền không cần quản các ngươi tùy、ý. văn tiến h ngược lại là trực tiếp bên trên đ à i cao nói kia tốt thiết h i phong ấn liền từ ta cái chủ nhân này đến giải khai đi、hát、hương á t lăng văn tiến h thanh kiếm kia hẳn là phong ấn người đưa nó rút ra hẳn là liền có thể văn tiến h tốt cao thái minh đi đến lý mộc khê bên cạnh nói mộc khê n g ư ơ i cứ như vậy để người giải khai phong ấn nếu là hắn ra không thừa nhận làm sao lý mộc khê cắt ta cho là ta không biết chờ hắn giải khai phong ấn thời điểm hỏi lại hỏi hắn không là tốt rồi vừa khôi phục ký ức lực lượng khẳng định k h n g mạnh nếu như hắn không thừa nhận kia liền thừa cơ lại đánh hắn một trận lần này ta muốn c h ụ được đến hắn dám đi thử một chút ta muốn để hắn trở thành cho cười tuyệt đối để tiên cảnh đều nhìn thấy hắn hình dạng đến lúc đó hắn nhất định phải ba trăm sáu mươi quay chụp hắn hình dạng đập tới hắn xấu hổ vô cùng tình trạng nghĩ như vậy lý mộc khê niết miệng lên không khỏi còn mong đợi nữa nha kim ly đồng ngắt người nào muốn hại ta văn tiến rút kiếm đồng thời lại còn lấy thiết hy kim chi lực phóng thích nơi này tất cả hoàng kim lực lượng chỉ bất quá sự t ì n h giống như không giống lắm xác thực có lực lượng hướng văn tiến dũng mánh lao tới nhưng lại còn có kim chi lực hướng về lý mộc khê bọn hắn mà đi phong ngân xa cùng hắc hương lăng kinh ngạc đến ngây người không phải văn tiến là kim vương tử chủ nhân sao những này kim c h i lực là chuyện gì xảy ra kim c h i lực vây quanh mấy người bọn hắn dạo qua một vòng về sau trực tiếp tiến vào lý mộc khê trong thân thể lý mộc khê kinh ngạc nói ai ai ai cái gì tình huống các ngươi có phải hay không tìm nhầm người rồi bạch quang oánh t i ể u khê ngươi có phải hay không làm cái gì vì cái gì kim c h i lực sẽ truyền cho ngươi lý mộc khê ta chẳng hề làm gì a mơ tới bị hắn cầm kiếm truy có tính không mà lúc này đây thiết hy cũng đã kéo lấy một thanh kiếm đi đến bị hát hương lăng đỡ lấy bất quá hắn cảm giác có chút kỳ quái bởi vì hắn cảm giác mình chia hai nửa một nửa là văn thiến nơi đó một nửa tại kim chi lực vây quanh nam hải châu ấy thiết hy chỉ vào lý m ộ c khê hỏi hắn là ai h á t hương lăng chúng ta cũng không biết bất quá hắn đã từng đã g i ú p diệp la lệ chiến sĩ đồng thời cũng cùng nữ vương chiến đấu qua bất quá bây giờ cũng không phải lúc nói văn thiến đã dùng kim loại cuồng triều đem cái tia thanh hoàng kim cự kiếm rút ra còn bị trấn bay ra ngoài lớn mật cổn đồ ai cho phép các ngươi giải khai phong ấn kim vương tử thân ảnh vậy mà lại xuất hiện tại cái tia thanh hoàng kim cự kiếm phía trên chương một r ư ơ i hai kim ly đồng cùng thiết hy não bổ là loại bệnh kim vương tử thân ảnh một lần nữa đứng tại hoàng kim cự kiếm phía trên dẫn phát cự chấn động lớn trực tiếp đem nắm lấy xích s ắ t văn t h i ê n đánh bay ngay cả lúc đầu đứng tại dưới đài cao mặt bọn hắn đều nhận ảnh hưởng thế nhưng là lý mộc khê cảm giác một điểm ảnh hưởng đều không có phong ngân sa chuyện gì xảy ra hắc hương lăng đây chính là kim vương tử phong ấn hoàn chỉnh ký ức phong ngân sa cái gì hắn c h í nhớ đầy đủ vậy mà còn có ý thức như thế kháng cự sao lý mộc khê các ngươi thật nhận ảnh hưởng sao vì cái gì ta không cảm giác được mạch quang ánh ngăn cản kim loại thủy triều xâm nhập nói ngươi đương nhiên không bị ảnh hưởng có kim chi lực che chở ngươi nơi nào có ảnh hưởng gì lý mộc khê đưa tay đem kim chi lực vây lấy bọn hắn nháy mắt liền giải thoát chương vĩ, tiểu khê vì cái gì ngươi có thể khu động những này kim chi lực lý mộc khê ta cũng không biết ta chúng ta đến tiên cảnh đều là cùng đi m a u g i ú p ta nghị nghị đến cùng chuyện gì xảy ra thiết hy đi đến đ à i cao đều có thể bị vấp một chút nói là ta ta muốn trí nhớ của ngươi không ta muốn ta trí nhớ của mình mời mời trả lại cho ta đi kim ly đồng nhìn thấy thiết hy rõ ràng nổi giận nói cái gì người nói người là ta không có khả năng ta không có khả năng yếu như vậy ta chính là đường đường kim vương tử kim ly đồng tuyệt sẽ không là cái dạng này thiết hy nhưng ta chính là người a kim ly đồng không có khả năng người cái này toàn thân tràn ngập nguyền r u a cùng nhân loại g i a hỏa không thể nào là ta thiết hy nhân loại khí tức khả năng này là ta cùng chủ nhân đế ký khế đ ứ t sinh ra kim ly đồng không có khả năng tuyệt đối không thể có thể ta kim ly đồng làm sao có thể có chủ nhân kim ly đồng đem tay hướng về phía trước ruột ra liền nghị triệu h o à n cái gì kết quả văn thiến từ kìm chồng bên trong bay ra mà lý mộc khê đồng dạng bay lên cao thái minh trương vĩ cái gì t h i ể u khê tiểu khả chăm chú lôi kéo lý mộc khê tay kết quả bị trấn khai bạch quang bánh đem hắn tiếp được mà trương vĩ cùng cao thái minh liên thủ đều không có ngăn lại lý mộc khê kim ly đồng ta có được hủy diệt thế giới lực lượng từ không phục tùng ai cũng không thể khống chế ta ân văn thiến cùng lý mộc khê đều bay tới để hắn đầu góc ngừng như vậy một chút kinh ngạc đến ngây người đồng dạng còn có phong ngân xa bọn người kim ly đồng cái gì làm sao lại có hai cái kim chi lực người sở hữu lý mộc khê cũng rất nghi hoặc nhưng cũng không muốn bị nắm lấy nói kim ly đồng người tốt nhất thả ta ra không phải cẩn thận trở thành tiên cành trò cười a kim ly đồng cái gì người dám uy hiếp ta lý mộc khê đúng thì sao lệ thời gian phản c h u y ể n sự kiện tái hiện kim ly đồng trước mắt tái hiện một chút vừa mới ngoài cửa hắn thanh kiếm gác ở trên cổ hắn hình tượng nhưng cũng đồng dạng cảm nhận được phân thân bị kéo lên thời điểm cho tán thành kim ly đồng không có khả năng vì cái gì kim ly đồng lại nhìn về phía văn tiến h cảm nhận được kiên đồng đậm nguyền rủa khí tức không khỏi nghĩ đến có phải là phân thân nhìn hắn hắc c á m quá nặng cho nên một lần nữa chọn định một cái lý mộc khê trên thân quả thật có chút so văn tiến mạnh rất nhiều lần ma pháp k h í thức mà lại là bản thân liền có ma pháp nhân loại tự mình tu luyện sao quả nhiên cường đại mà lại căn cứ phân thân ký ức hắn còn nặng bao nhiêu thuộc tính pháp thuật nghĩ như vậy l ử a g i ậ n quỷ dị bình tĩnh trở lại phân thân lòng tham vì hắn suy nghĩ à. nếu như lý mộc khê biết hắn nghĩ như vậy nhất định sẽ nói nao bổ là loại bệnh vẫn là sớm làm trị liệu đi bất quá hắn nghe không được kim vương từ nao bổ còn dần dần đem hắn để xuống lý mộc khê đều coi là lại muốn đại chiến một trận nắm chặt thủy bài khôi phục lực lượng kết quả liền cái này chương một trăm tám mươi ba thân phụ kim c h i lực mẹ độ lạ đột kích chương một trăm tám mươi ba thân phụ kim c h i lực mẹ độ lạ đột kích lý mộc khê không hiểu thấu bị hấp dẫn tới lại không hiểu thấu bung ô xuống liền n g h ĩ từ trong đầu đánh ra ba cái dấu hỏi nhưng vừa mới kia nói kim c h i lực người sở hữu là có ý gì hắn lúc nào thành kim c h i lực người sở hữu lý mộc khê cho trương vĩ bọn hắn liếc mắt ra hiệu để bọn hắn không nên khinh cử vọng động mình đứng tại hoàng kim cự kiếm phía dưới thiên đương nhiên là diệt trừ cái này mưu toan nô dịch kim vương tử r a hỏa đi chết đi đột nhiên thiết hy hướng về kim ly đồng b à o tới từ trong tay hắn muốn đem văn tiến h đoạt trở về chỉ là không chỉ có đánh hụt còn để văn tiến h té xuống may mắn phía dưới có phong ngân xa tiếp lấy không phải chỉ sợ cũng muốn gãy xương kim ly đồng dùng kiếm chỉ lấy thiết hy nói ta kim ly đồng không thừa nhận có ngươi dạng này phân thân cho nên trôn vùi đi thiết hy ta không cho phép ngươi thương hại chủ nhân của ta kim ly đồng không chế cự kiếm sau đó chậm dãi thu nhỏ nói phép thuật ý、e、lụ ổ ly kim cốt bảo kiếm lý m ộ k ê ta đi thuận tiện như vậy sao kim ly đồng cùng thiết hy va chạm mấy lần đều lấy thiết hy bị đánh lui lại kết thúc cuối cùng bị kim ly đồng cường đại một kích đánh vào trong vách tường kim ly đồng yếu như vậy nhỏ làm sao có thể là ta kim ly đồng phân thân các ngươi cùng một chỗ biến mất đi một đạo cự đại kiếm quang hướng về thiết hy bộ tới nhưng văn tiến xiềng xích một tay lấy thiết hy lôi đi kiếm quang đánh ở trên vách tường cả sơn động cũng bắt đầu run rẩy lên có đổ sụp xu thế hắc hương lăng không tốt văn tiến đi mau nơi này muốn đổ sụp văn tiến đi i n à chúng ta liền đến mà trương vi cùng cao thái minh bọn người hướng về trên đài cao mà đi đi tới lý một kh trương Vĩ, không có sao chứ vừa mới chuyện gì xảy ra lý mộc khê cụ thể ta cũng không rõ ràng nhưng hắn nói ta là kim c h i lực người sở hữu bạch quang oánh không có khả năng a đã thiết hy là kim vương tử văn tiến là hắn chủ nhân ngươi không có khả năng vẫn là kim vương tử chủ nhân a trừ phi thiết hy không phải kim vương tử lý mộc khê sờ sờ c á i cảm nói mặc dù khả năng này hơi yếu nhưng ta xác định hắn chính là kim vương tử a cao thái minh vậy ngươi đi đoạt tới đi mặc dù kia thiết hy có chút yếu lý mộc k ê không được không được ta cảm thấy ta hiện tại mà pháp rất đủ tiểu khả chúng ta cũng đi thôi cảm giác muôn sập hương lăng văn tiến h đi mau m u ố n sở đi các ngươi đi được không mẹ đỗ lạ đột nhiên từ vách tường một cái vòng xoáy bên trong bay ra ngoài cái gì nữ vương ba mẹ đỗ lạ văn tiến h ngươi thừa dịp ta suy yếu thời điểm đối ta vô lễ ngươi cho rằng ta sẽ tha ngươi sao văn tiến h cùng thiết hy hai người toàn lực thi triển xiềng xích trực tiếp liền bị mẹ đỗ lạ pháp trượng c h r ẻ đức còn bị mẹ đỗ lạ đẻ vào trên pháp trượng giơ lên thiết hy chủ nhân mẹ đỗ lạ liếc mắt nhìn hắn nói phế vật đều đến lúc này còn không thể cầm về mình lực lượng mẹ đỗ l à đem phong ngân xa cùng hắc hương lăng đánh ra kim sư đại môn sau đó đại môn bắt đầu chậm rãi q u a n bế văn tiến a mau cứu ta đáng tiếc hai người bọn hắn không có có năng lực như thế đâu mà lý mộc khê bọn hắn cũng đang xem kịch gan dư đâu kim ly đồng cũng rơi vào bên cạnh bọn họ kim ly đồng uy nhân loại cái này mẹ đỗ l à có bể nói thế nào ta là kia yếu vật nhỏ lực lượng t r u n g quanh trương vĩ bọn hắn lập tức rời xa hắn mà lý mộc khê có chút cậy vào sờ sơ cái cảm nói kim ly đồng ngươi phải cẩn thận một chút mẹ đỗ lạ xuất hiện địa phương không phải mượn lực lượng chính là thạch đ ầ nhân ngươi là làm cái Trước mục 184, tiêu kim vương tử lực lượng. Đột tán, 184, tiêu kim vương tử lực lượng. trước lượng. nhiên phân tán, nhiên phân tán. tử Đột tiêu tử Đột lực lực mục kim Kim 184, sư đại môn triệt để con bế mẹ đỗ lạ cũng đem văn tiến cách dùng trượng đẩy lên sau đó bắt đầu thả ra một chút dòng điện điện văn tiến đau căn bản nói không ra lời thiết hy không muốn a chủ nhân thiết hy muốn đem văn tiến cứu được nhưng bị mẹ đỗ lạ một đạo lực lượng liền cho đổi đi mẹ đỗ lạ làm sao kim vương tử cũng có không dám thừa nhận mình một ngày a kim ly đồng nghe lý mộc khê nói lời biết mẹ đỗ lạ là tới lấy thuộc về hạt lực lượng nói mẹ đỗ lạ ngươi còn dám xuất hiện ở đây ta lực lượng không phải ngươi có thể ngấp nghẽ nhanh lên rời đi mẹn đỗ lạ ha ha ha ta đến chính là vì chuyện này làm sao có thể rời đi ngươi lực lượng ta muốn định phép thuật ie lục ô ly kính tử đích lưỡng diện khứ trừ hư huyễn hoàn nguyên trần thở thiết hy bắt đầu ở kim vương tử cùng hắn ở giữa không ngừng chuyển biến mà kim ly đồng cũng xuất hiện hư hào dấu hiệu kim ly đồng không có khả năng ta kim vương tử làm sao lại là loại kia bộ dáng phép thuật ie lục ô ly kim ngân vũ kim ngân vũ không chỉ có đem mẹn đỗ lạ pháp thuật đánh nát đánh trả lui văn tiến cùng thiết、hy. mẹ đỗ lạ xuất hiện tại kim ly đồng sau lưng nói ngươi cho rằng ngươi vẫn là tiên lực rồi rào chiến thần kim vương t ừ sao nhất pháp trượng trực tiếp đem kim ly đồng đánh rơi sau đó chỉ vào kim ly đồng bắt đầu thả ra kính pháp trận phép thuật ielu oly kính tử đích lưỡng diện kính quang c h ế t s ạ kính pháp trận kim ly đồng quanh thân xuất hiện từ phía to lớn tấm gương bắt đầu xoay tròn kim ly đồng nhìn xem lý mộc khê cắn răng nói uy kim chi lực người sở hữu mau lại đây hỗ trợ à. mẹ đỗ lạ cái gì mũi tên cúng tiễn quang mang cúng thị lý mộc khê bắn ra một thanh thiết thị nửa đường phân liệt thật nhiều chi mẹ đỗ lạ vội vàng tránh ra mới may mắn thoát khỏi tại khó lý mộc khê kim ly đồng ngươi liền không thể ngậm miệng yên tĩnh để ta đánh lén không thành mẹ đỗ lạ nhận ra bọn hắn dù sao coi như không có mặt nạ pháp thuật cũng giống như vậy huống chi còn có cao thái minh cùng quang tiết tử mẹ đỗ lạ là, là các ngươi tốt tiên liền nợ mới nợ cũ cùng một chỗ cũng được ca lý mộc khê cảm thụ thân thể một cái bên trong pháp lực đáng chết hắn còn không có hoàn toàn khôi phục treo lý mộc k ê trước đem kính bài ném đi qua cắm ở mẹ đỗ lạ kính trận bên trên để kim ly đồng từ bên trong ra kim ly đồng rất tốt tiểu tử mẹ đỗ lạ Ta qua sẽ không ngươi. bỏ qua mẹ đỗ lạ liếc mắt nhìn bạch quang、Ngoi、ánh nói n g u y ê n lai bảng tôn tìm quang tiên tử ở đây xem ra không dùng lại tôn sức bạch quang u ánh cái gì đột nhiên tại phía sau bọn họ xuất hiện một cái linh tê chi môn một cái cự đại nắm đấm xuất hiện đem bạch quang u ánh bắt đi vào mà cao thái minh lôi kéo bạch quang u ánh tiểu khả cùng trương vị nắm lấy cao thái minh lý mộc khê cũng muốn đi hỗ trợ tới kết quả đột nhiên một chiếc gương đem hắn ngăn trở chờ hắn đem tấm gương đánh nát về sau bọn hắn ngay tiếp theo linh tê chi môn đều biến mất lý mộc khê lựa giận cuồn nhìn xem mẹ lạ, nói, mẹ đỗ lạnh mẹ độ lạ cười ha ha nói ha ha ha ta chỉ là giúp một chút b ằ n g tôn có vấn đề gì sao còn có bằng ngươi kia hơn một nửa pháp lực có năng lực gì đánh bại ta ngọc đế có sắc thần n g h ĩ n tư phương kim một thủy hỏa thổ lôi phong lôi điện t h ầ n s ắ c ma sát nhẹ phích lịch điện q u a n chuyện cấp cấp như luật lệnh ra tất cả ở trên người cờ lạc cạt bay ra ngoài sau đó hướng mẹ độ lạ công tới mà kim ly đồng cũng thả kim ngân vũ ra đáng tiếc mẹ độ lạ cười cười t ừ phía to lớn tấm gương xuất hiện tại trên đài cao đem bọn hắn vây quanh mặc dù lý một khê công kích phản xạ không được nhưng kim ly đồng kim ngân vũ đều hướng bọn hắn chào hỏi tới nháy mắt bọn hắn bị kim s ắ c kiếm đâm ở trên người sau đó rơi trên mặt đất g i ấ y ruổi lấy cũng khó có thể đứng dậy t r ư ơ n g một trăm tám mươi lăm mới diệp la lệ khế ước t r ư ơ n g một trăm tám mươi lăm mới diệp la lệ khế ước lý mộc khê cùng kim ly đồng bị chính hắn kim n g â n vũ cho trọng thương trên mặt đất thật sự là điển hình thống kích bên ta đồng đội a lý mộc khê kim ly đồng ngươi có thể hay không nhắm ngay điểm kim ly đồng ngươi cho rằng ta nghĩ ta hiện tại lực lượng không hoàn toàn căn bản không có cách nào đánh vỡ mẹ n ổ l à kính p h á p trợn lý mộc khê vậy ngươi vừa mới châu cái gì quỷ ta còn tưởng rằng ngươi có thể ngăn trở mẹ nỗ lạ đâu kết quả là đẻ chết chính chúng ta ngươi Ta. Lý m ộ cùng Khê k h đã bị tức linh công n mình trở h chúa cầu thông cấp cho hắn l i cứu cứu kết thúc về sau lý mộc khê đem tính bài đem ra vừa định đem ra mẹ đồ lạ tới. liền ngăn cản hắn đem từng sợi lôi điện thêm trên người bọn hắn lý mộc khê có thể lôi mặc dù có lôi ở trên người phun g trào nhưng không nguy hiểm đến tính mạng mà kim ly đồng nơi đó liền khác biệt căn bản d ậ y không nổi mẹ nỗi lạ kim vương tử ta khuyên ngươi vẫn là đưa ngươi lực lượng giao cho ta tốt tấm gương bắt đầu đem một tia kim chi lực hấp thu mà lý mộc khê chỉ có thể đem thuẫn bài thêm tại trên thân hai người nhưng cũng chỉ là ngăn trở lôi điện mà thôi lực lượng hấp thu vẫn còn tiếp tục kim ly đồng bị một chân trên đất cắn răng nói nhân loại hiện tại chỉ có một cái biện pháp xem ra ta kim ly đồng cũng phải thất ngôn lý mộc k ê biện pháp gì mau nói a kim ly đồng người tên gì ân lý mộc khê kim ly đồng ngón tay vươn hướng lý mộc khê nói tốt ta kim ly đồng nguyện ý cùng lý mộc khê ký kết diệp la lệ khế ước lý mộc khê m ộ n g b ứ c nhìn xem hắn cái này là lúc nào quyết định để hắn phản ứng một chút kim ly đồng nếu không phải phân thân tán thành người ta đường đường kim vương tử làm sao có thể vào giờ phút như thế này cùng người hợp tác lý mộc khê sắc mặt c ổ quái nguyên lai tán thành là ý tứ này h ắ n đây coi như là nhặt cái đại tiện nghĩ sao lý mộc k ê cùng kim ly đồng ngón tay đụng nhau nói ta lý mộc k ê nguyện ý cùng kim ly đồng ký kết diệp la lệ khế ước mẹn đỗ lạ cũng nhìn thấy màn này nghĩ chạy tới ngăn cản nói không mớn lực lượng là ta đột nhiên một trận kim quan g bạo tạc kính pháp trận cũng vỡ nát nơi xa văn thiến cùng thiết hy cũng bị tác động đến thối lui đến bê n tường quan g mang tán đi về sau là một cái hai bên thiểm điện hoàng kim vương quan trên trán có một viên bảo châu màu tím kim sư giáp vai cùng cái bao đầu gối vạy rồng hộ hoạn thử kim bảo châu hộ tâm kính kim giáp đai lưng cùng hộ eo cùng một đôi kim sắc giải chiến còn có một thân tử kim sắc áo lót quần áo lý mộc khê bóp bóp nắm tay cảm nhận được thân bên trên chuyển đến lực lượng trực tiếp đưa tay đem thần trượng nắm ở trong tay nháy mắt thần trượng cũng cải biến hình thái từ đầu hương bắt đầu cải biến biến thành một thanh kim sắc mang t ử bảo kiếm mà quanh thân c ờ lọc cặt cũng bay ra nháy mắt đều nhiễm lên kim hoàng sắc kim ly đồng cũng hiện tại hắn bên cạnh chỉ bất quá thân thể vẫn như c ũ hư hảo chỉ có trong tay kim cốt bảo kiếm là thực thể lý mộc khê nhìn thấy cái dạng này những mày từ tất cả c ờ lọc cặt t r u n g tướng trừ cao cấp bài linh tê chi lực đem ra hội tụ thành một đoàn lý mộc khê kim ly đồng ta trả giá không y ta ngươi nếu là phản bội khế Kim lý Đồng t r mộc khê ẳ sau khi nói xong thừa dịp quan mang còn không có tan hết đem t i a u một đoàn lính tê chi lực cho kim ly đồng hư hảo thân ảnh sau đó i xong, t lại dùng xứng bài đến ổn định mỗi một tia lực lượng đổi thành lý mộc khê phép thuật i e lụ ố ly linh tê dư tê linh tê c h i lử sáng thân tố hình sáng tạo thân hình sáng tạo cái cân cân bằng lực lượng đổi lấy kim ly đồng trong thân thể linh tê c h i lực bắt đầu không ngừng cải biến mà lý mộc khê trên thân pháp lực cũng bắt đầu giảm bớt chỉ có thể ngay lập tức đem thánh thủy châu lộ trực tiếp bỏ vào xứng bài bên trong lấy thánh thủy châu bên trong lực lượng vì trao đổi đợi đến nổ ra đến x ư ơ n g mù tan hết về sau mẹ đỗ lạ liền thấy kim vương t ử vậy mà từ một cái nhật nguyện trên cái cân đ ắ p xuống sau đó rơi trên mặt đất mà lại kim vương tử thân thể đã không phải là hư hảo mà là thực thể xuất hiện chỉ bất quá lý mộc khê dùng tiêu bài đem những cái k i a ảnh hưởng trí thông minh ký ức đều bỏ đi kim l y đồng mở mắt ra sau đó nói phép thuật ý e lục ổ ly kim cốt bảo kiếm a a kim cốt bảo kiếm xuất hiện trong tay hắn sau đó nổi giận gầm lên một tiếng phát tiết lấy khôi phục lực lượng cùng thân thể cảm khái từng đ ợ t kim chi lực hướng về chung quanh chập trùng mà đi để mẹ nỗ là ngăn cản không nổi trên mặt đất trượt ra hai đạo vết tích mà lý mộc khê căn cứ tiêu bài truyền lại trở về tin tức không chỉ có đem đoạn trí nhớ kia xóa sạch còn phát hiện một chỗ điểm đáng ngờ vì cái gì kim cốt bảo kiếm sẽ tại cái kia người yêu xuất hiện thời điểm lựa chọn bảo hộ kim ly đồng nàng không phải cái phổ thông tin ê từ s a o không đ ố i nếu như nàng không phải cái phổ thông tin ê từ đâu đột nhiên nghĩ đến rất nhiều lý một khê không tốt nghĩ tiếp nữa chỉ có thể chờ đợi kim ly đồng dừng lại về sau nói ngươi có một đoạn mình k h ô n g chế không được ký ức ta trước hết để cho nó biến mất không phải chính ngươi sẽ mất k h ô n g chế kim ly đồng không thèm để ý chút nào nói ân ta hiện tại cảm giác phi thường tốt mẹn đồ lạ n g h ĩ cướp đi ta lực lượng kia liền đi thử một chút bản lánh của ngươi đi kim ly đồng dẫn theo kim cốt bảo kiếm liền hướng mẹn đồ lạ vào tới mẹ độ lạ cuốn quýt ngăn cản nói chờ một chút kim vương tử ta không phải ý tứ này chẳng lẽ ngươi quên ngươi tại sao phải phong ấn mình sao kim ly đồng trực tiếp một kiếm đem mẹ độ lạ bổ ở trên tường nói không có khả năng phong ấn là ngươi hạ hiện tại ngươi còn muốn đoạt ta lực lượng ta sẽ không để cho ngươi đạt được xem kiếm mà lý mộc khê nhìn thấy kim ly đồng cùng mẹ độ lạ khai chiến trực tiếp bắt đầu câu thông hoa bài cũng biết cao thái minh hắn tình huống còn tốt mà lại linh công chúa cũng đi chắc hẳn tình huống còn tại phạm vi khống chế bên trong lý mộc khê s á c lấy trong tay cùng tử kim bảo kiếm cũng hướng về mẹ độ lạ bổ tới nói mẹ độ lạ bây giờ có thể tính tổng nợ ta cũng rất muốn nhìn một chút ngươi lần này làm sao thắng mẹ độ là một lần ngăn cản hai thanh kim chi kiếm trực tiếp bị đánh đụng ở trên tường mà lý mộc khê còn triệu hoán cờ lào c ả t ra lý mộc khê dơ kiếm nói ngọc đế có sắc thần nghĩa i tư phương kim m ộ c thủy h ỏ a thổ lôi phong lôi điện tân sắc ma sát nhẹ phích lịch điện q u a n chuyển cấp cấp như luật lệ một vòng cờ là cạt c vây quanh lý mộc khê quay vòng lên sau đó trực tiếp là thẻ bại trạng bay đến mẹ độ lại c u n g quanh kim ly đồng kim ly đồng cầm kim cốt bảo kiếm nói biết phép thuật ý e lụ h ly kim lân đồng thiết kim lân vũ tất cả cớ là cả bên trong cũng bay ra một thanh hoàng kim kiếm hướng về ở giữa mẹ đồ lạ và o tới mẹ đồ lạ phép thuật i e lụa ổ ly kính tử đích lưỡng diện kính trận lý mộc khê nhìn mẹ đồ lạ phòng ngự thế là trên tay bấm n i ệ m pháp quyết nói ngọc đế có s á c cấp cấp như ý lệnh kính nát mẹ đồ lạ trên gương xuất hiện phản ấ n sau đó kim ngân vũ trực tiếp quanh ở trên người nàng bạo tạc văng lên lý mộc khê cùng kim ly đồng xoay người lui ra phía sau đợi đến lắng lại về sau mẹ đồ lạ đã biến mất kim ly đồng thu hồi kim cốt bảo kiếm nói đáng ghét để nản trốn lý mộc khê tranh thủ thời gian triệu hắn linh tê chi môn nói nhanh còn muốn là linh tích các cứu người đâu chương một trăm tám mươi bảy lại về linh tích các đ ộ c nương nương độc tịch phi hệ thân chương một trăm tám mươi bảy lại về linh tích các đ ộ c nương nương độc tịch phi hệ thân nhìn xem mẹ đ ố là mất tung ảnh lý mộc khê cũng không còn xoắn suýt nàng đến cùng chết c h ư a kết hợp kinh nghiệm của dị vãng đến xem đ o á n chừng là trốn bất quá hắn không tâm tình quản mẹ n đ ố lạ chỉ cần đừng đến ảnh hưởng hắn là được lý mộc khê phép thuật i e lục ố ly linh sinh linh diệt hoa tán hoa khai linh tê chi lực linh tê chi môn linh tê chi môn từ mặt đất dâng lên kim ly đồng hỏi ngươi làm sao lại có linh tích các pháp thuật lý mô khê m ư a linh công chúa đã cứu ta bất quá ngươi có phải hay không còn nuốt linh công chúa linh tâm nên đi trả nhân tình bất quá bây giờ không phải lúc nói chuyện này nhanh đi linh tích các cứu người không phải liền hỏng bét kim ly đồng thu hồi kim cốt bảo kiếm nói t ố t dù sao hiện tại chúng ta có khế đ ấ t tại hai người xuyên qua linh tê chi môn sau trốn ở thạch đầu t r ồ n g bên trong văn tiến cùng thiết hy mới ra ngoài đem những cái kia thạch đầu đều đẩy đi tới văn tiến làm sao đều đi ta nên làm cái gì ta làm sao về nhân loại thế giới a thiết hy chủ nhân cho nên ta đến cùng là ai ta không phải kim vương từ sao văn tiến h ta làm sao biết nữ vương nói chẳng lẽ là giả thiết hy chủ nhân ta giống như không có đau đầu hơn tìm ký ức cảm giác văn tiến h vậy chúng ta đi nhanh đi nơi này thật đáng sợ văn tiến h lôi kéo thiết hy hướng đ à o phong cốc bên ngoài chạy tới linh tích các bên trong trương vĩ cao thái minh cùng tiểu khả chính t h ở hồng hộc đối với một bên khác b à n g tôn bạch quang ánh chẳng lẽ ngươi còn muốn cùng thằng nhóc loài người này ở một chỗ sao ngươi chỉ có cùng ta cùng một chỗ mới là cường đại nhất bạch quang ánh minh ngươi còn kiên trì ở sao cao thái minh s ở s ở trái tim vị trí có liên tục không ngừng lực lượng tại trào ra ngoài đặc biệt là tại linh công chúa sau khi đến cao thái minh ta không sao chúng ta muốn kiên trì một hồi chờ một khê tới liền tốt trương vĩ xác thực t i ể u khê có thể khắc chế hắn lôi điện tiểu khả thế nhưng là chúng ta thật có thể kiên trì đến sao ta cảm thấy ân cỡ lóc cạt thuộc tính làm sao gia tăng tiểu khả đem hỏa bài triệu hoán đi ra về sau cỡ lóc cạt trực tiếp biến thành kim sắc quả thực cùng khảm viền vàng một dạng trương vĩ đây là biến thành vàng vạch quang u á n h đây là kim chi lực bên kia nhan tước bàng tôn linh công chúa còn có mới xuất hiện độc tịch phi đều hơi kinh ngạc kim vương tử kim chi lực làm sao lại xuất hiện ở đây linh công chúa biết rõ bọn hắn đây là đi nơi nào có thể có phản ứng như vậy vậy nói do hắn tự thân bị kim vương tử lực lượng phản hồi đến cho nên mới xuất hiện kim loại lực lượng nhan tước béo ú ngươi vừa mới từ chỗ nào đem hắn mang về có muốn cùng đi hay không nhìn xem bàng tôn ta cũng không biết mẹ đ ộ lại cho ta biết về sau ta trực tiếp tại bên cạnh nàng mở linh tê chi môn độc tịch phi vừa mới kim vương t ử thoát khốn đối linh tích các đều sinh ra chấn động như vậy hiện tại ai dám đi t r e o chọc tên điên kia à? bang tôn ta còn muốn đem bạch quang ánh một lần nữa cầm về đâu không có thời gian bạch quang ánh bàng tôn ta là sẽ không cùng ngươi đi ta mãi mãi cũng là cao thái minh đều bé con ta chỉ có cao thái minh một người chủ nhân linh công chúa bàng tôn quang ánh cũng có tự mình lựa chọn quyền lợi ngươi không như nghe hắn ý kiến của mình đi bang tôn không có khả năng ta nhất định phải đem bạch quang ánh vật lại linh công chúa đột nhiên xuất hiện tại bảng tôn phía trước nói vung tay đi chẳng lẽ ngươi muốn để quang ánh mất đi tự do sao đ ộ c tịch phi phép thuật IE Lũ、ổ、lì. độc ti thủ độc khê lưu độc tịch phi đột nhiên xuất hiện tại cao thái minh bên cạnh khí độc liền nghị cao thái minh dũng mánh lao tới b ạ c h quang ánh độc nương n ư ơ n g không muốn a phép thuật ielu ổ ly quang c h i trận chưng một trăm tám mươi tám kim chi lực cờ lào cạn kim ly đồng vs bằng tôn chưng một trăm tám mươi tám kim chi lực cờ lào cạn kim ly đồng vs bằng tôn độc tịch phi độc tiên cảnh bên trong căn bản không người có thể giải nếu như cao thái minh đụng tới vậy coi như trái tim được chữa khỏi cũng sẽ độc phát thân vong mà chết mạch quang á n phép thuật ielu ly quang chi trận chỉ là bạch quang bánh quang mặc dù có thể ước chế độc tịch phi độc nhưng căn bản ngăn cản không được độc tố lan tràn đột nhiên xuất hiện một thanh kim sắc bảo kiếm cắm ở cao thái minh phía trước không xa đem tất cả độc tố vén bay ra ngoài cái gì bốn một tôn linh tê chi môn từ mặt đất dâng lên tất cả mọi người dừng động tắt lại ngưng trọng nhìn xem linh tê chi môn bên trong đi ra người tới ảnh kim ly đồng cùng lý một khê trầm rãi đi ra kim ly đồng nhìn xem những người này nói thật đúng là đã lâu không gặp vậy mà nhiều nhiều như vậy cường đại lực lượng xem ra có người hảo hảo đánh một trận kim vương tử Kim lý y đồng đem mộc khê đi đến trương vi cùng cao thái minh bên kia nhìn một chút bọn hắn thương thế trên người đều là một chút vết thương nhẹ hơn nữa còn có linh công chúa hỗ trợ ngược lại cũng không có cái gì nghiêm trọng tiểu khả khóc bay về phía lý mộc khê nói tiểu khê ngươi rốt cục trở về bên k i a cái k i a điện tiểu tử rất lợi hại à ta đều nhanh đ i ệ tiêu lý mộc k ê đưa tay đẩy ra hắn nói trên người ngươi chỉ có một ít đen xám đừng đến hướng trên người ta cọ bạch quang bánh nhìn xem lý mộc khê trên thân cùng kim ly đồng tương tự háo giáp hỏi tiểu khê trên người ngươi háo giáp cùng kim ly đồng lý mộc khê đối cùng kim ly đồng ký kết khế ước cho nên hiện tại cũng là biến thân trạng thái bất quá ta xác thực cao các ngươi một nửa a biến thân quả nhiên rất thoải mái độc tị c h phi kim vương tử cùng nhân loại ký kết khế ước ban g tôn kim vương tử ngươi muốn ngăn cản ta mang đi bạch quang bánh sao kim ly đồng liếc mắt nhìn lý mộc khê nói ta đương nhiên là theo hắn quyết định bất quá bây giờ xem ra chúng ta có thể sớm đánh một trận thử một chút kim ly đồng dẫn theo kim cốt bảo kiếm chỉ vào bảng tôn bọn hắn mà bàng tôn cùng độc tịch phi bọn người khẩn trương lên bàng tôn trong tay lôi điện tư tư vang lên nói t ố t vậy liền để ta đi thử một chút tối cường chiến thần cùng nhân loại ký kết khế ước còn có bao nhiêu lực lượng đi lý mộc khê liếc qua bàng tôn sau đó đem trên thân c ờ lật c ạ t vây đến kim ly đồng bên người đi kim ly đồng kinh ngạc liếc mắt nhìn nhìn về phía lý mộc khê lý mộc khê đây là ta lực lượng dùng tốt ngươi căn bản không sợ khế ước hạn chế lực lượng kim ly đồng lấy ra một tờ lam bài tất cả phương pháp sử dụng đều quen thuộc sau đó đem ra từ chui kiếm bảo châu bên trên xe qua nói phép thuật i e lụa bạo phong l o n g quyền một đạo uy lực to lớn vòi rồng từ linh tích các trung tâm xuất hiện sau đó mạnh mẽ vòi rồng để tất cả tiên tử căn bản mở mắt không ra kim ly đồng đưa tay đem bài thu hồi lại tất cả mọi người mới dừng lại ngăn cản nhà tước thả tay xuống bên trong q u có xếp nói uy kim ly đồng đánh nhau đi ra bên ngoài linh tích các cũng không thể bị phá kim ly đồng đưa tay đem một t r ư ơ n g bài lấy ra sau đó cười cười nói ta cảm thấy không cần hiện tại kết thúc đi kim ly đồng đem một t r ư ơ n g cờ lo cạt từ kim c ố t bảo kiếm bảo châu bên trên xe qua ném ra nói phép thuật ie lục ổ ly kim ngân đồng thiết lôi linh lôi cự thú một con to lớn lôi đ ỉ n h cự lang thú xuất hiện tại linh tích các bên trong mà bàng tôn bóp bóp nắm tay nói ta đường đường lôi điện tôn giả sao lại sợ một con lôi điện q và thú kim ly đồng nhìn thấy hắn yên lặng lui nửa b ư ớ c động tác khỏe miệng mất g ắ t nói có đúng không c h ư n một trăm tám mươi chín ăn no lôi thú bàng tôn tư nhân đặt riêng c h ư n một trăm tám mươi chín ăn no lôi thú bàng tôn tư nhân đặt riêng kim ly đồng nhìn xem bàng tôn động tác tự nhiên để lôi thú trước tiến lên một bước mà bàng tôn lại là lui lại nửa bước chỉ là cố gắng để cho mình không có rụt rẻ mà thôi còn tốt kim ly đồng thấy rõ thật nên cảm tạ ánh mắt của mình tốt như vậy mà bàng tôn lui như vậy nửa bước nguyên nhân cũng không phải sợ hãi mà là vật này liền là trước kia tại hoa hải thời điểm tên kia khi đó cái này chán ghét ra hỏa ăn nhiều như vậy hắn lôi điện không chỉ có một chút sự tình không có lại còn dám trào phúng hắn hiện tại làm sao trở nên như thế lớn đây là muốn so hắn cái này lôi điện tôn giả còn nhiều hơn lôi điện sao hắn đường đường lôi điện tôn giả tôn giả không có khả năng sợ hãi chỉ là có chút kinh ngạc tại nó lớn nhỏ mà thôi đ ố i chính là như vậy bàng tôn kim ly đồng ngươi vậy mà nghĩ dùng ta lôi điện tới đối pho ta có phải là quá xem thường kim ly đồng móc móc lỗ thai nói cái gì gọi là ngươi lôi điện ngươi gọi nó nó đáp ứng ngươi sao mà kia lôi điện cự thú giống như là nhận ra bằng tôn một dạng vậy mà nhân tính hóa hé miệng cũng không biết là đang chê cởi hắn hay là trở lấy hắn đưa lôi điện bằng tôn cắn răng nói đáng ghét phép thuật ie lụp ồ ly lôi điện trí tôn lôi xà điện tiên nhìn xem đôi kia nó mà đến roi điện tử nó chẳng những không có tránh hơn nữa còn phối hợp với để roi rút ở trên người ngứa địa phương kia dễ chịu b i lộ càng thêm chọc giận bằng tôn bằng tôn ngươi cái này ngay cả hình người đều không phải ra hỏa quá mức phép thuật ie lụp ly và lôi thú há to mồm chuẩn bị tiếp được bàng tôn ném qua đến lôi điện sau đó một thanh nuốt xuống ngay trước bàng tôn mặt ở một cái nấc nhan tước hoa a rốt cục có có thể chế trụ béo ú ra hỏa độc tịch phi a ta chỉ là đến xem cho vui kim ly đồng ha ha ha bàng tôn ngươi dứt khoát n h ư ờ n g lại ngươi lôi điện tôn giả xương hào đi bàng tôn bàng tôn q u a y người nói hừ hôm nay ta trạng thái không tốt chờ ta lần sau nhất định phải làm cho các ngươi mở mang kiến thức một chút lôi điện tôn giả linh tích các thánh cấp tiên tử lợi hại lôi thú thấy bàng tôn muốn đi trực tiếp nào tới tại mọi người kinh ngạc đến g â y người ánh mắt h ạ trực tiếp đem bang tôn n g ư ơ i cái này xuất sinh mau vung ta ra ta sẽ không bỏ qua ngươi đột nhiên một thân ảnh xuất hiện tại bảng tôn trước mặt b ả n g tôn ngẩng đầu một cái liền thấy một thân tử kim s ắ c lập lệ lý mộc khê còn cười một mặt tiện hề hề bang tôn uy ta biết thứ này là ngươi nhanh để ta thả ta ra lý mộc khê móc ra máy ảnh sau đó đ ố i bảng tôn đến cái không góc chết quay trụ sau đó không để ý chúng ta nhân vật chính bảng tôn ý nguyện trực tiếp ghi chép lại vô số số chiếu bang tôn dừng tay a không ớn mau dừng lại để xuống cho ta vung da cầm của ta đám người lý mộc khê cái này vốn là là vì uy hiếp kim ly đồng chuẩn bị nhưng bây giờ chúng ta có khế ước cũng không tốt dùng ở trên người hắn cho nên thiện nghi ngươi kim ly đồng cảm t ạ bảng tôn khẳng khái hy sinh cái này tiện h nghi người nào thích chiếm ai chiếm đi nhanh lấy đi à tại sao phải đối với hắn như vậy bảng tôn nhan tước độc tịch phi nhanh tới giúp ta lý mộc khê nhan tước tiên sinh độc nương nương chúng ta làm cái giao dịch như thế nào nhan tước a giao dịch gì nói một chút độc tịch phi dừng lại nghe lý mộc k ê nói cái gì lý mộc k ê cười cười nói hôm nay ảnh c h ụ p một người một phần thế nào đây chính là độc nhất vô nhị đem b á n a bảng t ô n tư nhân đặt riêng khoản g bảng tôn sửng sốt một chút d â y d ù i lợi hại hơn nói cái gì người còn dám nói chuyện không thể phép thuật i e l u a l y thập văn vẩn chỉ là lôi điện vừa mới phóng xuất liền bị dẫm ở trên người hắn lôi thú cho hấp thu sau đó n g ấ p chương một trăm chín mươi về nhân loại thế giới đi chương một trăm chín mươi về nhân loại thế giới đi toàn bộ linh tích các bên trong đã không một người nói chuyện liền chỉ còn lại một cái còn tại lôi thú trào dưới vớt mặt dây r ũ a bàng tôn mà lôi thú đoán chừng mệt mỏi ngáp một cái sau đó liền cái này móng vớt nằm xuống bàng tôn toàn bộ trên thân đều bị ngăn chặn chỉ còn lại đầu còn có cánh tay có thể đậu bàng tôn ngươi ra hỏa này mau vương ta ra a uy ta thế nhưng là lôi điện tôn giả ngươi cái tên này lên cho ta mở a mọi người cùng là lôi điện tội gì làm khó người một nhà đâu bàng tôn hành vi rất tốt t h u y ế t minh cái gì gọi là nhất cổ tắc khí lại mà suy bà mà kiệt nhà tước nghe tới lý mộc khê đề nghị sau rất tâm động lỗ hai cũng giật giật độc tịch phi thì nghĩ liền có thêm nơi này có quang thiên tử có kim ly đồng còn có như thế cái không đứng đắn nhân loại tính thế nào nàng đều không chiếm ưu thế bất quá có thể cầm tới bảng tôn tư nhân đặt riêng ảnh t r ụ p cũng là không phí sức mua bán cũng không tệ giao dịch này làm đến cái ý thơ hiệp ước đi ta cũng đồng ý kết quả là lý mộ t khê hết thể tẩy ba phần ảnh t r ụ p ra cho nhan tước cùng độc tịch phi thuận tiện cùng nhan tước nói về sau có loại chuyện tốt này sẽ không quên nhan tước tiên sinh nhan tước đem ảnh c h ụ cất kỹ dùng cây quạt che miệng nói kia liền đa tạ ngươi loại chuyện này ta rất nguyện ý tiếp nhận độc tịch phi yên lặng rời xa nhan tước mấy bước bang tôn nhan tước độc tịch phi các ngươi vậy mà thật thấy chết không cứu còn thu hình của ta nhan tước béo ú đây cũng là không có cách nào chúng ta lại đánh không lại chính ngươi đều nằm xuống cái này cũng không thể trách chúng ta đi độc tịch phi ta nhưng chẳng hề làm gì à bang tôn cái này ảnh trụm là mình đưa đến trên tay của ta lý mộc khê đi đến kim ly đồng bên người sau đó nói chúng ta trước đi hoa hải cho linh công chúa giải trừ kim chi phong ấn sau đó lại đi kim ly đồng t u t ta không có vấn đề gì phép thuật i e lục ố ly linh sinh linh liệt hoa tán hoa khai linh tê chi lực linh tê chi môn linh công chúa thấy thế trực tiếp mở ra linh tê chi môn dẫn lý m ộ t khê cùng t r ư ờ n g vĩ bọn hắn đều qua bàn g tôn không cho phép đi nhân loại trở lại cho ta đem những hình kia cho ta trả lại thẳng đến linh tê chi môn sắp biến mất thời điểm lôi thú m ớ i hóa thành cờ lộc cạt biến mất mà nhan tức cùng độc tịch phi cũng tranh thủ thời gian biến mất lưu lại bỏ lên bàn g tôn bàn g tôn trên thân lôi điện tư tư văng lên nghiến răng nghiến lợi nói rất tốt nhân loại ta ghi nhớ người coi như tìm không thấy bạch quang q á n h ta cũng phải để nguyên t ế n thử ta lôi điện tôn giả lợi hại nháy mắt linh tích các sàn nhà lần nữa hư mất mà bàng tôn cũng từ linh tích các biến mất nhan tước ai khôi phục đi đáng ghét nhan tước chân dung bên trong phất phất tay khôi phục trên sàn nhà nguyên dạng đi tới hoa hải về sau kim ly đồng trực tiếp bắt đầu mở ra kim chi khí phép thuật ielu ổ ly kim ngân đồng thiết kim chi khí khôi phục nguyên dạng đi nguyên bản kim loại lao lung nháy mắt nổ bể ra đến mà linh công chúa khôi phục lại cũng từ giữa không trùng phiêu rơi xuống linh công chúa lòng ta rốt cục trở về rốt cục tự do lý mô k ê linh công chúa đã chuyện nơi đây kết thúc vậy chúng ta cũng liền phải trở về kim h h ô n g p ả bảng tôn tên kia đến, lại là phiền kia k lại i là phước. Đi đi. ly đồng ôm cánh tay không i nói, coi Tại n thường như hắn đến hắn đánh nằm h thì h t sao. đem xuống i Lý lắt Mộc Khê đầu, ó i đi thôi, đi đi. Kim quên mau vẫn n đ là Ly ồ ôm c á nói h không tay n lời nào mà linh công chúa giúp bọn hắn mở ra linh tê chi môn đưa bọn hắn cùng một chỗ về nhân loại thế giới một tòa linh tê chi môn từ trên mặt đất thăng lên mà lý mộc khê trương vĩ cao thái minh tiểu khả còn có bạch quang lánh đều đi ra mà kim ly đồng cũng biến thành bé con bay ở lý mộc khê bên cạnh nói đây là có chuyện gì vì cái gì ta sẽ trở nên nhỏ như vậy lý mộc khê phất phất tay xem như an ủi hắn nói an an không thấy được cái khác diệp la lệ tiên tử đều là như vậy sao đây đều là mẹ độ lạ cùng tân linh trêu đến ngươi có thể coi là sổ sách liền tìm bọn hắn hai tốt bất quá chúng ta thiếu cùng các nàng tiếp xúc tốt phòng ngừa đầu góc ra mỗi một ngày cao thái minh t r ả sát cánh tay nói ân làm sao nhân loại thế giới như thế lạnh sao cái này cũng còn chưa tới mùa đông a làm sao như thế lạnh bạch quang ánh tiếp được trên bầu trời phiêu rơi xuống một mảnh bông tuyết nói minh đây không phải phổ thông tuyết đây là ma p h á p tuyết hẳn là băng công chúa trương vĩ băng công chúa vì cái gì đột nhiên đến nhân loại thế giới hạ ma p h á p tuyết lý mộc khê đừng nói cái này ma p h á p tuyết thật đúng là thật lạnh làm sao đột nhiên băng công chúa sẽ đến cái này kim ly đồng đứng tại lý mộc khê trên bờ vai nói băng công chúa băng tinh bảo cái kia lý mộc khê ân làm sao các ngươi có giao tình kim ly đồng làm sao có thể ta làm tiên cảnh tối cường trên thần bọn hắn không sợ ta cũng không tệ làm sao có thể cùng ta có giao tình Tiểu k h ả chật chật chật, vậy n g ư ơ i còn thật li ợ hại, vậy ngươi vậy có đồng ị c h thủ sao? Kim Ly đ địch thủ một cái hỏa lãnh chủ có tính không lý mộc k ê hỏa lãnh chủ làm sao tại tiên cảnh bên trong chưa từng gặp qua hắn sẽ không giống như ngươi đều tại tiên cảnh bên trong bị tính kế đi kim l y đồng h ừ ta còn hắn bị tính kế tốt nhất đều không cần ta đi đánh bại hắn nam đó lý mộc k ê tốt đừng nói những ngày khoác lác nhanh về nhà t có chút lẹ mấy người khác đều hướng về về nhà phương hướng đi lưu lại kim li đồng tung bay ở không trung đưa tay giữ lại bọn hắn kim li đồng ui ui liền không thể nghe ta nói hết trở về a thật sự là kim ly đồng đuổi theo lý mộc khê đứng tại trên bả vai hắn nói không có ý định nghe một chút ta chiến thần cố sự sao tiểu khả hoa rất tuyệt rất đặc sắc t a ơn giản g thuật hiện tại về nhà về nhà về sau lý mộc khê liền thấy tỉ tỉ của hắn còn ngồi trong phòng khách nhìn thấy trên người hắn kim ly đồng lý mộc ca ân đây là lấy ở đâu bé con người còn chơi cái này a kim ly đồng đ i ể m một cái lý mộc ca vươn ra ngón tay nói uy ai là bé con ta thế nhưng là kim vương tử kim ly đồng tôn trọng một chút lý m ộ c ca ưu giống vẫn là cái có sinh mệnh bé con kim vương tử t i ê u biến điểm và r a phép thuật ie lục ố ly kim ngân đồng thiết kim chi khí lý m ộ c ca pháp lực dùng đến ngăn cản kết quả kim ly đồng pháp lực đến lý m ộ c ca hộ thuẫn bên trên sau đó biến thành kim đậu đậu bắt đầu rơi xuống lý m ộ c ca ra như thế bổng sao lý m ộ c ca đem trên mặt đất kim đậu đậu nhặt lên cẩn thận nhìn một chút phát hiện vậy mà thật là kim ôm lý m ộ c khê hôn một cái lý m ộ c ca lao đệ người hôm nay mang về đồ vật thật hữu dụng so trước kia mang về hữu dụng nhiều cao hứng cầm những cái tia kim đậu trở về nhà bên trong tiểu khả hỏi ngày thứ hai đi trường học về sau lý mộc khê nhìn lên bầu trời vẫn là tung bay bông tuyết nhưng mà này còn là băng công chúa ma phát tuyết vậy khẳng định là có chuyện gì quả nhiên còn không có tan học đâu cao thái minh liền đến mật báo không thể không nói leo tường lật tật lụ xem xét đã làm qua không ít dạng này việc bạch quang ánh từ trong bọc bay ra ngoài nói việc lớn không tốt băng công chúa muốn hủy diệt nhân loại văn minh trương vĩ không hiểu hỏi hủy diệt nhân loại vì cái gì băng công chúa vì cái gì đột nhiên muốn tới hủy diệt nhân loại cao thái minh đem bạch quang ánh trộm trong tay nói tốt bạch quang ánh vẫn là để ta đến nói đi đám tiêu diệp la lệ chiến sĩ nói ý tứ là băng công chúa đã bắt đầu biến mất cho nên mới sốt ruột suy nghĩ đến nhân loại thế giới hạ xuống băng tuyết bạo hơn nữa còn định ra thấp nhận tri ước nếu như bảy ngày sau đó không nghĩ tới biện pháp bạch quang á n kim một trận lớn bạo tuyết sẽ bao phủ nhân loại thế giới tất cả nhân loại đều sẽ chết tiểu khả nghiêm trọng như vậy băng công chúa năng lực mạnh như vậy sao kim ly đồng ngồi tại lý mộc khê ngồi trên bờ vai nói băng công chúa thế nhưng là tự nhiên c h i lực mặc dù bây giờ suy yếu nhưng xa còn chưa đạt tới biến mất tình trạng lý mộc khê người nghĩ quá đơn giản tiên cảnh lại không phải chỉ là một cái băng công chúa xảy ra vấn đề chỉ là còn không có hiện hiện ra mà thôi đi trước đó thủy vương tử còn tới qua đây đối không phải thất nhật tri ước sao hôm nay là ngày thứ mấy cao thái minh hôm nay là ngày thứ hai lý mộc khê đây không phải là không đội h ú n g chi nếu là gì thế chúng ta cũng sẽ không mặc kệ không bằng đầu tiên chờ c h ú t đã tân linh lại không có cầu đến chúng ta nơi này đến cao thái minh như thế q u à loa sao lý mộc khê trợn mắt ôm cánh tay nói vậy ngươi muốn như thế nào đi tân linh trước mặt để cử mình xin nhờ ta còn chưa tới loại trình độ này ta rất mang thủ trương vĩ kéo ra khoe miệng biết hắn đây là còn tại sinh lên lần tân linh đánh lén h ắ n khí bất quá cũng có thể lý giải dù sao như vậy thời khắc mấu chốt muốn hắn cũng sinh khí cao thái minh được thôi ta cũng không nói liền muốn đi hỗ trợ à bất quá đã ngươi không có ý định hỗ trợ kia liền nhìn xem thôi bạch quang quánh còn tưởng rằng nói cho các ngươi biết tin tức này sẽ rất kinh ngạc kết quả giống như chẳng hề để ý dáng vẻ lý mộc khê cũng không phải không quan tâm mà là thật cảm thấy không cần thiết nếu như bọn hắn thật có thể để trận này tuyết rơi hắn còn kinh ngạc hơn đâu lý mộc khê không nói chuyện này đã tuyết rơi kia muốn đừng đi ra ngoài chơi đùa tuyết ta sẽ không hóa tuyết hẳn là rất chơi vui đi trương vĩ nhún nhún bay nói ta không có ý kiến bất quá phải chú ý giữ âm a đây chính là ma pháp tuyết kim ly đồng cắt tuyết có cái gì tốt chơi không bằng ta cho các ngươi biến chút bằng da đột nhiên nhắc tới vấn đề này để lý mộc khê cùng tiểu khả đều sửng sốt lý mộc khê ngươi vừa mới nói thứ gì kim ly đồng nghi hoặc nói vàng a các ngươi không phải thật thích sao lý mộc khê tiểu khả a ta vàng a lý mộc khê trực tiếp e mò nói kêu một đồng l ớ n vàng ta một viên kim tệ cũng không có lấy ra quá tàn nhẫn đi tiểu khả ta bị đ ỉ n h bánh gà tổ thạch còn có lớn ô mai a ô ô nhưng mà những vật này để trương vi cùng cao thái minh không có cách nào cảm động thân thụ dù sao kia mặc dù nhiều nhưng không phải mình kim ly đồng xem bọn hắn hai như thế thích vàng tâm tình thư sướng lời nói hùng hồn nói liền vi điểm kia vàng a không có việc gì có ta kim vương tử tại còn sợ không có vàng cho người sao lý mộc khê ngừng lại khó chịu nói giống như xác thực núi vàng kim vương tử nhưng kim vương tử núi vàng vàng tự do lý mộc khê ưu tú như ta a chương một trăm chín mươi ba chơi tuyết a người không chơi nổi a chương một trăm chín mươi ba chơi tuyết a người không chơi nổi a đã tuyết rơi kia tất nhiên là muốn chơi t u y ế ta không phải đây không phải nam kinh trận này tuyết mà mặc dù mọi người cũng không biết nếu như mấy cái học sinh tiểu học không tìm được để sông băng đ ỉ n h chỉ hòa tan biện pháp mấy ngày sau liền chuẩn bị cùng một chỗ an nghỉ đi nếu như đại nhân vẫn biết đoán chừng đều sẽ nói một tiếng bị điên rồi để tiểu hài tử nghĩ biện pháp vậy ngươi không bằng để bọn hắn nghĩ muốn làm sao thay cái địa cầu đi bất quá đây hết t h ầ đều không trở ngại hắn ra chơi tuyết cầu ném tuyết thậm chí đã mặc một thân áo đông đã đoàn bên trên tuyết cầu tiểu khả cùng kim ly đồng đang đứng tại đất tuyết bên trong ràng co bởi vì trước mặt đặt vào hai kiện tiểu y phục một kiện sừng hiệu trang một kiện con thỏ trang bọn hắn đều không nghĩ tuyển con thỏ trang. Tiểu khả, kim ly đồng. tới trước tới sau biết hay không a ta tới trước ngươi sắp xếp đằng sau kim ly đồng đồng dạng nắm lấy không thả nói à không có khả năng ai nói sau đến liền nhất định phải như thế nào ta mặc cái này tiểu khả cùng kim ly đồng giữa hai cái hỏa hoa v a n g khắp nơi mà kim ly đồng đột nhiên đưa tay đem một viên kim tệ từ tiểu khả trước mặt ném tới mà tiểu khả tìm kim q u a n g liền bay ra ngoài sau đó đem một viên kim tệ nâng trong tay tại trên mặt mình hung hăng ma sát mà kim ly đồng thì cầm quần áo bắt đầu thay đổi trang phục tiểu khả đột nhiên sửng sốt nói chờ một chút vàng y phục kia đâu mà kim ly đồng đã mặc vào tiểu khả khí b u ố c khói thêm giơ chân nói kim ly đồng ngươi d ở trò lừa bịp vậy mà dùng vàng hối lộ ta kim ly đồng chẳng hề để ý vô vô ống tay háo nói vậy ngươi liền nói ngươi tiếp nhận hay không cái này hối lộ đi tiểu khả nghiến răng nghiến lợi cất kỹ kim tệ đi đến kim ly đồng bên người sau đó lập tức nợ nụ cười nói đương nhiên tiếp nhận y phục kia liền tặng cho ngươi ta vẫn cảm thấy con thỏ trang càng thích hợp ta đây tiểu khả vừa thay đổi y phục kết quả hai cái tuyết cầu liền đập tới kim ly đồng thói quen đưa tay kết quả tiểu khả cùng kim ly đồng nháy mắt liền biến thành tuyết nhỏ người lý mô khê ha hai người các ngươi đồ đần chẳng lẽ không biết tránh một chút sao lý mộc khê một thân long miêu đông vải áo khoác trên đầu còn mang một cái long miêu ngu ngơ m ũ bên cạnh trương vĩ là một thân sư tử trang bất quá lý mộc khê nói hắn xuyên giống tu chó bởi vì sư tử lông bầm bị hắn cho bỏ đi quả thật có chút dở dở ưng ưng ơ kim ly đồng cùng tiệu khả bay lên sau đó kim ly đồng nói lý mộc khê ngươi quá mức vậy mà nện kim vương từ mặt lý mộc khê móc móc l ỗ t hai nói như thế nào kim ly đồng xuất ra kim cốt bảo kiếm nói phép thuật ý e lụ ổ ly kim cốt bảo kiếm đi lý mộc khê thoáng chuyển một chút căn bản là đánh không đến hắn nói Ô ô ồ cái này chính xác nhà ta chó nhìn đều lắc đầu vừa vặn tiểu khả lắc đầu nháy mắt liền cứng đở hồ tiểu khê trong nhà lấy ở đầu chó a bất quá kim ly đồng khỏe miệng ngoắc ngoắc nói có đúng không ngầm đầu nhìn một chút lý mộ c khê ngầm đầu một cái từng đống tuyết liền từ trên cây rơi xuống nháy mắt đem hắn cho vùi lấp đợi đến cao thái minh cùng bạch quang ánh đến thời điểm bạch quang ánh còn nói các ngươi đ ắ p người tuyết nhanh như vậy sao chúng ta còn không có đến đâu cao thái minh nhìn một chút nói một khê đâu nháy mắt người tuyết liền nổ tung lý mộ khê từ bên trong bật đi ra sau đó chỉ vào kim ly đồng nói t chân mỹ yên đ g tâm không chỉ các ngươi cảm thấy chân g một trăm chín mươi bốn nem tuyết chân một trăm chín mươi bốn nem tuyết chân nhân bản người, bả người tuyết lý mộc khê cùng kim ly đồng tuyết cầu chiến đấu phạm vi không ngừng mở rộng cuối cùng đem mặt khác mấy cái cùng một chỗ quân vào kim ly đồng là muốn độc chiếm quần hùng tới đáng tiếc thân thể của hắn lớn nhỏ không cho phép tại lan đến gần cao thái minh cùng bạch quang bánh thời điểm trực tiếp lọt vào tam phương công kích cuối cùng bị tuyết cầu đập ngã xuống đất n g ấ t đi ngay cả trên đầu sừng hiệu mũ đều l ệ n h mà trương vĩ cùng tiểu k h ả thì là hướng về phía lý mộc khê điên cùng nạ pháo bởi vì hắn thừa dịp người không chú ý vụ trộm hạ thủ bất quá cũng là thừa dịp người khác không chú ý thế nhưng là hay là bị trương vĩ nhìn thấy thế là lý mộc khê bị hôn chiến đập chúng cuối cùng thân chúng n phát tuyết cầu một lần nữa bị phong ấn về người tuyết kim ly đồng trực tiếp từ trong đống tuyết bay ra dun dun người bên trên tuyết nói các ngươi vậy mà vây công ta kim ly đồng lý mộc khê nhanh đế ký k h ế ước kim ly đồng nhìn một chút chung quanh nhữ mày nói lý mộc khê người đâu bạch quang bánh chỉ chỉ nhân hình n ọ người tuyết nói a người ở nơi nào đâu kim ly đồng tiến đến phía trước dùng kiếm chọc chọc lý mộc khê đầu nói lý mộc khê ngươi không có sao chứ kết quả hắn người đều không nhúc đ í c h trương vĩ bọn hắn cũng lo lắng đều tiến đến lý mộc khê bên cạnh đột nhiên lý mộc khê ha ha ha lần này trên thân đều dính vào tuyết đi t r u n g quanh một vòng người đều bị lý mộc khê run một thân tuyết hết lần này tới lần khác con hàng này cười còn siêu vui vẻ đánh hắn t r ô n hắn thế là lý mộc khê tại mọi người vây công hạng trực tiếp bị vùi vào trong đống tuyết chỉ để lại một cái đầu thêm cổ lộ ở bên ngoài lý mộc khê ai thả ta ra rất lạnh không muốn như vậy đi chư ơ n g mỹ a ngươi hướng trên người chúng ta run tuyết thời điểm không phải rất thích sao ngươi ngược lại là tiếp lấy vui a lý mộc khê a cái này ta sai kim ly đồng đứng tại lý mộc khê trước mặt nói lý mộc k ê ngươi nhận lầm quá nhanh đi muốn hay không đế ký khế ướp ra a lý mộc khê ta ngay cả cái ngón tay đều rối không ra còn đế ký khế ước người đụa ta đây bạch quang u oánh tiểu khê n g ư ơ i vẫn là tại tuyết bên trong đợi đi bớt được đi ra quấy rối kim ly đồng đem ngón tay điểm tại lý mộc khê trên núi nói ta kim ly đồng nguyện ý cùng lý mộc khê ký kết khế ước lý mộc khê cắn răng cũng nói ta lý mộc khê nguyện ý cùng kim ly đồng ký kết khế ước phanh một tiếng đồng tuyết nổ tung đám người cánh tay ngăn tại trước mặt lý mộc khê mặc tử kim khải giáp đi ra lý mộc k ê khế ước này thật không phải là kêu đi ra liền có thể sao kim ly đồng tay cầm kim cốt bảo kiếm nói ha hiện tại cuối cùng đã tới muốn phản kích thời điểm phép thuật ielukoli kim ngân vũ từng thanh từng thanh bảo kiếm vây ở bên cạnh họ sau đó trực tiếp nổ tung nháy mắt một loạt người tuyết liền ra lò kim ly đồng bốn kim ly đồng đem sống kiếm trên bờ vai d ơ lên cái cằm khi n h miệt nói như thế nào đám người nhất trí bị kim ly đồng cái này muốn ăn đòn dáng vẻ cho chọc giận thế là một trận hào hào đất tuyết chơi đùa biến thành ma pháp tuyết cầu đại bị bính chính là như vậy có ma pháp làm loạn cũng coi như lại còn có cờ lập cạt ra vui chơi là không thấy được bọn hắn nhiều như vậy biết ma pháp ở chỗ này sao lý mộc khê cảm ứ n g được cờ lạc cặt vết tích về sau nhìn một vòng đều không có phát hiện ở đâu chỉ cảm thấy giống như khắp nơi đều là lý mộc khê tiểu khả có cảm ứ n g được cờ lạc cặt ở đâu sao tiểu khả ngẩng đầu nhìn bầu trời nói tiểu khê ngươi có muốn nhìn một chút hay không trên trời lý mộc khê ngẩng đầu chỉ thấy bầu trời bên trong mây giống như đang không ngừng tụ tập sau đó lại trên đỉnh đầu bọn họ hình thành hình vòng xoáy chương 195, vân bài hạ l ơ n tuyết chương 195, vân bài hạ l ơ n tuyết lý mộc k ê nhìn xem không ngừng tụ tập mây hỏi tiểu khả đây là vân bài tiểu khả nhẹ gật đầu nói đúng mà lại ứng nên xuất hiện thời gian không ngắn nếu để cho mây bao trùm cả t ò a thành thị sự tình liền không xong lý m ộ c khê một mực không có cảm giác được cỡ l ọ cạc khí tức nguyên lai là bởi vì băng công chúa ma pháp tuyết che giấu khí tức của nó trách không được một mực không có phát giác được trương vĩ cùng cao thái minh đều gặp thu phục cỡ l ọ cạc dáng vẻ cũng là không tính kinh ngạc chỉ là cảnh r i á c lên mà kim ly đồng liền không giống kim ly đồng cái này mây chuyện gì xảy ra cỡ lo cạc h í n h là cái này trở nên sao làm sao thu phục lúc này kim vương tử cùng tên nhà quê một dạng Cái gì cũng gì kim h ô n g b ế t chỉ là kêu ly đồng nổi g hướng tâm t lao lấy ra, hắn bọn bỏ giận đùng đùng bay ra ngoài sau đó cầm kim cốt bảo kiếm chỉ vào mây nói phép thuật ielu ổ ly kim n g â n đồng thiết kim n g â n vũ một vòng kim kiếm vây quanh kim ly đồng bắt đầu hướng về đám mây phóng đi đem k i a đám mây cho xuyên ra từng cái cửa hàng nhưng giống như một chút tác dụng cũng không có ngược lại giống như chọc i ậ n mây một dạng trực tiếp chia mấy cô hướng lấy bọn hắn lao đến mà trương vĩ cao thái minh đều có ý thức tránh né lấy công kích chỉ có kim ly đồng một người cùng như bị điên đối những cái kia mây xem như địch nhân một dạng chặt không ngừng thậm chí đem những cái kia mây chặt thất linh bắt lạc kim ly đồng cũng không có bao nhiêu lợi hại mà mà tiểu h ả tại sử dụng lửa thời điểm những cái kia vân minh lộ vẻ không dám đến gần hắm thế là nói tiểu khê, nhanh dùng lửa. những này mây sợ lửa à? lý ử a à? l mộc khê nghe rút ra hỏa bài nói lửa h ỏ a thân triệu lai h ỏ a tinh linh ra về sau trực tiếp mang theo toàn thân hỏa d i ễ m hướng về mây vòng xoáy phóng đi đem những cái kia mây tất cả đều nổ t u n g lộ ra một cái ngồi ở trên mây nhỏ tinh linh lý mộc khê nhìn xem có chút nhìn quen mắt à nói à này làm sao giống như vậy vũ bài đâu tiểu khả chỉ là dài giống mà thôi khoan hay nói đều là ngồi ở trên mây lý mộc khê cỡ lạo cạn khôi phục ngươi bộ dáng lúc trước vân bài bị phong ấn về sau rơi vào lý mộc khê trong tay kim ly đồng đục lên đến hỏi nguyên lai、like、cờ lọc cạt đều là như thế này thu p h ụ ca ta còn tưởng rằng là ngươi vốn là có đ â y này lý mộc khê vậy ngươi muốn nói như vậy cũng có thể lúc đầu bọn chúng đúng là đều trong tay ta trương vĩ cùng cao thái minh đi tới nói tuyết giống như hạ càng lúc càng lớn sẽ không mỗi một ngày qua tuyết liền ra c h ọ n một điểm đi lý mộc khê trước mắt xem ra là dạng này đám tiêu diệp la lệ chiến sĩ không có động tĩnh gì sao cao thái minh giang tay ra nói không biết ta bất quá nghe nói có đang trà tư liệu đi kim ly đồng đứng tại lý mộc khê trên bờ vai nói sợ cái gì đến lúc đó không được liền để ta xuất mã 196, nhỏ nhỏ rút một chút. Mái nhà thất a liền k ô n i nhật n c tri ước ngày thứ tư lý mộc khê trải qua cửa trường học thời điểm vừa hay nhìn thấy các chiến binh diệp la lệ cười cười nói nói cũng vào trường học đây là nghĩ đến biện pháp không hiểu rõ diệp la lệ chiến sĩ cho nên liền không đi đón sờ bọn hắn tân linh tên kia không đến cho hắn nói xin lỗi hắn là sẽ không xuất thủ hắn chính là như thế mang thủ mà lại hắn còn muốn đi khoảng cách gần xem kịch chính là muốn nhìn xem cuối cùng sẽ như thế nào bất quá xác thực có như vậy một chút lạnh nhẹ a t r à trà sát cánh tay về mình trong phòng học trương vĩ đã ngồi trong phòng học lý mộc khê vừa tọa hạ trương vĩ liền nói ngươi nhìn hôm qua đến chuyện đã xảy ra hôm nay sao lý mộc khê không hiểu hỏi không có a xảy ra chuyện gì sao chương Vĩ, bởi vì trận này tuyết lớn hạ không chỉ đã có thật nhiều nhà ống nước bạo hơn nữa còn có giao thông bên trên vấn đề mà lại ta nghe nói bởi vì tuyết đến quá đột ngột ấm khí căn bản chưa kịp thả liền đồng cứng lý mộc khê vậy là người lo lắng lại tiếp tục như thế sẽ có chuyện nghiêm trọng hơn xuất hiện sao chương Vĩ, đối mà lại quang nhà ta công ty hạ đã có tiểu nhân tổn thất vẫn là nương tựa theo nhà ta tích lũy xuống nội tình nếu như bảy ngày sau đó không có giải quyết kia là toàn nhân loại h a i nạn nhưng cái này trước đó đâu lý mộc khê cũng không nghĩ tới nhiều như vậy nhưng bây giờ cũng không có cách nào ngăn cản đã đến lúc này lại nhiều đều không dùng lý mộc khê ai ta để cái này giảm nhẹ một chút trương vĩ không cần này nấy ta chỉ là nhà r á n h một chút lấy của cả i nhà của ta còn không là vấn đề lý mộc khê đi đến phòng học bên ngoài bên hành lang thừa dịp không ai đem hỏa bài đem ra nói l ử a giảm xuống cái này ma p h á p tuyết trình độ đi không dùng để tuyết biến mất hỏa bài hóa thành một vệ ánh sáng bay về phía bầu trời sau đó lý mộc khê nhìn thấy một điểm cực nhẹ hơi h ồ ngược băng đông tuyết s á t thực nhỏ lại nhìn thấy có tác dụng lý mộc k ê mới về trong phòng học đối trương vĩ nhẹ gật đầu sau đó mới tọa hạ chuẩn bị lên lớp đợi đến tan học về sau lý mộc khê cùng trương vĩ dự định từ mái nhà đi xem một chút đám kia diệp la lệ chiến sĩ đến tuột cùng đang làm gì sau khi hắn cùng trương vĩ còn có trong túi sách tiểu khả kim ly đồng cùng lên lầu thời điểm đột nhiên cảm thấy cỡ l ọ cả ạ khí tức hơn nữa còn ngay tại trên lầu chót lý mộc khê đem tiểu khả cùng kim ly đồng ngay tiếp theo túi sách đều cho trương vĩ sau đó một bên chạy lên vừa nói ta đi lên trước có cỡ l ọ cả ạ khí tức tiểu khả từ trong túi sách lộ ra đầu nói có cỡ l ọ cả ngươi nem chúng ta làm gì chê chúng ta nặng sao kim ly đồng trực tiếp đem tiểu khả đẩy ra trong bọc bay ra ngoài sau đó cùng lý mộc khê đi lên lầu nói biệt ly sai như vậy à pháp lực yếu bất h u y lý mộc khê một ngựa đi đầu chạy đến trên lầu chót cảm nhận được phía sau cửa kia c ờ lọc cạc khí thức lúc này mở cửa đi vào vốn cho rằng sẽ trực tiếp nhìn thấy c ờ lọc cạc dáng vẻ kết quả trực tiếp bước vào đèn kịt một màu bên trong chân chính đưa tay không thấy được năm ngón mà hắn cửa phía sau sớm đã không thấy tăm hơi lý mộc khê trong tay cũng đã xuất hiện thần trượng hắn còn không có triệu h ó n đâu lý mộc khê lại lạ như thế này bắt đầu sao đây là hồi ức dự báo hay là giả tượng hết thể đều tràn ngập quỷ dị khi hắn đi về phía trước một khoảng cách về sau có thể cảm nhận được phía trước có một chút hào quang nhỏ yếu mặc dù không biết phía trước đến cùng là cái gì nhưng cũng chỉ có thể thuận hướng bên kia đi thế là liền hướng về bên kia chạy tới mà ngoài cửa ngay lập tức bay tới kim ly đồng trực tiếp bị giam tại ngoài cửa chờ hắn lại mở cửa thời điểm con ngươi co ó rụt t lại. Lý Mộc Khe ư giục lấm bằng、Hữu. Mộc lại ý Mộc chỗ Khe y mới phát hiện vì cái gì bởi vì nơi này vậy mà là ban đêm mà lại địa điểm còn có chút quen thuộc chính là trường học của bọn họ m ã i nhà chỉ là từ ban ngày đổi đến ban đêm mà thôi phía dưới còn có phòng học lóe lên ánh đèn đang lúc lý mộc khê nghĩ làm rõ ràng cái gì tình huống thời điểm đằng sau cửa mở ra mà đi vào không là người khác chính là trương vĩ lý mộc khê chạy tới nói tiểu vĩ đây là có chuyện gì còn có tiểu khả cùng kim ly đồng đâu chỉ là trương vĩ có chút mộng nói lý học sinh ngươi đang nói cái gì cái gì tiểu khả cùng kim ly đồng lý mộc khê hung hăng chân kinh chuyện gì xảy ra mà lại hắn nhìn xem trương vĩ trong mắt chính là đồng đậm cảm giác xa lạ tựa như là không quen vẹn vẹn là nhận biết một dạng lý mộc khê bông ra trương vĩ bất lực hướng lui về phía sau hai bước không thể tin được đây là thật mà trương vĩ đi đến mái nhà rào chắn bên cạnh giống như là đang chờ cái gì một dạng chẳng qua là đưa lưng về phía lý mộc khê mà thôi đứng trong chốc lát về sau trương vĩ dội lưng một cái sau đó chuẩn bị xuống lầu đột nhiên nhìn xem lý mộc khê nói vì cái gì đây vừa mới nhìn thấy ngươi đột nhiên có một loại cảm giác quen thuộc lý mộc khê nhìn xem trương vĩ trong mắt lạ lâm không làm giả nói nếu như ta nói chúng ta là phi thường tốt bằng hữu ngươi tin k h ô n g trương vĩ n h ư m ẩ y nói bằng hữu ngay tại lý mộc khê coi là trương vĩ sẽ c ự tuyệt sau đó nói chút khác về sau liền nghe tới trương vĩ nói ta tin tưởng lý mộc khê trầm mặc một hồi lâu không nói gì sau đó đột nhiên nghe được có người kêu tên của hắn lý mộc khê lý mộc khê lý lý mộc khê nghe có chút q u o n hai đây không phải kim ly đồng thanh nhâm sao mà trong lòng bàn tay hắn diệp la lệ khế ước cũng đang nhấp ngày lấy trương vĩ đột nhiên vừa cười vừa nói có người gọi ngươi trở về lý mộc khê đột nhiên liền rơi vào một cái hát động bên trong biến mất mà trương vĩ lại còn vừa mới lý mộc khê vị trí một đôi màu trắng cánh đột nhiên từ phía sau xuất hiện đem trương vĩ bao trùm mở ra về sau lộ ra một thân màu trắng từ bên cạnh mái đầu bạc trắng bóng người nếu như lý mộc khê nhìn thấy nhất định sẽ nhận biết bởi vì đây chính là nguyệt nguyện ôm cánh tay ngẩng đầu nhìn kia một vầm minh nguyệt đột nhiên nói b à n g hữu lý mộc khê mở mắt ra về sau là kim ly đồng dùng tay thiếp ở trên c h á n của hắn tại dùng diệp la lệ khế ước cùng hắn tâm thần tương thông mà trương vĩ cùng tiểu khả đem thời bài điều khiển ở phía trước kim ly đồng ngươi thế nào v tiểu tiểu lý, lý mộc khê đem chân chính thần trượng triệu hoán đi ra liền dựa vào ở trên tường nói c ờ l ạ c cạn khôi phục ngươi bộ dáng lúc trước lý mộc khê trong tay hồ điệp biến thành một cái đầu bên trên mang theo một cái che mắt vũ trùm trường bao ngự tỷ thân lữ tử sau đó hóa thành cờ là cặt trở lại lý mộc khê trong tay lý mộc khê mộng cho nên vừa mới hết thảy đều là mộng sao tiểu khả bay tới hỏi ngươi vừa mới mơ tới cái gì mộng bài thế nhưng là cùng ngươi dự báo mộng có quan hệ à có nó ngươi liền có thể dự báo chuẩn xác hơn lý mộc khê nắm lấy tiểu khả gấp gáp hỏi cái kia vừa mới mộng cũng là dự báo mộng sao tiểu khả ta đây cũng không rõ ràng cái này liền muốn xem chính ngươi chương một trăm chín mươi tám hiện thực tương phản mộng chương một trăm chín mươi tám hiện thực tương phản mộng lý mộc k ê đột nhiên trầm mặc lại tiểu khả lại hỏi cho nên đến cùng là cái gì mộng a hít sâu một hơi lý mộc khê nói ta mơ tới hoàn toàn xa lạ tiểu vĩ thật giống như hoàn toàn không quen một dạng chỉ là đơn thuần nhận biết thậm chí ngay cả tiểu khả còn có kim ly đồng cũng không có trong ngộng hết thẻ quá mức chân thực ngay tại cái này trên sân thượng hết thẻ đều thay đổi lý mộc khê trong ánh mắt kinh hoàng quá mức rõ ràng trương vĩ đi tới s ở s ở chán của hắn nói không có phát sờ ta nói thế nào mê sảng nữa nha chúng ta vẫn luôn là bằng hữu tới làm sao có thể đột nhiên không biết nữa nha lý mộc khê hhh đây không phải nằm mơ mà nói không chừng trong ngộng đều là ngược lại không cần lo lắng kim ly đồng bay tới nói vì cái gì không có chúng ta ta cùng tiểu khả g i a hỏa này không hợp với hiện tại ngươi trong ngộng sao ta đường đường kim vương tử ngươi khế ước giả y e lục ố ly vậy mà không có xuất hiện qua lý mô khê ngươi đừng bay rồi à trước kia cũng xuất hiện qua bất quá kia cũng là dự báo ngộng mà lại đến bây giờ ta cũng không biết có ý tứ gì đâu nói thật hắn dự báo trong ngộng kim ly đồng giống như cùng bình thường đế ký khế ước thời điểm không giống lắm mặc dù có đế ký khế ước cảm giác nhưng giống như còn có thứ gì tiểu khả bất quá tiểu khê ngươi cái này dự báo n g ộ n sẽ theo pháp lực tăng cường không ngừng chuẩn sắc cùng rõ ràng nhưng cái này phương hướng n g ư ợ c m n g vẫn còn có chút không hợp t h ó i t h ư ờ n g muốn hay không ngơi hỏi một chút m n g bài chuyện gì xảy ra lý mộc khê hai ngón tay kẹp lấy m n g bài một lần nữa ném ra sau đó bài tại không trung chuyển hai vòng sau dừng lại lý mộc khê nhắm mắt lại chẳng được bao lâu lý mộc khê mở mắt ra sắc mặt cổ quái thu hồi m n g bài trong lúc nhất thời không nói gì mà kim ly đồng không nhị được hỏi đến cùng là thế nào a hỏi đi ra chưa lý mộc khê m n g bài nói đây là đọc đến ta trong trí nhớ khả năng tiến hành dự báo mà lại là khả năng khá lớn nhưng là ta hỏi cái khác nó cũng không biết bởi vì nó một mực đưa qua nội dung bên trong không rõ ràng Kim lý y Đồng, mộc khê cũng rất mộng bức à hắn chưa từng có nghĩ tới cái này à mà lại quan hệ bọn hắn tốt như vậy hắn làm sao lại làm loại sự tình này lý mộc khê tuyệt đối không thể có thể nhất định là nơi nào tính sai tiểu khả ngươi còn dự định đi nhìn một chút đám kia diệp la lệ chiến sĩ sao lý mộc khê hiện tại một đầu góc vấn đề nơi nào còn có cái gì không đi xem bọn hắn đang làm gì à không đi cho bọn hắn quấy dối cũng không tệ lý mộc khê không đi lúc đầu tâm tình rất tốt Hiện tại ta chỉ tại muốn ta lý à ràng này. là nào m Kim muốn một rõ ngộng sẽ xuất hiện loại tình huống này. Kim Ly Đồng, đi thôi, ta cũng muốn nhìn một chút, đến cùng là những cái nào diệp la lệ thiết tử, nguyện gì vì cái chút, cái báo loại đi thôi, diệp thiết dự sẽ xuất ta lệ Ly la tử, cùng mẹ đồ là đối kháng. Lý mộc ẹ n đồ đối là Lý kháng. m khê nhất miệng nói tin tưởng ngươi không nguyện ý biết dù sao cảm giác đều không quá bình thường trương vĩ vô vô lý mộc khê b ả vai nói đi thôi xem bọn hắn nghĩ được biện pháp gì lý mộc khê tốt ta tốt ta các ngươi nhiều người nghe các ngươi đi tới sân thượng bên cạnh về sau có thể nhìn thấy bên kia tiểu học thật nhiều địa phương lâu dạy học còn có mặt sau thao trường tăng thêm đằng sau cùng hoa viên một dạng địa phương mà các chiến binh diệp la lệ ngay tại trong hoa viên trượt băng thậm chí còn dùng tay làm băng thang trượt t r ư ơ n g một trăm chín mươi chín cảm giác quen thuộc đói muốn ăn t r ư ơ n g một trăm chín mươi chín cảm giác quen thuộc đói muốn ăn nhìn thấy các chiến binh diệp la lệ chơi vui vẻ như vậy lý mộc khê vui vẻ đều cười cái quỷ a lý mộc khê bọn hắn cái này là nghĩ đến biện pháp vẫn là tại làm hủy diệt trước cuối cùng ngược l ạ c t r ư ơ n g vĩ biểu lộ cũng là một lời khó nói hết nói có thể là nghĩ đến biện pháp đi kia còn có thể thế nào dù sao người ta là không đội vậy bọn hắn gấp cái gì về nhà đi ngủ tính kim ly đồng nhìn xem mấy cái kia diệp la lệ tiên tử do dự một chút nói lý mộc khê tại sao ta cảm giác có chút kỳ quái ta cùng các nàng chưa thấy q u a đi lý mộc khê lúc này mới nhớ tới một ít chuyện bất quá giống như có chút mơ hồ là chuyện gì xảy ra mấy cái kia diệp la lệ tiên tử cùng kim ly đồng quan hệ thực tế phức tạp ở giữa còn có một cái tân linh lung tung làm hắn cũng không biết tân linh là đoán ra kim ly đồng lực lượng vẫn là sớm hạ một nước cờ bất quá mặc kệ như thế nào tân linh đều không phải cái gì tốt đây cũng là hắn không muốn cùng tân linh tiếp xúc nguyên nhân hiện tại hắn còn khê ước bỏ đi thiết hy kim ly đồng nếu để cho tân linh biết nói không c h ừ n g lại sẽ dùng thủ đoạn gì đâu hắn hiện tại không nghĩ cực mà lại hắn còn muốn kim ly đồng một cái hứa hẹn lý mộc khê kim ly đồng ngươi còn nhớ rõ ta bỏ đi kia đoạn ký ức sao kim ly đồng sửng sốt một chút hỏi nhớ kỹ làm sao cùng các nàng có quan hệ sao lý mộc khê lắc đầu nói ta chỉ là muốn nói nếu như ngươi về sau không muốn cùng ta duy trì diệp la lệ k h ế ước có thể cùng ta nói thẳng ta sẽ không ép ở lại lấy ngươi kim ly đồng đứng tại lý mộc khê trên bờ vai nói vì cái gì ngươi thế nhưng là ta tán thành người lý mộc khê không nếu như ngươi bị người cưỡng ép khôi phục ký ức không nhất định sẽ cảm thấy ta là người tốt mà lại ngươi cũng không nhất định sẽ đợi tại ta chỗ này kim ly đồng trà sát cánh tay nói ngươi không nên làm ta sợ à để ta rất không có cảm giác an toàn lý mộc khê tóm lại ngươi đến lúc đó nếu có rời đi ý nghĩ có thể cùng ta nói nhưng không muốn đã lưu ở ta nơi này còn b n ta kim ly đồng đem kim cốt bảo kiếm triệu h ắ n đi ra nói ta kim ly đồng dùng kim cốt bảo kiếm phát h ệ tuyệt đối sẽ không bán lý mộc khê được đến kim ly đồng câu trả lời này lý mộc k ê mới không còn xoắn suýt chuyện này dù sao hắn nhưng không xác định tân linh có thể hay không động thủ gây sự hiện tại xác nhận bọn này diệp la lệ chiến sĩ ân chơi thật vui vẻ mặc dù không biết nghĩ đến biện pháp không có vậy coi như bọn hắn nghĩ đến đi lý mộc khê tốt đã bọn hắn chơi vui vẻ như vậy chúng ta cũng trở về đi ta muốn đi ăn thịt vịt nướng à, có hay không thành đoàn đi tiểu khả nhấc tay ra hiệu nói ta ta ta ta muốn đi kim ly đồng k i a liền đi nếm thử nhân loại đồ ăn đi hy vọng làm dễ ăn một chút trương vi nghĩ nghĩ nói k i a liền cùng ta cùng đi đi, ta nhớ được có cái làm thịt vịt nướng lao sư phó tay nghề nhất tuyệt tuyệt đối ăn ngon lý mộc k ê hai mắt tỏa ánh sáng gật đầu nói ngẫm lại kia liền lên đường đi loại kia ra giòn nhưng lại không dầu mỡ béo gầy dao nhau cảm giác ta cảm giác nghe được mùi thơm cao thái minh đột nhiên mở ra cánh bay tới nói nghe nói có người muốn ăn thịt vịt nướng nhà ta có cơm tây đầu bếp à. bạch quang oánh có ăn ngon mọi người cùng nhau à. lý mộc khê đẩy trương vĩ một bên đi vừa nói trước đi tiểu vĩ nói danh tiếng lâu năm nếm thử ta nhanh phải chạy nước miếng đi mau đi mau trương vĩ liếc qua cao thái minh sau đó phía trước đi mà cao thái minh đối bạch quang o n h nói hắn vừa mới nhìn ánh mắt của ta có ý tứ gì đối ta có ý kiến bạch quang oánh thở dài nói không có hắn cảm thấy ngươi hôm nay phá lệ khác biệt cao thái minh có đúng không ta cũng cảm thấy ta hôm nay phá lệ x o á i bạch quang oánh mắt cá trịa tường hai trăm h thất nhật chi ước đến tề tụ thanh khê hạt r ư ơ n g hai trăm h thất nhật chi ước đến tề tụ thanh khê hạt về sau trong hai ngày một chút sự tình đều không có phát sinh ngay cả còn lại c ờ lọc c ạ t cũng đều không ra chỉ có càng ngày càng lớn tuyết đây là lý mộc khê dùng hỏa bài giảm xuống hiệu quả coi như như thế lý mộc khê mỗi ngày muốn duy trì lấy hỏa bài cũng thật không bớt lo hắn phát h ệ đây tuyệt đối là hắn một lần cuối cùng yên lặng làm việc tốt nếu như lần sau lại làm vậy hắn liền liền một ngày không ăn cơm thời gian cũng tới đến t h ấ t n h ậ t c h i ước ngày cuối cùng ngày này băng công chúa sẽ thông qua linh tê c h i môn đi tới nhân loại thế giới cũng không biết lần này đồng hành có ai mà lý mộc khê đã đang chờ trương vi cùng cao thái minh bọn họ chạy tới cao thái minh đã thay đổi thân mình bày tới rơi vào lý mộc khê ra trên nóc nhà cao thái minh u chúng ta là cái thứ nhất mà xem ra có người đến chơi a bạch quang của ánh minh ngươi ít nói chuyện chúng ta thời gian ước định còn chưa tới đâu chúng ta sớm đến cao thái minh cắt cao thái minh nhảy xuống về sau giải trừ biến thân đi đến lý mộc khê bên cạnh hỏi ân tiểu khả cùng kim ly đồng đâu làm sao không có ra lý mộc khê thở dài chỉ chỉ bên kia cổng cái b à n nhỏ chỗ ấy mà cao thái minh cùng bạch quang ánh nhìn sang liền thấy tiểu khả cùng kim ly đồng nằm tại trên ghế nằm một người mang theo một cái kính dâm bạch quang ánh bay qua nói hai n g ư ờ i rất tự tại a cái này cũng không có thái dương a tiểu khả đẩy kính dâm sau đó trên thân phát sáng nói thái dương quang a bạch quang ánh kéo ra khỏe miệng nói ngươi thật đúng là sẽ hưởng thụ a kim ly đồng tháo kính dâm xuống nói làm sao người đến đông đủ sao muốn chuẩn bị đi rồi sao cao thái minh không có đâu trương vĩ tên kia còn chưa tới đâu vừa nói xong ngoài cửa liền vang lên trương vĩ thanh âm ai nói ta còn chưa tới ta cũng không giống như ngươi chẳng trận bay tới lý mộc khê đã người đến đông đủ vậy chúng ta cũng lên đường đi vừa mới có một c ố cường đại phép thuật is luo lì khí t ứ c hướng về thanh khê hạp đi trương vĩ lại là thanh khê hạp lý mộc khê buông bông tay nói đối mặc dù không biết vì cái gì nhưng đúng là nơi đó lý mộc khê móc ra tường bài thả ra tinh linh cự điệu sau đó lôi kéo trương vĩ cùng cao thái minh bên trên cự điệu trên lưng tiểu khả cao thái minh cùng bạch quang ánh cũng đi theo bay đi lên Cự cánh điểu minh tiếng nâng lên cánh một tiếng về sau hướng về thanh khê hạp về bay đó i nơi tiên Mà này, là thanh khê hạp nơi này, đầu tiên là ngang đầu đ n đến diệp la lệ, chiến sĩ cùng Diệp cưới Lệ La sĩ tại h thải thần Linh. ấ t tông Tân t di gian tông đến lộc, Sau đó tại bọn hắn sông đối diện địa phương cũng theo một cái băng liên hoa đến hấp dẫn các chiến binh diệp la lệ cùng tân linh chú ý Tân linh, chúa, ta thất nhật chúa, chỉ, ta thấy thiết tiến Tân giật nhân Linh, băng công chúng đến Băng công hành không định này định cũng không có cần thiết tiến hành.、Tân、linh mình là loại chi vi cái chúa, phó chúa, chỉ, ước. có cảm ước có mà băng công chúa bên cạnh hai đạo nhân ảnh cũng h i ể n lộ ra để tân linh hung hăng giật mình nói độc nương nương bàng tôn bàng tôn tân linh ta cảm thấy các ngươi vẫn là từ bỏ đi đem những nhân loại này côn trùng có hại đều điện thành cho tàn đi tân linh không thể độc tịch phi bàng tôn quan g tiên tử cùng kia nhân loại tiểu tử giống như không ở chỗ này a bàng tôn ừ ta sẽ đi tìm kia nhân loại đi bất quá trước giải quyết những này tiên cảnh phản đ ổ đi lý một khi bọn họ chạy tới thời điểm liền nghe tới độc tịch phi cùng bàng tôn đối thoại bọn họ có phải hay không không nên tới làm sao cùng mình đưa tới cửa mở dạo chương hai trăm linh một thanh khê hạp giao chiến tân linh vs băng công chúa chương hai trăm linh một thanh khê hạp giao chiến tân linh vs băng công chúa bàn g tôn trong lòng cũng còn đang tức giận đâu kết quả là diệp la lệ chiến sĩ cùng tân linh liền xui xẻo bàn g tôn trên thân lôi điện phun trào nói phép thuật ý e lụa ô ly điện thiềm lôi minh lôi điện trí tôn một đạo t h u kệch lôi đỉnh rơi vào tân linh dưới chân tân linh tranh thủ thời gian né tránh về sau dưới chân đất đá mặt trực tiếp nổ tung sau đó rơi xuống trong nước đi mà diệp la lệ tiên tử nhóm cũng cho chủ nhân của các nàng giới thiệu một chút độc tịch phi cùng bàn tôn dù sao bọn hắn đều ch mà lại hai cái này vẫn là linh tích các thành viên đương nhiên cường điệu giới thiệu một chút bảng tôn dù sao cũng là bạch quan g ánh chủ nhân trước chỉ bất quá không rõ vì cái gì bảng tôn nói bạch quan g ánh cùng một nhân loại chẳng lẽ bảng tôn đã gặp bạch quan g ánh cùng cao thái minh thế nhưng là bọn hắn làm sao đào thoát đây này đây cũng là tân linh muốn biết tân linh băng công chúa mời tuân thủ đốt định nghe một chút những hải tử này đi bọn hắn không phải chỉ biết phá hư bọn hắn cũng tại rất cố gắng bảo hộ tự nhiên phát hiện tự nhiên đẹp băng công chúa tốt ta kia liền nghe nghe nhân loại ta cuối cùng sáng ố i đi mời nói đi lý mục khê bọn hắn dừng ở một chỗ trên bình đài. phép thuật ielu oli băng liên hoa rơi xuống suối nước trên mặt băng băng công chúa bắt đầu kiểm tra suối nước thanh tịnh trình độ bất quá lý một khi bọn hắn thế nhưng là nhìn thấy độc tịch phi cùng bảng tôn đối mặt nợ nụ cười liền biết còn phải lại đánh một trận phép thuật ielu oli hàn băng phiêu phiêu như tuyết kết tinh cho ta cảm thụ các n g ư ơ i tự nhiên khí t c đi băng hạ nước bay lên sau đó đột nhiên một mảnh nước rơi tại băng công chúa và táo bên trên bắt đầu ăn mòn b ư ớ c lên từ sắc khói băng công chúa nhảy ra mặt băng rơi ở bên cạnh nói nhân loại các ngươi cũng dám lửa g ạ ta t cái này trong nước rõ ràng có độc lại dám g ạ t ta là t i n h kết nước băng truy thuật từng g i ã y băng truy hướng về tân linh cùng diệp la lệ chiến sĩ mà đi tân linh đành phải cơi thất sắc thần lộc nguyên thần ứng chiến băng công chúa t â n linh ngươi muốn vi phạm thất nhận tri ước sao các ngươi đã thất bại không thể hướng ta chứng minh tự nhiên có thể n g h chuyện tân linh tự nhiên có thể nghịch chuyển chúng ta còn có khát chứng minh nếu như ngươi muốn hủy diệt nhân loại thế giới đó chính là đối địch với ta b a n g công chúa nhữ mày nói coi như ngươi lấy nguyên thần nên chiến tại nhân loại thế giới bị nữ vương nguyền rủa ngươi căn bản không phải là đối thủ của ta b a n g tinh bản tân linh coi như thất tín với ngươi vi phạm thất n h ậ t tri ước ta cũng muốn bảo vệ nhân loại thế giới hy vọng tân linh thực lực không kém hiện tại nguyên thần nên chiến cũng không có bị băng công chúa đánh bại chỉ bất quá nàng căn bản kiên trì không được bao lâu băng công chúa nhưng là chân hơn hai người động thủ động tĩnh một chút cũng không yếu hơn bọn họ cùng mẹ nộ lạ lần trước giao chiến nhìn xem đặc sắc tuyệt luân lý mộc khê b ă n g công chúa không có đem hết toàn lực a không nghĩ đối tân linh hạ sát thủ sao chư vĩ cái này căn bản là nghiêng về một bên cục diện a còn có độc tịch phi cùng b à n g tôn không có xuất thủ đâu b ạ c h quang oánh b à n g tôn lần này lại là tới tìm ta sao cao thái minh vậy khẳng định a bất quá hắn nói nhân loại giống như không phải ta sẽ không là một khê đi lý mộc khê a một tiếng sau đó nói giống như đúng là sẽ không là vì trong tay của ta ảnh trục đi ta lại không có ý định truyền bá tiểu khả ngươi cầm trong tay những vật kia đủ bảng tôn truy sát ngươi lý mộc k ê lại không phải chỉ có trong tay của ta có ta chỉ là cái chủ mưu mà thôi chủ mưu còn mà thôi n g ư ơ i hỏi một chút b ả n g tôn có đáp ứng hay không chương hai trăm linh hai thất sát thần lộc v s b ă n g cực b ạ c h hùng vô năng công nộ b ả n g tôn chương hai trăm linh hai thất sát thần lộc v s b ă n g cực b ạ c h hùng vô năng công nộ b ả n g tôn tân linh cùng b ă n g công chúa giao chiến tạm hoãn song phương lui trở về b ă n g công chúa ngừng tay b ă n g công chúa tân linh về tiên c ả n h đi chẳng lẽ n g ư ơ i phải vì nhân loại thế giới không để ý tiên cạnh tôn vòng còn có các đồng bào chết song sao tân linh bằng công chúa mời nhiều cho nhân loại một chút thời gian nhất định sẽ có cải biến độc tịch phi đi đến bên cạnh nói cải biến nếu có cải biến ta độc tịch phi làm sao lại trở nên cường đại như thế băng công chúa nhữ mày nói thất nhật c h i ước đã đến ta sẽ không lại chờ hàn băng phiêu phiêu như tuyết kết tinh phép thuật ielu ô ly băng ngân thế kỷ băng tuyết bạo lý m ộ c khê ngẩng đầu liếc bầu trời một cái thu hồi bay trở về hỏa bài mà một màn này vừa lúc bị không có việc gì bàng tôn nhìn thấy bàng tôn ai phép thuật ielu ô ly lôi điện trí tôn một đạo lôi điện hướng về lý mộc khê bọn hắn bên kia đánh tới mà lý mộc khê dùng thuẫn bài ngăn trở về sau bọn hắn vị trí của mình cũng bại lộ lý mộc khê bàng tôn ngươi như thế táo bạo làm gì bàng tôn là ngươi mau đem những hình kia giao ra đầy cho ta lý mộc khê vì cái gì đây chính là chiến lợi phẩm của ta dựa vào cái gì cho ngươi có chỗ tốt gì bàng tôn nghiến răng nghiến lợi nói bởi vì kia cũng là hình của ta bàn g tôn về sau có thể không tìm ngươi phiền phức lý mộc khê lắc đầu nói vậy không được ta muốn chỗ tốt băng công chúa cùng tân linh ở giữa không thể đồng ý đã lại muốn bắt đầu xuất thủ t một một hai ấ -E、phù sinh sự vạn bất tông hàn băng phiêu phiêu như tuyết kết tinh thần thú cùng thần thú độc thủ hai cái tiên tử cũng không ngừng giao thủ từ không trung đến trên mặt b ă n g từ mặt bằng đến dưới nước diệp la lệ chiến sĩ bên kia vừa muốn giúp đỡ độc tịch phi liền xuất hiện tại trước mặt bọn hắn trực tiếp đem muốn sử dụng thời gian pháp thuật thư ngôn đánh gãy độc tịch phi thời gian pháp thuật loại này cấm kỵ mỗi một giây đều là cải biến nhưng không phải như vậy tùy ý cải biến đu thư ngôn cảm nhận được bị nắm lấy tay có độc bắt đầu leo lên trên đến còn thừa mấy người vừa mới chuẩn bị nghĩ cách cứu viện kiến bằng kẻ ngu này liền bị độc tịch phi một cước còn ngã phép thuật ielu oli độc khê lưu thư ngôn đồng hồ trực tiếp vỡ vụn còn có độc tố dừng lại may mắn còn có cái la lệ trị liệu không có, có thụ thương rất nghiêm trọng nhìn xem bảng tôn đều đã không để ý tới bạch quăng bánh vừa mới bàng tôn có phải là không thấy được ta đều không gửi gọi tên ta tiểu khả hắn hiện ở trong mắt chỉ có tiểu khê dù sao so sánh tay cầm với hắn mà nói uy hiếp hắn đâu bạch quang ánh ngươi không được à, ba giây đồng hồ lực hấp dẫn tiểu khả a giống ta minh bạch đây là cặn bã nam đúng không chỉ có cặn bã nam cũng có thể như thế tự nhiên xem nhẹ bạch quang ánh nói mỏ gì đâu mà bàng tôn đối lý một khê bên này không thể làm gì chỉ có thể đối các chiến binh diệp la lệ trọng quyền xuất kích bàng tôn hung hăng trừng mắt các chiến binh diệp la lệ hỏa khí tràn đời nói phép thuật i e l ụ ly điện tìm lôi minh lôi đình trí tôn chiến đấu ạ tiếp, đen phá đen phá chiến chiến tiếp tục bàng tôn dừng lại phát tiết mới xem như đem một điểm nổ khí phát ra ngoài chỉ là khổ các chiến binh diệp la lệ chỉ thấy vốn đa phấn lam màu vàng đất toàn diện đều biến thành rách rách dưới dưới đen bàng tôn hung hăng nói các n g ư ơ i tốt nhất đừng quá khứ cái dày cỡ nào đặc sắc thế kỷ đại chiến a an tâm nhìn xem không tốt sao đ ộ c t ị ệ c phi ta nhưng không muốn thương tổn các n g ư ơ i a an tâm đợi tại cái này lý mộc khê một lần nữa trở lại trong đội ngũ về sau đối bạch quang oánh nói bạch quang oánh bàng tôn là thứ cặn b ã nam ngươi nhất định phải cách xa hắn một chút bạch quang oánh lúc này biểu lộ bạch quang oánh ngươi là làm sao biết cùng tiểu khả một dạng nhìn kịch lý mộc khê kinh ngạc nói a làm sao ngươi biết đoán đúng bạch quang o á n thật ta muốn biết nhất ngươi cùng tiểu khả ân rồi nhìn cái gì lý mộc khê ánh mắt phi hốt nói Ta m u ố người nói n đi theo mẹ ta mẹ c ù một chỗ nhìn, n g dần dần nhân loại, nhân loại. ngay cả mình là cái gì đều không nhớ rõ tân linh nhân loại tuyệt không phải ngươi nói như vậy không còn gì khác bọn hắn khác với chúng ta bọn hắn không có, có vô hạn sinh mệnh lại không từ bỏ mà chân quý mỗi một ngày bọn hắn không có ma pháp vẹn vẹn dựa vào hai tay cố gắng sáng tạo hạnh phúc bọn hắn cũng có được yêu cùng thiện lương tâm linh băng công chúa mời ngươi dừng lại đi nhưng mà dừng lại lời nói xong lại là quyền trượng hướng phía băng công chúa sọ nao gói bất quá băng công chúa cũng không phải n ố c băng tinh bàn ngăn trở để băng cực bạch hùng đi phía sau lạnh lén trực tiếp đem tân linh cùng thất sắc thần lộc di tông g i a n đập tiến băng bên trong băng công chúa tân linh ngươi quán g u trận này băng tuyết đã không phải là n g ư ơ i có thể ngăn cản tối như mực diệp la lệ chiến sĩ đứng lên nói cái gì vì cái gì ngăn cản không được vương mặc băng công chúa Ngươi không phải nói nếu như chúng phải t a ta sao. chúa sau chứng chúng công liếc chút, minh, nhân tin tưởng Băng nàng một loại sẽ t đó r a n h t h ủ tư h dịch chuyển khỏi, ờ i gian con mắt, con các quả tay Tay mắt. mắt. Bất văn tư tư, công chúa chúng ta không chỉ có lấy một chỗ chứng minh còn có cái khác à ngươi không có cho chúng ta cơ sẽ nói đi ra b ă n g công chúa bởi vì ta đã không muốn nghe lý m ộ c khê gặm hạt dưa xem kịch nói lời này cùng tân linh nói quả thực là ngày đêm khác biệt ta cái kia ngược lại là nói nhanh một chút ta kéo cái này kéo kia bạch quang q u n không có cách nào cùng ta chủ nhân một cái dạng một cái đạo lý nói không hiểu sẽ chỉ ngại phiền phước học sinh tiểu học mà lý giải một chút cao thái minh uy uy, uy bạch quang ánh ngươi có thể hay không đừng nói xấu ta ta cũng là muốn hình tượng bạch quang ánh nhìn hắn một cái không nói lời nào đồng thời cho hắn một ánh mắt mình trải nghiệm diệp la lệ chiến sĩ không cách nào thuyết phục băng công chúa mà tân linh cũng từ trong nước ra chỉ bất quá trên thân nhiệm lên độc tố độc tịch phi tân linh ngươi vẫn là nhanh giải độc đi không phải liền m u ộ n a tân linh đem quyền trượng cắm trên mặt đất nói phép thuật ý e lụa lì phu sinh sự vạn vật tông cùng nó quang cùng nó bụi xua tan tịnh hóa chương hai trăm linh bốn ban công chúa tự thuật chương hai trăm linh bốn ban công chúa tự thuật ban công chúa con sông này vẫn như cũ chứng minh tự nhiên không thể nghịch chuyển sự thật ngươi còn muốn che chở những nhân loại này sao cái này nước đã chứng minh nhân loại không thể tin bọn hắn sẽ chỉ làm mặt ngoài công phu ta tuyệt sẽ không lại nghe ngươi giải thích tân linh không c ò n muốn nói chuyện mà ban công chúa chỉ mình băng cực bạch hùng nói tân linh ngươi biết nó là thế nào đến sao nó chỉ là đơn thuần linh hồn biến thành cũng là nhân loại chứng cứ phạm tội người chứng kiến là ta đi sông băng về sau gặp phải bạch quang á n h cái gì băng công chúa thần thú vậy mà không phải tiên lực biến thành mà là linh hồn băng công chúa đi tới nhân loại thế giới về sau vì cha rõ ràng sông băng hòa tan trần tướng ta trước đi sông băng sau đó liền thấy g ầ y trơ cả xương chết đi nó ta mới biết được nguyên lai tại biến mất không chỉ là ta bắc cực gấu thế nhưng là băng tuyết bá chủ nhưng bây giờ lại sẽ chết đói đây đều là người ngươi bảo vệ loại tạo thành lời này xác thực không có cách nào phản bác lý mộc khê cũng chỉ dám yên lặng ăn d ừ a không dám lên t i ế u nhi bất quá bảng tôn liền không vui lòng nói uy ngươi làm sao cầm điếc nói a lý mộc khê trên mặt cười hì hì trong lòng ngựa bàn nhóm nói đột nhiên trong tay nhiều nhiều hình như vậy n h ì n không được nghĩ đến chỗ vung điểm làm sao ai thật sự là hao tổn tâm trí b à n g tôn mặt đều khí lục cái này uy hiếp trắng trận a q u á không phải người đi b à n g công chúa mà lại ta cũng biết tỉnh hóa nhân loại không chỉ có là vì mình có lẽ sẽ cứu càng nhiều sinh linh ta biết thương tâm không dùng cho nên ta phải thừa dịp lấy ta còn có lực lượng thời điểm cải biến hết thảy ta đem linh hồn của nó mang đến tìm linh công chúa mời nàng giao phó sinh mệnh thế nhưng là ta cứu một con cứu được cái khác nhiều như vậy sao cho nên ta chỉ có thể làm như vậy vương mặc kinh ngạc liếc mắt nhìn đồng bạn nói cái gì nguyên lai、like、là dạng này băng công chúa chỉ vào các chiến binh diệp la lệ nói tân linh đây đều là người ngươi bảo vệ loại tạo thành trần tư tư cái này thật xin lỗi b ă n g tôn trừng mắt liếc lý m ộ t khê bên kia sau đó đột nhiên phóng điện lại điện một chút các chiến binh diệp la lệ nói nhân loại kiến tạo nhiều như vậy cốt thép si mang thành thị thành lũy t hưởng thụ lấy khoa học kỹ thuật mang đến nguồn năng lượng cân nhắc qua tự nhiên sở thất sao tân linh ngươi muốn thế nào đối với tự nhiên phụ trách lý mộc khê rất muốn nói ngươi nói chuyện cứ nói hắn lại không gọi tân linh làm gì lao trường hắn ma bệnh tân linh băng công chúa ta thừa nhận trước kia nhân loại t r ộ phạm sai lầm nhưng cái này cùng những hải tử này không quan hệ bọn hắn đều là thiện lương nước sông này sự tình nhất định có kỳ quặc lý mộc khê rơi trong bọn hắn ở giữa nói chờ một chút chờ một chút nhân loại sai lầm lúc nào cần ngươi thừa nhận chúng ta cũng không có phủ nhận qua không phải t h â n linh còn có băng công chúa phiền phức người tìm đến chúng ta phiền phức thời điểm có thể hay không đi sát vách hoặc là đối diện một chuyến bên k i a mới là ô nhiễm nghiêm trọng nhất địa phương ân các loại trên ý nghĩa đồng thời kim ly đồng cũng bay xuống dưới đứng tại trên bả vai hắn nói ui ui ui không muốn đột nhiên biến mất ta để ta đột nhiên liền rơi xuống t h â n linh băng công chúa kim vương tử kim ly đồng làm sao nhìn thấy ta rất kinh ngạc vẫn là các ngươi muốn cùng ta đánh một trận a ta rủ tùy thời phụng bội a băng công chúa kinh ngạc một chút sau nói kim vương tử n g ư ơ i biến mất lâu như vậy làm sao đột nhiên xuất hiện còn cùng nhân loại ký kết khế ước kim ly đồng liền cơ duyên x à o h ợ p tôi h còn có thể thế nào tân linh thì nhìn c h ầ m c h ầ m kim ly đồng lại nhìn diệp la lệ chiến sĩ một chút sau đó nói kim vương tử ngươi vì cái gì kim ly đồng ân lý mộc khê đem hắn chuyển tới nói đừng tìm khô dầu người a khô n g tiên tử nói chuyện cẩn thận bị truyền nhiễm Tân tôn Thủy Tử, Linh, chương bàng lớn đoan Vương chương loại. Khô b dầu kim ly đồng cũng biết lý mộc khê sẽ không không hiểu thấu nói lời này cho nên nhẹ gật đầu đưa lưng về phía tân linh lý mộc khê nhẹ gật đầu cũng không muốn đi nhìn tân linh vẫn là đối băng công chỗ nói thật ta cảm thấy ngươi cần đi ra ngoài một chuyến ta đưa ánh mắt thả lại lớn một chút cũng tỉ như nói nơi đó nơi đó còn có nơi đó ngươi tuyệt đối sẽ ngoát mồm kinh ngạc bên t i ê u diệp la lệ chiến sĩ rất mậu b ư ớ c mặc dù trần tư tư nhà có tiền nhưng cũng còn không có đi ra nước mà lại cũng không có học được qua một chút chi thức cùng trong sách vợ học không đến cho nên giờ phút này thật sự là nghe một chút cũng không hiểu bất quá cao thái minh cùng trương vĩ liền rõ ràng Cao Thái Minh vốn là ở nước Cẳng cái học chút. ra, qua ngoài, Thái Trương Vĩ là nhỏ Thái tử một Minh nhỏ mà vốn Vĩ là là ở gì đều băng công chúa nhìn bảng tôn mặc dù sinh khí nhưng vẫn là rất tốt nhìn xuống cũng có chút hiếu kỳ lấy bảng tôn tính tình là thế nào nhìn xuống mà bàng tôn chú ý tới băng công chúa ánh mắt lập tức nói không người không muốn biết ngâm miệng t i ể u nói này càng hiếu kỳ nữa nha Hắc. lý m ộ c khê đột nhiên lại biến mất trở lại vị trí cũ lần này là mang theo kim ly đồng trong tay đột nhiên xuất hiện một cái cái còi thổi một cái nói t ố t thời gian nghỉ ngơi đến trận thứ hai bờ cờ bắt đầu vốn đang rất sinh khí băng công chúa đột nhiên đã cảm thấy không muốn động thủ bộ này đánh rất im lặng à. một loại nàng đi ngang qua vườn bách thú thời điểm nhìn ân nhìn lông dài đôi dài đ ộ vật băng công chúa cơi băng cực bạch hùng trở lại bên bờ ngừng lại nói bàng tôn đ ộ c nương n ư ơ n g các ngươi tới không phải liền làm muốn động thủ sao mời đi bàng tôn độc tịch phi cái này vung nổi vung thật sự là coi bọn họ là đồ đần sao có kim vương t ử tại bọn hắn động thủ cái gì an tâm xem kịch liền tốt lại không muốn đi bị uy hiếp dù sao trước một cái còn đứng ở nàng độc tịch phi bên cạnh đâu vết xe đổ a tân linh băng công chúa ta cảm thấy chúng ta hẳn là hào hào nói chuyện cái này nước nhất định có vấn đề Tốt. ba tân linh đáp ứng sảng khoái như vậy để ta rất không còn a muốn hay không lại đẩy cái hai ván nhưng mà tân linh còn chưa mở lời đâu Đột nhiên từ không xuất hiện một đầu một từ xuất thủy nhiên không chung hiện liền n không tân g chỉ có đem l n còn thuận thế đem tính cả bằng công chúa ở bên trong hai người h hộ chút, thế chúa hai khác bảo bước. một một đem cạ đẩy xa ở i l rất không hiểu thủy vương tử thật không phải là bị hai mươi nước chất hủy đầu góc sao đến cùng ai là n g ư ờ i muội m ộ i a cũng liền băng công chúa đơn thuần một điểm không thấy được lý mộc khê cùng độc tịch phi đối thủy vương tử ghét bỏ đến mắt trợn trắng trình độ bất quá lý mộc khê phát hiện a giống nguyên lai tiên cảnh cũng có tiên tử biết thủy vương tử đầu ó c xấu độc tịch phi a lần sau cùng một chỗ nói chuyện làm ăn a thủy vương tử loại này bất quá thủy vương tử mở miệng liền muốn để lý mộc khê đánh hắn nói văn g tuyết bạo đã hình thành m u ộ i m u ộ i nhân loại nữ hải dẫn ta tới qua con sông này lý mộc khê mấy người đột nhiên đều đi tới độc tịch phi bên người mà lý mộc khê đưa tay cho độc tịch phi một thanh h ạ t dưa nói độc nương n ư ơ n g ngươi nói thủy vương tử có phải bị bệnh hay không ngay cả tiên tử đều có danh tự liền hắn tổng nhân loại nữ hải hắn có phải là chưa thấy qua nữ à? không đ ố i văn g công chúa không tính nàng không phải người độc tịch phi trầm mặc ba giây tiếp nhận hạt dưa đột như i nói ta cảm thấy ngươi nói rất hợp chương hai trăm linh sáu lông mày bên trong lông mày khí thủy vương tử cùng lý mẫu chương hai trăm linh sáu lông mày bên trong lông mày khí thủy vương tử cùng lý mỗ lý mộc khê nghe tới độc tịch phi về hắn lời nói lập tức càng hưng phấn đây chính là tìm tới thích cùng một cái bắt quái dưa bạn à lý mộc khê hưng phấn nói đúng không đúng không nhân loại có bao nhiêu nữ hài chút đấy mà lại đây quả thật là có hai cái đâu chán chỉ là hiện tại xác thực không có nữ hài dáng vẻ đi độc tịch phi ta cảm thấy thủy vương tử trúng độc mà lại không phải phổ thông độc ngay cả ta cũng nhìn không ra lý mộc khê ta nhìn không giống ngược lại là giống nguyện ý làm ộ t dạng ta cảm thấy đây là bệnh loại rất chi là nghiêm trọng hơn nữa còn l à bị thương nơi đó Độc tịch h p ân có phải là nơi nào không đúng lắm vì cái gì ta muốn may mắn một chút đâu lý mô khê may mắn ta không có một cái dạng này ca ca không phải ta nhất định phải một lần nữa ném cái thai có cái dạng này ca ca thật sự là gặp vận rủi lớn độc tịch phi cũng cảm thấy có đạo lý băng công chúa không phải liền là sao có người ca ca còn không bằng không có có chuyện gì không có chuyện còn muốn bị ca ca đâm hai lao a thật đáng sợ bàng tôn ôm cánh tay thư một tiếng nói ngươi căn bản cũng không cần đi chính ngươi liền rất giống lý mộc khê liếc mắt nhìn hắn nói một ít ngoài miệng không có giữ cửa nghị chụp hình không qua được có phải là thật sự là nghị thoáng mạch đ ụ c mạng ngươi à, có bản lĩnh đường để cập chuyện này à. t h ủ y vương tử ta tự mình đến kiểm tra qua lúc ấy nước thanh tịnh không độc nhưng bây giờ nước tràn ngập độc tố cùng ngày đó nước hoàn toàn không giống độc tịch phi híp híp mắt nói sự thật bày ở trước mắt t h ủ y vương tử chẳng lẽ chỉ bằng ngươi bản thân chi luôn liền chỉ nhìn chúng ta tin tưởng ngươi sao ngươi lần lượt làm trái quy định trợ giút nhân loại ai biết ngươi có phải hay không lại đang cố ý trợ giúp các nàng sự thật như thế chẳng lẽ ngươi còn muốn chấp mê bất n ộ sao băng công chúa thế nhưng là đã tại biến mất băng công chúa nhìn xem thủy vương tử do dự dáng vẻ nhắm mắt giơ tay lên nói ca ca ngươi còn không có nhìn qua tay của ta đi ta đã tại biến mất thời gian của ta còn thừa không có mấy không phải ta cũng không nghĩ d ạ n g này thủy vương tử nhìn xem băng công chúa tay có chút chấn kinh nói cái gì ta thủy vương tử m u ộ i m u ộ i băng công chúa vậy mà biến thành d ạ n g này là lỗi của ta sớm biết như thế ta liền sẽ không lại để ngươi chờ chút đi a thủy vương tử làm sao còn lông mày bên trong lông mày khí lý mộc khê đột nhiên bắt đầu nói sớm biết như thế ta liền không đến không duyên cớ làm cho người ta phiền sớm biết như thế ta liền không nói bạch bạch gây người ghét kim ly đồng trà sát cánh tay nói ngươi làm sao đột nhiên âm dương q u á i khí quái buồn nôn bị phụ thân lý mộc khê vung tay nói ta đây không phải học thủy vương tử lại nói sao trách ta đi độc tịch phi thuốc lá trong tay đấu run dậy nói học rất tốt lần sau ngậm miệng đi lý mộc khê cắt nhìn một cái ta bất quá nhiều nói hai câu các ngươi liền bộ dáng như vậy thật gọi người thương tâm trương vĩ cùng cao thái minh một người một bên đem lý m ộ t khê kéo trở về sau đó che lấy miệng của hắn nói thật có l ỗ i thật có l ỗ i hải tử hai ngày không có đánh phản địch thủy vương tử nhìn xem băng công chúa dáng vẻ nói m g ộ i m g ộ i yên tâm đi ta là sẽ không để cho người biến mất diệp la lệ ma pháp t h ủ y long thủy linh lung thủy luân hồi thanh khê hạp bên trong tất cả giọt nước bắt đầu hướng lên bầu trời hội tụ từng chút từng chút che kín không gian các nơi băng công chúa liếc mắt nhìn thủy vương tử không nói gì cũng độc thủ phép thuật i e lụa li hàn băng phiêu phiêu như tuyết kết tinh Thủy vương tử vương ư n giọt ớ các đều đi. độc độc. độc độc. về dung Diệp nhập băng lượng, hướng về la lệ chiến sĩ bên Trưng băng, nước. Trưng băng, nước. một Kim Kim kia kia rơi la lực lệ Lý, bang, 207, cô độc cô độc. Lý, cô cô cô cô c V.S. V.S. sĩ 207, 207, chiến binh diệp la lệ kia vừa nhìn rơi trên mặt đất dọn nước đột nhiên liền mọc ra băng truy đâm về bọn hắn nếu không phải lẫn mất nhanh chỉ sợ sớm đã bị đâm xuyên mà lý m ộ c khê bọn hắn bên kia cũng có dọn nước tới bất quá lý m ộ c khê có thủy bại còn có đống bài phân giải cũng là rất nhẹ nhõm chỉ là vì sao muốn công kích h ắ lạc chẳng lẽ cũng bởi vì cùng mấy cái kia diệp la lệ chiến sĩ đều là người sao cái này cũng phải bị n h ầ m vào a lý m ộ c khê băng công chúa ngày nay không thủ ngày xưa không đoán làm gì cũng dùng băng t r u y c h à o hỏi chúng ta a đánh bọn hắn a chúng ta lại không có ngăn cả ngươi băng công chúa nhìn bọn hắn một chút lại nhìn thủy vương tử một chút cao thái minh gà tặc liền nhìn ra nói sẽ không không phải băng công chúa làm mà là thủy vương tử đi nhỏ mọn như vậy t r ư ơ n g v ĩ gật gật đầu nói sẽ không là cảm thấy nhân loại của ngươi nữ hải tại gặp nạn không quen nhìn chúng ta đi không phải nói hải nạ p bách xuyên sao g i nhi a lập tức mấy cỗ ánh mắt đều rơi vào thủy vương tử trên thân mà thủy vương tử còn có thể mặc không đỏ tim không đ ậ p nói các ngươi quá trứng mắt cho nên rời đi đi lời này liền để bọn hắn không vui lòng làm sao ngươi vừa đến đã đến để chúng ta đi dựa vào cái gì a lý mộc khê chìm xuống khoe miệng nói ngươi nói đi là đi dựa vào cái gì nghe ngươi ngươi quản thật rộng khâu dầu nhanh đi trị cẩn thận để ngươi biến thành có màu sắc nước lục hoảng vẫn là đen đây này lý mộc khê ác ý nhìn xem thủy vương tử nói như ngươi loại này lòng dạ nhỏ mọi người làm sao phối hữu muộn nên giống nét sành cứ gọi như thế tiểu khả nghi ngờ hỏi ếch xanh gọi thế nào cô độc cô độc thủy vương tử dùng hắn kia hai mươi con mắt nhìn xem lý mộc khê thời điểm lý mộc khê biết muốn chuẩn bị khai chiến lý mộc khê dội ra ngón tay nói kim ly đồng đế ký khế ước hẹp hòi thủy tiểu tử sinh khí nhanh đ ừ n g để người cảm thấy chứng mắt kim ly đồng đối đầu ngón tay nói đế ký khế ước ta kim ly đồng đã sớm nghi đại chiến một trận nhìn xem ai chứng mắt kim quang bao phủ tại lý mộc khê cùng kim ly đồng đợi đến kim quang tán đi về sau một thân tử kim khải giáp lý mộc k ê cùng bọn người cao kim ly đồng xuất hiện thân linh trấn kinh nói cái gì kim vương tử đ ế ký khế ước về sau vậy mà không dùng biến thành bé con hắn cùng chủ nhân tâm linh tương thông sao trấn kinh không chỉ tân linh lúc đầu lơ đến độc tịch phi cùng bàn tôn tăng thêm thủy vương tử cùng băng công chúa cũng ngưng trọng lên khôi phục chân thân kim vương tử nhưng bị hoa hoa trạng thái càng khiến người ta kiên kỵ nhiều mà lý mộc khê chỉ muốn nói các ngươi thật suy nghĩ nhiều chỉ là lý mộc khê nghĩ đánh một trận thủy vương tử mà kim ly đồng cũng muốn đánh người dừng lại Tiểu nói này, tư tưởng vẫn thật là tương hợp, chỉ có thể nói này, vẫn có là hợp, chỉ hòa thân triệu lai lúc đầu c ớ lộc cạt bên trong coi như tướng mạo non nớt tinh linh trực tiếp lột sắc thành một cái thành thục ổn trọng h ỏ a thần đối mặt với bay tới nước cùng băng trực tiếp vung v ề cánh đem hỏa d i ệ n b ạ i ra ở giữa chạm vào nhau sinh ra bạo tạc một vòng một vòng khí lãng sinh ra đám người nâng lên cánh tay ngăn chở cái này xung kích kim ly đồng một cái tay khác đem kim cốt bảo kiếm giơ lên nói coi là cứ như vậy ta còn không có xuất thủ đâu phép thuật ielu oli kim ngân đồng thiết kim ngân ngũ đối mặt lại một lần nữa xuất hiện băng cùng nước lần này trong ngọn lửa vậy mà mang lên kim chi khí chạm vào nhau về sau Kim chương i khí h ớ n g về v thủy ư tử đâm hai trăm i hồi u ộ t thủy đầu linh tám hỏa lãnh chủ hòa diễm khi người quá đáng đi chương hai trăm linh tám hỏa lãnh chủ h ỏ a diễm khi người quá đáng đi b ă n g công chúa cùng thủy vương tử một cái là vừa vặn suy yếu thánh cấp tiên tử một cái là ngay tại vị thánh cấp tiên tử mà lý mộc khê cùng kim ly đồng một cái là pháp lực có thể so với ngàn năm tri lực đại tiên tử thủ đoạn còn rất nhiều cỡ l à o cạn một cái là t i ề n cảnh bên trong chiến thần loại này chiến đấu gây nên ba động cũng không phải tiểu nhân tân linh coi như muốn ngăn cản cũng không hề dùng bởi vì trương vĩ cùng cao thái minh cũng không muốn để nàng đi nhúng tay mà bàng tôn cho các chiến binh diệp la lệ tiến hành điện liệu song phương đều không d à n độc tịch phi tự nhiên cũng không nghĩ tân linh nhúng tay đứng ra thoáng biểu hiện một số tồn tại cảm giác nàng một cái linh tích các t h á n h cấp tiên tử đều nhanh không đủa phân bi chỉ là đi lý mộc khê bọn hắn chiến đấu phạm vi quá lớn luôn có công kích bay tới nơi khác mà thực lực yếu kém diệp la lệ chiến sĩ chính là chủ yếu đối tượng những cái kia băng à, nước à, còn có kim chi khi à, vụ v ặ t l ẻ tẻ hướng bọn họ chạy tới thân linh mau tránh ra a các chiến binh diệp la lệ cố gắng tranh né nhưng cũng không có toàn bộ né tránh chỉ có thể l i ề u toàn lực vương mặc phép thuật i e lụa ly nhiệt tình như hòa diễm khi vương mặc dùng da hòa diễm thời điểm kim ly đồng nhìn về phía nàng bên kia để lý mộc khê chú ý tới còn tưởng rằng có động tinh gì đâu kim ly đồng làm sao có tên kia hòa diễm lý mộc khê ân hòa diễm hòa lãnh chủ độc tịch phi cũng nhìn về phía vương mặc nói ngươi lại có hắn lực lượng thật sự là quá kỳ quái hắn biến mất lâu như vậy lực lượng làm sao lại tại nhân loại thế giới vương mặc một mặt một bước nói cái gì ai ai lực lượng mà k h ô n g tức thì trần mặc có chút cho dạng dù sao băng công chúa nhìn chằm chằm vương mặc nói cái này lực lượng thế nhưng là khắc tinh của ta thủy vương tử liếc mắt nhìn băng công chúa sau đó nhìn về phía vương mặt bên kia băng tôn dỗi lưng một cái nói cái gì khắc tinh ta nhưng không có khắc tinh cái này tuyết cũng nhanh điểm x u ố à sớm một chút thanh trừ nhân loại đi a có đúng không không có khắc tinh lu lý mộc khê tiện hề hề lấy ra một tấm hình thả ở trước mắt nhìn một chút nói chật chật c h ậ t c á i này tư thế vẻ mặt này x o á i bạn g tôn lưng mọi đều không có r ô i s o n g liền cứng đở lại tới lại tới lại tới uy hiếp hắn đáng ghét lý mộc khê cái này ảnh chụp vẫn là cho người khác thưởng thức một chút đi đoan chừng có người thích lý mộc khê đưa trong tay ảnh chụp ra không đợi người chung quanh thấy rõ ràng bạn tôn liền đã hóa thành thiệm điện tiến lên đem ảnh trụ cầm ở trong tay sau mới thở phào nhẹ nhõm kết quả xem xét ảnh trụ biểu lộ liền cương nó g tay hung hăng nắm một chút ảnh trụ lý mộc khê c ư ờ i hì hì nói không nghĩ tới a không nghĩ tới n g u y ê n lai、like、bảng tôn như thế thích hình của ta a thế nào đẹp trai không sớm biết ngươi như thế thích ta liền không ném làm khó ngươi phí tâm tư đi đoạt nữa nha bàng tôn trên thân dòng điện thoáng hiện tức nghiến răng ngứa nói ngươi đừng khinh người quá đ á n g lý mộc khê bung tay nói ta cũng không có làm cái gì a ngươi không muốn nói mò a bàng tôn trực tiếp nổ nói phép thuật ý e lục ổ ly điện tìm lôi minh lôi đình trí tôn thập vẩn vẩn. bàn g tôn điện mặc dù lợi hại nhưng ở trận đều không phải đơn giản diệp la lệ chiến sĩ ngoại trừ thúng chi chủ yếu cũng không phải bọn hắn mà thân làm nhân vật chính lý mộc khê lại có kim ly đồng kim loại dẫn điện cứ như vậy bàn g tôn nén giận một kích bị như thế tăng h ăn g dã mà bị ngoại trừ diệp la lệ chiến sĩ lúc đầu tối như mực phế phẩm nát liền đủ hiện tại coi như toàn lực phòng ngự vẫn như cũng bị điện giật không nhẹ mặc kệ tóc dài ngán đều bị điện giật thẳng tắp thỏa thỏa cổ sớm sờ mát tạo hình thậm chí miệng bên trong còn có thể phun ra một cái màu đen vòng khói vòng đến thật sự là tốt không thê thẳng a cứ như vậy lý mộc khê còn nói liền cái này không phải đâu không phải đâu chương hai trăm linh chín phong ấn thuật thánh điện kỳ lân độc bảo trương ngư chương hai trăm linh chín phong ấn thuật thánh điện kỳ lân độc bảo trương ngư bàng tôn đã rất sinh khí lý mộc khê còn muốn ở thời điểm này lại thêm một mồi lửa lần này bàng tôn càng tức giận thậm chí còn có một chút hủy khuất hắn lôi điện tôn giả linh tích các thánh cấp tiên tử tiên cảnh nguồn năng lượng mới cường giả bàng tôn hôm nay vậy mà thụ cái này bị khuất hơn nữa còn không có cách nào báo thù nghĩ hắn những năm này cường đại lúc nào nhận qua ức hiếp người b à n g tôn khí thở mạnh lồng ngực nhanh chóng chập trùng nói nhân loại ngươi ngươi h è n h ạ vô sỉ lý mộc khê móc móc lỗ thai không thèm để ý nói a tạ ơn khích lệ b à n g tôn đừng nói b à n g tôn liền ngay cả trương vi cùng cao thái minh đều có một chút điểm đồng tình b à n g tôn dù sao b à n g tôn đối đầu lý mộc khê giống như một lần đều không có thắng nổi b à n g tôn rất sinh khí nhưng đối lý mộc khê bên kia không có lực lượng vậy cũng chỉ có thể đối các chiến binh diệp la lệ chúc mừng diệp la lệ chiến sĩ lần nữa nằm thương vinh lấy được hàng năm nằm thương vương x ư n g hảo phép thuật i e lụ ổ ly lôi điện trí tôn trên bầu trời nhiều thật nhiều lôi điện mượn nước có thể dẫn điện tính năng không chỉ có hướng tân linh đánh ra lôi điện lưu còn có diệp la lệ chiến sĩ bên kia tân linh cưới di tông gian không ngừng trốn tránh bảng tôn lôi điện đi tới diệp la lệ chiến sĩ p h ụ cận nói bảng tôn không cần nhiều sự tỉnh bảng tôn rốt cuộc tìm được phát tiết địa phương nói nhiều chuyện ta còn liền hết lần này tới lần khác thích nhiều chuyện lôi điện trí tôn làm sao có thể từ bỏ hắn còn muốn đem bị tức đều tung ra đến đâu lý mộc khê bên kia hắn không hiếu động tay bên này còn không phải tùy tiện độc tịch phi đã tất cả mọi người xuất thủ vậy ta cũng tới tham gia náo nhiệt đi phép thuật ielu ồ ly độc ti thủ độc khê lưu xương độc dung nhập d ọ t nước bên trong sau đó rơi vào các chiến binh diệp la lệ trên thân đau đến bọn hắn ngao ngao gọi lý mộc khê sớm tại xương độc lúc bắt đầu cũng đã đem thuẫn bài mở ra dù sao độc nương nương độc thật đúng là không phải đóng trong lúc nhất thời d ọ t nước băng truy lôi điện xương độc bắt đầu hướng về diệp la lệ chiến sĩ cùng tân linh bên kia đẻ tới mà tân linh cũng không phải đơn giản đã chuẩn bị liều mạng t â n linh phép thuật ielu ồ ly nguyên thần hoa đản vạn viên quy tông nguyên thần pháp lực hai đạo giống như là t u ẫ n bài một dạng phong ấn bị tân phóng thích ra ngoài sau đó hướng về bảng tôn cùng độc tịch phi mà đi cái gì tân linh ngươi vậy mà phóng thích nguyên t h ầ n pháp lực tới đối phó chúng ta tân linh nơi này là nhân loại thế giới chuyện nơi đây ta q u ả n định thành nhấn g á n g lâm diệp la lệ chiến sĩ bên kia cũng phối hợp lấy tân linh đối bảng tôn cùng độc tịch phi xuất thủ liền tại sắp đụng phải thời điểm bảng tôn cùng độc tịch phi gần như đồng thời nói phép thuật ielu oli thánh điện kỳ lân độc bảo trương ngư vương mặc thế nào thành công sao lý m ộ c khê híp mắt mắt thấy g ơ lên sương mù địa phương vừa mới hai đạo cường đại ma pháp khí tức hắn nhưng không tin cái này hai linh tích các thành viên liền chút năng l ư ợ ấy Mà lại. Cái này lại, hại cái khói có vô đ ị n h h luật quả t ự c là lúc nào đều áp dụng A. Đợi đến sương đều Đợi áp A. mụ tịch á máy n bàng tôn cưới một móc phần lần, đi điểm, đầu độc thời cưới gió mười một t móc mà kỳ phi khinh thường nói tân linh chúng ta nhưng là chân thân thông qua linh tê chi môn đi tới nhân loại thế giới thánh cấp tiên tử cùng các ngươi những n à y bị phong ấn thành bé con tiên tử cũng không đồng dạng chẳng lẽ ngươi cho rằng chỉ bằng ngươi cùng vài cái nhân loại chiến sĩ liền có thể đối kháng chúng ta sao bàng tôn hừ một tiếng nói mặc dù ngươi là am hiểu nhất phong ấn đại tiên tử thế ra nguyên thần của mình muốn phong ấn pháp lực của chúng ta nhưng đừng quên chúng ta cũng là có thánh thú người pháp thuật đánh trước phá thánh thú hộ giáp rồi nói sau lý mộc khê nhìn xem những n à y thánh thú lộ ra ánh mắt hâm mộ sau đó liếc mắt nhìn tiểu khả ghét bỏ tiểu khả một mặt một bức cái này mắc mớ gì tới hắn hắn cũng rất xuất khí được không chương hai trăm mười mẹ độ lạ tự thuật thân linh thua chương hai trăm mười mẹ độ lạ tự thuật thân linh thua tiểu khả cái này liền không thể nhẫn đây là xem thường hắn đi hắn hiện tại chẳng lẽ không đáng yêu sao không phải có rất nhiều tiểu bằng hữu thế sao hắn rất được h ă n tiểu khả trừng mắt lý mộc khê nói tiểu khê n g ư ơ i ánh mắt kia có ý tứ gì lý mộc khê tiểu khả n g ư ơ i thật nên tỉnh lại một chút ngươi xem một chút người khác thành thú còn có tọa kỵ ngươi nhìn nhìn lại ngươi cái này rất khó để người không có t r ê n lệch cảm giác đi tiểu khả tức giận nói ta chân thân cũng là rất đẹp trai một chút cũng không thể so những tên kia kém lý mộc khê nhún nhu may nói ai biết được tân linh cảm thụ một chút mình tiết lực thật đã thấy đáy còn thật không có lực lượng phản bác mà lại linh tích các ba người trương vĩ tân linh cùng mẹ ấn độ là hai tên ra hỏa đấu đến đâu đi hiện tại mẹ ấn độ là ngay cả núp ních cũng không tân linh liền thua lý mộc khê lắc đầu liếc nhìn bầu trời còn có độc tịch phi cùng bản tôn nói kia chưa chắc đã nói được nói không chừng mẹ ấn đ đổ là chỉ là tại âm thầm ra tay hiện tại còn nhìn xem nơi này đâu tiểu khả kia mẹ nỗi lạ cũng thật là lợi hại không xuất thủ liền thắng mà lúc này mẹ nỗi lạ s ắ c thực đang nhìn thanh khê hạp phát sinh sự t ì n h hơn nữa nhìn tân linh hiện tại tình trạng ánh mắt có chút thương hại đồng tình cùng vui sướng nàng rốt cục thắng tân linh hiện tại liền đợi đến thắng lợi hướng nàng với gọi mẹ nỗi lạ kết thúc tỉ tỉ tỉ, tỉ ta t rốt cục muốn thắng ta đã sớm nói thiên cảnh sẽ có càng nhiều tiền tử tin tưởng ta gia nhập ta sắp biến mất băng công chúa trên mặt bò đầy độc ngấn độc nương ngay cả có được cường đại tự nhiên chi lực bảng tôn đều xem thường nhân loại toàn bộ tiên cảnh cũng chỉ thường ngươi vì cái gì ngươi còn tin tưởng bọn họ ta không thể đem toàn bộ tiên cảnh cùng vận mệnh của mình đều giao đến nhân loại trong tay có lẽ bọn hắn sẽ tỉnh ngộ nhưng cũng có khả năng tiếp tục phá hư tự nhiên tương lai tiền đặt cược quá lớn chúng ta chỉ có thể sớm tính toán kim ly đồng nhìn xem tân linh dáng vẻ nói nàng xác thực không có tiên lực tiếp tục nhưng lại còn có cuối cùng liệu mạng một k í c h chỉ là nhìn xem hy vọng không lớn cao thái minh không phải đâu đều như vậy còn có xuất thủ năng lực bạch quang ánh cũng n h ư mày nói nhưng đó là dùng sinh mệnh để hoàn thành một cách cuối cùng a tân linh nàng vốn là dùng tự mình làm phong ấ n căn bản không có cách nào khôi phục t i ế t lực kết quả chỉ có thể là lý m ộ c h ê tự nhiên là nguyên thần sụp đổ sau đó tiêu tán ở trong thiên địa rồi trương Vĩ, nhìn nàng xuất thủ hay không liền xong thôi vừa nói xong tân linh liền bắt đầu sử dụng nàng cuối cùng liệu mạng đổi lấy tiên lực mà thủy vương tử cùng băng công chúa liên thủ uy lực tự nhiên cường đại tân linh một k í c h cuối cùng thất bại liền thân bên trên cũng bắt đầu xuất hiện vết rách mà nàng tọa hạ gì ở giữa tông c ả n g là tiêu tán tân linh ngã xuống đất tân linh tiên tử cửa hàng trưởng tỷ tỷ tiểu khả tôn vui này liền kết thúc đi đi tân linh cái này chiến lược mạnh mẽ mấy cái kia diệp la lệ chiến sĩ nhưng ứng phó không được bọt hắn tiểu khả sau khi nói xong trước mặt bọn hắn liền xuất hiện một cái linh tê chi môn nhan tước cơi ư huyền ý vĩ hồ đăng tràng nhan tước thật sự là náo n h ư t a linh tích các một nửa các chủ vậy mà đều đến nhân loại thế giới chương hai trăm mười một thân linh nguyên thần tiêu tán vướng hữu với mình chương hai trăm mười một thân linh nguyên thần tiêu tán vướng hữu với mình nhan tước xuất hiện địa phương đúng lúc là lý m ộ khê bên cạnh bọn họ bất quá còn không có trả hỏi nhan tước liền còn nói thêm các ngươi lúc trước từng cái không đều nói không nghĩ tiếp xúc nhân loại sao tại sao lại đều đến nữa nha bàng tôn nhìn thấy nhan tước đến c ũ nhan g biết ô m n y là k h ô g có cách ảnh nào đem tước r trở ụ c Còn làm trồng về. vụ đến, còn lần đến, nghĩ biện nhan phải phải pháp giấu giếm sau đối, các ò n nhan tước trong tay, ảnh cũng phải nghĩ biện có tước trục phải h tay p p lửa Nhan gạt trở t về. ư ớ các ngươi thật sự cho rằng nhân loại thế giới cường đại như vậy tiên lực ta không cảm giác được sao linh tích các các vị các ngươi có thể rời đi linh tích các tồn tại mục đích là cân bằng các ngươi đã xáo trộn nơi này cân bằng tự nhiên cân bằng bị các ngươi tiên lực xung kích đánh vỡ nhìn xem các ngươi đều làm cái gì lý mộc khê nhỏ giọng nói bọn hắn chỉ là thả chút nhi điện vũ một chút nhi độc mà thôi ngươi muốn tới chậm một chút nữa chỉ sợ sớm đã kết thúc Nhan tân ư ớ c c trong tay y quạt d ừ g linh ạ ó có i ta t ể toàn ớ i thân vết rách bắt đầu hàng, nói, tốt sụp đổ thường khối ọ c h mảnh vỡ rơi xuống biến mất mà tân linh tại một khắc cuối cùng còn tại sử dụng phong ân thuật phép thuật ielu oli lấy ta thân là phong ấn bảo hộ cái này thế giới cửa hàng trưởng tỷ tỷ tân h linh tiết tử không muốn a kết quả diệp la lệ chiến sĩ còn không có chạy đến trước mặt đâu tân linh liền đã biến mất sau đó một vệ ánh sáng hướng về diệp la lệ chiến sĩ bay đi đưa tay đón ở về sau là tân linh quyền trượng biến thành châm gai tóc còn có biến thành bé con tân linh vương mặc t r ư ờ n g to mắt nói tại sao có thể như vậy cửa hàng trưởng tỷ tỷ biến thành bé con nhan tước lắc lắc cây quạt nói tân linh a ngươi trả giá tất cả thật đáng giá không độc t ị c phi mang theo hầy này nói thật có lội a tân linh ta cũng không nghĩ để ngươi biến mất thế nhưng là b ă n g công chúa cũng có chút chấn kinh không dám tin nói không nghĩ tới tân linh vậy mà lại so ta còn trước biến mất bạch quang n g ánh cũng có một chút thương cảm bất quá cũng chỉ có một điểm dù sao tân linh cũng coi như quen biết tiên tử cuối cùng vậy mà như vậy biến mất bạch quang n g ánh tân linh tiên tử nàng cao thái minh nàng thật thê thảm à lúc đầu nàng một người nên địch đã rất phí sức còn muốn mang theo bốn cái vương hữu coi như lợi hại hơn nữa tiên tử cũng chỉ có một con đường chết đi bạch quang n g ánh tức xạ mặt lại vừa có hơi có chút thương cảm liền bị nàng chủ nhân một câu cho có đi thật đúng là phá hư bầu không khí một tay hảo thủ bạch quang ánh đúng đúng đúng người nói đúng lý mộc khê cũng gật gật đầu nói xác thực bốn người bọn họ diệp la lệ chiến sĩ quả thực là quá cản trở tân linh liền xem như lợi hại hơn nữa cũng không di chuyển được à. tiểu khả à, dạng này à, nguyên lai、like、đây chính là tân linh tử vong chân t ư ớ n g à, đều là vướng vĩu gây họa lúc đầu đã rất thương tâm các chiến binh diệp la lệ cũng có chút tức giận k i ế n bằng nói chúng ta mới không phải vương v ĩ u chúng ta là bỏ ra lực hỗ trợ vương mặc nói rất đúng chúng ta là cửa hàng trưởng tỷ tỷ giúp đỡ mới không phải vương h ữ tiểu h ả bung tay nói chỗ lấy các người giút gấp cái gì là tân linh đánh nhau thời điểm hỗ trợ vẫn là nửa đường cho nàng cố lên vẫn là nói các ngươi ngăn cản cái gì diệp la lệ chiến sĩ lại không cách nào phản bác chương 212 bản thân say mê linh tê chi môn đi mà trở lại chương 212 bản thân say mê linh tê chi môn đi mà trở lại tiểu khả nói ra về sau diệp la lệ chiến sĩ trầm mặc liền ngay cả kiến bằng cái này đầu não đơn giản ra hỏa đều chỉ là há to miệng một chữ đều không nói ra nói cái gì làm sao cảm giác hắn nói ra giống như rất đúng dáng vẻ chẳng lẽ bọn hắn thật vô dụng như vậy gấp cái gì đều không có giúp đỡ còn muốn tân linh tiên tử cứu bọn họ thấy thế nào đều không giống như là đến giúp đỡ vương mặc chúng ta chúng ta tuyệt đối là trợ giúp cửa hàng trường tỷ tỷ lý mộc khê a có đúng không n g ư ờ i nói là chính là đi diệp la lệ chiến sĩ cái này nồng đậm qua loa cảm giác để bọn hắn rất khó tin tưởng à, có thể hay không tôn trọng bọn hắn một chút lý mộc khê nếu là biết ý tưởng này nhất định sẽ hung hăng chế d ễ u bọn hắn một phen sau đó cho bọn hắn một mặt cái gương lớn để bọn hắn nhìn xem mình bây giờ bộ dáng có bao n h i ê u khôi hải nhan tước tốt chuyện bây giờ xử lý không sai bị lắm linh tích các chư vị liền trở về đi đừng ở quáy dày nhân loại thế giới sự tình tin tưởng a băng sẽ giải quyết sau đó nhan tức trực tiếp quay người tiến linh tê chi môn bên trong độc tịch phi thu hồi mình độc sau đó nói tốt à đã như vậy vậy ta liền trở về đi bàng tôn thu hồi lôi điện sau đó liếc mắt nhìn lý mộc khê lúc này mới chú ý bạch quan g ánh thân ảnh nói bạch quan g ánh cùng ta cùng một chỗ trở về đi tìm về đã từng cường đại lực lượng cùng một chỗ trở lại cường giả đ ỉ n h phong đi bàng tôn nói rất là kích động phản phất đã đứng tại lực lượng tri đỉnh cũng bắt đầu bản thân say mê lý mộc khê rất không muốn đánh nhiều hắn say mê thế là cho bạch quan ánh máy mắt bạch quan ánh nói bàng tôn bạch quang ư ơ i đ ánh bóp bóp nắm tay nói bàng tôn ngươi dẹp ý niệm này đi ta sẽ không trở về mau cút đi thôi ngươi nhan tước thanh nhâm từ linh tê chi môn bên trong truyền ra nói bé ú ngươi vẫn chưa trở lại bàng tôn còn muốn nói điều gì lý mộc khê lại đột nhiên xuất hiện tại bảng tôn sau lưng sau đó vận dụng lực bài một cước đá vào cái mông của hắn bên trên lý mộc khê mau trở về đi thôi ngươi liền ngươi nói nhiều liền ngươi dài miệng b á b á bán bá ó i không ngừng bàn g tôn bị kia to lớn khí lực trực tiếp đá tiến linh tê chi môn bên trong bất quá còn đối lý mộc khê h ồ a ngươi cũng dám đa ta ta bàn g tôn nhất định sẽ trở về báo thù này bàn g tôn cái này nói n h a u n h a u người đi lý mộc khê đã nhìn chằm chằm thủy vương tử sau đó nhìn chằm chằm bộ ngực của hắn phía sau lưng còn có bờ n g ô n g l i ê n định nhìn xem chờ một lúc đá nơi nào tương đối tốt mà thủy vương tử bị lý mộc khê chằm chằm toàn thân r ú n dậy đối băng công chỗ nói muội ca ca về trước đi tin tưởng ngươi có thể tự mình giải quyết nói xong c ũ n g hóa thành một đoàn nước bay vào linh tê chi môn bên trong để lý mộc khê đáng tiếc một chút sau đó linh tê chi môn liền bắt đầu hướng dưới mặt đất chìm biến mất trương vi nhữ mày nói cái này liền kết thúc như thế q u a loa tiểu khả nơi nào kết thúc đây không phải còn có người không đi sao lại nói còn không có mấy cái k i a tối như mực diệp la lệ chiến sĩ đó sao lý mộc khê nhìn xem hai phe nhân thủ bên trái là tối như mực một đoàn các chiến binh diệp la lệ bên phải là tiền cảnh b ă n g thanh ngọc hiết băng công chúa coi như chỉ nhìn nhan giá trị cũng biết cho ai cố lên nhà thúng chi coi như chỉ có băng công chúa một cái cũng so bốn người bọn họ mạnh hơn nhiều đi kết quả còn chưa có bắt đầu nói dọa đâu linh tê chi môn lại trở về chương hai trăm mười ba linh công chúa đến phấn nộ lượt bài chương hai trăm mười ba linh công chúa đến phấn nộ lượt bài b ă n g công chúa vừa dự định lại nhà danh diệp la lệ chiến sĩ hai câu kết quả linh tê chi môn liền mở tại giữa bọn hắn b ă n g công chúa còn có hết hay không ngang linh tích các các chủ đều rảnh rỗi như vậy sao đến lại đi đi lại tới nói xong không nhúng tay vào nhân loại thế giới sự tỉnh kết quả từng cái đều chạy qua bên này mà Mộc xem Môn, muốn biết đến cùng là cái nào Lý Linh Linh lại tới. Diệp la lệ đột cũng Chi cùng cái cắt các chủ chiến Khê hắn nhìn nhiên hiện Tê Tê bọn biết đến xuất tới. Diệp sau ĩ bên k i cũng cơ còn nhìn ngụm, đánh thừa thở xem, mà lại thừa cơ thở một m lại bị ố n đó ứ n thẳng đâu, bọn hắn đều nhanh không còn g khí đâu, đều đ Sau lực. linh tê chi môn bên trong bay ra ngoài một đầu băng r u a lý mộc khê liền biết là ai đến linh công chúa mà làm sinh mệnh chi mẫu làm sao có thể mắt thấy nhiều như vậy sinh mệnh tử vong đây cũng là vì cái gì linh công chúa vẫn muốn sớm một chút giải khai kim ly đồng phong ấn linh công chúa tại băng dua làm thành một vòng về sau xuất hiện ở giữa không trung hoa lệ quần áo còn có linh công chúa cố h ấ gắng coi nhẹ loại cảm giác này nhìn xem băng công chúa nói băng công chúa sinh mệnh đáng ngưỡng mộ còn mời thủ hạ lưu t ì n h băng công chúa cao mày nói linh tích các thành viên vừa vừa rời đi linh công chúa cũng mời về tiền cảnh đi đây là ta cùng nhân loại sự t ì n h linh công chúa lắc đầu nói ta biết ngươi tại biến mất sự t ì n h ta cũng không hy vọng ngươi biến mất nhưng mời cho nhân loại một cái cơ hội bọn h ắ n ô ô ô linh công chúa vẫn chưa nói xong kim ly đồng liền xuất hiện tại phía sau nàng băng công chúa vừa dự định nhắc nhở nàng nhưng còn chưa nói ra miệng đâu kim ly đồng liền một tay bịt linh công chúa miệng sau đó lấy ra miên bài để nhỏ tinh linh đối linh công chúa vung hai lần kết quả linh công chúa liền bắt đầu khốn kim ly đồng bông ra linh công chúa về sau linh công chúa ngáp một cái nói kim vương tử ngươi người nhanh cho ta giải khai ta còn có chuyện quan trọng kết quả chưa nói xong đâu liền đã ngủ kim ly đồng một tay lấy nàng đánh phóng t ơ i lý mộc khê bên cạnh b ă n g công chúa kim vương tử người đối linh công chúa làm cái gì nàng thế nhưng là sinh mệnh trí mẫu xảy ra vấn đề tất cả mọi người sẽ bị liên lụy kim ly đồng bất đắc dĩ liếc mắt nhìn lý mộc khê cái này đều là hắn để làm hắn chỉ là một cái đồng loã mà thôi kim ly đồng không có gì chỉ là để linh công chúa ngủ một hồi mà thôi ngươi cũng không muốn bị q u ấ y dày đúng không mặc dù ngươi nói rất đúng nhưng làm sao nghe được có điểm là lạ đâu Các chiến binh Diệp l a lệ thật vất vả mộc khê đem được bài rút ra sau đó trắng non nà tinh linh rơi vào diệp la lệ chiến sĩ trước mặt nói giao hấn một chút bọn hắn nói chuyện bất quá đầu góc là muốn trả giá đắt chỉ là diệp la lệ chiến sĩ nhìn lên trước mặt phấn nộn tiểu la lụy có chút ngượng xuất thủ a. Lực bài. Vậy ta liền không khách Chương kịch chương thủ không khí. 214, thẳng tao hành hung. Xem kịch đã nghiền a. 214, thẳng tao hành hung.、Xem、kịch đã nghiền xuất ta tao tao ngượng ngủng liền Xem Xem A. A, A. bài. Vậy đã đã diệp la lệ chiến sĩ bên kia biểu lộ lý m ộ t khê cũng nhìn thấy nếu như, như mày bọn hắn sẽ không coi là lực bại yếu đuối không thể tự gánh vác đi vậy bọn hắn coi như thảm chờ chút bị đánh thảm nhất thời điểm bọn hắn liền sẽ không có ý nghĩ như vậy diệp la lệ chiến sĩ bên kia xác thực là nghĩ như vậy đây chính là tiểu la lì a còn không có, có trưởng thành đâu đi kiến bằng bóp bóp nắm tay nói cứ như vậy cái tiểu bất điểm ngươi cũng quá xem thường chúng ta đi trương vĩ thương hại nhìn hắn một cái mà tiểu khả bung ô tay nói hắn thảm vậy mà chế giễu lực bài hy vọng chờ chút hắn còn có thể nói ra đến lời này cao thái minh cùng bạch quang bánh mặc dù chưa thấy qua lực bài ra nhưng đã lý m ộ t khê giảm p h o n g xuất vậy khẳng định có thể giải quyết đối chính là như thế tin tưởng vương mặc nếu không ngươi vẫn là đổi người tới đi, chúng ta có chút không đành lòng trần t ư tư đúng a nó còn như thế nhỏ thương n ô n chúng ta vẫn là cẩn thận một chút đi lực bài hung ác hung ác chừng bọn hắn một chút kết quả chẳng qua là cảm thấy có chút sữa hung, sữa hung. băng công chúa nhưng không có xem nhẹ dù sao nàng có thể cảm nhận được kia ma pháp khí tức không kém không phải mấy cái diệp la lệ chiến sĩ có thể đánh bại thấy mấy cái này yếu gà vậy mà xem thường nó vậy nó coi như xuất thủ đến lúc đó đường khờ ca lực b à i đột nhiên liền một cước một cước hướng lấy bọn hắn bên kia chạy tới mặc dù nhìn xem chạy tới rất duy mỹ nhưng cái này đất dung núi chuyển cảm giác là chuyện gì xảy ra diệp la lệ chiến sĩ ít từng trận run d ẩ y hướng bọn hắn đ á n h tới sắc mặt của bọn hắn rốt cuộc thay đổi mà lực bại nhưng mặc kệ bọn hắn đông đông đông chạy tới bắt lấy còn muốn mộng bức kín bằng sau đó một cái tay đem hắn cầm lên đến. trực tiếp xoay một vòng cằn xuống đất phanh một tiếng nghe đều đau kiến bằng ba vương mặc ba người bọn hắn muốn đi qua cứu kiến bằng nhưng lực bài có thể vui lòng khoe miệng n g ó p n g ó p sau đó mang theo kiến bằng chân liền đối ba người bọn hắn quét nang qua kết quả là ba người trực tiếp bị quét ngang ra ngoài hung hăng đâm vào đằng sau trên vách đá lý mộc khê lắc đầu nói chật chật chật hiện tại biết nói lung tung hậu quả đi sẽ chết người cái chủng loại kia a mà kiến bằng thì bị lực bài trực tiếp ném ra ngoài sau đó cũng nện vào vách đá bên trong bụi mụ tán đi về sau bốn cái hình người hố to xuất hiện tại trên vách đá trương vĩ tiểu khê đừng làm chết người không phải không có cách nào xem kỷ lý mô khê biết chỉ là cho bọn hắn một chút g i á o hấn m à thôi để bọn hắn chú ý một chút lời nói của mình cái này là vì bọn hắn tốt b ă n g công chúa đứng ở giữa không trung im lặng nhìn xem lý mô khê người này là làm sao có thể đem đánh người nói vô s ỉ như vậy kim ly đồng nhìn thấy mấy cái tia diệp la lệ t i ế t tử c a o mày nói làm sao cảm giác có ta lực lượng ký h tức lý mô khê có người lực lượng có liền đối kim ly đồng t h ầ n mã ý tứ liền không thể nói rõ sao nói một nửa thật rất chán cái ta bên này có quắp trên mặt đất các chiến binh diệp la lệ run run dày dày đứng lên cùng cái già bảy tám mươi tuổi lao nhân một dạng mấy người đem tiên lực tụ tập đến vương mặt trên thân để nàng sử dụng lực lượng ma pháp đến đối kháng chỉ là lực bài lực lượng cũng không phải bọn hắn có thể chống đỡ x ế p chồng người một dạng tiến đụng vào vách đá bên trong chật chật thật là lao thảm mà lúc này một t r ư ơ n g tạ rột u cạt bay tới thực thể hóa về sau rơi vào diệp la lệ chiến sĩ trước mặt quốc vương chương hai trăm mười lăm thế na phỉ linh đ ế n cương đại mới là chân lý chương hai trăm mười lăm thế na phỉ linh đ ế n cương đại mới là chân lý các chiến binh diệp la lệ nhìn xem rơi vào trước mặt bọn hắn bài rốt cục có một chút kích động còn trên đường người rốt cục đến thế na phép thuật i e l ụ c ổ l y tiết khai thần bí đích diện xa q u ầ n tinh la liệt quốc vương quốc vương từ mặt đất dâng lên đem diệp la lệ chiến sĩ ngăn ở phía sau mà lực bài không hiểu nghiêng đầu một chút liếc mắt nhìn quốc vương bài sau đó nhìn tế na bên hông thái bao phong ấn thu lực lượng nàng sẽ có là chuyện gì xảy ra Chẳng lẽ là chính hắn cho? không thể nào hắn như vậy keo kiệt một cái tế na cùng phỉ linh xuất hiện ở trên đỉnh thạch đầu bên trên nhìn băng công chúa một chút sau đó nhìn về phía lập bài tế na quan sát một chút cảm giác có chút quen thuộc mà phỉ linh đem thái dương bài n h ấ c tới nói cảm giác cùng cái này khí tức rất quen thuộc à, sẽ không là lầm đi đây là kia tiên sinh bài lý mặt lực lượng à. đợi đến thấy rõ ràng về sau tế na phát hiện phỉ linh nói rất đúng lúc này thu hồi quốc vương bài sau đó đi hướng lý m ộ t khê bên kia d i ệ p la lệ chiến sĩ vốn đang thật cao hứng tế na đến cứu bọn họ nữa n h a kết quả lúc này mới qua vài giây đồng hồ liền muốn đầu hàng địch vương mặc tế na mau trở lại a bọn hắn qua tàn bạo người đánh không lại kiến bằng đúng a chúng ta đều bị thương thành dặn này t người cẩn thận hắn a thương ông, ta nhớ được thế na giống như cùng hắn nhận thức quan hệ cũng không thể đi vương mặc kiến bằng mà thế na nghe tới bọn hắn về sau kinh ngạc quay đầu liếc mắt nhìn bọn hắn phì linh chủ nhân bọn hắn không có sao chứ thế lực ngang nhau gọi là đối thủ địch mạnh ta yếu gọi là muốn chết đi thế na cũng m ặ t lộ vẻ xấu hổ nói bọn hắn đoán chừng là bị kích thích đi mặc kệ bọn hắn gọi thế nào gọi thế na đi tới lý mộc khê cách đó không xa nói ngài xuất thủ ngăn cản bằng công chúa sao lý mộc khê xác thực xuất thủ cùng thủy vương tử băng công chúa đánh một trận cho nên nhẹ gật đầu nói ngang chỉ là bọn hắn băng ta ta chỉ có thể giáo hấn một chút bọn hắn t ê na lúc này mới cẩn thận nhìn một chút diệp la lệ chiến sĩ thế là liền liếc mắt nhìn quay đầu nhìn khác thực tế là tạo hình không dám lấy lòng phản p h ấ t xem hiệu t ê na ánh mắt lý mộc khê khinh thường nói trên tường bốn người kia h ồ mới là ta còn lại chính là bọn hắn mình gây ra họa t ê na muốn nói cái gì tới nhưng nghĩ tới không có đầu góc kiến bằng cái miệng đó cũng sẽ không nói phản bác đều không nghĩ chỉ có thể hỏi vậy xin hỏi có biện pháp mau cứu cha mẹ của ta sao ta thật làm không được nhìn lấy bọn hắn biến mất lý mộc khê lắc đầu mất mà được lại về sau lại lại muốn mất đi loại thống khổ này xác thực khó mà tiếp nhận nhưng nơi nào có cái gì công bằng có thể nói cương đại mới là chân lý đây cũng là lý mộc khê hiện tại thờ phụng đạo lý dù sao hắn nếu như không có cờ lạo cạn cũng chính là cái này b ô n g tuyết mai táng một viên lý mộc khê tề na thời gian là không thể tùy ý cải biến cải biến thời gian đại giới không phải người bình thường có thể tiếp nhận tin tưởng tiểu tử kia đại giới ngươi cũng biết tề na thống khổ nhắm mắt lại nàng kỳ thật đã sớm rõ ràng không phải sao chỉ là còn không hết hy vọng mà thôi tề na nhìn xem băng công chúa nói băng công chúa cha mẹ của ta là cải biến thời gian nhưng ta làm nữ nhi của bọn hắn k h mắt thấy tề na cùng băng công chúa muốn g rằng co mấy cái các chiến binh diệp la lệ đớt lấy siêu siêu vẹo vẹo đi đến tề na bên cạnh vương mặc tế na chúng ta sẽ cùng ngươi cùng một chỗ coi như đến cuối cùng một khắc chúng ta cũng sẽ không bỏ rơi chúng ta muốn cùng thế giới cùng tồn vong Chân cứu chúng chiến chúng chúng chúng mộc có cùng cùng nhân thế mệnh. nhất định sẽ đánh bại người, mới sẽ không để hủy thế Thương không hê, thật sự là, làm sao là có thể đem không biết xấu hổ như vậy nói ra, cùng thế chúa không thương nhân đâu. Kiến bằng, ngươi, ngươi ồn, nói tồn vong. Người băng công chúa đều nói sẽ không tổn tư tư, vất ta ta diệt ta ta biết ta trừ đối, để đối, đem đều loại giới diệp bại mới giới rơi. giới sứ xấu vậy là la lệ Lý là, làm là lo sao ra, sĩ sẽ sẽ sẽ sự sẽ bỏ tiểu khả cái này thế giới không nói muốn hủy diệt đi trương vĩ ngươi biết liền tốt cho người ta học sinh tiểu học chút mặt mũi dù sao nghĩ trưởng sinh bất lao tâm là giấu không được b ạ c h quang ánh các ngươi thật đúng là lý giải quỷ tại a lý mộc khê bông tay nói đây chính là chính n à n g nói chúng ta bất quá là t r ụ c chữ phân tích một chút mà thôi b ạ c h quang ánh cho hắn giơ ngón tay cái nói ngươi châu nhóm cao thái minh cắn kẹo que nói đây cũng chính là một đám không biết đến nhân gian hiểm ác tiểu thi hải không phải làm sao có thể nói như vậy là nên để bọn hắn mở mang kiến thức một chút lý mộc khê quay đầu đánh giá hắn cao thái minh nhắc lên cái c ằ m nói làm gì nhìn ta như vậy có phải là phát hiện ta hôm nay rất tỉnh à? lý mộc khê cao thái minh ngươi phải biết ngươi cùng bọn hắn thế nhưng là một lớp cho nên ngươi cũng là tiểu thí h à i đi cao thái minh đây là trọng điểm sao trọng điểm chẳng lẽ không phải nhân gian hiểm á c sao làm gì kéo tới hắn lý mộc khê vờ đương nhiên là vì để cho ngươi cũng mở mang kiến thức một chút rồi tế na bên kia nhìn đứng ở bên cạnh nàng mấy cái diệp la lệ chiến sĩ nàng rất mất tự nhiên xây dịch địa phương mặc dù là bằng hữu nhưng không cần thiết công kích ta đi ta cảm giác ánh mắt của mình nhận tổn thương nghiêm trọng nhu cầu cấp bách một chỗ phong cảnh hóa d à i một chút thế là liền thấy băng công chúa băng công chúa tướng mạo vậy khẳng định không lời nói a cho nên liền chăm chú nhìn chằm chằm băng công chúa các chiến binh diệp la lệ nhìn thấy t ê na như thế hung hăng nhìn chằm chằm băng công chúa kém chút cảm động khóc t ê na vậy mà như thế có dũng khí vương mặc t ê na có ngư i dạng này quyết tâm chúng ta một nhất định có thể bảo hộ tốt chúng ta thế giới nàng chẳng qua là cảm thấy các ngươi có chút ân có t r ư ớ n g mắt khỏe mạnh cho nên mới chỉ có thể nhìn chằm chằm b ă n g công chúa huống hồ còn muốn lý mộc khê vị tiền bối này ở đây nàng không tin lý mộc khê sẽ không xuất thủ cho nên mới về sau mới không có trực tiếp tìm tới b ă n g công chúa đi chỉ là làm sao cảm giác b ă n g công chúa cũng đang ngó chừng nàng chẳng lẽ là tin vương mặc bọn hắn không phải đâu cái này tinh khiết nói xấu a mà b ă n g công chúa vì cái gì nhìn chằm chằm tề na đâu kỳ thật cũng cùng diệp la lệ chiến sĩ có quan hệ một cái là sau khi biến thân ngự tỷ g i tề na cái khác bốn cái đều là một đoàn rách rách dưới dưới đen kịt cho nên nàng c h ỉ có thể nhìn là người bình thường t ế na băng công chúa các ngươi ầm ĩ đến con mắt của ta vốn là còn chút gấp gáp bầu không khí như thế dày v ò kết quả liền biến thành t ế na cùng băng công chúa hàm tình mạch mạch đối mặt thế na h oan uổng a băng công chúa bọn hắn là làm sao làm được lại xấu lại ở mỹ chương hai trăm mười bảy không có đứng lên qua một mình phân chiến t ế na chương hai trăm mười bảy không có đứng lên qua một mình phân chiến t ế na lý mộc khê nhìn xem tề na cùng băng công chúa cái này hàm tình m ạ c m ạ c đối mặt dáng vẻ yên lặng ăn miệng lớn dưa ân thật ngọt song phương chiến đấu cơ hồ hết sức căng thẳng đương nhiên đây là các chiến binh diệp la lệ cho rằng mà t ế na cùng băng công chúa đâu chỉ có một cái ý nghĩ đó chính là như thế nào mới có thể để các bằng h ư u mấy tên này rời xa tầm mắt của nàng băng công chúa phép thuật ielu ổ ly hàn băng đồng bền như tuyết kết băng thất nhật băng tuyết bạo băng công chúa đem thất nhật c h i ước băng tuyết hạ xuống mà diệp la lệ chiến sĩ bên này cũng bắt đầu ra chiêu t ế na phép thuật ielu ổ ly t i ế t khai thần bí đích diện xa còn tinh la liệt bảo kiếm vương mặc phép thuật ielu ổ ly nhiệt tình như hòa diễm trần t h tư phép thuật ielu ổ ly thuần khiết như băng tuyết thương ngôn phép thuật ielu ổ ly cổ vãng kim lai thời gian đ ị c h trường hạ kiến bằng phép thuật ielu ổ ly thực vật bằng hưu môn cấp ngã lực lượng nói như thế nào đây lý mộc khê bọn hắn đã bất lực nhà rãnh trừ tê na chú ngữ cái khác đều là chút cái thứ gì hắn đã cảm thấy xấu hổ đến móc chân đến cùng là thế nào nói ra như thế xấu hổ chú ngữ lý mộc khê bạch quang oánh vì sao ngươi ngày xưa hảo tỉ b ộ i nhóm chú ngữ xấu hổ đ ộ như thế phá trần đâu bạch quang o á n cái này có thể là bởi vì người mà định a ta cùng minh chú n ữ liền không có a kim ly đồng chúng ta cũng không có a sẽ không bá khí rất bá khí cái này thật đúng là không có cảm giác ra kim ngân đồng thiết ân làm sao có một loại thu phế phẩm ký thị cảm t dừng lại đây chính là hắn còn muốn đọc loại ý nghĩ này vứt bỏ vứt bỏ bất quá là nói chuyện công phu b ă n g công chúa cũng đã đem diệp la lệ chiến sĩ cho lần nữa đánh ngã tại sao là lần nữa đâu bởi vì cho tới bây giờ nơi này về sau bọn hắn giống như liền không có đánh qua về sau là đứng sách đáng t hương cũng liền để các ngươi lại bị đánh ngã n lần đi ta lý m ộ t khê một chút cũng không đau lòng băng công chúa phép thuật ielu oli hàn băng phiêu phiêu như tuyết kết tinh băng lăng đầy trời băng lăng hướng về diệp la lệ chiến sĩ bọn hắn đâm vào bọn hắn mặc dù có ma pháp nhưng thật không có tiên l ự c ca cho nên bốn cái diệp la lệ chiến sĩ lại lần nữa bị băng lăng ngược lại sau đó bị phong tại khối băng bên trong mà la lệ mấy cái diệp la lệ tiên tử muốn dùng ma pháp kết quả trực tiếp quẳng xuống đất la lệ chuyện gì xảy ra làm sao dùng không được ma pháp lượng thải đáng chết chủ nhân bị băng phong ở chúng ta ngay cả ma pháp đều thi triển không được khổng t ư c băng công chúa mau đưa ta chủ nhân băng phong giải khai các nàng sẽ bị đồng thương băng công chúa căn bản không có ý định giải khai nói từ bỏ đi la lệ các người làm diệp la lệ tiên tử sẽ không bị băng tuyết bao trùm vẫn là mau trở lại tiên cảnh đi thôi mặt lị ghé vào thư ngôn khối băng bên trên nói không ta muốn cùng chủ nhân cùng một chỗ đối chúng ta cùng chủ nhân cùng một chỗ băng công chúa im lặng đã đều không muốn trở về nàng cũng không lãng phí miệng lưỡi dù sao nói cũng cũng là vô ích mà tế na cùng phỉ linh tuy nói tiên lực còn không ít nhưng cũng là mạo hiểm tránh thoát băng công chúa công kích bây giờ căn bản không có lực lượng giút bọn hắn thoát h ố n phỉ linh chủ nhân chỉ bằng chúng ta căn bản đánh không lại a làm sao tế na từ trong túi tiền xuất ra tiểu khả đưa cho nàng thái dương bài nói phép thuật ie lục ổ ly t i ế t khai thần bí đích diện xa quần tinh la liệt thái dương mượn thái dương chi lực phù h ậ ngô c h i bình an thái dương bài hóa thành hỏa diễm h ư ảnh dung nhập tế na cùng phỉ linh trong thân thể mà tế na lần nữa lấy ra một tờ bài cùng phỉ linh cùng một chỗ hô phép thuật ie lục ổ ly thẩm phán chương hai trăm mười tám tạ dột cả thẩm phán chương hai trăm mười tám tạ dột cả thẩm phán tế na rút ra một chương tạ dột cả phỉ linh phát giác được tế na cầm là bài gì hỏi chủ nhân ngươi thật muốn dùng tấm kia bài sao chúng ta không nhất định có thể trưởng không a tê na kia lúc trước hiện tại chúng ta một nhất định có thể mà lại muốn cùng băng công chúa dạng này diệp la lệ tiên tử đối kháng đây chính là chúng ta chính xác nhất phương thức phỉ linh cầm tê na tay nói t ố t đã chủ nhân muốn thử xem vậy ta nhất định sẽ toàn lực c ù n g hộ chủ nhân tê na hiểu ý cười một tiếng đem bài ném đến đỉnh đầu cùng phỉ linh cùng một chỗ hô phép thuật ielu oli hai mươi hai lá đại arcana năm mươi lăm lá tiểu arcana đại pháp thuật triệu hoán thẩm phán băng công chúa kinh ngạc nhìn tê na k i n h ngạc tại nhân loại vậy mà có thể thi triển cường đại như vậy pháp thuật mà nàng dưới chân vậy mà xuất hiện một tòa bình đ à i từ bốn phương tám hướng quấn lên đến bốn đầu dây thừng đem thủ đoạn của nàng cùng cổ chân c h ó i chặt trước mặt cũng xuất hiện một chương to lớn tạ rột cạn cảm giác gác bách xâm nhập mà đến b a n g công chúa không tránh thoát nói vậy mà là thẩm phán đ ạ i sao ngươi làm nhân loại lại muốn thẩm phán ta tên a b a n g công chúa ta vô ý đối địch với ngươi chỉ là nghĩ toàn lực bảo hộ cha mẹ của ta mà thôi văn công chúa thế nhưng là ngươi cũng hẳn phải biết bọn hắn đã qua đời mà lại cải biến thời gian đồng dạng sẽ cho cái này thế giới tạo thành tổn thương tên ta đều biết nhưng bọn hắn bây giờ đang ở bên cạnh ta ta làm không được nhìn lấy bọn hắn biến mất thật xin lỗi băng công chúa nói không nên lời mặc dù hắn cũng đồng ý tề na nhưng nàng cũng phải vì chính nàng cân nhắc cho nên chỉ có thể nói thật có lỗi mà băng công chúa trước mặt to lớn tạ rột u cặt trên mặt thiên sứ cũng chậm rãi từ bài lý thực thể hóa ra t ê na chống đỡ lấy thi triển xong lần này công kích tia thẩm phán đài lập tức bị đánh thành mảnh vỡ t ê na lảo đảo một chút nhìn về phía bên kia nói thành công sao lý mộc khê h i ế p h i ế p mắt liếc qua diệp la lệ chiến sĩ bên kia vương mặc khối băng đã biến mất đồng dạng biến mất còn có la lệ mà hắn phát giác được một điểm nước lực lượng dù sao hắn đã hấp thu không ít thánh thủy châu lực lượng là ai có thể nghĩ trừ thủy vương tử còn có ai trương vĩ tiểu khê băng công chúa có phải là không có việc gì lý mộc khê một lần nữa nhìn về phía chiến trường nhẹ gật đầu nói đương nhiên băng biết lực lượng nhưng còn không có yếu đến dạng này tiểu khả xem ra tề na muốn thua tề na vừa định đi đến diệp la lệ chiến sĩ bên cạnh nhìn xem liền bị một cây băng lăng vào tới vội vàng nhảy ra nguyên đ ị a băng lăng kích trên mặt đất hình thành băng đoàn thế na ngẩng đầu liền con ngươi đột nhiên r ụ t lại nói cái gì băng công chúa vậy mà không có việc gì chỉ thấy băng công chúa thản nhiên đứng đứng ở giữa k h ô n g t r u n g trên thân căn bản không có một chút xíu tổn thương phì linh làm sao có thể vì cái gì thẩm phán vô dụng băng công chúa ngươi làm nhân loại có thể sử dụng cường đại như thế pháp thuật có thể thấy được thiên phú dị bẩm sửa chữa chính thời gian sai lầm đi không phải ngươi hôm nay cũng dừng ở đây t ê na siết chặt trong tay thái dương bài trầm m ặ t một chút sau kiên định nói không có khả năng ta còn không có thua ta sẽ không bỏ rơi một tia hy vọng cuối cùng dù là xa vời phỉ linh chủ nhân đã ngươi sẽ không bỏ rơi ta cũng nhất định sẽ duy trì đến m ặ n g u ồ n chúng ta vĩnh viễn không muốn tách ra ân cảm ơn ngươi phỉ linh băng công chúa bị dạng này tình cảm cảm động nhưng lập tức nhắm mắt lại lại mở ra đã bình tĩnh vô cùng nói đã như vậy tia liền thành t o á n các ngươi phép thuật ielu ổ ly hàn quan bồng bềnh như tuyết cái băng băng phong chương hai vương mặt bị lôi đi thật độc miệng chương hai trăm mười chín vương mặc bị lôi đi thật độc miệng t ê na phát động thẩm phán về sau băng công chúa nhìn xem thực thể hóa thiên sứ cũng c h ậ m chậm khôi phục bình tĩnh cầm n ắ m đ ấ m bắt đầu thi triển pháp thuật phép thuật ie lụt ổ ly hàn t r í băng điểm hướng phía cổ tay nàng cùng cổ chân dây thương bắt đầu dần dần kết băng mà thẩm phán pháp thuật cũng theo đó đến băng công chúa liền tại công kích đến trước mức khắc đập nát chấm dứt băng dây thường m y đi cho nên liền có tề na nhìn thấy kêu một trận cảnh căn bản không có nhìn thấy băng công chúa né tránh động tác phép thuật ie lụt ổ ly hàn quang vùng bền như tuyết kết băng mắt thấy băng công chúa ma pháp liền muốn công kích đến nàng nhưng nàng tiên lực đã không đủ để ngăn chặn ở lần này pháp thuật thế na đem phỉ linh ôm vào trong ngực nói phỉ linh chúng ta thua phỉ linh về ôm tề na nói chủ nhân n g ư ờ i đã rất tuyệt ngay tại băng phong đến thời điểm tề na trên thân giấy lên h ỏ a diễm sau đó hóa thành một đầu mọc ra cánh bốn chân thú phóng đi trực tiếp cùng băng công chúa ma pháp đụng vào nhau đợi đến xung kích kết thúc về sau tề na nhìn lấy trong tay thái dương bài quay đầu nhìn xem lý mộc khê bọn hán bên kia tiểu khả tay chân huy động nói tề na ngươi rất tuyệt đ ư n g từ bỏ a lý mộc khê gật gật đầu nói không nên đem tất cả áp lực c o n g trên người mình đây không phải là lỗi của ngươi t ê na siết chặt bài trong tay nước mắt tại trong hốc mắt đào quanh vội vàng nhắm mắt lại đem nước mắt bước về đi sau đó kiên định đứng lên nói ta đang vì ta mình mà chiến vì thân nhân của ta mà chiến ta sẽ không bỏ rơi băng công chúa vừa dự định đối lý mộc khê nói cái gì lý mộc khê liền đoạt mở miệng trước nói băng công chúa ngươi liền không có cảm thấy không đúng chỗ nào sao chỉ chỉ dưới đáy bị băng phong diệp la lệ chiến sĩ băng công chúa nhữ mày nhìn sang là bốn cái băng ân làm sao chỉ còn lại ba người lý mộc khê đem bắt được một tia khí tức giao cho băng công chúa cảm nhận được phía trên thủy vương tử khí tức băng công chúa sắc mặt cũng có chút cải biến k a k a của nàng lúc này lại còn đem cái này nàng nhân loại đáng ghét cứu đi chẳng lẽ cái này nhân loại còn so nàng cô mội mội này có trọng yếu không nghĩ tới đây băng công chúa bên người khí áp nháy mắt thấp một cái độ mà cái khác mấy cái diệp la lệ tiên tử cùng tế na cũng phát hiện vương mặt cùng la lệ biến mất lúc đầu còn tưởng rằng là bị người thừa dịp nắm bắt l o ạ i đi nhưng là nghe tới là thủy vương tử đem người cứu đi mới yên lòng băng công chúa không có khả năng ca nhất định là bị cái này nhân loại cho lừa gạt Các nước ca ca không lại trợ giúp các Lý Mộc Hê, bang công chúa, Thủy Vương tử cứu đi thật, cũng có cách quá, thật, có cho góc, góc chính cứ cái ngươi nhiều như tổn thương nguyên tình, không ngươi. bang Vương hắn nhân nữ ngươi không tin không nào. nói ngươi muốn không Vương nhìn không nhiễm Đồng, nhân nữ nhân nữ nhân nhiều như hắn nào, không giúp tài lại đi kia loại hài đi. Kim loại hài, loại hài, loại ai biết gọi làm Lý là Ly là, lao là là. xem Hê, Thủy thật, thật, hay Thủy quả, đầu xấu đầu vậy vậy, trợ tử ta Bất tử sự sự sẽ sẽ ô bị kim ly đồng chỉ chỉ đầu nói chỗ này đã sớm hư mất đi tiểu khả chỉ chỉ mấy cái kia diệp la lệ chiến sĩ bé con nói cùng mấy tên kia không kém cạnh à đều là đầu góc khô d ầ u ra hỏa vô tội nằm thương khổng tức chờ bé con khổng tước uy nói người nào chúng ta không phải người ngu lượng thải chính là chúng ta thông minh như vậy nói mỏ gì đâu tiểu khả làm ra vẻ che miệng kinh ngạc nói hoa nguyên lai、like、các ngươi có đầu góc ca ta còn tưởng rằng các ngươi đầu góc là bài trí đâu thật sự là thật độc miệng tiểu khả quá khen quá khen hướng tiểu khê học tập chương hai trăm hai mươi tiểu khả vs diệp la lệ bút bê ba người điểm tâm công kích chương hai trăm hai mươi tiểu khả vs diệp la lệ bút bê ba người điểm tâm công kích tiểu khả dừng lại làm ra vẻ biểu diễn không chỉ có khí xấu khẩm tước lượng thải cùng mặt lị còn để lý mộc khê đều ghé mắt lý mộc khê tiểu khả ngươi chừng nào thì như thế biết nói chuyện tiểu khả lắc lắc tay nói đây không phải tự thân dạy dỗ mà một mực tại học tập rồi không nên nhìn ta người ta sẽ xấu hổ đát lý mộc khê huệ tiểu khả ngươi không muốn tại cái này buồn nô ta một bàn tay đập vào trên đầu của hắn sau đó lăn lộn hướng mặt đất rơi đi ba kít một tiếng đụng trên mặt đất lượng thải ôm bụng cười nói ha ha, ha Đầu đ chạm ấ trong ngươi quảng ngốc nữa nha. mới đây đầu là tức, Không thật t u y b m Mặt mặt đi đây là... mặt lị, mặt đất. Tiểu là. lị, Vỡ ra khả h nhạo, chân nhiên thở. e tới tiếng cười nhạo, tay ruột, đột từ trong đất rút cười điên điên cùng cùng Trong sau ra sau dãy đó đầu, đó mắt b ố c hỏa nhìn xem mấy cái bé con nói mấy người các ngươi thối bé con có phải là muốn bị đánh k h ô n g t ứ c sợ ngươi a mặt lị lôi kéo k h ô n g t ứ c nói k h ô n g t ứ c chúng ta hiện tại không thể dùng ma pháp đánh không lại hắn a k h ô n g t ứ c khí thế lập tức liền yếu xấu hổ vớt vớt tóc nói ta đây không phải một kích động q ê n mà tiểu khả bay đến các nàng cách đó không xa hai tay chống n ạ n h nói tới đi đừng nói ta lấn phụ các ngươi ta để ba người các ngươi cùng tiến lên nhìn ta đánh các ngươi giang rơi đ ấ y đất khổng tức cùng lượng thải liếc nhau một cái sau đó gật gật đầu lượng thải nhảy đến giữa không trung đối tiểu khả đạp nhanh một cái mà khổng tức thì đối tiểu khả ném ba cây khổng tức l ô n g vũ dẫm lên giày cao góp chạy tới đánh hắn tiểu khả không tệ không tệ còn biết phối hợp bất quá tiểu khả một cái sau lật né tránh khổng tức l ô n g vũ sau đó bắt lấy bay đạp tới lượng thải mắt cả chân xoay một vòng sau trực tiếp nện ở đến khổng tức c h i n thân tại một trận a trong tiếng gào thét p h a n một chút nện ở khối băng bên trên tiểu khả b ả y cái đánh võ tư thế nói a đánh về sau xin gọi ta công phu nhưng chỉ còn lại một cái mặt l ị khi tiểu khả nhìn qua về sau bị hù nàng lui lại một bước nói ngươi ngươi không được qua đây a tiểu khả dựa vào cái gì nghe ngươi đến đánh qua trước còn nhớ rõ ta cho mặt l ị đánh ra sao sẽ chỉ làm điểm tâm mặt l ị lấy ra một cái điểm tâm liền hướng tiểu khả ném tới nói ngươi không được qua đây a tiểu khả né tránh về sau điểm tâm liền đập xuống đất tiểu khả đều nghe được điểm tâm mùi thơm đây là cái gì kiệu mới vũ khí lấy được ăn làm vũ khí quả thực là quá lãng phí quá xa xỉ tiểu khả ngươi từ bỏ đi cẩn thận ta cho ngươi một đ ấm ngươi hẳn là có thể khóc thật lâu đi mặt lị lần nữa hai tay lấy ra các loại điểm tâm hướng về tiểu khả đập tới tiểu khả nhìn xem lần nữa bay tới điểm tâm hai mắt tỏa ánh sáng trực tiếp h á hốc mồm đi đón bay tới điểm tâm thế là liền xuất hiện một màn này mặt lị điên cuồng ném lấy điểm tâm mà tiểu khả một khối không dư thừa đều ăn vào trong mồm lý mộc khê nhìn thấy cảnh tượng này dùng tay trà sát cái cảm nói đây là cái gì chiến đấu mới phương thức chưa từng nghe thời à chẳng lẽ đây chính là ta đánh không lại ngươi nhưng ta có thể để ngươi cho ăn bệ bụng đợi đến mặt lị r ố t cuộc không bỏ ra nổi đến điểm tâm làm vũ khí thời điểm ngẩng đầu nhìn về phía tiểu khả mà tiểu khả đã ngồi dưới đất xoa tròn vo bụng đánh ở một cái tiểu khả nấc tạ ơn chiêu đ á i bất quá lần sau mời nhiều thả đ i ể m đường cảm giác có chút n h ạ ta t mặt lị cái này kêu cái gì lời nói nàng cố gắng như vậy ném kết quả đều thành ném uy đối thủ tâm tính sập tốt phạt chương hai trăm hai mươi mốt tròn vo tiểu khả hủy diệt đi chương hai trăm hai mươi mốt tròn vo tiểu khả hủy diệt đi mặt lị nhìn xem không có chút nào sự tình tiểu khả có chút tuyệt vọng sợ hãi nàng hiện tại cũng thi triển không được ma pháp căn bản không có phần thắng chút nào à chỉ có thể g i á n g chống đỡ nói ta ta không sợ ngươi tiểu khả im lặng nhìn xem nàng có chút run dày chân nói tốt à đã ngươi không phải muốn như vậy kia liền tuyệt khóc thật lâu đi báo đáp ngươi điểm tâm tiệc h tiểu khả vừa đứng lên nghĩ trang ít một chút kết quả cũng bởi vì bụng quá nặng trực tiếp hướng về phía trước n g ã xuống mặt lỵ cái này đây là đang ăn vạ nhi đi ta nhưng động cũng không động a đột nhiên kịp phản ứng đây là cái cơ hội tốt chạy tới đưa nàng hai cái hảo tỵ bội móc ra mặt lỵ không t ư c lượt thải các ngươi thế nào lượt thải tê ta còn có thể không có bị thương gì chỉ là đụng có chút đau mà thôi không t ứ c n g ư ơ i đương nhiên không thương đều là ta ở phía sau đệm lên đau chết ta tiểu khả đứng lên liền nghe tới lý mộc khê còn có bạch quang bánh tiếng cười n ạ o của bọn họ lập tức bay lên chỉ là bay lao phi kỉnh bay lên bay lên còn rơi xuống một chút cái này khiến trương vĩ cùng kim ly đồng bọn hắn cũng chào cười lên thực tế là tiểu khả bay có chút khôi h à i à tiểu khả nổi giận hô đ ừ n g cười có thể hay không tôn trọng ta một chút b ạ c h quang bánh không phải chúng ta muốn cười ngươi có thể hay không đem bụng của người thu vừa thu lại ngươi kia cánh thật m a n động tới ngươi sao ha, ha, ha. lý mộc khê đưa tay cười hì hì cho hắn một khối tấm gương bất quá chỉ soi sáng nửa người trên tiểu khả nhìn kỹ một chút không có phát hiện làm sao nhưng khi lý mộc khê đem toàn thân hắn soi sáng ra đến về sau hắn kia tròn vó bụng có thể so với mang thai tiểu khả d o ọ n ta ăn nhiều như vậy sao làm sao biến thành cái dạng này tiểu khả dùng tay nâng nhờ bụng của mình sau đó hung hăng hấp khí muốn đem bụng của mình thu vào đi kết quả không chỉ có không dừng còn đoàn một chút lại bắn ra ngoài tiểu khả o、oh. ha <há> ha <há> ha tiểu khả khí mặt đều đỏ đây quả thực là quá không cho hắn tiểu khả mặt mũi rất tốt hắn đều ghi nhớ quả nhiên tuyết lợ thời điểm không có một mảnh bông tuyết là vô tội tiểu khả cắn đầu bút đem mấy người bọn hắn đều ghi tạc sách nhỏ bên trên ghi nhớ các người nét mặt bây giờ đến lúc đó hắn nhất định phải càng làm c ả n chế rêu các ngươi bất quá hiện tại hắn chỉ muốn trốn đi họa cái vòng vòng nguyền r i a các ngươi hắn phong ấn thú mặt đều mất hết mệt mỏi đều hủy diệt đi tế na cùng phỉ linh không có bị băng p h ò n g nhưng cũng không có dư thừa tiết lực băng công chúa nhìn lý một khê không có ngăn cản nàng ý tứ lần nữa thi triển m ạ pháp phép thuật i e lụ ổ ly hàn băng đồng bền như tuyết cái băng băng tuyết bạo trên bầu trời tuyết rơi càng lớn mà băng công chúa hoàn thành pháp thuật này về sau trực tiếp triệu hoán băng liên hoa rời đi khả năng đi xung ố băng cũng có thể là về tiền cảnh tìm thủy vương tử nói một chút đi thế na hiện tại nên làm thế nào cho phải chẳng lẽ em muốn chờ lấy nhân loại thế giới bị băng phong sao lý mộc khê đ ừ n g sợ ta lại không nói mặc kệ gấp cái gì bình tĩnh xuất ra miên b à i để không cho phép ai có thể cùng tiên tử thiếp đi về sau lý mộc khê rút ra hai tấm cờ lào cạn ném đến đỉnh đầu bên trên nói lửa hòa thân triệu lai thanh trừ mảnh này quốc gia trừ thanh khê h ạ bên ngoài mà pháp tuyết Đông tuyết phiêu tán đi, đem đi. tắn xuống bình thường nhất tuyết, đem thành tuyết tuyết, thị trùng phiêu hạ bao lý à này m xong chuyện này về sau, về l mộc khê chừng mắt liếc hắn một cái nói đương nhiên là có không biết liền đừng mù hỏi chương Vĩ, cái kia chính sự a lý mộc khê chỉ chỉ linh công chúa nói đưa linh công chúa về tiền cảnh a lưu lại quá nguy hiểm vẫn là đưa trở về đi chương hai trăm hai mươi hai làm vận động đi đưa linh công chúa về tiến cảnh chương hai trăm hai mươi hai làm vận động đi đưa linh công chúa về tiến cảnh đã dự định đưa linh công chúa trở về kia liền lập tức chuẩn bị đi thôi dù sao bọn hắn hiện tại cũng không có chuyện gì khác lý mộc khê kim ly đồng bên trên kim ly đồng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hướng bên trên nhìn một chút nói bên trên cái gì đi đâu lý mộc khê một bàn tay đập vào kim ly đồng trên đầu chỉ chỉ linh công chúa nói đơn à đương nhiên là linh công chúa ngươi không lên chẳng lẽ để cho ta tới cái này cái này không được đâu ân ngươi đang suy nghĩ gì đấy ta để ngươi ôm nàng chuẩn bị đi kim ly đồng luốt vớt cái mũi lung tung nói a chính ngươi không nói rõ ràng trách ai tiểu khả một ít người tư tưởng bẩn thỉu còn muốn làm hư người khác thật biểu mặt đâu tiểu khả vừa nói xong cũng nhìn thấy một cái đại thủ r ố i tới muốn chạy lại bởi vì bụng quá nặng không có chạy mất trực tiếp bị trộm trong tay tiểu khả ta rất muốn trốn lại trốn không thoát kim ly đồng đem tiểu khả bắt tới về sau nói tiểu khả ngươi là thời điểm làm một chút vận động không phải sớm muộn không bay lên được vẫn là ta tới giúp ngươi đi tiểu khả đột nhiên có dự cảm không tốt nói kim ly đồng ngươi mau b ô n g ta ra không phải ta à tiểu khả vẫn chưa nói xong kim ly đồng liền lôi kéo tiểu khả cái đuôi bắt đầu để hắn xoay quanh vòng phép thuật i e lục ô linh sinh linh diện hoa tán hoa khai linh tê chi môn linh tê chi môn vừa mở ra linh công chúa liền mơ hồ muốn mở mắt ra vừa mở ra liền cảm giác sau cái cổ chịu một tay đao trực tiếp lại n g ấ t đi linh công chúa ta thật sẽ t ạ có thể hay không mở mắt ra có thể hay không mọi người thấy còn dơ cổ tay chặt lý mộc khê đột nhiên yên t ĩ n h đáng sợ lý mộc khê trực tiếp bị cắn ngược lại một cái đau lòng nhức cốc nói À, kim ly đồng nghĩ không ra ngươi nghĩ như vậy trả thù linh công chúa người ta vừa mới t ỉ n h a kim ly đồng kém chút một hơi thở gấp đi lên tức giận nói mở mắt nói lời bịa t đầu ngươi nhìn ta còn có tay trả thù linh công chúa sao lý mộc khê không tiếp hắn nói khục tính ta tha thứ ngươi đi mau đi mau kim ly đồng hư một tiếng sau đó trực tiếp đem tiểu khả ném vào linh tê chi môn bên trong đem linh công chúa thô bạo um dẫn đầu đi vào linh tê chi môn bên trong còn lại mấy cái cũng đều đi vào mà tê na cùng phỉ linh lựa chọn lưu lại dù sao nhân loại thế giới cũng còn cần các nàng tận quản các nàng lực lượng không đủ để thay đổi gì hoa hải triều hoa thánh điện trước dẫn đầu ra sân chính là l a n lộn đầu hướng xuống rơi xuống đất tiểu khả nhấc lên một chỗ bồi bặm rơi xuống đất thất bại sau đó kim ly đồng lý mộc k ê t r ư ơ lý mộc khê á linh công chúa dù nói thế nào cũng là sinh mệnh chi mẫu đi ngươi tôn trọng một chút đi kim ly đồng cắt ta lại không phải không có đánh qua cái này đã rất tôn trọng nàng tôi ta lý mộc khê cùng kim ly đồng giảng đạo lý thời điểm khiến linh công chúa lại mơ hồ tỉnh vừa mới có người gọi một tiếng sao kim ly đồng cái kia có tiếng gì đó ngươi không muốn nói sang chuyện khác vạch quang o á có khả năng hay không là trên mặt đất gái này bị các ngươi lại làm ngất đi linh công chúa đâu a cái này chương hai trăm hai mươi ba tổng thụ thương tiểu khả bên kia ô nhiễm quá nghiêm trọng chương hai trăm hai mươi ba tổng thụ thương tiểu khả bên kia ô nhiễm quá nghiêm trọng hòa thánh điện trước một đống người làm thành một vòng tại một cây trụ phía trước chính ở chỗ này thầm thầm thì thì ta cảm thấy vẫn là phải cho linh công chúa tới chút nước dạng này tính nhanh dừng lại đem ngươi kia b ồ n nước lớn bông xuống ngươi kia là tới nước sao kia là tắm rửa đi vẫn là hô hấp nhân tạo đi cái này đáng tin nhất còn đơn giản nhất a ngươi liền kém con mắt tỏa ánh sáng nhanh kiềm chế mặt rơi trên mặt đất vẫn là ta tới đi để ta dùng ta kiếm tới quay tỉnh nàng rất nhanh Vừa c quỷ tiểu chút n h c ô khả từ đằng xa bay trở về liền muốn đi tìm lình công chúa đơn đấu nhưng bị lý mộc khê ôm lấy lý mộc khê tỉnh táo a tiểu khả linh công chúa không phải cố ý vất dợ tiểu khả dùng lực dãy rồi lấy nói không được vì cái gì thụ thương luôn là ta không báo thủ này ta nuốt không trôi khẩu khí này lý mộc khê trực tiếp gông ra tiểu khả tại tiểu khả mộng bức biểu lộ hạ nói tốt ta đã như vậy kia liền đi đi ngày này sang năm ta lại tới thăm ngươi tiểu khả không phải ngươi liền không thể lại k h u y ê n nhủ ta nói không chừng ta liền nghe vào nữa nha lý mộc khê quên đi tôi h ta cảm thấy không thực tế vẫn là không được tiểu khả ngươi không thử một chút làm sao biết đâu lý mộc khê không được lời h ư u hích không nói lần thứ hai trương vĩ nhìn xem hai người bọn họ đều nhanh nói tướng thanh vội vàng chặn lại nói đi, đi. tiểu khả đừng đi đi ngươi cũng đánh không lại cuối cùng thụ thương vẫn là ngươi tiểu khả lúng túng nói tốt ta đã tiểu vĩ đều nói như vậy vậy ta liền không đi trương vĩ nhìn xem lý mộc khê nói ngươi ngâm miệng lý mộc khê thế nào còn khác nhau đối lại đâu tấm màn đen linh công chúa bình phục một hạ cảm xúc nói ta muốn đi nhân loại thế giới cứu trợ những cái kia sinh mệnh ngươi tại sao phải ngăn đó ta lý mộc khê linh công chúa ngươi không cần đi bởi vì không sai biệt lắm đã giải quyết xong không cần ngươi cái này sinh mệnh chi mẫu lại hiện thân linh công chúa nhữ mày cảm ứng một phen nhân loại thế giới tình huống sau hai đầu lông mày cũng dãn ra đến nhưng lập tức lại cảm ứng được một cái cùng sâu nhỏ một dạng quốc gia không có thay đổi à hỏi vì cái gì còn có cái chỗ kia không có giải quyết sẽ xảy ra chuyện lý mộc khê cái này tranh thủ thời gian cho trương v ĩ nháy mắt tiếp thu được lý mộc khê tín hiệu trương vĩ nói bởi vì bên kia ô nhiễm quá nghiêm trọng cần thời gian quá dài lý mộc khê đối bọn hắn ô nhiễm quá nghiêm trọng coi như ta cũng phải phí chút công phu đâu thú chi còn không phải ta bản nhân đi linh công chúa nghe giải thích của bọn hắn về sau nói thì ra là thế t r á c không được đâu Ma hỏa bài cùng tuyết bài thu được tin tức về sau trầm ung dung đi tới bọn hắn biên giới bên trên một mảnh nho nhỏ ma p h á p tuyết đều tốt hơn lâu mới có thể hòa tan linh công chúa s ở s ở cổ của mình cùng cái h ốt nói kia trên cổ ta cùng cái h ốt là chuyện gì xảy ra cảm giác bị người hung hăng cho một chút sau đó trực tiếp đụng vào tường kim ly đồng lý m ộ c h ê nói như thế nào đây bọn hắn cũng không biết thế nào chuyện nhà chương 224, thủy vương tử vương mặc tìm đến âm dương quái khí linh công chúa chương hai thủy vương tử vương mặc tìm đến âm dương quái khí linh công chúa linh công chúa giống như va vào một phát đột nhiên trí thông minh cao lên nhìn xem lý mộc khê cùng kim ly đồng g á n g v ẻ liền biết cùng bọn hắn hẳn là cũng có quan hệ linh công chúa đã nhân loại thế giới sự tình nhanh giải quyết các ngươi không tại nhân loại thế giới đợi tại sao lại đến tiến cảnh lý mộc khê đây không phải vì đưa hôn mê ngươi trở về sao cho nên linh công chúa liếc nhìn một vòng nói các ngươi t i ễ n ta về đến muốn nhiều người như vậy cùng diệp la lệ tiết tử lý mộc khê đương nhiên là vì linh công chúa an toàn của n g à i rồi vạn nhất xảy ra vấn đề làm sao linh công chúa sờ sờ cổ cùng cãi úp nói nhưng coi như nhiều người như vậy ta không phải là bị người đánh sao lý mộc khê sờ sờ c á i mũi nói đây chính là cái ngoài ý m ớ n đừng nói lại nói tiếp chúng ta đều cảm thấy giả muốn không phải là làm tốt chạy trốn chuẩn bị đi bất quá sự tình luôn luôn có ngoài ý m ớ n linh công chúa cao mày nói các ngươi trước tránh một chút có khách muốn tới lý mộc khê cũng không lời nói thuận con lửa xuống dốc đáp ứng linh công chúa sau đó mấy người đều đi hoa thánh điện đằng sau một người trốn ở một đoá hoa đằng sau vừa tránh tốt liền thấy thủy vương tử mang theo vương mặc cùng la lệ xuất hiện tại hoa hành lang phía trước linh công chúa ngồi ngay ngắn ở hoa thánh điện bên trong linh công chúa thủy vương tử ngươi không phải mặc kệ nhân loại sự tình sao làm sao còn mang theo nhân loại đến băng công chúa chết sống người mặc kệ sao thủy vương tử đỉnh lấy tấm kia mặt đưa nói m ộ i m ộ i sự t ì n h ta đương nhiên quản chỉ là giúp nàng một chuyện mà thôi linh công chúa đột nhiên nói lời ác độc hùng h ổ dọa người nói có đúng không ta còn tưởng rằng thủy vương tử phải vì nhân loại để m ộ i m ộ i mình đi chết đâu như thế ngươi tại tiên cảnh coi như thật nổi danh thủy vương tử linh công chúa làm sao làm sao hôm nay tính tình kém như vậy lời này làm sao lại từ yêu quý vạn vật sinh mệnh linh công chúa miệng bên trong nói ra linh công chúa thật sâu thở dài một ngụm nói hô tạ ơn thủy vương tử ta vừa mới mở miệ ác khí Thủy vương tử mặc ộ n hắn như thế đâm vào trên họng xuống g thế đâm vào linh công chúa mời ngài nghĩ một chút biện pháp mau cứu nhân loại thế giới đi băng công chúa ma pháp tuyết lại như thế hạ tất cả mọi người muốn bị chết cóng linh công chúa ta có thể giúp ngươi ngươi vào đi vương mặc cùng la lệ hướng về hoa thánh điện đi vào trong đi mà thủy vương tử vừa muốn đi vào liền nghe tới linh công chúa nói thủy vương tử dừng bước vẫn là để chính chúng ta nói đi thủy vương tử vẫn là dừng lại mà vương mặc cùng la lệ đi vào về sau liền thấy linh công chúa kinh diệm ánh mắt che đậy dấu không được vương mặc hoa linh công chúa xinh đẹp như vậy sao linh công chúa không có trả lời nói thẳng ta có thể cho ngươi nghĩ biện pháp tiêu t r ử băng công chúa hàng tại nhân loại thế giới băng tuyết bất quá ta không xác định hắn có thể hay không giút ngươi, ngươi nguẩn ý thử một chút sao vương mặc ta nguyện ý mời linh công chúa đưa ta để để đi. ta ta i l n hôm c n g c nay bị bao nhiêu kích thích làm sao cái này âm dương khoái khí một bộ một bộ cáo từ cáo từ chương 225, có hết hay không đi hỏa sa mạc chương 225, có hết hay không đi hỏa sa mạc nếu biết linh công chúa đem nhân loại nữ hải đưa đi nơi nào vậy hắn liền không cần lo lắng dù sao cũng chỉ có nơi đó có thể mượn đến hỏa ma pháp cũng không biết nàng một người đến cùng có thể không thể thuyết phục tên kia hắn nhưng là cái bợ đỡ ra hỏa la lệ uy nàng chẳng lẽ là cái bài trí sao rõ ràng hai chúng ta cùng đi ánh mắt ngươi mù sao thủy vương từ đi mà n ú t ở phía sau mặt lý mộc k ê bọn người cũng ra linh công chúa các ngươi lúc nào trở về lý mộc k ê không đội sao chúng ta vừa m ớ i đến trở về cũng là nhìn tuyết còn không bằng lưu tại tiên cảnh đâu ai người đưa kia vương mặc đi đâu rồi kim ly đồng hừ tiên cảnh có thể hòa tan bằng công chúa băng tuyết chi lực chỉ sợ cũng chỉ có hỏa lãnh chủ đi bất quá hắn không phải cũng biến mất thật lâu sao làm sao ngươi biết lý mộc khê kim ly đồng hỏa lãnh chủ cùng ngươi có cái gì ân đoán sao n g ư ơ i kia l ô mũi nhanh đâm trọt trên trời linh công chúa các ngươi lúc nào khu, khu khu kim ly đồng chừng lý mộc khê một chút nói hắn ngày xưa cùng ta tranh đoạt tiên cảnh đệ nhất chiến thần thua luôn buộc nghịch tiểu thông minh vẫn là cái bỡ đỡ ra hỏa dài còn xấu ngươi sẽ không muốn gặp lý mộc khê sờ sờ cái cảm nói có đúng không ngươi nói như vậy ta liền càng muốn gặp hơn thấy trương vĩ đều không muốn nhắc nhở kim ly đồng lý mộc khê người này càng không nghĩ hắn làm hắn hết lần này tới lần khác liền muốn thử một chút lần này tốt đi linh công chúa các ngươi cái gì lúc lý mộc khê ta cũng không phải nghĩ như vậy thấy chủ yếu là để ngươi xem một chút lão bằng hưu các ngươi đánh lâu như vậy liền không có đánh ra chút giao tỉnh tới sao kim ly đồng khinh thường nói giao tỉnh hừ vẫn là thôi đi ta cũng không muốn bị hố một thanh linh công chúa các ngươi lúc nào về lý mộc k ê cho nên ngươi cũng bị hỏa lánh chủ hố qua đi kim ly đồng không có làm sao có thể không có sự tình hai người còn đang không ngừng nói nhau nhau mà linh công chúa sắc mặt mắt trần có thể thấy để lại có hết hay không đánh gãy nàng nói chuyện có ý tứ ngay tại trương vi cùng cao thái minh dự định nhắc nhở một chút thời điểm linh công chúa trong tay đột nhiên xuất hiện một đầu thải hồng phiêu đới trực tiếp đem lý m ộ c khê cùng kim ly đồng trói lại phép thuật i e lụa ly linh sinh linh d i ệ t hoa tán hoa khai linh tê chi môn linh tê chi môn mới xuất hiện linh công chúa cũng đã đem hai người bọn hắn bắt lại cho ném vào làm xong những n à y về sau l i trương vĩ nắm c lấy tiểu khả cao thái minh lôi kéo bạch quang bánh vội vàng tiến linh tê chi môn sau đó linh công chúa mới đưa linh tê chi môn đóng lại cho mình thay đổi một cái đu dây ra thậm chí còn ngâm nga bài hát có thể thấy được nó tâm tình thư sướng lý mộc khê cùng kim ly đồng từ linh tê chi môn bên trong ra về sau liền trực tiếp ghé vào trong sa mạc lý mộc khê t ê nóng như vậy sao linh công chúa làm sao tức giận chứ đều không nói một tiếng nhi kim ly đồng sinh khí đứng lên liền muốn hướng linh tê chi môn đi vào t r ồ n g nói khinh người quá đáng vậy mà đánh lén kết quả vừa đi đến cửa miệng bên trong trương v ĩ cùng cao thái minh liền chạy ra để kim ly đồng lần nữa đổ vào hạt cắt bên trên trương vĩ thật có lỗi thật có lỗi cao thái minh không có chú ý tới ngươi đi trở về làm gì kim ly đồng đáng ghét linh công chúa cũng dám ném ta trở về tìm nàng tính số sách kết quả còn chưa đi đến trước cửa đâu linh tê chi môn trực tiếp biến mất chương 226, t r h a o ạ t động h u y ệ t bên trong bị trói lấy h ỏ a lãnh chủ chương 226, t r h a o ạ t động h u y ệ t bên trong bị trói lấy h ỏ a lãnh chủ kim ly đồng nhìn xem đã quan bế linh tê chi môn trầm mặt một chút sau đó đem kim cốt bảo kiếm cắm trên mặt đất nói linh công chúa ngươi có bản lĩnh n é m ta ngươi có bản lĩnh mở cửa à đ ừ n g tưởng rằng ngươi đóng cửa lại ta liền không có cách nào nhanh mở ra cho ta lý mộc khê đ ừ n g gạo linh công chúa lại nghe không được gạo cho ai nghe đâu kim ly đồng nhìn hắn một chút nói đương nhiên là có linh tê chi môn người khu k ụ lý mộc k ê nhìn xem phương xa nói đi nhanh đi đi nhanh đi nơi này n ó n g quá gặp ngươi một chút lao đối đầu chúng ta liền đi đi thôi kim ly đồng uy uy uy ta lúc nào nói muốn đi gặp tên kia hỏa liệu ra cũng không phải người tốt lý mokhe xem xét ngươi liền không mang đầu góc linh công chúa vì cái gì đưa kia vương m ặ t tới vậy khẳng định là cảm thấy không có nguy hiểm tính mạng hỏa liệu ra vì cái gì lâu như vậy không có tin tức đó chính là giống như ngươi đều bị khống trụ bây giờ nói không định đô ra không được đâu không sợ hắn lại nói nếu là hắn không có bị nhốt đây không phải là còn có ngươi cái này tiền cảnh đệ nhất chiến thần tại sao ngươi lợi hại như vậy khẳng định thắng hắn đúng không kim ly đồng ngay tại một tiếng này âm thanh thổi phồng bên trong bản thân bị lạc lối sau đó vũ bộ ngực của mình ba khi nói đó là đương nhiên yên tâm đi ta nhất định sẽ che chở các ngươi sẽ không để cho cái hỏa liệu ra cái này tiểu nhân làm bị thương các ngươi sau đó kim ly đồng tại trương vĩ bọn người bội phục ánh mắt hạ đi ở phía trước dẫn đường tiểu khả đối kim ly đồng bộ dạng này không có mắt thấy hướng trương vĩ nói sách liền cái này tiểu khê mới thổi phồng hắn vài câu liền phiêu thành dạng này yếu bạo trương vĩ lắc đầu nói tiểu khê cái miệng này à chết đều có thể cho hắn nói sống được không phải hắn trước kia dỗ dành chúng ta cho hắn giút thời điểm bận rộn cao thái minh tò mò hỏi hắn còn nói qua cái gì còn có cản xấu hổ sao tiểu khả thở dài vừa định mở miệng nói chuyện liền bị lý mộc khê một cái tay che miệng ôm ở trước ngực nói nào có cái gì à? đều là nói mỏ nhanh đi đường đi mà tiểu khả đã bị che miệng cùng cái mùi sắc mặt tím lại lại phát xanh may mắn lý mộc khê cuối cùng bông ra không phải hắn liền muốn trở thành cái thứ nhất bị nín chết phong ấ n thú tiểu khả tiểu khê bao lớn t h ủ bao lớn đoán a ngươi lại muốn nín chết ta ngươi đã không cần ta là thôi lý mộc khê đi mau một bước nói còn có bao xà a lúc nào có thể tới a kim ly đồng dừng lại nói đã đến a vốn là không bao xa dừng bước lại về sau liền thấy phía trước là một cái huy động lý mộc khê có chút một lời khó nói hết nói làm sao đường đường hỏa lãnh chủ vậy mà ở trong huy động chẳng lẽ không nên hướng cao đại thượng một chút sao cao thái minh sẽ không là tiên cảnh trừ mạn đa l ạ p đại mụ ở tại cung điện cái khác đều là ở sơn động a bạch q u a n g quánh tiên tử trụ sở là có thể căn cứ ý nguyện của mình cải biến loại này chỉ là ví dụ mà thôi lý mộc khê ví dụ vậy chúng ta thật là may mắn khó như vậy gặp được sự tình chúng ta đã gặp hay ví dụ kim ly đồng cũng muốn giải thích hai câu nói ta chỗ kia chính là cái cung điện tới chỉ là hoang phế mà thôi một lần nữa xây một chút vẫn là rất phong độ lý mộc khê cũng liền nghe một chút liền tốt cái này lời đã rất kéo tôn thật giả liền tự hành trải nghiệm đi một đoàn người đi vào h ò a động huyệt về sau liền thấy bị tỏa liên cột vào trên cây cột hỏa liệu r a thậm chí bốn phía cũng đều là hỏa diễm năng lượng nham tương Trưng 227, trẻ tuổi cặn bã nữ u. Liệu phát hiện, Trưng 227, trẻ tuổi ra cặn bã nữ u. Liệu phát hiện cặn nữ 227, 227, u liệu u bã bã Hỏa Hỏa mà lý mộc khê bọn hắn tiến đến n g a y mắt hỏa liệu ra đồng dạng cảm thấy được dù sao tựa như kim ly đồng nói hắn nhưng là cái vô cùng cẩn thận coi như hắn bị nuốt lấy cũng không có nhằn rồi lý mộc khê bọn hắn sau khi đi vào cũng tìm chỗ trốn tránh mà kim ly đồng cho hắn làm ánh mắt lý mộc khê tưởng rằng bên trên ý tứ vừa đứng dậy kim ly đồng liền hướng về hắn bên này đánh tới một màn này đương nhiên cũng bị hỏa liệu ra nhìn thấy kim ly đồng hắn làm sao tới chỗ này hắn không phải ngay tại yêu đương nào sao làm sao cảm giác hắn giống như nơi nào không giống ân trên người hắn làm sao lại có cùng nhân loại diệp la lệ khế ước chẳng lẽ hỏa liệu gia có chút muốn cười nhưng vẫn là chịu đựng chỉ là câu lên khoe môi dù sao hắn còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm đâu nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng vương mặc phạm hoa si vương mặc hỏa lanh chủ tốt anh tuấn a lý mộc khê bọn người người này là thế nào chứng trả đ à n g hoàng phạm hoa si lúc trước thủy vương tử đằng sau nhan tước hiện tại lại là hỏa liệu gia thật sự là tuổi con nhỏ liền hiện ra cặn bã nữ bản chất bất quá nhìn trí thông minh hẳn là không có bản sự kia vẫn là cùng thủy vương tử hh cùng một chỗ đi hỏa liệu ra nhìn xem vương mặc mất đi hỏa tình mâu con mắt hiện lên một vòng hường quang ngay sau đó vương mặc liền bị một cái màu đỏ pháp trận tiếp vào hỏa liệu ra trước mặt vừa mới lý mộc khê bọn hắn cách xa vẫn không cảm giác được đến có cái gì hiện tại vương mặc đến trước mặt hắn về sau mới phát hiện làm sao hỏa liệu ra hình thể như thế lớn lý mộc khê ai làm sao hỏa liệu ra hình thể so với các ngươi lớn nhiều như vậy hơn nữa còn có thể sử dụng ma pháp kim ly đồng xin nhờ những cái tia xích sắt chỉ là vây khốn hỏa liệu ra thân thể lại không có ngăn cản hắn sử dụng ma pháp chỉ là hơi có chút trở ngại mà thôi bạch quang o a n cũng nói、đối. mà lại hỏa liệu ra thế nhưng là viễn cổ lực lượng nơi nào là dễ dàng như vậy vây khốn tiểu khả cho nên thân thể của hắn vì cái gì trở nên như thế lớn kim ly đồng ta làm sao biết ngươi hỏi hắn a hỏi ta làm gì chương mỹ thế nhưng là hỏa liệu ra đã có thể cùng ngươi tranh đoạt chiến thần chi danh người nào có thể đem hắn vây ở chỗ này lý mộc khê thần bí nói đó là đương nhiên là linh công chúa đi cắt năm cao thái minh từ linh công chúa mang kia cái gì mặc tới chúng ta liền biết ngươi liền không thể nói điểm chúng ta không biết lý mộc khê ta đương nhiên biết đó chính là linh công chúa cùng ít í t ta mấy người ba. rất tốt nói tương đương không nói chúng ta còn biết ngươi về sau sẽ ít hít hít đâu chúng ta kiêu ngạo sao trương vĩ vô vô bở vai của hắn nói tiểu khê ngươi là hiệu làm người tức giận lý mộc khê bị mấy người c h ầ m c h ầ m có chút sợ hãi quay đầu liền thấy hỏa liệu ra đang định đưa vương mặc cùng la lệ đi đâu lý mộc khê tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác nói ai ai ai mau nhìn mau nhìn hỏa liệu ra đây là muốn làm gì vương mặc cùng la lệ theo hỏa liệu ra phong thích hỏa ma pháp biến mất sau đó nhìn c h ầ m c h ầ m lý mộc khê bọn hắn kia vừa nói chư vị nhìn lâu như vậy không có ý định ra tâm sự sao đang lúc lý mộc khê dự định giả điết t ử thời điểm kim ly đồng trực tiếp đi ra ngoài mà lý mộc khê túm đều không còn níu lại hắn trực tiếp bị hắn kéo đi lý mộc khê người nốc người ta gọi ngươi liền ra ngoài kim ly đồng nhìn xem hỏa liệu ra nói ngươi cho rằng hắn không biết chúng ta đến tâm hắn con mắt nhiều nữa đâu mà hỏa liệu ra cũng đánh giá lý mộc khê cái này kim vương tử nhân loại chủ nhân chương hai trăm hai mươi tám miệng pháo q u y ế t đấu hòa liệu ra ta thật cảm ơn ngươi a chương hai trăm hai mươi tám miệng pháo q u y ế t đấu hòa liệu ra ta thật cảm ơn ngươi a lý mộc khê cũng chỉ là nghĩ bị thai trộm chung mà thôi dù sao hắn vừa mới đã sớm bại lộ ra cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi lý mộc khê bất đắc dĩ nói tốt ta dù sao sớm muộn muốn gặp mặt mấy người khác cũng từ thạch đầu đằng sau đi ra hỏa liệu ra nhìn một vòng còn thật náo như ta kim vương tử cùng hắn nhân loại khế ước giả quan g tiên tử cùng nhân loại khế ước giả còn có một cá thể bên trong có bảng đại ma pháp khí tức nhân loại còn có một cái biết ma pháp sẽ còn bay ân màu vàng chuột hỏa liệu ra một lần nữa đem ánh mắt đặt ở kim ly đồng cùng lý mộc khê trên thân nhất miệm trêu c h ồ n nói đây không phải chiến thần sao làm sao cái bộ dáng này còn kế h ước nhân loại chủ nhân kim ly đồng cũng không lưu tình chút nào c h à o phúng phản bác cái kia cũng tổng so với ngươi còn mạnh hơn đi bị người xích ở đây lâu như vậy chắc hẳn thật lâu không có hô hấp bên ngoài không khí mới mẹ đi sách thật thảm hòa liệu ra sắc mặt khó nhìn một chút sau đó khôi phục lại lại cười tùng tìm nói tối thiểu nhất ta vẫn là hoàn chỉnh không giống kim vương tử ngươi bị người phong ấn còn muốn tiên thi không dễ chịu đi kim ly đồng a hoàn chỉnh ngươi xác định hòa liệu ra nghĩ đến cái gì sắc mặt đột nhiên âm chầm xuống kim ly đồng là biết nói sao đâng đ hơn nữa còn là đau đau thấy máu dù sao hắn hỏa tình m u bị người khác lấy mất chuyện này nhìn ánh mắt của hắn liền có thể phát hiện trong lúc nhất thời song phương khí chẳng cũng bắt đầu giao chiến chỉ là đột nhiên một trận đập đi đập đi thanh â m phá hư cái này không khí sau đó kim ly đồng cùng hỏa liệu ra đồng thời nhìn về phía lý mô khê mà hắn tay thuận bên trong nắm lấy một thanh hạt dưa tại gặm xem bọn hắn đều nhìn qua trực tiếp khích l ệ nói tiếp tục à bầu không khí đều đến nơi đây các ngươi không lộ hai tay xem xem trước kia chiến đấu kích tình a kim ly đồng hỏa liệu ra cái này còn đánh cái mao coi như muốn động thủ cũng bị ngươi cho trình không hưng thú hỏa liệu ra kim ly đồng ngươi từ chỗ nào tìm như thế một cái kỳ hoa chủ nhân c h ắ c không được miệng biến lợi hại tự thân dạy dỗ a lý mộc khê cũng nhẹ gật đầu nói tạ ơn khích lệ a ta cũng cảm thấy ta rất lợi hại bất quá có thể hay không hỏi ngươi cái vấn đề a kim ly đồng nghĩ đến hắn muốn hỏi cái gì bất quá không có ngăn cản mà hỏa liệu ra suy nghĩ một chút nói ngươi hỏi đi xem ở ngươi là kim vương tử chủ nhân phân thượng lý mộc khê xin hỏi ngươi là vốn là lớn như vậy chứ hay là bị người b i ế n lớn vẫn là kéo dài con mắt của ngươi có chút tối có phải là đợi bên trong động quá lâu có chút khó dùng ngươi là làm sao làm được bị người khóa lâu như vậy còn có thể lạc quan như vậy còn có hòa liệu ra sắc mặt đã rất khó nhìn thật sự là viễn siêu kim ly đồng đâm đào trình độ a không hổ là hắn chủ nhân lợi hại n g h e phía sau còn có hòa liệu ra trực tiếp đánh gây nói ngừng đây chỉ là pháp thuật hiệu quả ta cũng là cái chính thường tiên tử về phần còn lại không thể trả lời lý mô khê đương a ngươi nhìn ngươi bị nhốt lâu như vậy thật vất vả có chúng ta mấy cái bồi ngươi nói chuyện giải bờn cơ hội khó được a hòa liệu ra ta hai mươi cảm ơn ngươi a cơ hội này trả lại cho ngươi đi ta cảm thấy ta không quá cần đi thong thả không tiễn kim ly đồng nơi nào cần chính hắn nói a ta đều có thể đoán được cùng bảy tám phần có phải là bị linh công chúa cùng ít í t í t cho phong ấn còn bị các nàng lấy đi hòa tình mâu mà n g ư ờ i ma pháp lại không thể đủ xông phá phong ấn không phải lấy tính tình của ngươi ngươi có thể thụ cái này khí da không được rất biệt khuất đi tự do thật là thơm hòa liệu ra không xong đúng không chương hai trăm hai mươi chín lẫn nhau thăm dò lời nói khách sáo thời hy cùng n g ả i chân chương hai trăm hai mươi chín lẫn nhau thăm dò lời nói khách sáo thời hy cùng ngài chân kim ly đồng khẩu tài không chỉ có để lý mộc khê kinh ngạc ngay cả tiểu khả cùng t r ư ơ n g v ĩ mấy cái cũng trận mắt hốt mồm châu nhóm a một cái hỏa liệu ra liền kích phát kim ly đồng miệng pháo năng lực còn thật lợi hại lý mộc khê nghe xong kim ly đồng liếc nhìn hỏa liệu ra hắn mặc dù sắc mặt khó coi nhưng không có phản bác liền biết là thật lý mộc khê thật thảm h ỏ a liệu ra đắc ý cái gì nếu không phải các nàng đánh lén làm sao có thể vây không ta tiểu nhân h è n hạ kim ly đồng ngươi có ý tốt nói người khác cả ngày đánh ông bây giờ bị nhạn mổ vào mắt đi sách ngươi bộ dáng như hiện tại cũng không có, có tư cách gì ồn à hòa liệu ra tức chết kim ly đồng làm sao biến thành nói nhảm đ ê m trước kia toàn cơ bắp sẽ không hào hào nói chuyện kim vương tự trả lại bạch quang oánh hỏa lãnh chủ đến tột cùng là ai đưa ngươi vây ở chỗ này hòa liệu ra vội vàng c h u y ể n di ánh mắt hắn sợ lại tiếp tục bị tất chết nói còn có thể là ai các ngươi bị ai đưa tới liền là ai đi bạch quang oánh phản bác không có khả năng linh công chúa mặc dù là cường đại sinh mệnh chi mẫu nhưng làm sao cũng không có khả năng đưa ngươi hỏa lãnh chủ vây ở chỗ này hòa liệu ra hừ lạnh một tiếng khinh thường nói phản ứng không trầm mà xem ra các ngươi là bị linh công chúa đưa tới nàng sẽ không còn tại thương tiếp nàng nụ hoa đi bạch quang bánh lần này cũng biết mình bị hỏa liệu ra cho bộ lời nói có chút tức giận muốn động thủ nhưng bị cao thái minh bắt lại hỏa lanh chủ hiện tại còn không biết như thế nào nữa nha tuy tiện xuất thủ không phải chuyện tốt hay là chờ lý mộc khê tra rõ ràng nội t ì n h rồi nói sau không sai lý mộc khê đồng dạng không phải người ngu hắn cũng tại một chút xíu bộ hỏa liệu ra vừa mới dáng vẻ chỉ là vì để hỏa liệu ra buông l ò n g cảnh giác mà thôi dù sao ấn tượng đầu tiên rất trọng yếu đương nhiên phương pháp kia cũng liền lần thứ nhất tác dụng lớn nhất mà thôi lý mộc khê chật chật chật uổng cho ngươi vẫn là cùng kim ly đồng tranh đoạt chiến thần xưng hào diệp la lệ thiết tử lại bị linh công chúa cho vây khốn mất mặt ném về tận nhà đi hòa liệu ra nổi giận nói linh công chúa làm sao liền xem như nữ tính lại thế nào không phải là đánh lén bản toạn nếu không phải hỗ trợ nàng làm sao có thể khốn ở ta lý mộc khê ngươi ngược lại là nói ra à nói ra để ta suy nghĩ thật kỹ làm sao chế giễu ngươi à bất quá ngươi cái dạng này để ngươi không thể không suy nghĩ nhiều đến vây khốn ngươi đều là nữ tính à. lý mộc k ê tiến đến bạch quan á n bên cạnh nhỏ giọng hỏi bạch quan á n linh tích các bên trong trừ linh công chúa cùng độc nương nương bên ngoài còn có cái k i a mấy cái nữ tình g a bạch quang q u á n h ý của ngươi là hỏa lãnh chủ là bị linh công chúa cùng khác một nữ tính diệp la lệ tiên tử vây khốn lý mộc khê rất có thể hắn đoan k ý như thế lớn làm sao cũng không thể nào là cái nam đi bằng không thì cũng sẽ không là cái phản ứng này vài người khác nghe tới lý mộc khê về sau bắt đầu áp sát tới sau đó mấy người làm thành hơi quét một vòng bạch quang q u á n h linh t ê các các chủ bên trong nữ tính diệp la lệ tiên tử còn có thời gian công chúa thời hy cùng tỉnh công chúa ngài chân Bất đương nhiên hỏa liệu ra xem bọn hắn như thế trắng trở thành đoàn bắt quái hắn vẫn là khoe miệng giật một cái mặc dù hắn nghe không được nói cái gì nhưng khẳng định không phải cái gì tốt lời nói chương hai trăm ba mươi khiêu khích hỏa liệu ra nho nhỏ giao thủ một đợt chương hai trăm ba mươi khiêu khích hỏa liệu ra nho nhỏ giao thủ một đợt hỏa liệu ra xem bọn hắn càng thảo luận càng kịch liệt ngược lại là đem hắn cho đặt xuống qua một bên hỏa liệu ra uy các ngươi là một đám đồ đần sau có thể hay không đừng ở ngay trước mặt ta mưu đồ bí mật để ta thật mất mặt ra ngoài hắn hiện ở loại tình huống này cũng không có cách nào à dù sao bị phong xích ở đây vô dụng ma pháp đem bọn hắn đuổi đi đã là hắn hỏa liệu ra nhiều năm như vậy tu thân d ư ỡ n g tính để bọn hắn ra ngoài là hắn cuối cùng của cường lý mộc khê ngầm đầu nói chúng ta không có à chỉ là tại thảo luận chuyện quan trọng Một cái cứng. lý mộc khê a túi đầu lại thảo luận vài câu sau bọn hắn liền tản ra sau đó lý mộc khê đi đến hỏa liệu gia phụ cận nói hỏa liệu gia ngươi thật đáng thương người khác đều ở thành lưới bảo ngươi liền ở cái sơn độc nhỏ Sách. lý mộc khê nói xong tiểu khả thả khối tiếp theo thạch đầu nói hỏa lãnh chủ ngươi có bao nhiêu năm chưa từng thấy bên ngoài đây là bên ngoài thạch đầu tặng cho ngươi quan sát quan sát đi tiểu khả nói xong đến trương vĩ nói quá bội phụ ngươi nơi này cắt vàng đầy trời ngươi còn có thể chơi vui vẻ như vậy không đơn giản à trương vĩ nói xong cao thái minh trực tiếp không nói chuyện một cái chật chật chật lắc đầu đem hắn lời muốn nói hiện ra vô cùng nhuẩn nhuyễn mạch quang oánh hỏa lãnh chủ ai ngươi tự giải quyết cho tốt đi hòa liệu ra chuyện gì xảy ra từng cái đều điên rồi sao hắn đã tại nhẫn lại chỉ là cuối cùng kim ly đồng để hắn khó chịu kim ly đồng hòa liệu ra ngươi lại bị linh công chúa cùng thời hy cho hố khóa tại nhà mình ta làm tiên cảnh diệp la lệ chiến thần xấu hổ cùng ngươi làm bạn hòa liệu ra hiện tại lên cơn giận dữ a đám người này vừa mới thảo luận nhiều như vậy kết quả hiện tại cũng là dùng ở trên người hắn đi quả thực là khi người h n quá đáng k i người h n quá đáng a hòa liệu ra phép thuật i e l u c h ly hòa trúc lễ hòa ân ký thánh hỏa tâm pháp thánh hỏa mân tôi sinh khí hỏa liệu ra trực tiếp phát động công kích từng đoá từng đoá hỏa diễm hoa hồng mỡ tại nham tương bên trên phía dưới dễ cây đồng dạng là hòa diễm ma pháp t ừ phép thuật ielu ổ ly thánh hỏa mân tôi hỏa kinh cức từng đầu có gai mũi gai nhọn hướng lý mộc khê mà lý mộc khê cùng kim ly đồng thế nhưng là ký kết khế ước đương nhiên không sợ lý mộc khê trong tay thêm ra một thanh tử kim bảo kiếm giơ lên nói phép thuật i e l c ổ ly kim lân đồng thiết kim lân vũ lập tức trên bầu trời xuất hiện đủ loại kiểu dáng vũ khí cũng đều là hoàng kim cùng hỏa liệu ra hỏa kinh tức đụng vào nhau h ố n g một tiếng vang thật lớn khí lãng đem lý mộc khê đẩy hướng về sau một bước hỏa liệu ra vốn là bị trói lấy lui cũng lui không được bất quá hắn giống như bị gọ t sạch một chút tóc lý mộc khê đã bắt chuyện qua kia liền gặp lại bài b a i phép thuật i e lụ ồ ly linh sinh linh diện hoa tán hoa khai linh tê chi môn lý mộc khê cuối cùng thời điểm ra đi còn cho hỏa liệu ra phất phất tay thoa khiêu khích r hỏa liệu gia đáng ghét phép thuật i e lụ ồ ly chương hai trăm ba mươi mốt vương mặc bị liên lụy bị đánh t h một, một đám h ỏ a diễn bùi gai tạo thành vòng xoáy mang theo h ỏ a liệu ra nổ khí cấp tốc hướng lý mộc khê công kích mà đi chỉ bất quá lý mộc khê càng nhanh trực tiếp đem linh tê chi môn đóng lại h ỏ a liệu ra khó thở trên thân xiềng xích đều đinh đương kêu vang nói trở về các ngươi qua tới làm gì l i ê n vì cười nhạo ta sao ta hỏa liệu ra sẽ không bỏ qua các ngươi lý m ộ c khê đổi cái địa phương lần nữa từ linh tê chi môn bên trong nhô đầu ra nói không bỏ qua chúng ta vậy ngươi cũng phải t r ư ớ c ra lại nói a bái b a i ngài lặc vừa chui trở về một đạo hỏa d i ễ m bùi gai liền vung đi qua mà vừa vặn vương mặc cùng la lệ thông qua hỏa liệu ra ngây thơ khảo thí xuất hiện tại cách đó không xa hỏa kinh c ư c liền trực tiếp lắc tại vô cùng cao hứng tiến đến vương mặc cùng la lệ trên thân vương mặc lửa lĩnh cái gì la lệ cẩn thận a chủ còn chưa nói xong liền bị hỏa kinh cước một roi vung bay ra ngoài đâm vào lần trước bên trên hôn mê bất tỉnh h ỏ a liệu ra liếc nàng một chút khinh thường nói thử phế vật cái này điểm công kích liền không chịu nổi còn muốn giải khai t a phong ấn tính có cái kẻ ngu cũng tốt tối thiểu dễ bị lừa tại ta trong phạm vi k h ô n g chế liền tốt nói xong cũng mặc kệ vương mặc cùng la lệ đến cùng thế nào bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần lý mộc khê nhưng không biết mình một phen thao t á c còn để vương mặc xui xẻo coi như biết cũng sẽ lưu lại chế dễ một phen g ú p là không thể nào g ú t mà lý mộc khê đám người đã từ linh tê chi môn về nhân loại thế giới đi trương vĩ bọn người chính tại nguyên chỗ chờ lấy lý mộc khê đột nhiên lý mộc khê từ một đạo vòng xoáy bên trong nhảy ra ngoài trương vĩ đỡ lấy hắn nói ngươi nói ngươi làm gì muốn đi phạm cái này thì đâu chờ hỏa lãnh chủ ra muốn tới gây chuyện lý mộc khê không thèm để ý k h o á t khoác tay nói không dễ dàng như vậy rồi phải biết hiện tại linh công chúa cũng không phải bị phong ấn trạng thái mà lại thời gian công chúa không có khả năng mặc kệ kim ly đồng cắt thời hy tên kia khi nào trả ra quản cái này phá sự bất quá hỏa liệu ra đã làm gì lại bị hai cái linh tê các các chủ liên thủ nhầm vào bạch quang bánh không rõ ràng chuyện này hẳn là linh tích các cái khác các chủ hẳn là cũng không rõ ràng bất quá cũng rất tốt đoán khẳng định là đắc tội cái nào thời hy nơi đó hẳn là không có khả năng dù sao hỏa liệu ra cải biến không được thời gian vậy cũng chỉ có thể là linh công chúa bên kia cao thái minh cũng nghĩ rõ ràng trong đó khả năng nguyên do nói linh công chúa chẳng lẽ hỏa liệu ra dùng hỏa thiêu quá nhiều sinh mệnh linh công chúa đều nhìn không được kim ly đồng ô m cánh tay nói rất có thể dù sao liền hắn kia cho tính tình không ra đốt ít đồ đều có lỗi với hắn hỏa lanh chủ cái danh này tiểu khả vỗ tay một cái nói t u t hiện tại phá án hỏa liệu ra kia là đáng lời chúc hắn bị nhốt cả một đời đi lý mô khê vậy n g ư ơ i n g u y ệ n vọng này rất không có khả năng thực hiện dù sao có người sẽ cứu hắn tiểu khả kinh ngạc nói ân ai liền kia vương mặc n g ư ơ i xác định lý mô khê đương nhiên dù sao có thể tìm tới hắn nơi đó còn đầu góc người không tốt lắm liền nàn g một cái cũng không phải nắm lấy cơ hội mà hắn không d ở t r ọ đều không xứng với kim ly đồng đối với hắn đánh giá kim ly đồng ta cũng nghĩ như vậy hắn cũng không phải nguyện ý ăn t h i t thòi kia diệp la lệ chiến sĩ lại không có gì hữu dụng chỉ có thể bị lợi dụng chữ vĩ chán tối thiểu còn có giá trị lợi dụng sẽ không để cho nàng chết liền tốt tôi h nói rất đúng dù sao không có quan hệ gì với bọn họ lại không phải bọn hắn để vương mặt c đi r trưng ư tư bản A. Về nhà, trưng 232, có sóng tư người n sóng bản A. Về nhà, sóng bản nhà, luận xong Mình tiện linh công、chúa、cùng thời hy cho liên không g không có có chịu chúa cho chỉ có có thảo tự tự thời thủ thảo phạt bị A A hỏa ra Về Về phạm hy là làm liệu Mấy đi ồ n tình hắn Còn mượn g hỏa l ệ liệu, liệu rằng, về, hiện u quá huy ra trái sự tình mặt tài Bất tử tiên trở tại gì rằng như cảnh cũng không có cái gì huy hiếp làm là lại Mà cái dạy đã có về Về lý mộc khê đỉnh lấy tuyết bài hạ xuống đông tuyết hướng về nhà đi đến chỉ là trên đường này làm sao cảm giác có chút không đúng đâu lý mộc khê rõ ràng không có bao lâu thời gian làm sao cảm giác đã qua vài ngày nữa nha tiểu khả ngươi còn không biết xấu hổ nói chuyện gì ngươi đều nghĩ góp cái gì hí ngươi đều muốn đi xem thỉnh thoảng còn muốn nhúng một tay mẹ nội là hẳn là đều không có ngươi bật điệu kim ly đồng cũng chính là của ngươi pháp lực đủ mạnh không phải liền theo ngươi cái này xem kịch kiếm chuyện tần suất đến xem sớm muộn cũng bị người n o chết lý mộc k ê một bộ không thể làm gì dáng vẻ tiện hề hề nói một chút đáng tiếc c ca còn liền có năng lực như thế Ta tư ta có cái này sóng tư bản, ta kêu ngạo sao? Tiểu khả, Kim ể u khả, k i ly đồng p h không không im lặng ự c m nghẹn nửa ngày nói ngươi nói đúng sau khi về đến nhà lý mộc khê phát hiện không chỉ có hắn lao tỉ ở nhà ngay cả ba ba mụ mụ cũng ở nhà may mắn tiểu khả cùng kim ly đồng sớm đi cửa sổ trở về phòng không phải lý mộc khê ba ba mụ mụ lý mộc á khê lúc này mới nhớ tới trên đường về nhà nơi nào kỳ quái tuyết trôn qua sâu bọn hắn trở về thời điểm đều là dùng ma pháp đương nhiên sẽ không lâm vào tuyết bên trong mà trên đường tuyết đã có thể đem ngập đến đầu gối đi lên một điểm hắn để tuyết bài thật đúng là hoàn nguyên những cái tia bông tuyết không nghĩ tới hoàn nguyên như thế nghiêm cẩn lý mộc khê vậy được rồi h đột nhiên g trên lầu lý mộc khê gian phòng bên trong truyền đến p h a n g một thanh nhâm vang lên không cần nghĩ hắn cũng biết đến cùng là ai lý mộc khê lung tùng nói phòng ta đổ vật khả năng rơi xuống ta đi lên xem một chút nói xong cũng chạy tới gian phòng của mình vừa mở cửa liền thấy tiểu khả cùng kim ly đồng ngày tại cấp đoàn điện thoại tiểu khả ta lấy trước đến ngươi mau bông tay trò chơi muốn đổi mới kim ly đồng à ngươi nói ngươi trước liền ngươi trước ta còn t r ư ớ c để mắt tới đây này ta muốn nhìn tin tức b u ô n g tay mà bị lan đến gần cái ghế chính nằm xuống đất bên trên còn có lung tung bay đầy đất giấy cùng rác rưỡi lý mộc khê hít sâu một hơi quá khứ đưa điện thoại di động c ấ c đi nói nếu như ta nhớ không lầm đây là điện thoại di động của ta đi các ngươi tất cả chớ động cho ta đem gian phòng thu thập xong đi kim ly đồng tiểu khả lý mộc khê nhìn cái gì vậy không quét dọn xong ai cũng đừng nghĩ động điện thoại tiểu khả cùng kim ly đồng liếc nhau một cái sau trực tiếp quay đầu đi tìm riêng phần mình công cụ đi lý mộc khê miễn phí khổ lực ghét vờ hắc trường 233, b í mật tính hội nghị lại xuất hiện cờ lào cạn chương 233, b í mật tính hội nghị lại xuất hiện cờ lào cạn cuối cùng lý mộc khê cái này keo kiệt giám sát vẫn là không có phân phối điện thoại bởi vì còn không có quét dọn cho tới khi nào xong thôi hắn lão mụ đã gọi hắn ăn cơm lý mộc khê xem ra các ngươi là kết thúc không thành hay là chờ lấy cơm nước xong xuôi rồi nói sau tiểu khả cùng kim ly đồng một mặt hô hoán nhìn c h ầ m c h ầ m hắn đây là sử dụng hết bọn hắn liền trở mặt thôi thật đúng là vô tình lý mộc khê bị nhìn chằm chằm có chút ngượng ủng nói tốt tốt cho các ngươi mang ăn đi lên ăn cái gì nói đi tiểu khả ta muốn trà sữa cùng hoa quả mous còn muốn bị dự định cùng điểm điểm v ò nga kim ly đồng sầu riêng ngàn tầng thêm sữa bọ bánh bích quy còn muốn một chén tránh nước lý mộc khê so cái ok thủ thế liền ra ngoài gian phòng bên trong kim ly đồng cùng tiểu khả lại cùng một thời gian để mắt tới tv cho nên điều khiển từ xa cướp đoạt lại bắt đầu một bữa cơm lý mộc khê ăn hương mà mà sau đó đem tiểu khả cùng kim ly đồng điểm tâm cầm chuẩn bị cẩn thận trở về phòng ai ngờ vừa đi lên thang lầu liền cảm thấy một trận cỡ là c cạt khí tức hơn nữa nhìn phương hướng làm sao vẫn là cao thái minh nhà bên đó đây nắm chặt về thời gian lâu về sau vừa mở cửa ra đối diện liền bay một cái thứ gì mà hắn cũng không rảnh rỗi tay cho nên trực tiếp bị đụng cái r ắ n chắc t i a nguyên một đĩa ăn uống toàn bộ đều bị đổ vào lý mộc khê trên thân cùng đụng ngã hắn tiểu khả trên thân mà kẻ đầu sọ kim ly đồng đã ngoan ngoan ngồi tại trước tivi mặt nhìn kịch nếu như không là vừa vặn nhìn sang là kim ly đồng ném qua đến hắn đều muốn lấy vì cái này đưa lưng về phía hắn xem tivi ra hỏa là vô tội thật sự là chàng ta cho mắt điểm lý mộc khê chịu được lửa các ngươi đây là đang chơi cái gì ké ngã sao kim ly đồng làm ra vẻ xoay đầu lại nói a tiểu khê ngươi trở về làm sao biến thành dạng này tiểu khả ngươi làm chuyện tốt đổi ta cơm tối nào g sau đó kim ly đồng chi kỷ đi cho lý mộc khê cầm khăn m ặ t ra nói nhanh lao lao đi tiểu khê ta sẽ hào hào giáo hấn tiểu khả quá không ra gì rồi nói liền muốn cầm lên tiểu khả cái đuôi đi tiến hành bí mật ẩ u đạ kết quả bị lý mộc khê một phát bắt được hắn tiểu hồng áo choàng lý mộc khê kim ly đồng ngươi có phải hay không cho là ta không thấy được à tiểu khả hắn có thể tự mình bay tới ta còn không có mù đâu kim ly đồng cứng đờ sau đó xoay người lại đối lý mộc khê vừa cười vừa nói tiểu khê ta nói đây là ngoài ý muốn ngươi tin không ta dù sao là tin ngươi tin vậy ngươi yên lặng nắm chặt ngươi nhỏ áo choàng làm gì còn ý đồ lặng lẽ b ắ t tới lý mộc khê ta cảm thấy là thời điểm đến một trận tư mật tính hội nghị liền ta tiểu khả cùng ngươi đây kim ly đồng ánh mắt phiếu hốt chốc giả nói không không cần đi dạng này rất tốt a ngươi cứ nói đi cửa phòng trực tiếp bị lý mộc khê đóng lại ai cũng không biết bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì chỉ là ngẫu nhiên chuyển tới mấy tiếng kêu thảm thiết cùng kêu gen cũng, cũng không có cái gì quá phận đợi đến trận này bí mật tính hội nghị kết thúc về sau lý mộc khê mới nhớ tới bên ngoài còn có một trường cờ l ã o cắt đ ầ u lý mộc khê đều tại các ngươi nhất định phải làm yêu làm hại ta đều quên chuyện này tiểu khả cùng kim ly đồng không còn muốn sống ghé vào lý mộc khê trên bờ vai cũng không trả lời lý mộc khê đành phải b u môi sau đó kích động cánh hướng phía cờ lọc cả khí tức bay qua trên đường đi lý mộc khê nhìn thấy rất nhiều kỳ kỳ quái quái đồ vật tỉ như hai cái dài giống nhau như lúc phòng ở một đôi đèn giao thông một đôi cửa hàng giá rẻ cùng đồ h ỗ tủ còn có hai tòa giống nhau như lúc nhỏ cao tầng lý mộc khê hắn làm sao không nhớ rõ bên này là dạng này bố c ụ c tới mới xây. kỳ kỳ quái quái